t r ư ơ n g bốn mươi bảy ta gọi c ổ nguyện phương chính cầu đổi đọc 500 năm trăm n ă m ký ức dù sao quá mức xa xôi liền xem như phương viên cũng vô pháp hoàn toàn nhớ lại hắn hơi nhịu lên lông mày lập tức thư g i a n ra tự nhiên là muốn nhờ ngươi luyện chế cổ trùng nhị chuyện cổ trùng lời nói l u y ệ n chế cần bao nhiêu nguyên thạch phương việt lấy lại bình tĩnh chỉ vào bên cạnh trong ngăn tủ giá cả biểu nói nhất chuyển cổ trùng căn cứ vật liệu đến định c h ỉ ít mua xuống năm phần luyện cổ vật liệu mới có thể thay ngươi l u y ệ n cổ năm phần nhất định thành công nhưng luyện chế thêm ra tới cổ trùng là không cho khách hàng nhị chuyển cổ trùng thì là cần đập xuống năm đến m ộ ư ơ i phần căn cứ độ khó luyện chế mà định ra bất quá tiểu hưu n g ư ờ i đại khái có thể yên tâm vô luận là năm phần vật liệu hay là m ộ ư ơ i phần vật liệu đều là nhất định cam đ o a n thành công mà lại tài liệu giá cả cùng cổ trùng so s á n h chính là chín trâu mất sợi l ô n g n g h ĩ a là tuyệt đối sẽ không thua thiệt phương viên nghe vậy một trận phổ thông nhất chuyển cổ trùng vô luận cái gì lưu phái giá thị trường đều tại năm trăm n g u y ê n thạch trong vòng nhị chuyển sâu độc tại năm trăm l i n một đồng trong đá tam chuyển giá thị trường phổ biến không thua kém một đồng thạch không cao tại một mươi nguyên thạch đến tứ chuyển sâu độc chính là m ư ơ i 000 đến 100. 000 ở giữa. Ngũ chuyển sâu độc 100. 000 trở lên, lên giữa. một chút chân quý sâu độc thí dụ như con sâu rượu mọ sách đen lợn sâu độc mặc dù là nhất chuyển sâu độc nhưng là nhị chuyển sâu độc giá cả mà xá lợi sâu độc giá cả càng kỳ quái hơn thanh đồng xá lợi sâu độc giá cả đồng dạng tại hai nguyên thạch t à h ư u xích thiết xá lợi sâu độc lên cao đến tám bạch ngân xá lợi sâu độc tăng vọt đến năm mươi hoàng kim xá lợi sâu độc tiếp cận ba trăm linh từ tinh xá lợi sâu độc giá thị trường tại hai ba trăm vạn trong vòng nhưng lại có tiền mà không mua được dù sao có thể tăng lên ngũ chuyển cổ sư thực lực cổ trùng thậm chí có thể cải biến một cái gia tộc một mảnh địa khu thế lực kết cục trên thị trường căn bản không có khả năng lưu thông nhìn như vậy đến s ắ c thực xem như một bút có lợi s i n h ý, mà lại ta muốn luyện chế cổ trùng này nhất định phải có tam chuyển cổ sư chủ đạo mới có thể luyện chế thành công bất quá muốn mua mười phần tài liệu khả năng ta nguyên thạch cũng có chút không quá đủ bất quá cổ trùng này đối ta chiến lược trợ giúp rất lớn nếu là có thể đang đánh cược thạch tràng bên trong mở ra cái kia nhị chuyển lại đất con cóc hẳn là có thể kiếm một m ó n hời giải quyết vấn đề này suy tư sau một lát phương viên thỉnh cầu tới một t r a n g giấy viết xuống tới luyện chế cổ trùng bộ phận sâu độc tài những này là luyện chế cổ trùng c ầ n cầu nguyện bộ tộc đều có buôn bán n g ư ờ i trước thu thập một chút chờ ta ngày mai sau cho ngươi giao phó nguyên thạch phương việt nhìn một chút t cùng thắng đạo hữu quan vật liệu tỉ như nguyện lan cánh hoa ánh trăng thạch hắn vốn cho là phương viên muốn luyện chế lực đạo loại hình cổ trùng đâu Vật l i quả so ta t là là ư ha ha, nhiên bởi vì cổ trùng vật liệu có chút hoài nghi sao nghĩ đến cũng là cổ trùng này cổ phương muốn xa so với bình thường nhất chuyển cổ phương phức tạp nếu là không sinh nghi ngờ nói thế thì có chút khả nghi nghĩ tới đây phương viên nguyên bản mặt không thay đổi trên mặt lộ ra mỉm cười vân đạm phong khinh biểu thị tên của ta sao có gì không thể ta gọi c ổ n g u y ệ t phương chính c ổ n g u y ệ t phương chính trong miệng n h ỉ non cái tên này phương việt mặt lộ nghi hoặc bên cạnh nhân viên cửa hàng thì là nhỏ giọng nhắc nhở đại nhân nếu như ta nhớ không lầm c ổ n g u y ệ t phương chính tựa như là c ổ n g u y ệ t sơn trại duy nhất giáp đảng thiên tài tương lai c ổ n g u y ệ t bộ tộc thiếu tộc trường đấu cũng không thể lãnh đạo a a nguyên lai là phương chính tiểu hữu a phương việt một bộ bừng tỉnh đại nộ dáng vẻ nắm chặt phương vi tay ngự khí thân thiết nói tiểu hữu ngươi ta mới quen đã thân ngươi muốn luyện chế cổ trùng ta cho ngươi đành cái giảm hai mươi phần trăm đi phương chính ngươi nhanh lên đuổi theo a Tốt, tốt. Ai? trong ố tốt. t t Ai? hộp t ủ kia vậy mà trưng bày một cái màu sách phương chính cùng kim châu đi tới thương đội buôn bán cổ trùng khu vực nơi này đã gặp không đến lều vải đại bộ phận đều đã biến thành lâm thời lập nên nhà gỗ giả ra con c ó c thương đội chỉ là một chi pha trộn thương đội chỉ có gia lão cấp độ cổ sư mới có thể có sâu độc phòng những người khác không có hùng hậu như vậy tài lực cho nên trong thương đội dùng để bán cổ trùng cửa hàng đại bộ phận đều là dùng lâm thời dựng nhà gỗ trong thương đội buôn bán cổ trùng q u y hàng cùng loại hồng gỗ phía trên có một tầng cùng loại sóng nước một dạng màng bỏng vậy hàng nhân viên cửa hàng có thể đem tay xâm nhập sóng nước bên trong lấy r a cổ trùng nhưng là những người khác lại không cách nào làm đến trong c u i trên cơ bản đều là một chút nhất c h u y ể n cổ trùng tỉ như tơ vàng sâu độc một mạch kim quang sâu độc hỏa hoa sâu độc về phần hy h ư u sâu độc cùng nhị chuyển cùng nhị chuyển trở lên cổ trùng bởi vì giá trị đắt đỏ cho nên đều không có bảy ở trong c u i bất quá khách hàng có thể trưng cầu ý kiến trong tiệm nhân viên cửa hàng nhân viên cửa hàng từ cất giữ cổ trùng tủ riêng bên trong tiến hành lấy điều mỗi một cái trong tiệm đều chỉ ít có ba vị cổ sư trong coi mà lại tu vi của bọn hắn đều là nhất truyền cao dai hoặc là nhất chuyển đ ỉ n h phong thực lực cường đại cũng chỉ có dạng này mới có thể ứng đối đột phát tình huống t ậ n lực đang phát sinh ngoài ý muốn thời điểm đem tổn thất xuống đến thấp nhất mặt khác một nhà cửa hàng khách hàng tiến vào số lượng đều có yêu cầu nghiêm khắc cần xếp hàng duy nhất một lần chỉ có thể vào khoảng mười người những người khác cần chờ đợi cổ t r u n g này thật xinh đẹp a cổ t r u n g này cũng không tệ nhìn tựa như là học đường ra lao đại người nói qua tơ vàng sâu độc là cái này sao xin hỏi có thể giúp chúng ta lấy ra thưởng thức một chút không đương nhiên có thể hai người tiến nhập trong cửa hàng phát hiện có thật nhiều cổ trùng cơ hồ bao dung tất cả thường gặp lưu phái thì như kim mục nước lửa đất gió lôi ánh sáng tối phương chính bởi vì có nữ sinh ở bên cạnh thế là cả gan cố giả bộ chấn định yêu cầu nhân viên cửa hàng lấy ra một chút chân quý nhất chuyển cổ trùng cùng một chút nhị chuyển cổ trùng tiến hành thưởng thức mặc dù đã là giáp đ ẳ n g thiên tài nhưng phương chính nhưng vẫn là cố gắng nghĩ lại lấy trong trí nhớ ca ca trước kia mỗi tiếng nói cử động nhịn không được vụng về bắt trước về phần tam chuyển cùng tứ chuyển cấp độ cổ trùng trong thương đội tự nhiên cũng có nhưng là trên cơ bản đều tại sâu độc trong phòng bán ra trước mắt nhà gỗ nhất c h u y ể n cổ trùng liền có thể vỡ nát lực phòng ngự thật sự là làm cho người khó mà nhìn thẳng ngũ c h u y ể n cổ trùng lời nói liền xem như toàn bộ con cóc thương đội cũng không có buôn bán thậm chí làm cỡ trung gia tộc cổ nguyện sơn trại bản thân có vẻ như cũng không có mặc dù nói cổ nguyện bộ tộc tiên tổ đời thứ nhất cùng đời bốn tiên tổ đều là ngũ c h u y ể n cường giả nhưng là bọn hắn nhưng không có ngũ c h u y ể n cổ trùng lưu chuyển tới nay tiên tổ đời thứ nhất kịch chiến ngũ truyền cổ trung huyết hà mãng trọng thương mà chết trốn ở mộ đ i ệ đời bốn tiên tổ thì là chết bởi chống cự ngoại địch ngũ truyền ma đạo cường giả hoa tiểu hành giả hoa tiểu hành giả đồng dạng là ngũ truyền cổ sư là vì ác nhiều năm hái hoa đạo tặc tại ngay lúc đó ma đạo bên trong tiếng tăm lừng l â y mấy trăm năm trước hắn lưu thoáng đến thanh mao sơn ý đồ tại c ổ n g u y ệ t trong sơn trại gây án kết quả bị đợi bốn tộc trưởng nhìn đấu một trận kinh thiên động địa đại kịch chiến đằng sau hoa tiểu hành giả bị đánh q u ỳ xuống đất cầu xin tha thứ đợi bốn tộc trưởng mềm lòng nhân hậu dự định tha cho hắn một mạng kết quả hoa tiểu hành giả đột nhiên nổi lên đánh lén trọng thương đợi bốn tộc trưởng tộc trưởng giận g ữ tại chỗ đánh chết hoa tiểu hành giả nhưng là sau đó cũng trọng thương bất trị vung tay nhân dân những này là cầu nguyện bộ tộc phía quan phương ghi chép chân thực lịch sử thì là hai cấp đảo ngược bất quá có thể xác định chính là theo đ ờ i bốn tộc trưởng tử vong hắn duy nhất một cái ngũ chuyển cổ trùng cũng theo đó chết đi lại thêm ngũ chuyển cổ trùng luyện chế khó mà lên trời cho nên liền xem như thanh mao sơn bá chủ cầu nguyện bộ tộc cũng là không có ngũ chuyển cổ trùng hôm nay chơi thật vui v ậ y a phương chính cảm ơn ngươi theo giúp ta kim châu bước chân vui sướng đi ở phía trước phương chính thì là theo sau lưng có chút khổ nào gai gái đầu chẳng biết tại sao tại du ngoạn trong quá trình ra không ít được rẽ chính mình nhớ rõ ràng trong thương đội những hạng mục này ca ca đều mang chính mình chơi qua làm sao đổi được chính mình đến lại như thế kéo không đâu đột nhiên kim châu dừng bước lại phương chính không có chú ý tới không cẩn thận đụng phải nàng có lỗi với ân đó là ca ca sao phương chính vừa định muốn nói xin lỗi lại chú ý tới một chỗ trước lều dừng lại cổ nguyện phương viên lều vải này cửa ra vào thiết lấy hai cái lập trụ lập trên trụ dùng âm khắc thủ pháp khắc lấy một bộ câu đối bên trái t i ể u thi rút khí đến xuân hạ thu đông lộc bên phải đại triển thân thủ lấy được đông nam tây bắt tải ở giữa còn có một cái h à n vi lúc tới vận chuyển không sai đây là một nhà sông bạc đ ồ thạch tràng sông bạc này chiếm diện tích năm mẫu đã thuộc về cỡ lớn lều vải là hắn cầu nguyện phương viên kim châu ngẩng ngơ không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy trong lớp nhân vật truyền kỳ cầu nguyện phương viên cái kia liên tiếp đánh bại mạc mạch cùng xích mạch người thừa kế không có chút nào thân phận bối cảnh cầu nguyện phương viên tại hai người ngốc trệ ở giữa phương viên thì là trực tiếp đi vào sông bạc ca ca ngươi ngươi sao có thể nhiễm lên đ ồ thạch dạng này thói quen đâu ngươi có biết hay không ngươi dạng này sẽ hủy chính mình phương chính nhìn thấy phương viên tiến vào bên trong không khỏi nhớ tới học đường ra lão lời khuyên thế nhưng là nhìn thấy ca ca như vậy tự cam đoạn lạc vậy mà muốn muốn thông qua đổ thạch dạng này h ố trời đến lịch thiên cải bệnh chẳng biết tại sao phương chính nhưng trong lòng vừa hung ác thở phào nhẹ n h ó m hô hấp không hiểu dễ dàng rất nhiều đổ thạch thế nhưng là thói quen a bao nhiêu người bởi vì đổ thạch tán ra bại sản liền xem như c ổ nguyện sơn trại trong lịch sử đều nắm chắc vị gia lão bởi vậy phá sản cái k i a phương viên về sau là phương viên ai đi chúng ta theo tới nhìn xem kim châu hưng phần nói a theo dõi người khác không t ố ta phương chính thì là mặt mũi tràn đầy do dự một bộ không m u ố n quản nhưng là lại không tốt nói thẳng r á n vẻ sợ cái gì hắn nhưng là người thân ca ca đi đi đi chúng ta đi vào kim châu kéo lại phương chính tay đem hắn tún đi vào cầu phiếu phiếu cầu cất giữ cầu đầu tư thấu chương s o n g chương bốn mươi tám đổ thạch tại phương viên đi vào trong lều vải dựa vào bên cạnh chương b à y ba hàng bảy hàng trên bảy để đó từng khối hổ phách hoặc là hóa thạch nhỏ chỉ có lớn chừng bàn tay lớn có c h ậ u rửa mặt to lớn cũng có càng lớn chừng một người cao trên b ả tự nhiên b ả không xuống liền trực tiếp đứng ở trên mặt đất cùng mặt k yên yên đây là một nhà đồ thạch tràng chuyên môn tiến hành đồ thạch tại cái này sâu độc trong thế giới có đủ loại thiên kỳ bách quái nhiều vô số kể sâu độc cổ trùng có riêng phần mình đặc biệt đồ ăn không có đồ ăn Cổ t r ù lúc này thân thể của nó không chỉ có sẽ lan mang tiêu tán mà lại sẽ từ thủy tinh trong suốt trạng cởi biến thành một khối đá xám bao phủ lên một tầng sắt đá n sắt đá càng ngày càng dày nặng liền sẽ hình thành một khối ngon thạch lại tỉ như con sâu rượu nếu là nó bản thân phong ấn liền sẽ kết thành một khối màu trắng kén t ạ m nó sẽ cuộn mình thân thể tại trong kén t ạ m ngủ say đương nhiên loại phong ấn này ngủ say tình huống cũng không phải là tại tất cả cổ trùng trên thân đều sẽ phát sinh nó phát sinh sát xuất rất nhỏ dưới tình huống bình thường cổ trùng cũng sẽ không ngủ say mà là bởi vì đồ ăn khuyết thiếu trực tiếp bị chết đói chỉ có số ít cá biệt cổ trùng mới có thể tại đặc biệt tình huống dưới bản thân phong ấn một chút cổ sư ngoại ý muốn đạt được những phong ấn này cổ trùng ngoan thạch hoặc là trùng kén tỉnh lại trong đó ngủ say cổ trùng có bởi vậy t i ể u phát một phen phát tài có lên như diều gặp gió sinh mệnh quỹ tích nên đón chuyển hướng những tình huống này tại cổ sư thế giới nhiều lần phát sinh thường thường có hoặc thật hoặc giả lời đồn đại phong ngữ làm cho người mơ màng nhà này trong đ ồ thạch tràng ngoan thạch nơi phát ra chính là ở đây đương nhiên những tảng đá này đều là ngoại hình hư hư thực, thực. muốn mở ra mới có thể xác định bên trong là thật không nữa có dấu cổ trùng như loại này cỡ trung đồ thạch tràng mười khối tảng đá có năm sáu khối đều là thạch tâm bên trong không có cổ trùng liền xem như có cổ trùng hòn đá cũng chưa chắc đều là sống trùng tám chín phần mười đều là từ cổ bất quá một khi cược đến sống sâu độc dưới đại bộ phận tình huống đều có thể kiếm một m ó n hời như là cổ trùng cực kỳ chân quý như vậy không phải từ này lên như diều gặp gió, chính là bị giết người cất của phương viên trong lòng trong suốt hắn đối với trong này môn đạo đều rất rõ ràng hắn năm trăm năm kinh lịch cũng không phải là chương cho đẹp tiếp trước thời điểm hắn cũng từng tham gia thương đội đang đánh cược thạch tràng làm qua tiểu nhị về sau một đoạn thời gian, hắn thậm chí kinh doanh qua một nhà đồ thạch tràng so c h à n g tử này còn lớn hơn là cơ trung đồ thạch tràng hố qua không ít dân cờ bạc cũng đi qua mắt mấy lần bị những người khác cược ra giá giá trị chân quý cổ trùng bất quá tổng thể mà nói ngay lúc đó phương viên hay là mượn nhờ kiếp t r ư ớ c l à m tình kinh thương kỹ xảo phú giáp một phương thậm chí còn cùng một vị đại gia tộc thiếu nữ sinh ra tình cảm chỉ tiếc ở thế giới này thực lực mới là hết thạy mặt khác đều là vô nghĩa thiếu nữ minh trưởng ngấp nghẽ phương viên tài phú cường thủ hào đoạn khiến cho phương viên mấy năm cố gắng biến thành công giá tràng thậm chí, nhìn g a thấy hai người tới trước khỏe một cái cách hai người gần nhất nữ cổ sư liền đi tới trên mặt hiện ra dáng tươi cười nhẹ giọng nói vị công tử này ngài cần gì phẩm chất ngon thạch bên này quầy hàng mỗi tảng đá đều đồng đều bán mười khối nguyên thạch ngài nếu là cùng cô bạn gái nhỏ lần đầu đ ế m thử đ ồ thạch đánh cược nhỏ di tình lời nói không ngại đi bên phải quầy hàng nơi đó tảng đá chỉ bán năm khối nguyên thạch nếu là ngài nghĩ là muốn kích thích không ngại đi ngay phía trước cao đẳng quầy hàng nơi đó ngoan thạch một khối giá bán hai mươi nguyên thạch nữ cổ sư kinh nghiệm phong phú xem xét chắc chắn một cái chưa t h ế sự chim non mà lại hơn phân nửa hay là người có tiền con nhà giàu nếu không chúng ta hay là nghe một chút người cô bạn gái nhỏ ý kiến đối mặt nữ cổ sư trêu chọc phương chính trong nháy mắt bỏ mặt hiển nhiên đối phương là hiểu lầ hắn đã có được thẩm thúy thẩm thúy lần thứ nhất cũng là hắn bên trên mặc dù thẩm thúy là cái thị nữ là cái phổ thông phạm nhân nhưng p h ư ơ n g chính là tuyệt đối sẽ không làm ra có lỗi với nàng sự t ì n h tới không không kim châu nàng không phải bạn gái của ta chúng ta vẹn vẹn chỉ là đồng môn quan hệ chỉ thế thôi phương chính một mặt lúng túng đối với nữ cổ sư giải thích nói lập tức vừa nhìn về phía kim châu nhưng kim châu bị một bên ngoan thạch hấp dẫn không có chú ý tới p h ư ơ n g chính lời nói kim châu nhìn về phía chính là một chỗ trưng bày hoa sen thạch q u y hàng hoa sen thạch hình như một đ o ạ thạch liên nhan sắc có ánh sáng long lanh đến bình thường lấy từ ở trong dây núi niên đại xa xưa hồ nước hồ nước a tiểu m u ộ i m u ộ i là đối với hoa sen thạch cảm thấy hứng thú không nữ cổ sư lập tức đi tới cười dạng dỡ trào hàng nói loại hoa sen này thạch tại chúng ta đổ thạch tràng bên trong bán rất tốt bên trong rất lớn s á c suất bao khoảng dòng nước m ộ t đạo lưu phái cổ trùng không có rồi kỳ thật chúng ta là tới ai phương viên đâu lúc này hai người bọn họ mới đột nhiên phát hiện lại đem phương viên mất dấu phương viên trước mặt cổ sư đồng dạng đang nhiệt tình trào hàng ta xem trước một chút phương viên m ặ t không thay đổi hướng c h à o hàng nữ cổ sư gật gật đầu sau đó vùi đầu quan sát trong trí nhớ hẳn là nhà này đổ thạch tràng bên này quay hàng bất quá hắn cũng không thế nào xác định dù sao cũng là hơn 500 năm trăm n ă m trước ký ức thật quá lâu rất nhiều thứ đều mơ hồ không gì sánh được nhất là 500 năm trăm n ă m ký ức thật sự là cái khổng lồ số lượng dự trữ trung thực giảng phương viên có thể hồi tưởng lên là chi tiết quá ít chỉ là mơ hồ nhớ kỹ chính là tại một năm này thương đội đến buổi chiều đầu tiên có một cái kẻ may mắn bỏ ra mười khối nguyên thạch mua một khối da đã bên trên hiện ra màu từ kim hóa thạch hắn tại chỗ giải thạch đằng sau đ ạ t được một cái lại thổ các mô sau đó cái này nhị chuyển tiền cổ bị người thu mua h ắ n g bởi vậy kiếm lời không ít nguyên thạch phương viên lần này cũng là vì trong trí nhớ cái này lại thổ các mô mà đến nếu như đêm nay có thể mở ra lời nói nói ít có thể kiếm lấy năm trăm khối nguyên thạch thì tương đương với lam tinh người xuyên việt về đi qua mua sổ số, số là một cá tính chất phương viên đứng tại quầy hàng chỗ l ặ n g lặng nhìn một hồi chân m à y h ơ i nhữ lại quầy hàng này bên trên b ê ngoài n hiện ra t ử kim quang màu hóa thạch có hơn hai mươi mai đến tột cùng ở đâu một khối bên trong có dấu lại thổ các mô đâu bên này mỗi tảng đá đồng đều giá bán m ư ơ i khối nguyên thạch phương viên bây giờ trên người có chín mươi tám khối nguyên thạch theo dạng này tính ra nhiều nhất có thể mua xăm chín khối nhưng là trên thực tế cũng không thể dạng này tính bất kỳ mạo hiểm cùng đánh bạc đều được cân nhắc hậu quả đã trải qua 500 năm trăm n ă m chìm nổi phương viên đã sớm không phải loại kia lăng đầu thanh cũng không là tự cho mình siêu p h à m dân cờ bạc cho là mình bị vận mệnh lọt mắt xanh người bình thường đều g â y tại vận mệnh trêu cợt phía dưới trừ bỏ nuôi n ấ g cổ trùng c â n nguyên thạch hắn nhiều nhất chỉ có thể mua bảy khối từ kim thạch cho nên tự nhiên là phải thận trọng không ngừng dò xét quan sát bài trừ sàng trọn tảng đá kia tử kim như sao tô điểm nhưng là bằng phẳng như bánh bên trong là sẽ không có dấu lại thổ các mô khối này t ử kim thạch quá mức lóa mắt nhưng là chỉ lớn chừng q u á đấm nếu thật có dấu lại thổ các mô hẳn là chí ít so với nó còn muốn lớn hơn ba thành khối này t ử kim hóa thạch cực kỳ lớn một chút nhưng là bề mặt sáng bóng chân trượt đến cực điểm mà lại thổ các mô ra đá đều là mâm mô hiện nhiên không phải cổ trùng phong ấn ngủ say đằng sau hình thành hóa thạch liền thành một khối bản thân ngăn chặn thế gian đại đa số d ò xét thủ đoạn còn lại một chút phương pháp dọ xét cơ hồ đều cường ngạnh ngang ư ợ c một khi dùng liền sẽ trực tiếp giết chết bên trong hấp hối cổ trùng tại thanh mao sơn vùng này còn tốt chút càng đi đông sòng bạc liền càng thịnh hành đến bạch đầu sơn khu vực mỗi nhà sơn trại đều sắp đặt sòng bạc có chút cỡ lớn trong sơn trại còn có cỡ lớn sòng bạc san sát tại lấy đổ thạch thấy xa nổi tiếng tam đại sơn trại ban thạch trại cổ mộ trại thương tình trại bên trong càng có loại cực lớn đổ thạch tràng ba nhà này loại cực lớn đổ thạch tràng mỗi một nhà đều có hơn ngàn năm lịch sử bây giờ như cũng làm ăn chạy dân cờ bạc nối liền không dứt là ba nhà sơn trại chủ yếu kinh tế trụ cột cuối cùng phương viên dựa vào năm trăm năm hùng hậu nội tình đặt cơ sở quan sát thật lâu rốt cục sàng chọn ra phù hợp nhất tiêu chuẩn sáu khối tử kim hóa thạch hắn có chắc chắn tám phần mười có thể khẳng định lại thổ cắp mâu ngay tại trong đó một khối tử kim trong hóa thạch ngủ say lấy t ấ u chương xong chương bốn mươi chín hợp tác đề nghị đem chính mình chọn lựa n g o n thạch mua xuống sau sau mực khắc phương viên trong lòng bàn tay phải nguyệt nha ân ký liền tản m á t ra một đoàn như mặt nước lam n h ạ t hào quang phương viên liền dùng tay phải này nắm lên một viên tử kim thạch đầu nâng ở trong lòng bàn tay sau đó hắn năm ngón tay thu nạp chậm rãi tại hóa thạch mặt ngoài nhào nặn ma sát l a m quang không ngừng chất động ba quang như nước dập dờn ở giữa tử kim thạch đầu càng đổi càng nhỏ đại lượng trạng thái phấn mảnh đá từ phương viên giữa năm ngón tay mảnh bên trong tiết rơi xuống trong lều vải trên mặt thảm công tử thật sự là hào thủ đoạn nữ cổ sư nắm lấy cơ hội lập tức mở miệc khen thiếu niên này cũng không phải có một tay công phu thật nhìn thấy tình cảnh này cổ sư trong mắt đều hiện lên một tia phức tạp ánh sáng. đối với hắn thay đổi cách nhìn đứng lên phương viên dùng lam quang xay nghiền tảng đá mặt ngoài đây là một loại đối nguyện ánh sáng sâu độc tinh vi vật dụng bình thường sử dụng ánh trăng sâu độc hai ba năm cổ sư mới có thể đạt tới loại trình độ này lấy phương viên ở độ tuổi này học viên thân phận có thể làm được điểm ấy là rất khó đến nói như vậy loại trình độ này trên cơ bản chỉ có da láo hoặc là cổ sư tiểu đội cực kỳ cá biệt đội trưởng có thể làm đến trong tay lam quang càng thêm cường thịnh hóa thạch biến thành viên bi lớn nhỏ cho đến cuối cùng chỉ còn lại có một đống bột đá rơi xuống đất trên nệm xếp thành một con nhỏ cái này hoàn toàn chính là cái thật tâm tảng đá bên trong căn bản không có cổ trùng cái thứ nhất cái gì cũng không có sau đó phương viên chính mình lại giải khai ba khối đá khối thứ bốn hơi khác thường nhưng cùng ba vị trí đầu khối một dạng đều biến thành một đống một đá mọi người vây xem lộ ra thất vọng ánh mắt còn có người nhịn không được thở dài quả nhiên a đổ thạch chính là một cái hố trời cực chó phải chết nữ cổ sư mở lời an ủi biểu thị đã rất khá phương viên lại cười cười không có trả lời mà là tiếp tục lấy ra khối thứ năm đến tinh tế say nghiền chỉ là mười hơi thở công phu mặt ngoài tử kim thạch ra liền bị mãi tận lộ ra một khối gập gành mỏ vàng đất nghê cầu trong đám người một vị cổ sư sắc mặt đột nhiên biến đổi từ kim thạch vậy mà lại xuất hiện loại này bùn đất không đối đây tuyệt đối không thể nào là một cái giống do thạch chẳng lẽ là nhất định phải nói cho kim sinh công tử hắn thôi động không khiếu bên trong cổ trùng một bên khác sòng bạc lao bản giả kim sinh liền nhận được tin tức n ã i n ã i trong sòng bạc vậy mà thật sự có tiểu tử gặp v ậ n may muốn mở ra cổ trùng đ ạ t được tình báo sau giả kim sinh hai mắt hiện lên một vòng hàng quang bước nhanh đi hướng chính mình sòng bạc trong viên đá giải ra bùn đất rất có thể bên trong bao vây lấy nhị chuyển cổ trùng lại thổ các mô đây chính là, là luyện thành bạo khí đồng t a o thiệm nhất định phải đọc chủ giá trị mấy trăm nguyên thạch tuyệt đối không thể để cho hắn trước mặt mọi người giải đi ra lòng dạ hắn cực kỳ chật hẹp tốt đấu kỵ tốt ghen chuyện thích làm nhất là lấy người khác tiện nghi thống hận nhất chán ghét sự tình là bị người chiếm tiện nghi liền xem như trong lòng có trở thành giả gia tộc trường giả vọng hiện tại đã từ lâu không phải năm đó là nhất chuyển cổ sư nhưng là nhưng như cũ không đổi được ánh mắt tiệc cận keo kiệt keo kiệt thói hư tật xấu hắn mở nhà này đổ thạch tràng ở bên trong bố trí nghiêm mật nhà tuyến một khi có khách t ự hồ muốn mở ra cổ trùng hắn nhận được tin tức sẽ xuất hiện bình thường đều sẽ ép mua xuống tới như vậy dễ hiểu ác liệt hành vi người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra tự nhiên vì người khác chỗ chắn ghét làm cho người c h ơ chẽn ảnh hưởng nghiêm trọng việc buôn bán của h ắ n nhưng là giả kim sinh cái này khờ hàng lại không tự biết thậm chí bởi vậy có chút dương dương đắc ý lại đến một chén rượu giả kim sinh phẫn hận vô bản mấy ngày trước đây chính mình trong sòng bạc bị cổ nguyện sơn trại một tên tiểu tử mở ra một cái nhị chuyển cổ trùng thừa lô năm sáu trăm khối nguyên thạch ngẫm lại đã cảm thấy tức giận chính mình lúc đầu muốn ép bán nhưng đối phương lại lấy cổ nguyện bộ tộc danh hào ép chính mình làm hại chính mình mưu đồ thất bại chỉ có thể trơ mắt nhìn phương viên mở ra một cái sống lại thổ cái này thua thiệt chính mình còn cắn răng n u ố t vào hao tốn năm sáu trăm t ả hữu nguyên thạch đem lại thổ cắp m u a ra mua đây chính là năm sáu trăm khối nguyên thạch à dòng d ã năm sáu trăm khối nguyên thạch đây quả thực là hận trời không đem g ă n g thành núi sai lầm lớn đột nhiên cảm giác phía sau có người vô vỗ bờ vai của mình cảm giác này để hắn có chút giống như đã từng quen biết phương việt tiểu t ử ngươi không tại sâu độc phòng luyện ngươi cổ trùng chạy đến làm gì giả kim sinh như vậy biểu lộ phương việt cưới lắc đầu ta đây không phải nghe được chuyện thú vị sao cho nên đến cùng ngươi chia sẻ chia sẻ a sự tình gì giả kim sinh hiếu kỳ nói phương việt cười hh hôm nay có một vị thiếu niên đến ta trong tiệm thanh toán luyện c ổ nguyên thạch thiếu niên kia là c ổ nguyện bộ tộc người vốn là không có ý định ở ta nơi này mà luyện cổ thế nhưng là a ngay tại trước đó không lâu hắn lại tại đổ thạch c h à n g bên trong phát một phen phát tải mở ra một cái lại thổ các mô nghe nói đổ thạch c h à n g kia l ã o bản mặt đều sắp tức giận tái rồi ha ha ha giả kim sinh cái ly trong tay cầm chi rắt rung động khó nén trong lòng khí muộn n g chính là vì chút chuyện nhỏ này tới rêu cận ta sao ngươi còn biết đây là làm việc nhỏ à? ngay cả năm sáu trăm khối nguyên thạch tổn thất đều như vậy tính toán chi ly khó mà bông xuống sao có thể thành đại sự đâu ngươi nhìn ngươi một chút không chịu nổi nói đùa thật sự là không thú vị tính toán ta đi chén rượu này nhớ ngươi chương mục ngươi giả kim sinh hận hận phất phất nằm đấm lại chỉ là đưa mắt nhìn phương việt rời đi phương việt người này kỳ thật cũng không tệ lắm chính là có đôi khi hoặc nhiều hoặc ít có chút thiếu quay người lúc rời đi phương việt không quay đầu lại bởi vì hắn chú ý tới một vị thiếu niên cũng đang nhìn chăm chú giả kim sinh cho nên hắn đến là vị thiếu niên này sáng tạo Cùng n giả kim i s hiện một ộ chỗ cơ h Hắc hắc, ái, tôn, không, phải phương hữu. h đại ái tiên nói viên tiểu i tôn, tại giả kim sinh bởi vì tăng, nguyên nhân, tăng lên tới nhị chuyển cấp độ, còn có độ, ngươi tu h như thế giết chết hẳn h ể dễ dàng n giết ư sao. p ơ vi thiết t ra n n g m i ệ cũng bởi vì chính mình bố trí sớm chú ý tới thanh mao sơn mà lại liền xem như giả kim sinh không giết được hắn cầu nguyện phương viên đằng sau phương việt cũng sẽ xuất thủ hiện tại phương viên chỉ có nhất chuyển sơ d i a i phương việt muốn giết chết hắn quả thực là dễ như t r ở bàn tay như ngắt chết một con kiến bình thường đơn giản một núi không thể chứa hai hổ càng không thể cho hai phe nếu là phương viên còn sống rất nhiều cơ duyên đều sẽ bị hắn cướp đi hay là người chết an toàn nhất phương việt chầm rãi n g n g đầu nhìn về phía vạn dặm không mây bầu trời xanh như vậy thiên ý ngươi nên như thế nào trợ giúp phương viên mấu chốt này quân cờ tại như vậy trong từ cục lật bàn đâu muốn đối phó ngươi cả ca sao ta có thể giút ngươi phương việt vừa đi không lâu một thanh em vừa đúng lúc này trả lại chuyển vào giả kim sinh trong hai giả kim sinh ngây ra một lúc quay đầu nhìn lại phát hiện không biết từ khi nào bên cạnh mình ngồi một người hắn lắc lư mấy lần đầu nháy mắt mấy cái c h ế n choáng tiêu tán hắn rốt cục thấy rõ ràng người này không phải phương viên lại là người nào là ngươi hắn trừng mắt về phía phương viên có chút t ứ c giận ta nhớ được ngươi hảo vận tiểu tử thế mà từ cho ta trong sòng bạc mở ra một cái lại thổ các mô ngươi làm u ố n để đùa bỡn ta sao phương viên nhìn xem giả phú ánh mắt lạnh leo như nước ta có một món làm ăn lớn ngươi như muốn lấy được tốt hơn thành tích phân đến càng nhiều gia sản không ngại nghe một chút nhìn giả kim sinh trên khuôn mặt lập tức toát ra vẻ kinh nghi hắn phần lưng ngỡn một cái ngồi thẳng làm sao ngươi biết gia sản sự tình vấn đề này giữ kín không nói ra ngoại nhân không có khả năng biết được hết lần này tới lần khác phương viên một cái ngoại tộc tiểu tử lại một câu nói t ỏ ọ ra giả ra trại những phá sự này cũng không phải cái gì cơ mật làm sao không gạt được trên đời này người hữu tâm phương viên cười lạnh một tiếng mượn nhờ kiếp trước 500 năm trăm năm ưu thế trong lòng đối với giả ra trại hết thạy đều giải nhất thanh n h ị sở giả ra ra chủ là cái nhân vật truyền kỳ d ự nghiệp bằng hai bàn tay trắng lấy thương đội phát tích chấn hưng giả ra trại hắn giả yếu lưng quòng cảm thấy đại nạn sắp tới liền để mấy cái nhi nữ mỗi hai người lĩnh một cái thương đội y theo thành tích của bọn hắn đến phân c ắ t khổng lồ gia sản thành tích càng tốt tự nhiên phân đến gia sản thì càng nhiều nhưng hắn đại nhi tử giả phú nhị nhi tử giả quý đều cực kỳ ưu tú một mực so đấu sáu bảy năm bất phân cao thấp thẳng đến giả gia gia chủ chết giả đều không có phân gia thắng bại giả gia chủ sau khi chết lưu lại một bút cực kỳ khổng lồ gia sản giả phú cùng giả quý vì tranh đoạt gia sản huynh đệ bất hòa nội đấu thăng cấp đưa vào ngoại viện kích phát một trận đại quy mô đấu cổ đại hội cuối cùng song song đồng quy vô tận giả ra trại cường thịnh nhất thời rất nhanh lại suy tàn x u ố n g dưới để thế nhân thổn thức không thôi bất quá trừ hiểu rõ bên ngoài phương viên nhìn về phía giả kim sinh vẫn như cũ đeo hình vương ngọc phiến trong miếng ngọc có một đầu hành trạng ngọc văn hình thành hiếm thấy một chữ c u n g m i n h đồng dạng là nhất chuyển cổ sư thực lực sắp xỉ như nhau người như vậy mới lại càng dễ thuận tiện điều khiển mới là phương viên chủ động bước lên phong hiểm đến cùng hợp tác nguyên nhân đáng tiếc phương viên không biết là giả kim sinh hiện nay đã là nhị chuyển đỉnh phong tu vi chỉ là có cổ trùng che lấp khí tức đồng thời giả kim sinh bản nhân nữa thích giả heo ăn thịt hổ kịch bản mới có thể tạo thành dạng này hiểu lầm thấu chương xong chương năm mươi phương viên cái chết gặp giả kim sinh có chút ý động thế là phương viên hướng ngoắc ngoắc ngón tay ha ha ngươi lại đưa lỗ thai tới giả kim sinh không vui hừ lạnh một tiếng nhưng là thân trên hay là n g h i ờ i tới hắn nghe phương viên tự thuật đằng sau lông mày lập tức c a o chặt nhìn về phía hắn trong ánh mắt l o à hàn mang làm ăn này liên lụy tới thanh mao sơn tam đại s ơ trại chúng ta làm thương nhân kiên kỵ nhất dính vào tới chỗ thế lực nội đấu bên trong đi hử ngươi là giả phú phái tới h ã n hại t a phương viên sớm đoán được hắn có hoài nghi này hắn không chút nào làm giải thích đứng dậy liền đi ha ha đã như vậy vậy ta tìm ca của ngươi nói xong tin tưởng giả phú đại nhân nhất định sẽ đáp ứng dù sao hắn bây giờ vì vị trí tổng t r ư ở n g cũng sẽ không như vậy sợ đầu sợ đôi n h ắ t như chuột giả kim sinh hiếp hai mắt nhìn chằm chằm vào phương viên ý đồ tại trên mặt hắn nhìn thấy chân thực cảm xúc thẳng đến phương viên sắp đi ra quán rượu lúc hắn rốt cục ngồi không yên đứng dậy đuổi theo ra đến lều t r ạ i bên ngoài vượt qua phương viên ai chớ đi à tiểu h u n h đệ chúng ta có thể bàn lại nói chuyện phương viên đem hai tay đặt ở phía sau nhìn xéo giả kim sinh một chút t ú c dung đạo nếu n g đáp ứng như vậy hai nghìn khối nguyên thạch chắc giá giả kim sinh lập tức n ở nụ cười khổ giá tiền này quá cao mua bán này thế nhưng là bất chấp nguy hiểm phong hiểm càng cao ích lợi càng cao phương viên lắc đầu thái độ kiên quyết n g ư ơ i như buôn bán đến thanh mao sơn hai nhà khác sơn trại đảm bảo kiếm được càng nhiều cái này hai nghìn nguyên thạch việc quan hệ tương lai mình tu hành đại kế phương viên là một bước cũng không có khả năng nội bộ giả kim sinh gật gật đầu sắp mặt hiện ra một tia vẽ nghiêm túc điểm ấy ta ngược lại thật ra tý tưởng những năm này bạch g i a trại thực lực bành trướng rất nhanh lại ra một cái giáp đẳng thiên tài gọi là trắng ngưng băng có tiền cảnh lớn thanh mao sơn thế lực cách cục đã tại từ từ cải biến các ngươi cổ n g u y ệ t sơn trại bá chủ địa vị đã giao động ta như ban cho bạch g i a tin tưởng chí ít có thể kiếm lời gấp đôi nghe được giả kim sinh đối với thanh mao sơn thế cục nắm giữ được như vậy thấu triệt phương viên không khỏi quan sát lần nữa một chút hắn thầm nghĩ cái này giả kim sinh đến cùng là có xuất sinh bối cảnh nhận gia đình h ư n đúc không phải loại kia không còn gì khác h à n cố y theo ký ức phương viên mang theo giả kim sinh lần nữa đi vào chỗ kia vách núi khe đá nơi này ẩn giấu đi một cái đủ để cho toàn bộ thanh mao sơn chấn động bí mật xem ra hết thảy đều không có cải biến chỉ là không biết đợi chút nữa hoa tiểu hành giả chân truyền bạo lộ ra thời điểm hh ắ c ắ c ta còn thực sự là chờ mong a phương v i ệ t theo sát phía sau thân hình vô tung vô ảnh hãn vì lần này thanh mao sơn chi hành vạn vô nhất t h ấ t cố ý luyện chế ra ẩn v ả y sâu độc ẩn v ả y sâu độc chính là nhất chuyển ẩn thạch sâu độc cùng nhất chuyển v ả y cá sâu độc hợp luyện sản phẩm vật liệu phi thường phổ thông giá cả rẻ tiền nhưng là hiệu quả vẫn còn không sai có thể đem cổ sư quần áo cũng đồng thời ẩn hình mặc dù rất dễ dàng bị một chút khám phá ẩn hình điều tra sâu đậc khắt chế nhưng là đã đủ rồi bất quá cùng là đời bốn cùng thôn nào đó tia chớp vàng so sánh cậu nguyệt đời bốn dù sao cũng hơi quá kém nâng lên vĩnh đái m ỗ i cái từ này phương việt trong đầu không khỏi hiện lên cái nào đó có được cá nhân chuyện ký l ô n g vàng đây chính là nhanh nhất nam nhân một tay ngạnh cường k i ể u vĩ đuôi thú ngọc giới lì dạ thứ nhất dũng mọi người đều biết cậu nguyệt bộ tộc đời bốn tộc trưởng là chết bởi ma đạo ngũ chuyển cường giả hoa tiểu hành giả đánh lén mặc dù đời bốn tộc trưởng cuối cùng đánh chết tên ma đầu này nhưng cũng dẫn đến chính mình trọng thương mà chết nhưng là trên thực tế chân tướng sự t ì n h thì là hoa tiểu hành giả trong lòng có mưu đồ cùng c ổ nguyện bộ tộc giao dịch nguyệt lan cánh hoa nhưng đợi bốn tộc trưởng lại âm thầm tại trong r ư ợ u hạ độc muốn xử lý tên ma đầu này đáng tiếc hoa tiểu hành giả hoa tiểu hành giả hắn liếc mắt một cái thấy ngay đợi bốn tộc trưởng mưu đồ đồng thời tương kế tự kế phía sau hoa tiểu hành giả cùng c ổ nguyện bộ tộc buộc phát kịch chiến hoa tiểu hành giả nhẹ n h õ m đem đợi bốn tộc trưởng đánh bại nhưng là đợi bốn tộc trưởng lại âm thầm đánh bại nhưng là đợi bốn tộc trưởng lại âm thầm đánh b ạ mà lại những hình ảnh này đều bị hoa tiểu hành giả ghi xuống ý đồ ngày sau dùng cái này uy hiếp cầu nguyện bộ tộc về sau tại phương viên k i ế p trước một vị thất ý cổ sư say rượu phát hiện một cái con sâu rượu đồng thời đi theo con sâu rượu phát hiện hoa tiểu hành giả thi thể đằng sau nộp lên gia tộc đặt được gia tộc ca ngợi phương viên sau khi trùng sinh vẫn cố ý mua say tìm kiếm con sâu rượu cuối cùng tại hắn không ngừng cố gắng bên dưới tìm được năm đó hoa tiểu hành giả bản mệnh cổ thoái hóa mà thành là con sâu rượu đồng thời theo dõi con sâu rượu tìm được hoa tiểu hành g i thi thể cùng ghi chép năm đó chân tướng bức tường phù điêu nói chung phong mẫu người ta biết đại ái tiên tôn nhất định là muốn để gia tộc biết sai liền đổi nhìn thẳng vào năm đó sai lầm thật sự là quá vĩ đại khóc chết đầu tiên chờ chút đã nếu là giả kim sinh nhị chuyện tu vi tu hành huyết đạo đều rất không chết phương viên vậy ta liền âm thầm ra tay đem phương viên giết chết giá họa cho giả kim sinh phương việt sát tâm nổi lên nếu là có thể giết chết phương viên rất nhiều cơ duyên có thể trực tiếp cướp đi không cần sợ hãi người k h á c đ o ạ n chính mình là vùng thiên địa này nhân vật chính nếu là thất bại cũng đẹp mắt xem thiên ý ảnh hưởng vạn vật trình độ cùng thủ đoạn cũng là phi thường đặc sắc v ề phần lo lắng ngược lại là không có chính mình thế nhưng là tứ chuyển định phong tu vi mặc dù tứ chuyển cổ trùng không nhiều nhưng ở thanh mao sơn bên trong căn bản không có đối thủ tổng không thể gặp chính mình cùng muốn giết má hồng v ậ n phương viên một dạng không may vô lịch thiên hạ lại đến cái trên trời địch đến đi trong kẻ đá giả kim sinh nhìn xem bức tường phù điêu trên vách núi đá hình ảnh không ngừng biến hóa tái hiện năm đó hoa t i ể u hành giả cùng đợi bốn tộc trưởng ân ân đ oán đ oán hắn nhìn một lần đằng sau thu hồi ánh mắt nghiêng người nhìn về phía phương viên n g a khí chuyển du đạo c h ự t c h ự t chực tiểu huynh đệ xem ra các ngươi cái kia đợi bốn tổ tiên cũng chả có gì đặc biệt phương viên nhân tiện nói chuyện này cũng không có gì cầu nguyện bộ tộc cần một người anh hùng cho nên đợi bốn liền thành anh hùng không lâu sau đó b ạ c h ra trại cần một cái tiểu nhân bị ổi đợi bốn liền sẽ trở thành một cái tiểu nhân bị ổi anh hùng tiểu nhân bất quá đều là người khác cách nhìn tôi ngươi nói đúng sao lời nói này đến hay lắm giả kim sinh một bên vỗ tay cười to một bên nhìn chung quanh cái này bí động ánh mắt của hắn tại hoa tiểu hành giả trên sương khô dừng lại một chút nói ra đáng tiếc một cái ngũ chuyển cừng giả l ã o đệ ngươi hẳn là từ trên người hắn mò được không ít chỗ tốt đi một vị ngũ chuyển cổ sư di sản tự nhiên không thể c o i thưởng giả kim sinh nghĩ đến đây không khỏi tâm động nhị không được liền hướng phương nguyên điều tra tình huống phương viên lắc đầu căn bản cũng không có đều đi qua lâu như vậy mấy trăm năm thời gian rất nhiều sâu độc đều chết đói ta đành phải một cái con sâu rượu giả kim sinh cũng không tin lao đệ ngươi không nên gạt ta rồi cuộc làm ăn này chỉ cần làm thành chúng ta đều là đồng mưu Ta sau ẽ đó giả t t lộ ra n g kim sinh chậm rãi mà nói nhắc lên chính mình huynh trưởng nói qua liên quan tới hoa tiểu hành giả tình báo trong đó hấp dẫn nhất chính là hoa tiểu hành giả có được một cái ngũ truyện cổ trùng ngàn dặm địa lăng nhện lập tức hai người trầm m ặ t lại phương nguyên lông m ả y cơ hồ vận t hành một cái h u cục hắn cảm thấy càng ngày càng không ổn mới vừa từ giả kim sinh nơi đó lấy được tình báo mới để hắn mơ hồ phát hiện tựa hồ có cái gì khớp nối hắn đã bỏ sót hắn không khỏi rơi vào chầm tư hoa tiểu hành giả lúc rời đi rõ ràng còn có dư lực làm sao lại lựa chọn tại c ổ nguyện sơn trại p h ụ cận chết chứ ngay lúc đó thương thế căn bản không có khả năng chuyển biến s â u đến hoa tiểu hành giả không cách nào rời đi tình trạng a g i kim sinh cũng đang tự hỏi bức tưởng phù điêu đã không thỏa mãn được khẩu vị của hắn khi hắn vững tin chuyện này là chân thật đằng sau hắn cực muốn từ phương viên trên thân đào ra hoa tiểu hành giả di tàng đây chính là ngũ chuyển c ư ờ n giả g trong thế tục đế hoàng hắn lưu lại di sản đủ để cho ngũ chuyển trở xuống bất luận cái gì cổ sư như cá chép vọt long môn bình thường cải biến nhân sinh nếu là có thể từ nơi này cầu nguyện bộ tộc tiểu quỷ trong tay đạt được manh mối kế thừa hoa tiểu hành giả di sản như vậy giả ra trại vị trí tộc trưởng trừ ta ra không còn có thể là ai khác hai người không ai từng nghĩ tới ngay lúc này d ị biến bỗng phát sinh cái kia trước kia một mực tuần hoàn qua lại bức tường phù điêu tại trong lúc đó hình ảnh lõi lên một vị bản thân bị trọng thương sắc mặt cực kỳ trắng b ệ c h đầu trọc cổ sư thay thế ban đầu hình ảnh xuất hiện tại bức tường phù điêu bên trên chính là hoa tiểu hành giả hắn vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất dựa lưng vào vết núi bộ ngực của hắn tứ chi đều che kín thật sâu vết thương nhưng quỷ dị chính là những vết thương này ra thịt lật ra ngoài lại không chảy máu giống như toàn thân hắn huyết dịch đều đã bị rút sạch một dạng h ắ c h ắ c ta chính là hoa tiểu hành giả đầu trọc cổ sư cười hhhhh sắc mặt dữ tợn đáng sợ người đến sau chẳng cần biết ngươi là ai có thể làm cho ta cái này bức tường phù điêu không ngừng chiếu lại gần t r ă ngày đủ để chứng minh ngươi đối với c ổ nguyện bộ tộc căn bản không có hào cảm rất tốt rất tốt ngươi chính là của ta người thừa kế ta di sản đều lưu cho ngươi nhưng là có một cái điều kiện ngươi nhất định phải cho ta hủy diệt c ổ nguyện bộ tộc đồ diện s â n trại chó gà không tha giả kim sinh ngây người tại nguyên chỗ mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh phương viên cũng là giật mình không thôi hoàn toàn không nghĩ tới hoa tiểu hành giả vậy mà thật lưu lại truyền thừa ngũ chuyển cường giả hoa tiểu hành giả truyền thừa hai người đều sợ ngây người trong lúc nhất thời trong đầu ông, ông tác hưởng suy nghị quay cuồng c h i ạ ngũ chuyển cường giả đây là khái niệm gì tam chuyển chính là gia lão Tứ chờ u chuyển chuyển y này, ể thể n liền thành ngũ chính sân hùng bá một núi, làm mưa làm gió. Nghĩ không ra địa phương nhò nhỏ ngũ là làm làm lại lực trại chi gió. có chủ. cổ chủ, có có một thể một thừa. Mà mưa ra lượng cổ sư, sư bá địa một hồi hoa tiểu hành giả yêu cầu người thừa kế tiêu diệt khẩu nguyện s â n trại ta như kế thừa lực lượng của hắn có phải hay không có chút không ổn không đối hoa tiểu hành giả chết sớm a không biết bao nhiêu năm phải thừa kế nhân đồ diệt khẩu nguyện bộ tộc chẳng lẽ ta sẽ làm theo không làm sao hắn đã chết ta chỉ cần kế thừa di sản của hắn mặc kệ những này là có thể hắn cũng không thể nhảy ra sinh tử môn tới tìm ta phiền phức đi đây chính là cơ duyên to lớn à, ngũ truyện cổ sư có cực lớn xác suất lưu lại ngũ truyện cổ trùng ta nếu là có được lại thêm huyết h ả i của chính mình truyền t h ừ a nhất định có thể cùng giả phú giả quý hai người chống đỡ được chờ một hồi ta suýt nữa quên mất còn có một ngoại nhân đâu làm sao bây giờ chẳng lẽ muốn để cho ta cùng hắn chia đều di sản này không giết hắn chỉ có giết hắn mới có thể bảo trụ bí mật này đối với trước ổn định hắn liền nói chia đều cái này di t à n g lừa gạt hắn để hắn đi lòng đề phòng sau đó ta lại tập kích thi triển sát thủ hắn e m giết chết ở chỗ này nơi này bí ẩn thật sự là tốt coi như giết hắn cũng là thần không biết quỷ không hay đơn giản chính là tuyệt hảo nơi gây hắn c h ủ ý quyết định giả kim sinh hai mắt nhau lại trên mặt hiện ra hư giả dáng tươi cười, cười hắn quả nhiên vẫn là phạm vào dậy vò khốn khổ m a bệnh giả kim sinh từ từ xoay người m ặ t hướng p h ư ơ n g viên vừa muốn mở miệng liền thấy hai mảnh u la nguyệt nhận thẳng hướng chính mình p h o n g tới hắn c o n ngươi bỗng nhiên co lại thành to bằng mũi kim khoảng cách quá ngắn nguyệt nhận tốc độ cực nhanh hắn căn bản không kịp phản ứng ngươi ngươi vậy mà thanh â m của hắn im bặt mà rừng nguyệt nhận chuẩn xác chúng mục tiêu cổ của hắn máu tươi d còn muốn nhiều như vậy thật sự là ngu không ai bằng a phương viên nhàn nhạt, nhạt nhìn thi thể trên đất một chút t r ợ ánh mắt liền chuyển tới mặt kia bức tường phù điêu bên trên nghĩ không ra thế mà còn có dạng này chuyển hướng thật sự là thú vị trong miệng hắn thì thảo hai con ngươi l o a ánh sáng yếu ớt nếu là có thể kế thừa hoa t i ể u hành giả truyền thừa như vậy sẽ giảm bớt ta trí ít trên trăm năm làm việc cực nhọc ăn một miếng thành mập mạ cá chép vọt long môn có thể một giây sau trên mặt đất sền sệt máu tươi đào lưu giả kim sinh đằng một chút đứng lên vớt vẽ cái cổ của mình chỗ vết thương sắc m ặ tâm trầm rất nhanh tại huyết đạo cổ trùng tác dụng dưới vết thương cấp tốc khôi phục ngươi ngươi lại là một vị huyết đạo cổ sư phương viên sắc mặt đại biến lúc này cũng chân chính phát hiện giả kim sinh tu vi hắn không chỉ là một vị huyết đạo cổ sư còn có được nhị chuyển đ ỉ n h phong tu vi đáng chết tên hôn đàn này vậy mà ẩn tàng sâu như vậy giả kim sinh r ỗ i ra một ngón tay tại miệng vết thương nhẹ nhàng vẽ một chút nguyên bản khỏi hẳn miệng vết thương vết sẹo cũng biến mất vô ảnh vô tung phương viên ha ha ha ngươi thật đúng là một cái thú vị thiếu niên tâm tư thâm trầm an nếu không phải ta tu hành huyết đạo khả năng thật liền để ngươi cho giết chết đâu phương viên giờ phút này lông tơ l o ạ sáng tê cả ra đầu tình huống trước mắt chuyển biến để hắn nhịn không được âm thầm kêu khổ mình lúc này chỉ là nhất truyền tu vi mặc dù có con sâu rượu nhưng là một cái nhị chuyển sâu độc đều không có đối mặt đúng a không chỉ có là nhị chuyển đ ỉ n h phong cổ sư còn tu hành huyết đạo này làm sao đánh huyết đạo đáng sợ làm năm đó lục chuyển huyết đạo sâu độc tiên phương viên lại biết rõ rành rành quá yếu hiện tại ta thật sự là quá yếu hắn ở trong lòng gào thét lúc này nghiễm nhiên là một bộ tử cục phương viên cắn chặt giang quan biểu lộ tỉnh táo ngữ khí chấm thấp ngươi làm món hoa tiểu hành giả truyền thừa sao ta có thể cho ngươi thậm chí ngươi muốn trên người ta cổ trùng Cũng có thể. chúng ũ n g có t ể c h ta là có thể hợp tác kẻ thức thời mới là tuân kiệt dưới mắt hình thức phương viên lại biết rõ rành rành hắn chầm rãi quay người giơ hai tay lên động tác rất chậm chạp sợ mình cử động chọc dẫn đến giả kim sinh hợp tác cùng có lợi phân thì hai hại ta là cầu nguyện bộ tộc tộc nhân có thể ngươi lại là người ngoại tộc có rất nhiều sự tình ta có thể làm ngươi lại không làm được mà lại ngươi hay là thương đội đầu lĩnh không có khả năng thời gian d à i lưu tại cầu nguyện sân trại cho nên ngươi cần ta chỉ có ta mới có thể giúp ngươi kế thừa hoa tiểu hành giả toàn bộ chuyển thừa phương viên dốc hết toàn lực cố gắng biểu đạt giá trị của mình Hắn biết, nếu như mình không làm như vậy, khẳng định sẽ chết như chuyển chính mình không chuyện nhất chuyển không khả thôi thành nếu nơi này. Liên xem như có được lục tiên sâu đọc Xuân ve, chính mình cũng không làm nên gì, nhất tu vi căn bản không có khả năng thôi động thành công. biết, Vi Tu Tu sâu được làm xem làm gì, lục vậy, Ve, đọc sẽ có có phương viên lời nói s á c thực lên hiệu quả giả kim sinh trên mặt s á t ý chậm rãi tiêu tán phương viên cũng bởi vậy thở dài m ộ t hơi trong đầu tiếp tục chủ tính lấy b ư ớ c kế tiếp dự định Còn chính lực căn chiến được cũng có cái cơ ổn định hắn, nhưng bằng chính ta lực lượng căn bản không chiến thắng được hắn. Bất quá, ta cũng không phải là không tốt, ta Bất ta bất phải gì là quả, kỳ nếu để cho tộc t r ư ở n g biết bê bối này khả năng thông qua giả kim sinh truyền đi như vậy ngay tại phương viên chủ tính thời khắc một giây sau một thanh huyết nhận bắn thẳng đến mà đến cùng lúc đó giả kim sinh trên khuôn mặt lộ ra ý cười tan nhẫn ha ha chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là ngu x u ẩ n sao cùng một cái sai lầm ta sẽ không phạm lần thứ hai mà lại đây không phải ngươi nói cho ta biết sao Giết người không nên nghĩ quá nhiều a phương viên bằng vào 500 năm trăm n ă m kinh nghiệm chiến đấu miễn cưỡng tránh thoát nhưng là giả kim sinh lại trong nháy mắt thôi phát ra vài thanh huyết nhận phong tỏa hắn bức kế tiếp có thể tránh né tất cả không gian giờ khác này phương viên chỉ có thể trơ mắt nhìn huyết nhận tại con ngươi dần dần phóng đại ở bên ngoài quan sát phương việt trong nháy mắt thần sắc x i ế t chặt bởi vì hắn ý thức được đây là cả nhân tộc không đây là toàn bộ thế giới thời khắc mấu chốt phương viên phải chết t ấ u chương xong chương năm mươi mốt ngươi vừa hát thôi hắn đang t r à n g chẳng lẽ bên ta tròn hôm nay liền muốn chết nơi này đối mặt công kích phương viên n g ử a đầu cắn răng bắp thịt cả người kéo căng cả người cũng nhịn không được cứng đờ nhị chuyển cổ sư một cách toàn lực hay là nhất chuyển cổ sư hắn căn bản là không có cách ngăn cản Thậm chí, bản thân hắn ngay cả một cái phòng ngự sâu độc đều không có l ụ c thể p h à m thai bị công kích đánh chúng tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ giấu trong lòng một tia hy vọng cuối cùng phương viên đem tâm thần thăm dò vào đến không khíu bên trong ở trên không khíu trung tâm ẩn giấu hắn cái này người trùng sinh lớn nhất át chủ bài lục truyền tiên sâu độc xuân thu ve chỉ gặp cổ trùng k i a cực giống lá ve đầu phần bụng đều là màu nâu nhạt mặt ngoài có cây cối vòng tuổi giống như hoa văn tựa hồ chứng kiến thuế nguyệt phần lưng của nó hai cánh rất rộng lượng hơi mở giống như là hai mảnh lá cây dao gấp lấy hai mảnh trên cánh đều có đường vân lại giống nhau y h ệ đường vân này tựa như là lá cây điện hình hình lưới gân lá trung ương là một cây thô thân từ thô thân hướng hai bên b ư ớ c xạ ra hình lưới d i ệ p văn nhưng là bởi vì phương viên trùng sinh qua một lần nguyên nhân xuân thu ve bị nghiêm trọng tiêu hao bây giờ còn không có có khôi phục trước kia phương viên vừa luyện thành xuân thu ve là sinh cơ r g r à o thân thể của nó thân thể giống như là quý b á o sàn nhà tản ra ôn nhuận bóng loáng hai cánh của nó là xanh nhạt xanh nhạt tựa như là hai mảnh vừa đâm trồi tươi non lá cây nhưng là giờ phút này một cỗ nồng đậm túc sắt tử tịch khí tức từ ve trên thân phát ra nó thân thể không có một chút ánh sáng lộ ra thô g á c ảm đạo như là cây khô hai cánh của nó cũng không phải xanh nhạt lá cây mà là tràn đầy khô h é o chi sắc giống như là mùa thu sắp tàn lùi khô h é o lá cây mà lại cánh nhọn cũng hơi có lên có không t r ò n vẹn liền như là lá dụng cánh góc phương viên tâm thần k h ẽ động muốn thúc lên xuân thu ve t ự bạo c h g sinh có thể cái này tiền sâu độc lại không phản ứng chút nào hiện tại ta quả nhiên vẫn là quá yếu thậm chí ngay cả thôi động xuân thu ve tư cách cũng không có công kích đúng hạn mà tới đem phương viên đánh trọng thương sắp chết như là một vị gần đất xa trời lão nhân ẩm văng ngã xuống đất mà giả kim sinh nuốt ve cổ của mình v ý nghĩ thế này ác độc thiếu niên tự nhiên không có khả năng như vậy mà đơn giản để hắn chết giá kim sinh muốn để hắn khắc sâu cảm nhận được sinh mệnh từng điểm từng điểm mất đi là cảm giác bất lực mới có thể giải trước đó bị thương nối hận trong lòng thế là hắn cười nhạo một tiếng sử dụng máu chạy đánh nát trước mặt vách đá không có cái gì có thể làm cho hắn tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc nhìn thấy chính mình kế thừa dễ như t r ở bàn tay huyết hải truyền thừa càng có thể làm cho hắn thống khổ đi Người like, hoa hành giả hình ảnh biến mất đằng sau, xuất hiện giả lai, tiểu hoa sau, mất xuất hiện cửa hàng. chữ bằng máu rất nhanh biến mất không thấy gì nữa bức tường phù điêu bên trên ảnh lưu niệm t ồ n âm thanh sâu độc lực lượng hoàn toàn tiêu tan bức tường phù điêu cũng tại trước mắt của hai người trở lại như cũ thành một khối phổ thông vách núi hiện tại hán giả kim sinh muốn phá bích lấy truyền thừa vách núi bị nệ nát n đằng sau trên mặt đất chất thành một đống thật dày màu đỏ sầm miếng đất bùn phấn kỳ quái theo đạo lý tới nói thanh mao sơn đất đều là màu xanh bùn nhưng là nơi này núi đất lại cổ quái hiện ra xích hồng còn tản ra án quang tính toán cổ quái liền cổ quái thời gian cấp bách vì không để cho giả quý phát hiện dị dạng không quản được nhiều như、vậy. đi vào trước đem hoa t i ể u hành giả truyền thừa lấy rồi nói sau nơi xa một mực quan sát tình huống phương việt thở ra một ngụm c h ọ c khí nhưng lập tức lại trong lòng tràn ngập nghi vấn thật sẽ dễ dàng sao như vậy hắn cũng không phải cái gì vô não nhân vật chính hắn nhưng là đại ái tiên tôn có được thập đại tôn giả cộng thêm thiên ý hộ giá hộ hàng nam nhân thật chẳng lẽ giống những cái tia tiểu thuyết đồng nhân một dạng bị tùy tiện giết chết sao phương việt đối với đại ái tiên tôn s ắ c ý nói nhiều không nhiều nói ít không ít bất quá lần này chủ yếu chính là vì thăm dò thiên ý cùng tôn giả vì mình bố c ụ đến tột cùng có thể ảnh hưởng vùng thiên địa này trình độ gì bởi vì tại phương việt kiếp trước nhìn qua rất nhiều thiên địa đại ái một nhà minh sinh ra nhớ đồng nhân bên trong giết chết phương viên tựa hồ không phải chuyện khó khăn gì chỉ cần đi tại trước mặt hắn liền có thể tùy tiện đem hắn đánh bại sau đó giết chết sư hồn phương việt chính mình đâu nhưng thật ra là không tin bất quá hắn cũng nguyện ý vì nếm thử này một chút dù sao nếu như chuyện này thật thành công tuyệt đối không lỗ thất bại nói cũng có thể thăm dò ra thiên ý bộ phận bố cục vì cái gì không làm chứ nhưng tại phương việt chú ý xuống bị giả kim sinh trọng thương phương viên hay là nặng n ề ném xuống đất tựa hồ hết thệ căn bản cũng không có chuyện cơ phản phất cái t i a t h a o túng ván cờ các kỳ thủ nguyện ý dễ dàng tha thứ chính mình con kiến nhỏ này nhạy tại trên mũi của bọn hắn dương anh m u ố n vớt từ vong muốn tiến đến giờ k h ắ c này phương viên cảm xúc ngược lại lạ thường bình tĩnh không có nôn nóng không có không cam l ò n g cũng không có hối tiếc lúc trước lựa chọn con đường này cũng đã dự liệu đến khả năng phát sinh kết cục lúc này tình huống này đã sớm tại phương viên suy nghĩ ở trong không có cách nào mình đã dùng hết toàn lực nhất chuyển cổ sư cùng nhị chuyển cổ sư trích lệch căn bản không phải nói vài lời chu u ư bị u lợi kịch gầm thét vài tiếng hoặc là xoa ra một chút kỳ quái đến có thể sắt thần đạo c liền có thể tùy tiện săn bằng hắn c ổ nguyện phương viên căn bản không giống dòng dị ngạo thiên tiểu thuyết nhân vật chính có các loại bàn tay vàng cùng hặc hoặc là lao ra ra coi như thất bại cũng sẽ có vô số c h u y ể n cơ hắn chỉ là một cái sống hơn 500 năm trăm n ă m nhưng như cũ truy cầu vĩnh sinh người bình thường thôi nếu như lại cho ta một cơ hội ta như cũ có thể như vậy còn sống đi ha ha ha như vậy thì như vậy đi ta sâu độc thế giới mạo hiểm vật ngữ liền đến nơi này kết thúc đi mặc dù không có lưu lại cái gì chuyện ký cùng truyền thừa bất quá cũng không quan trọng hắn rất bình tĩnh thậm chí cảm thấy một niềm hạnh phúc nếu như hắn còn có mặt mũi chỉ sợ lúc này khoe miệng n i t lên theo bản năng mang theo mỉm cười nhân sinh tự cổ thùy vô tử đừng bảo là hắn p h ư ơ n g v i ê n liền xem như tiên tôn cùng ma tôn cũng là như thế bất quá chết tại chính mình theo đuổi trên đường còn có cái gì tốt tiếp nối đâu ha ha ha ân phương viên trong lòng tiếng cười im bặt mà dừng d ị biến vào thời khắc này phát sinh nguyên bản tiến và o hoa tiểu hành giả truyền thừa thông đạo giả kim sinh bay ngược ra ngoài thất khiếu chảy máu toàn thân xương gây gân máu thịt bé bét đơn giản tựa như là bay ra ngoài một cái cục thịt mà m ư dạng ngay sau đó một cái máu thịt bé bàn tay đi ra đào tại trên ạ i t vách đá. Là ai? m ộ thực giây sau, một tế hắn toàn bộ thân thể đều không có làn da màu đỏ từng cái từng cái khô gầy cơ bắp rõ ràng là bám vào trên bãi cốt lại có vẻ gầy cỏ mà lưu luyện làm người khác chú ý nhất là phía sau một đôi màu đen nhánh cánh rơi phía trên có vô số không ngừng nhúc nhích mạch máu lộ ra phi thường q u ỷ dị khủng bố ngũ truyền huyết quỷ thi cổ hắn là hoa t i ể u hành giả sao chẳng lẽ cái gọi là hoa t i ể u truyền thừa đều là giả là bấy dập chờ chút loại cảm giác này rất là cổ quái chẳng lẽ nói thân phận của hắn là nhìn thấy người tới bộ dáng phương viên trong lòng hoảng hốt đối phương lại là một vị thế gian ít có ngũ truyền cường giả mà lại chính mình đối với đối phương thân phận đã có bảy tám phần suy đoán tại thế giới thần kỳ này bên trên sống mấy trăm năm cổ sư có khối người chứ bỏ dùng chính thống nhất thọ sâu độc tăng thêm tuổi thọ bên ngoài một chút b à n g môn tà đạo cũng có thể khiến người ta trường tồn ở thiên địa liền nói ví dụ nhị chuyển du cương cổ cái này sâu độc dùng lâu liền làm cổ sư triệt để hóa thân cương thi chỉ cần định thời gian hút máu liền có thể sống động tự do cậu thả trường tồn trước mắt ngũ chuyển cổ sư chính là dùng phương pháp này huyết quỷ thi cổ chính là du cương cổ tấn thăng đến ngũ chuyển một cái trọng yếu chi nhánh cung tu la thi thiên ma thi ác mộc thi bệnh ôn thi cùng xưng là ngũ đại phi cương trên thực tế còn có thứ sáu lớn phi cương khôi thi có thể điều khiển địa từ nguyên năng phi hành bất quá bởi vì một ít nguyên nhân không làm người đời biết tới lúc này huyết thi này tựa hồ là đã nhận ra cái gì không có đi chú ý sống chết không rõ rả k i m sinh mà là nhìn về hướng phương việt cất giấu phương hướng mở ra ngoắc đến mang thai miệng to như chậu máu lộ ra sắc bén như châm miệng đầy răng nanh vô danh t i ể u bối cũng dám âm thầm thăm dò tại ta đi chết đi ba xa xa phương việt sầm mặt lại mặc dù biểu lộ không có biến hóa quá lớn nhưng trong lòng đã kinh h ã i và phần đáng chết ta liền biết đồng nhân bên trong cố sự đều là gặp người thật sự vô địch thiên hạ trên trời địch đến thôi quả nhiên à nếu là đại ái tiên tôn dễ g i như vậy nói đừng nói tinh tú hữu hồn tử vi tiên tử đều thành công bất quá mặc dù là ngũ truyền ma đầu lại là tu hành huyết đạo ta còn có mấy tấm át c h ủ bài bản thân sự tình bây giờ còn không có có vượt khỏi tầm kiểm soát của ta ngay tại phương việt kinh hãi thời khắc một con cự mãng đột nhiên từ dưới đất phá đất mà lên hắn còn không có kịp phản ứng liền bị một ngụm nuốt vào trong bụng chỉ gặp cái kêu mãng toàn thân mọc ra bóng loáng huyết hồng lần giáp đầu rắn to lớn giống như mặt mày xuất sinh mọc ra một mảnh màu xích kim sương cốt đao đâm khiến cho dữ tợn cuồng bạo chi khí hiển thị rõ vô lậu chính là ngũ truyền huyết đ Cũng không l ân u huyết lắm, hà à y mạng hóa thiểu à n n h một v ò y ế t m n gia hướng n hỏa này sắp phải chết sao như thế coi như quá lãng phí câu phiếu phiếu tấu chương xong chương năm mươi hai vơ vét cổ trùng ta h u bối mở to mắt ta là của ngươi tiên tổ đời thứ nhất huyết thi tiện tay đánh ra một đạo huyết quang tắm r ử a tại trong huyết quang phương viên thương thế cấp tốc hồi phục nguyên bản trọng thương sắp chết mấy hơi thở đằng sau liền bị hoàn toàn chữa khỏi phương viên ngón tay có chút rung động sau đó từ từ d â y ruổi lấy bỏ lên vội vàng bái kiến nói tiểu t ử c ổ nguyện phương viên gặp qua lao t ộ c trưởng đa tạ lao tổ tông cứu mạng ân cứu mạng chắc chắn dung tuyển từng báo tự xưng c ầ nguyện một đời h u ế t thi đối phương tròn khẽ vớt cảm huyết mạch của mình hậu duệ mặc dù là nuôi vì về sau tăng lên tư chất dùng nhưng hiện tại xem ra hay là rất thuật mắt đằng sau cậu nguyện một đời khúc t r ư ờ n g thành trào lập tức một cố vô hình hấp lực đem cái kia bị khảm vào tại trong vết đá máu thịt bê bét giả kim sinh hút nhiếp đi qua sau đó đem một cái lợi trào xâm nhập đến giả kim sinh nơi bụng đó là cổ sư không khiếu chỗ ký thác vị trí hiển nhiên cậu nguyện một đời muốn vơ vét giả kim sinh cổ trùng nhất chuyển cùng nhị chuyển cổ sư bởi vì tu vi nông cạn tâm thần yếu kém cho nên có rất ít có thể điều khiển cổ trùng tự hủy tình huống nhưng là từ tam chuyển cổ sư bắt đầu coi như chỉ còn lại có một tia ý thức cổ sư cũng có thể phá hủy chính mình không khiếu bên trong cổ trùng nói đến cầu nguyện một đời đột n vơ vét lấy giả kim sinh không thiếu trong đó có mấy cái huyết đạo cổ trùng bởi vì lúc trước chiến đấu hư hại nhưng là căn cứ cổ trùng lưu lại mạnh vỡ là ngũ chuyển huyết đạo cổ sư cầu nguyện một đời vẫn như cũ có thể đem phân biệt ra được vừa rồi nâng lên mấy cái cổ trùng đều là huyết đạo trong truyền thừa hàng nát ngoài đường sắt trên cơ bản huyết hải lão tổ bố trí bất luận cái gì một phần truyền thừa đều có cái này mấy cái cổ trùng ngay tại c ổ nguyện một đời coi là giả kim sinh chỉ là kế thừa phổ thông chân truyền thậm chí là trải qua mấy đời truyền thừa giả huyết đạo truyền thừa thời điểm hắn phát hiện một cái phi thường tinh diệu huyết đạo cổ trùng cái này tam t r u y ề n cổ trùng vì sao ta chưa từng gặp qua còn không cần cao dai chân nguyên thậm chí ngay cả nhất t r u y ề n cổ sư liền có thể thôi động c ổ nguyện một đời phát hiện còn sót lại tam chuyển máu thai sâu độc trải qua trải qua nếm thử hắn rất nhanh phát hiện máu thai sâu độc diệu dụng máu thai sâu độc có thể tiêu hao cổ sư huyết dịch cải biến chính mình chân nguyên. t ă n cứ nó、no、cải biến chân nguyên nồng độ thậm chí có thể đạt tới khai thác nguyên h ả i hiệu quả nhưng khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng sẽ ảnh hưởng cổ sư không khiếu hoàn cảnh khiến cho cổ sư về sau sản xuất chân nguyên biến thành chân nguyên màu đỏ ngòm chỉ có thể thôi động huyết đạo cổ trùng nếu là dùng chân nguyên màu đỏ ngòm thôi động những lưu phái khác cổ trùng thì sẽ đối với cổ trùng tạo thành trình độ nhất định a n mòn cổ trùng cuối cùng đều sẽ hóa thành một đám huyết thủy bất quá tai hại này đối với huyết đạo cổ sư tới nói không hề ảnh hưởng thậu đơn giản cùng ta máu sợ sâu độc có gì khúc đồng công c h i rượu a nếu là cả hai phối hợp hình thành một cái chuyên môn tăng lên tư chất sát chiêu lời nói tư chất của ta tăng lên giáp đẳng không thành vấn đề thậm chí đều không cần giết sạch ta những huyết mạch này hậu duệ tận thủ nó máu tâm niệm cổ trùng này tuyệt diệu chỗ c ổ nguyện một đời vui mừng quá đỗi nhịn không được rắt rắt quái tiếu còn bên cạnh phương viên thì là ánh mắt lấp lóe hắn chú ý c ổ nguyện một đời phản ứng trong lòng đã có rất nhiều suy đoán đối phương tự xưng c ậ nguyện một đời hóa thân huyết quỷ thi xác thực có lưu sống mấy trăm năm khả năng lại thêm bằng vào ta đã từng tu hành huyết đạo tr chúng ta cả hai trên thân s ắ c thực huyết mạch tương liên hắn có thể là thật chỉ là già mà không chết thành tặc nhìn trước đó hắn thi triển thủ đoạn lao già này khẳng định cũng là tu hành huyết đạo hiện tại lại được giả kim sinh huyết đạo cổ trùng phương v i ê n trong đầu suy nghĩ phi tốc va chạm một bên vơ vét cái này trong đầu liên quan tới c ổ nguyện một đời ký ức một phương diện khác thì là suy nghĩ người cách đối phó mặc dù đối phương vừa rồi cứu mình tính m ệ n h nhưng là huyết đạo cổ sư tính tình biết được đ ề u hiểu trời mới biết hắn có thể hay không vì luyện chế cổ trùng cái gì giết người lấy máu đột nhiên c ầ nguyện một đời buông tay ra mặt lộ hung ác biểu lộ bởi vì vừa rồi vơ vét cổ trùng Cấp đáng i giả kim s h bản mệnh cổ, m ộ là tiếc a sinh n h ơ năm đó lưu lại hiện dùng cổ trùng không phải tại những năm này tháng chết đói ngay tại năm đó cùng hoa tịu hành giả tiểu nhi tia trong chiến đấu bị hắn ngoại ý muốn phá hủy c ổ n g u y ệ t một đời trong lòng nhịn không được đáng tiếc năm đó hoa tiểu hành giả sở dĩ đi vào c ổ n g u y ệ t sơn trại là muốn mượn gà đẻ trứng lợi dụng c ổ n g u y ệ t bộ tộc cấm địa nguyên tuyển luyện chế một cái cổ trùng nhưng chuyện về sau viễn siêu hoa tiểu hành giả đ o á n trước tại đánh bại đời bốn tộc trường hoa tiểu hành giả muốn lợi dụng nguyên tuyển đem cổ trùng triệt để luyện chế thành công lại bị âm thầm bố trí thủ đoạn c ổ n g u y ệ t một đời kéo vào dưới mặt đất trong huyết hồ hai người xảy ra át chiến hoa tiểu hành giả ngoài ý muốn phá hủy c ầ nguyện một đời chứa đựng cổ trùng trí địa nhưng mình cũng bị c ầ nguyện một đời trọng thương không còn sống lâu nữa thế ngay ở chỗ này bố chi truyền thừa ý đồ đến báo thủ cầu nguyện bộ tộc đây cũng là vì cái gì nguyên bản từ cầu nguyện sơn chạy trốn tới hoa tiểu hành giả còn có dư lực nhưng truyền thừa trong hình ảnh hoa tiểu hành giả lại toàn thân r u n g huyết sắp gặp tử vong nguyên nhân tiểu bối nói cho ta biết vị này cổ sư thân phận cùng chuyện đã xảy ra đem mấy cái còn sót lại cổ trùng thu nhập khốc hiếu cầu nguyện một đời một đôi t r o n g mắt màu đỏ ngỏm nhìn về phía bên cạnh cầu nguyện phương viên chính mình cảm nhận được khí t ứ c hẳn không phải là thằng xui xẻo này chẳng lẽ nói là lúc đó bị huyết hà m ã n nuốt vào tiểu tự kia c ầ nguyện một đời không chắc chắn lắm bất quá tựa hồ nhóm này đi vào cầu n g u y ệ t sơn trại kẻ ngoại lai so với chính mình tưởng tượng phải có ý tứ phương viên biểu lộ ra một bộ nhu thuận hiệu chuyện hậu bối bộ dáng lập tức lên tiếng đáp ứng sẽ là hoa tiểu hành giả lưu lại ngàn dặm địa lang nhẹ loại hình bị nuốt vào trong bụng phương việt sớm có chuẩn bị tâm lý chỉ là sự tỉnh quả thật có chút vượt qua dự liệu của hắn trực tiếp thả ra ngũ c h u y ể n cổ sư mặc dù là cương thi đầu không hiệu nghiệm nhưng cũng là ngũ c h u y ể n cổ sư còn thả ra ngũ c h u y ể n cổ trùng nếu là phương việt không có chuẩn bị chỉ sợ lần này thật muốn n g ỏ m tại đây bất quá hết t hệ còn tại phương việt có thể khống chế phạm vi bên trong hắn tại đến thanh mao sơn trước đó huyết đạo cổ trùng thang luyện mấy cái mặt khác cổ trùng cũng chuẩn bị một chút huyết đạo cùng cốt đạo sắt chiêu cũng là xe nhẹ đ ư ờ n quen không có vấn đề chút nào Cũng chính là đ vậy, vậy mà xin nhờ ta đến thuận lộ điều tra một chút cầu nguyện sân trại nhìn xem có hay không huyết đạo vết tích dựa theo hắn ghét gác như cựu tính cách không nên nha không đối chẳng lẽ nói là bởi vì thiên ý nguyên nhân phương việt nghĩ lại nếu là hiện tại thiết huyết lạnh đến cầu nguyện sơn trại như vậy vô luận là cầu nguyện một đời hay là cầu nguyện phương viên khẳng định cũng sẽ không có cái gì tốt kết quả cho nên thiên ý vì cam đoan chính mình viên này tuyển định mấy trăm năm quân cờ an toàn tuyệt đối không có khả năng để thiết huyết lạnh hiện tại liền đến đến thanh mao sơn những chuyện này sau này hay nói đi nếu cầu nguyện một đời cái này lao tất trèo lên chủ động bạo kim tệ vậy ta coi như đến nhận t r ư ớ e m cái này ngũ chuyển cổ trùng luyện hóa đi trên một bãi cỏ phóng tầm mắt nhìn tới đầy khắp núi đ ồ i đều là điện sói điện sói cùng bình thường sói hoang bộ dáng không khác nhau chút nào chỉ là bộ lông của nó cùng sói hoang khác biệt là sáng rõ màu lam nhạt bắt đầu chạy thời điểm lông tóc theo gió lắc lư phảng phất như chấp giật phi thường xinh đẹp cầu nguyện sơn trại đặc sản một trong chính là dùng điện sói trên cái đuôi mấy cây nhất sáng rõ lông làm thành bút lông sói mỗi một cây bút lông sói đều cần năm cái thậm chí mười cái điện sói đuôi sói lông dùng những bút này viết lên c h ữ đến nhìn rất đẹp mà lại mặt ngoài sẽ còn mang theo một tầng nhàn nhạt, nhạt vờ sáng xanh lam loại sói này hào bút tại thương đội m ộ ư ơ i phần đ ư ợ c h o à nền n cầm tới thanh mao sơn bên ngoài địa phương mua bán nói một cây bút thậm chí có thể bán được m ư ờ i mấy khối thậm chí hai mươi mấy khối nguyên thạch nơi đây điện sói chừng mấy ngàn con các nơi đều là vô số xanh mơn mận mắt sói làm người ta trong lòng ý lạnh tăng vọt chứ những n à y phổ thông điện sói bên ngoài còn có hào điện lang mặc dù là sen lẫn tại trong đàn sói nhưng hào điện lang như cũ dễ thấy không gì sánh được thân thể của bọn nó đều là con bê con kích cỡ tương đương chừng ba bốn mươi nhiều so với gậy yếu phổ thông điện sói những n à y hào điện lang từng cái cường tráng như châu ở vào trạng thái đình Phổ trên h thường ô n điện g sói x u người đ ợ bọn họ lông tóc bên trong bắt đầu xuất hiện một chút màu vàng tà mau toàn thân trên dưới quấn quanh lấy từng vòng từng vòng lốp điện quang Những này là bởi ị l vì nơi này còn có một cái khác xưng hô điện tổ sói trước tạm không đề cập tới tòa này oanh lôi sơn bên trên chứng cứ ba chi hơn vạn điện đàn sói chỉ ù n g t ủ l sợ chỉ có ngũ truyện cổ sư mới có thể ở trong đó toàn thân trở ra những người khác tiến vào nói không phải là bị điện đàn sói gặm ăn thành một đống máy cốt chính là bị điện giật khí bầy trùng bánh kích thành một đống thang cốc đại bộ phận điện sói bọn họ lười biếng nằm trên mặt đất cũng có tại gặm ăn không biết động vật gì thi thể còn có tại hoàn thành sinh mệnh sinh sôi đúng lúc này một đạo huyết quang lúc trước m à hàng trực tiếp đập xuống trên mặt đất đó là một đầu quái vật khổng lồ có không ít xui s ẹ o điện sói trực tiếp bị nện thành thịt vụn nga ô nga ô nga ô ô ba điện sói bọn họ nhao nhao bị động tính này hấp dẫn tới chu lên truyền lại tin tức liền ngay cả bọn này điện sói đầu lĩnh hảo điện l a n g cũng nhìn lại sương mù tan đi hiện lộ ra sự vật kia hình dáng đó là một đầu phi thường to lớn mang xà đầu kia đầu rắn vẹn vẹn chỉ là đầu rắn liền to lớn giống như toàn thân trải rộng xích hồng sắc vải rắn phản phất là kiên cố nhất áo giáp đối với rõ ràng là mặt mày chỗ sinh trưởng một mảnh màu xích kim sương cốt lưới lê giống như một cái tiểu xào đẹp đẽ vươn g miệng hiển thị do ba khí ngũ truyền huyết đạo cổ trùng huyết hà mãng huyết hà mãng vô cùng to lớn đầu rắn cao ngất há mồm phun ra huyết hồng lưới rắn nhưng màu tím mắt rắn bên trong hai đạo tàn bạo trong ánh mắt lại là lộ ra một cố vẻ thống khổ điện sói bọn họ hai mặt nhìn nhau thậm chí run l ờ y bầy bọn chúng mặc dù là giá thú nhưng lại cũng không ngu ngốc đần tự nhiên là có thể cảm nhận được huyết hà mãng cái tia nồng đậm ngũ truyền cổ trùng khí tức đàn sói là lãnh địa ý thức cực mạnh sinh vật nhưng không có nghĩa là bọn chúng sẽ không thay đổi thông đối mặt cái này xâm phạm lãnh địa mình cương địch trong lúc nhất thời bọn chúng thối cũng không xong không lùi cũng không phải lúc này bọn chúng nếu như sẽ mang ngữ nhất định sẽ nói ngươi đầu to này rắn rún đỏ cũng dám xâm phạm lãnh địa của chúng ta mau chóng rời đi ta toàn bộ làm như không nhìn thấy không phải vậy có ngươi tốt trái cây ăn bất quá bọn chúng không có cái gì phân tranh chi ý nhưng là thống khổ huyết hà mãng lại không phải như vậy nó mở miệng liền phun ra một đầu ngập trời huyết hà đem trung q u n điện sói liền sông ra ngoài huyết hà này còn có ăn mòn tác dụng Cùng huyết hà tiếp xúc điện sói cũng bắt đầu giống phá động khí cầu mực dạng từ từ biến thành một vũ máu huyết hà mãng không ngừng phun ra huyết thủy phản phất là muốn đem chính mình dạ dày móc sạch một dạng nó tự hồ là muốn đem thứ gì phun ra nhưng là nó phun ra trừ huyết thủy cái gì khác đều không có cái này không thể nghi ngờ để nó càng thêm thống khổ không hổ là ngũ chuyển cường giả cổ trùng ý chí s á c thực khó chơi bất quá ha ha ha mượn dùng sâu độc giới danh ngôn mạnh hơn sâu độc phòng cũng dễ dàng tại nội bộ bị công phá ta cũng chỉ phải đi một chút đại thánh tiến hành nói thân có phòng hộ phương việt bắt đầu ở nội bộ cha tân huyết hà mãng h ắ vẻ mặt này không đúng ta nhớ rõ ràng phong thiên ngữ nói qua cổ trùng là không có cảm giác đau đỏ a phương việt nhữ mày huyết hà mãng phản ứng giống như cùng mình biết đến không quá phù hợp thái trong khe đá phương viên đem sự tỉnh trải qua thuật lại một lần đương nhiên hắn tiến hành một chút nghệ thuật gia công tỉ như phương viên tại trong lời của mình là một cái ngoại ý muốn phát hiện con sâu rượu tiến tới phát hiện hoa tiểu hành giả h ả i q u ố t trung thực học viên nhìn thấy bức tường phù điêu bên trên cảnh tượng đằng sau rất là c h ấ n kinh cho là đây là hoa tiểu hành giả cố ý tại bôi đen chính mình s â n trại chính mình đời bốn tiên tổ quan g minh lỗi lạc chính nghĩa hào sản g xưa nay không mảnh ở lại làm đánh lén sự t ì n h bức tường phù điêu bên trên cảnh tượng nhất định là hoa tiểu hành giả người lao tặc kia đang cố ý bôi đen s â n trại chính mình căn bản cũng không tin tưởng thế nhưng là cái tia bức tường phù điêu bị hoa tiểu hành giả người lao tặc này sử dụng thủ đoạn không cách nào phá hủy ngay tại chính mình không ngừng nếm thử thời điểm bị giả kim sinh phát hiện hắn bức bách chính mình mang theo hắn đến nơi này thế là liền phát sinh tình cảnh lúc trước hắn c ổ nguyện phương viên căn bản khinh thường tại cái gì cầu thí hoa tiểu truyền thừa so với sơn trại danh dự những này không đáng một đồng chính mình căn bản cũng không phải là một cái vì một chút lợi ích liền có thể bán sơn trại người chính mình vì sơn trại danh dự muốn đem giả kim sinh đánh giết ở đây cái nào nghĩ đến giả kim sinh lại là một vị tu hành huyết đạo ma đầu bị đối phương đánh bại may mắn lao tổ đời thứ nhất tông kịp thời xuất hiện cứu vớt chính mình không phải vậy c ầ nguyện sơn trại trong sạch danh dự sẽ phải bị tiểu tặc này phá hủy thì ra là như vậy à ha, ha. không hổ là ta cầu nguyện một đời hậu duệ dạng này vì gia tộc lớn cầu nguyện một đời cười khẳng khặc quái gì, một đôi con mắt màu đỏ ngòm nhìn về hướng phương viên tiếp tục nói ta nhìn ngươi n g h ĩ kỳ hẳn là học đường cũng còn không có tốt nghiệp đi mặc dù có con sâu rượu nhưng là nhưng vẫn là trung dài tu vi nếu ta đoán không lầm lời nói ngươi tư chất hẳn là cấp c hoặc là cấp b đi cầu nguyện phương viên lập tức ôm quyền cung duy đạo lao tổ tông thật sự là thuệ nhãn vạn bồi xác thực tài sơ học tiền thiên tư ngu dốt chỉ có cấp c tư chất nhìn xem phương viên phản ứng như thế cầu nguyện một đời nụ cười trên mặt càng thêm đầm đầm không quan hệ cái này cũng không quan hệ người lão tổ tông ta cũng chỉ có cấp C tư c h ấ t ngươi nhìn ta còn không phải bằng vào tự thân cố gắng tu hành đến ngũ chuyển tu vi trở thành một đời cường giả sao vạn bối không dám cùng lão tổ tông đánh đồng phương viên thái độ càng thêm kính cẩn hắn có thể cảm giác được lão bất tử này tuyệt đối không có ý tốt nhưng là mặc dù phương viên biểu hiện như thế cậu nguyện một đời lại không dự định buông tha hắn chỉ gặp hắn tử không khiếu bên trong lấy ra một viên đan dược một dạng cổ trùng ngươi tiểu bối này chính là quá khắc khí ngươi đối với gia tộc như vậy trung thành đối với sơn trại trung thành như vậy ta sao có thể bạc đái ngươi đâu đến đem cái này cổ trùng ăn vào đi mặc dù không có khả năng tăng lên tư chất nhưng nó sẽ đối với người tu hành rất có ích lợi phương viên ánh mắt bị cổ trùng kia hấp dẫn làm huyết đạo thông sư kiếp trước lục chuyển huyết đạo sâu đầu tiên hắn liếc mắt một cái liền nhận ra cổ trùng kia nội t ì n h tam chuyển cổ trùng máu khôi lỗi làm huyết đạo đại sư cổ nguyện một đời lại muốn nô dịch phương viên hiện tại kịch bản bắt đầu phát sinh chuyển hướng bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động cổ nguyện một đời sớm thức tỉnh muốn dùng huyết đạo cổ trùng khống chế phương viên mọi người đoán một cái sau đó sẽ phát sinh cái gì cố sự đâu đa tạ lao tổ tông hào ý chỉ là van bối thiên tính ngu dốt đối với sơn trại tất công chưa lập thật sự là không xứng với lao tổ tông ban ân cho nên còn xin lão tổ tông thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đi phương viên liên tục k h o á t tay một bộ tuyệt không tiếp nhận dáng vẻ cầu nguyệt một đời hư lạnh một tiếng hắn mặc dù ngủ say ngàn năm nhưng không có nghĩa là hắn liền một chút bố trí đều không có phương viên trước đó là biểu hiện hắn đều nhìn ở trong mắt tự nhiên là biết đối phương không có khả năng dễ dàng như vậy đi vào khuất khổ chỉ gặp c ầ nguyệt một đời hư lạnh một tiếng tiểu bối như trước đó làm sự tỉnh ta thế nhưng là nhìn nhất thanh n h ị sở Đừng tưởng rằng tùy tiện kéo hai câu láo liền có thể qua loa đi qua thật sự là d i p tâm hại người muốn buôn bán bức tường phù điêu đi cho mặt khác sơn trại nhưng nếu là đối sơn trại có bất mãn gì hẳn là đi c h ợ giúp nó trở nên tốt hơn mà không phải đi làm cái này việc cậu thả phương viên con ngươi hơi r u n g vội vàng nửa quỳ túi đầu nói v ă n bối chỉ là nhất thời hồ đồ tham tiền tâm khiếu tuyệt không nửa điểm chửi bới sơn trại chi ý càng không một k i a bất mãn còn xin lão tổ tông khoan dùng v ă n bối cam đoan tuyệt không tái phạm các loại phương viên n g ầ đầu cậu nguyệt một đời tay khô héo đã rời khỏi trước mặt mình vẫn là hắn lỏng bàn tay viên tia đan rượt màu má cái kia vì cho thấy như đối với sơn trại trung tâm liền đem viên này cổ trùng ăn vào đi nghiệm như chỉ là vi phạm lần đầu chỉ cần như đem nó ăn vào ta liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua mà lại lao tổ tông sẽ không lừa gạt nhữ cổ trùng này xác thực đối với nhữ tu hành rất có ích lợi phương viên ánh mắt lấp lóe biểu lộ dãy r u ộ n tự định giá hồi lâu cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thỏa hiệp h ắ n tiếp nhận c ổ n g u y ệ t một đời đưa tới cổ trùng để vào trong miệng nhắm mắt nuốt vào trong bụng biểu lộ hơi có chút thống khổ vương tròn đem cổ trùng nuốt vào c ầ nguyện một đời hài lòng gật đầu có cái này viết khôi l ỗ cổ trước mắt tên tiểu quỷ này đem cũng không còn cách nào thoát đi tầm kiểm soát của mình mà cổ trùng vừa tiến vào phương viên thể nội liền bị xuân thu ve triệt để áp chế liền xem như thể nội có ngũ chuyển cường giả ý chí nhưng ở tiên cổ trước mặt nhưng căn bản không đáng giá nhất tới bất quá phương viên không có hoàn toàn phong tỏa cổ trùng này chỉ là trình độ nhất định hạn chế nó phát triển tốc độ một mặt là lo lắng cổ nguyệt một đời lao già này phát hiện mánh khoe một phương diện khác là bởi vì hắn đối với cổ trùng này s á t thực có chỗ nhu cầu ha ha lại còn muốn nô dịch ta thật sự là ngủ gật đưa gối đầu a không nghĩ tới ta đợi này cái thứ nhất huyết đạo cổ trùng lại là dạng này lấy được phương biên kiếp trước chính là huyết đạo tông sư mặc dù mượn nhờ xuân thu ve trùng sinh biến thành nhất c h u y ể n cổ sư nhưng là huyết đạo cảnh giới cùng tầm mắt không có chút nào rơi xuống chính mình nuốt vào trong bụng huyết khôi lỗi cổ hết sức đ ặ t t h ủ mặc dù là tam chuyển cấp độ cổ trùng nhưng là chỉ cần cổ sư thi triển một lần chân nguyên là được tiến vào thể nội nó sẽ tự mình hấp thu bị ký sinh cổ sư trong không khíu tinh khí huyết thịt từ đó thúc đẩy sinh trưởng ra vài luồng tơ máu tơ máu sẽ thuận mạch máu trải rộng cổ sư toàn thân tiến tới hoàn toàn khống chế cổ sư thân thể cùng nô lệ sâu độc khác biệt cổ trùng này nhất định phải tơ máu mọc đẩy toàn thân mới có thể khống chế cổ sư. coi là huyết đạo phương diện nô lệ sâu độc hạ vị thay thế đáng tiếc công hiệu quả thua xa cắm vào đằng sau trong nháy mắt liền có thể khống chế mặt khác cổ sư tư tưởng nô lệ sâu độc bất quá cổ nguyệt một đời xác thực không có nói láo cổ sư bị ký sinh đằng sau huyết khôi lỗi cổ sẽ phóng xuất ra một loại vật chất đến giúp đỡ cổ sư chân nguyên khôi phục nhanh chóng chỉ là loại cổ trùng này không cách nào ký sinh tại luyện hóa chủ nhân của nó trên thân cho nên không cách nào dùng làm cách dùng khác nhìn thấy phương viên đem cổ chung bước vào cổ nguyệt một đời cười, cười chỉ là khuôn mặt này cười lên phi thường g ữ thợt hắn mang theo phương viên đi vào trước đó đi ra trong thông đạo đi trong chốc lát c ổ nguyệt một đời đ ố n g nhiên dừng bước phất phất tay nếu ta là nữ lao tổ tông tự nhiên là không thể không có lễ vật cho nữ như hiện tại bắt đầu ở chỗ này đào đi hoa t h i ể u hành giả bố trí ở chỗ này truyền thừa hắn hiểu rõ là nhất thanh nhị sở vừa vặn làm thuận nước dòng thuyền thu mua lòng người phương viên ánh mắt lấp lóe nhưng vẫn là lựa chọn nghe theo c ổ nguyệt một đời nói bắt đầu đào bùn bùn đất rất l ò n g lẻo ngược lại là không có phí bao nhiêu lực khí sau một lát một đoá cực giống cây cải bắp đoá hoa bị đào lên cánh hoa áp sát vào cùng một chỗ quả nhiên là đ i ệ tạng hoa sâu độc phương viên thấy vậy thật dài ph nhưng không có biểu hiện ra ngoài mà là hỏi thăm c ổ n g u y ệ t một đời nói lao tổ tông đây là cái gì cổ trùng ta vậy mà không biết phương v i ê n đem thiếu niên dễ hiểu vô c h i biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế không có một tia lộ ra sơ hở c ổ n g u y ệ t một đời cười nói nói cho nhữ n g một tiếng cũng tốt để nhữ n g biết đây là địa tạng hoa sâu độc chính là nhị c h u y ể n cổ trùng là duy nhất một lần tiêu hao sâu độc một khi trồng trọt trên mặt đất liền không thể lại di động chuyên môn dùng để phong tồn cổ trùng bất quá ta bọn họ thanh mao sơn lại là không có loại cổ trùng này nam cương giống thương g a giả g a c á n nhà những thương nhân này gia tộc ngược lại là có bán ra lập tức c ổ n g u y ệ t một đời bắt đầu giới thiệu địa tạng hoa sâu độc đến địa tạng hoa sâu độc không cần m ô i nấm nó dựa vào hút địa khí mà sống gieo xuống đi đằng sau có thể tự do hấp thu địa khí dùng cái này duy trì chính mình sinh tồn địa tạng hoa sâu độc chỉ có một cái hiệu quả đó chính là có thể đem ngâm tại chính mình trung tâm hoàng kim dịch thể bên trong cổ trùng hoàn mỹ bảo tồn lại hoa tâm hoàng kim dịch thể ngăn cách trong ngoài có thể khiến cho trong đó cổ trùng lâm vào ngủ say phong ấn trạng thái mặt khác lấy da cổ trùng cũng là vô cùng đơn giản chỉ cần lột ra địa tạng hoa sâu độc cánh hoa là có thể thật sự là quá thần kỳ lập tức tại c ổ nguyện một đời cho phép bên dưới phương viên bắt đầu lột ra đ ị a tạng hoa sâu độc cánh hoa khi phương viên lột ra đ ị a tạng hoa hơn phân nửa cánh hoa sau hoa tâm trong đó hoàng kim dịch thể liền xuất hiện phương viên n g ư n g thần nhìn kỹ lại chỉ có thể nhìn thấy cổ trùng này mơ hồ hình ảnh không có khả năng phân biệt đến tột cùng là loại nào cổ trùng tiểu tử cổ trùng này liền thưởng cho nữ h về sau nữ h liền xem như ta cấp dưới chỗ tốt không thể thiếu nữ h phương viên cung kính gật gật đầu chính mình không có cha mẹ trưởng bồi chiêu cố nếu là có thể từ c ầ nguyện một đời lao ra hỏa này trong tay đạt được tài nguyên tự nhiên cũng là tốt phương viên hoàn toàn lột ra cánh hoa từ đó lấy ra cái kia ngủ say cổ trùng đó là một cái to bằng móng tay bọ rùa toàn thân trên dưới là màu n g ạ sữa đầu rất nhỏ mập mạp thần dưới thân thể là sáu đôi chân bụng lại là trắng lợn sâu độc phương viên trong mắt vui mừng lóe lên liền biến mất cổ trùng này thế nhưng là nhất chuyển chân quý sâu độc đem đối với hắn trợ giúp rất lớn nga chương chương ô bảy đầu cùng điện sói cùng nhau nước cổ lên phát ra kéo dài sói chu trong tiếng sói chu vô số điện sói nhận được mệnh lệnh trực tiếp hướng huyết hà mãng phát động công kích huyết hà mãng cơ cái đôi của mình tả hữu quất ngang phổ thông điện sói cùng hào điện l à g căn bản không phải đối thủ trực tiếp liền bị đập thành mơ hồ thịt vụn nhưng là bọn chúng nhưng không có mảy may e ngại thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng đánh thẳng vào con cự thú này một bộ thế tất yếu cầm xuống nó mãn g bệnh tư thế kỳ thật bọn chúng cũng là bị bất đắc dĩ thật sự là con mãng xà này có m a bệnh một mực tại lãnh địa của bọn nó bên trong làm loạn trong khoảng thời gian này đã giết chết không ít điện sói nếu là lại không ngăn chặn chỉ sợ hậu quả khó có thể tưởng tượng lôi thương sâu độc dòng điện sâu độc giang sói sâu độc điện thân sói bên trên ký sinh cổ trùng cùng nhau phát huy điện quang lấp lóe tiếng sấm văng rền toàn bộ khu vực đều bị cái tia lôi điện khuyết đại trở thành m à u xanh đ ậ m nhưng cũng tiếc chính là đối phương chính là ngũ c h u y ể n cổ trùng lực phòng ngự chắc tuyệt cùng thú hoàng đều không thua bao nhiêu cái tia đầy trời lôi điện mặc dù nhìn thanh thế kinh người to lớn nhưng lại giống như đánh vào trên đá ngầm sóng biển một chút hiệu quả cũng không có chỉ có thể ở phía trên lưu lại một chút cho bụi thôi có yếu đơn giản quá nghèo nàn công kích như vậy làm sao có thể trọng thương huyết hà mãng đâu huyết hà mãng thể nội phương việt thoắng có chút thất vọng huyết hà mãng nếu là không bị thương lời nói. m sau một u lát u ệ n nó hóa h có sẽ c tại đàn sói hậu phương lớn xuất hiện một đầu hình thể to như một ngọn núi nhỏ điện sói vạn thu vương lôi qua tiếng đầu lang sói này thân thể thon dài thân thể mạnh mẽ toàn thân mọc da màu u lam lân phiến l ó e r da u quang nhìn kiên cô không gì sánh được một túng t ú n màu vàng nóng lông sói chỉ phân bố tại vớt sói cùng đầu đôi u bên trên đây là huyết thống thuần chính biểu tượng đại biểu cho lôi quan đầu lang có được một bộ phận hoàng thú minh lôi thiên lang huyết mạch vang lên lôi thiên sói thì toàn thân lông tóc đều là kim hoàng có thể hàng hạ thiên lôi bất quá lôi quan đầu lang làm người ta chú ý nhất hay là đầu lông sói đều nổ hình thành cao ngất vương miện hình dạng nó nửa ngồi trên mặt đất châm tính đến phảng phất một pho tượng bốn phía không ngừng sủa h n g ỏ i cùng điện sói cùng hào điện làng ngược lại làm nổi bật lên nó ưu nhã cùng cao quý lúc này mới như cái bộ d ă n thôi phương việt n ế t miệng cười cười vạn thú vương chiến lược đối mặt ngũ c h u y ể n cấp bậc cổ trùng bao nhiêu có thể để mắt tới mưa hào hào dưới đất trên bầu trời mây đen ngập đầu phương xa dãy núi kéo dài dung thành một đoàn mỏ mực màn mưa đem thiên địa đan vào một chỗ dang d ắ c bầu trời bỗng nhiên sáng lên một đạo tiềm điện như ngân xả vạch phá bầu trời lại bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa muốn tới mùa hè lần này cuối mùa xuân mưa to giống như hồ mang tới một tia mùa hè nhiệt li thanh mao sơn bên trên mảng lớn mảng lớn màu xanh mâu trúc cao đứng thẳng đối kháng mưa gió thân trúc như c ũ trực tiếp như thường trúc tiêm trực chỉ thương cung cầu nguyện trong sân trại vô số chân cao nhà treo san sát nối tiếp nhau túi đầu nhận thụ lấy mưa to rửa sạch cầu nguyện phương viên đội mưa tiến lên đẩy ra một cánh cửa tiến vào một chỗ sâu độc trong phòng so với trong mưa theo gió lay động lều vải sâu độc phòng rõ ràng càng có thể mang cho cổ sư cảm giác an toàn đây là số dư cầu nguyện phương viên móc ra một túi nguyên thạch đặt ở trên quầy sau quầy tiểu nhị vội vàng đem nguyên thạch cất kỹ sau đó lấy ra một cái nhị chuyển cổ trùng chỉ gặp cổ trùng kia tương tự bảo c h â u tản ra một cỗ quan g mang n h ạ t nhạt không tranh không đoạn không tránh không rượu ô nhuận n như trong màn đêm v u y sái xuống ánh trăng bình thường n h ị c h u y ể n thắng đạo cổ trùng trăng sáng sâu độc trăng sáng sâu độc có thể nói là tiểu quan g sâu độc t h ă n g cấp bản tiểu quan g sâu độc chỉ có thể tăng phúc cùng chỉ có quan tháng đạo cổ trùng tỷ như ánh trăng sâu độc mà không cách nào tăng phúc tiến thêm một bước thắng đạo cổ trùng tỷ như nguyện nhận sâu độc hoàng kim thắng sương lâm nguyện tháng xoáy sâu độc nhưng những n à y trăng sáng sâu độc đều có thể tăng phúc trăng sáng sâu độc có thể tăng phúc tất cả tháng đạo cổ trùng uy lực bất quá chuyển số khác biệt nhận tăng phúc, trình độ cũng khác biệt. nhưng đối với hiện tại phương viên tới nói đã đủ rồi có cổ trùng này ta cổ trùng uy lực sẽ trên diện rộng tăng cường trợ giúp ta đem hơn xa tại trắng lợn sâu độc phương viên tiếp nhận cổ trùng thu nhập không thiếu mượn nhờ xuân thu ve cấp tốc luyện hóa trong lòng hơi vui sau đó phương viên chú ý tới trước kia cái kia thần bí lao bản tựa hồ không có tới thế là mở miệng hỏi thăm lao bản của các ngươi vì sao hôm nay không có tới đâu tiểu nhị nhớ tới phương việt phân phó thế là cười nói lao bản tại các ngươi sơn trại tiếp không ít đơn đặt hàng bây giờ còn đang thức đêm luyện cổ đâu ngươi tìm lao bản có chuyện gì không phương viên như không có chuyện gì xảy ra đi đến một chỗ khác quầy hàng nhìn mấy lần hồi đáp ta còn có cổ trùng muốn hắn hỗ trợ luyện chế không biết hắn có rảnh rỗi hay không tiểu nhị suy nghĩ một chút nói từ không gì không thể bất quá lao bản s ắ c thực không có thời gian cửa hàng của chúng ta bên trong còn có mặt khác cổ sư có thể xuất thủ luyện chế ngài muốn luyện chế cái gì cổ trùng bây giờ không có thời gian sao tính toán trước tạm mặc kệ hắn hay là luyện chế cổ trùng này quan trọng phương viên sờ lên chỗ ngực nơi đó có một cái cổ trùng ngay tại không ngừng hấp thụ chính mình tinh khí t r ư ở n thành đồng thời đây cũng là hắn tương lai đối phó cầu nguyệt một đời mấu chốt cổ trùng này cần thiết vật liệu có sao khi nào có thể luyện chế ra đến còn có những này sâu độc tài có lời nói liền cùng nhau giao cho ta đi phương viên viết xuống một tấm nhị chuyển cổ trùng cổ phương giao cho tiểu nhị cái này đồng dạng là một cái nhị chuyển cổ trùng cổ phương là một cái hiếm thấy l u ậ t đạo cổ trùng tên là nghịch phản thật có l ỗ i vật liệu chúng ta ngược lại là đều có chỉ là cổ trùng này độ khó luyện chế rất cao ta chỉ sợ còn lại là thời gian có chút không đủ tiểu nhị mặt lộ vẻ khó xử bởi vì thương đội đã đợi tại cổ nguyệt sơn trại hai ngày dựa theo kế hoạch tới nói qua không được bao lâu liền muốn khởi hành nhìn như vậy đến khả năng cuộc làm ăn này là muốn ném đi không có việc gì ta thêm tiền trước giúp ta luyện chế cổ trùng này phương viên há miệng liền muốn ca nẩy đi ản đồ la thạch tài đại khí thô nói hiện tại phương viên trong tay có thể nói phi thường dư giả tại cổ nguyện một đời đánh chết giả kim sinh đằng sau phương viên thông qua chính mình ba t ứ c không nát miệng lưỡi từ một đời trong tay đạt được bọn chúng đương nhiên cổ nguyện một đời cũng có yêu cầu hắn cần phương viên giúp hắn mang đến mấy tên cổ sư thi thể mặc dù cổ nguyện một đời không có nói rõ cái gì công dụng nhưng cùng với là huyết đạo cổ sư phương viên dùng đầu ngón chân đều có thể đón được khẳng định là dùng đến thí nghiệm mới được đến huyết đạo cổ trùng bất quá hắn thí nghiệm mục đích nói phương viên đại thể cũng suy đoán đi ra rất có thể là vì tăng lên tư chất của mình bởi vì cậu nguyệt một đời trước đó đề cập tới tư chất của hắn cũng chỉ có cấp c chẳng lẽ cậu nguyệt một đời trong tay b ả n thân liền có được có thể cải biến tư chất huyết đạo cổ trùng sao hắn chính là một vị huyết đạo cổ sư mà lại rất có thể kế thừa huyết h ả i chân truyền phương viên không khỏi nhớ tới kiếp trước chính mình nghe nói đến nghe đồn nghe nói huyết hại trong truyền thừa có một cái cổ trùng có thể vĩnh cựu cải biến cổ sư tư chất bất quá đáng tức là p h ư ơ ngay viên đến tự bạo cũng không tự bạo có gặp q u c h u ệ n này chỉ có tại h ể c biến tư chất thần kỳ phương t thần trùng. cổ đ viên muốn rời khỏi thời điểm tiểu nhị đột nhiên hiếu kỳ hỏi là tộc trưởng đại nhân muốn luyện chế cổ trùng sao phương viên quay người ngoái nhìn cười một tiếng tự nhiên là như vậy kỳ thật loại này thắt chuyện cổ trùng tộc trưởng đại nhân là có thể chính mình luyện chế nhưng là hiện tại thương đội đến rất nhiều chuyện nghi phải xử lý bây giờ không có thời gian lại thêm chúng ta sơn trại cũng không có đầy đủ sâu độc tài cho nên liền giao phó cho các ngươi phương chính là cầu nguyện trong sơn trại giáp đảng thiên hạ cầu nguyện bộ tộc tộc trưởng khẳng định sẽ lấy thiếu tộc trưởng đãi ngộ bồi dưỡng hắn cho nên để hắn đến nhờ giao luyện chế cái cổ c h ú n g rất bình thường nhớ tới như vậy tiểu nhị liên tục gật đầu còn xin tộc trưởng đại nhân yên tâm chúng ta nhất định toàn lực luyện chế tại thương đội trước khi rời đi cho luyện chế ra tới mắt khác còn xin tộc trưởng đại nhân chiếu cố một chút tiểu điểm s i n ý chúng ta thương đội hành thương thực sự không dễ dàng phương viên cười nói đó là tự nhiên bất quá còn xin đ ừ n g rêu r a o để tránh tạo thành phiền thoái không cần thiết ta không muốn để cho mặt khác biết dạng này ảnh hưởng không tốt À, nguyên lai là thiên vị à, c h ắ c không được muốn xin nhờ người khác l u y ệ n chế là phòng ngừa những nhà khác giả có lời o á n dận sao tiểu nhị trong nháy mắt hiểu được chuyện đại khái đây là cầu nguyện bộ tộc tộc trưởng đối với phương chính em thầm giúp đỡ à, thế là liên tục đáp ứng cầu phiếu phiếu cầu cất giữ cầu đầu tư thấu c h ư ơ n g s o n g chương năm mươi sáu rời đi cầu nguyện sân trại o a n lôi dây núi lôi q u a n đầu lang ầm vang ngã xuống đất giống như núi nhỏ thân thể nhấc lên đầy trời cắt đùi đàn sói giải tán lập tức muốn một lần nữa tụ tập lại. Đại cuối cùng là đem đầu này huyết hà mãng thu phục đây chính là ngũ chuyển cổ trùng quả nhiên là nhân họa đắc phúc đương nhiên cũng phải chú ý cái tiêu cầu nguyện một đời hắn bạn nhất cho cùng rất hết rộng trực tiếp tới tìm huyết hà của mình mãng lời nói sẽ rất phiền phức phương việt mặc dù thu phục huyết hà mãng nhưng là lại không chút nào chủ quan dù sao đây chính là ngũ chuyển cổ trùng khó đảm bảo c ậ u nguyện một đời không tự mình đến tìm nhìn xem khắp nơi trên đất s á c sói căn cứ không có khả năng lãng phí nguyên tắc phương việt thả ra một cái hơi mở huyết thiệm huyết thiệm nhảy lên một cái bắt đầu hấp thu s á c sói thể nội tồn chữ huyết dịch lại thả ra một cái cổ trùng rút ra trong thi thể xương cốt đương nhiên hồn phách cũng là không thể bỏ qua táng hồn con nít cũng là cho an bài lên ta phương châm chính chính là cái cần kiệm tiết kiệm phương việt chỉnh ra động tĩnh như vậy tự nhiên là đem lôi quan đầu lang trên thân còn sót lại cổ trùng cho kinh bay lên đầu này lôi quan đầu lang trên thân tổng cộng kẻ ký sinh sáu cái cổ trùng trong đó ba cái tứ chuyển hai cái tam chuyển một cái n h ị n chuyển trong đó đang chiến đấu quá trình bên trong bị huyết hà mã ngoại ý muốn làm hỏng ba cái cổ trùng hiện tại chỉ còn lại có hai cái tứ chuyển cổ trùng cùng một cái tam chuyển cổ trùng muốn chạy trốn làm sao có thể để cho các ngươi đi phương việt hư lệnh một tiếng máu chạy trung tiên trong khoảnh khắc liền tạo thành ba viên bọng máu đem cổ trùng bao khỏa ở bên trong bởi vậy cũng có thể nhìn ra phương việt đối với máu chạy sâu độc không chế s á c thực điều khiển như cánh tay bọng máu rơi vào phương việt trong tay ba cái cổ trùng bị khoảnh khắc chấn áp dù sao cũng là tứ chuyển cổ trùng cùng tam chuyển cổ trùng không có khả năng trong nháy mắt luyện hóa phương việt nhưng không có đại ái tiên tôn xuân thu ve muốn luyện hóa bọn nó còn cần một chút công phu quả nhiên có nó nếu không phải cái này tứ chuyển liễm tức sâu độc huyết hà mãng cũng sẽ không phải chịu nghiêm trọng như vậy thường thế phương việt cầm lấy trong đó một cái cổ trùng tựa như là một mảnh tiểu xào đẹp đẽ màu tím lá phong biên giới chỗ thì là hiện ra màu vàng đây là tứ chuyển cấp bậc cỏ sâu độc cổ sư dùng có thể che giấu tự thân khí tức che lợi tu vi đưa đến trình độ nhất định ngụy trang tác dụng tại tứ chuyển cổ trùng bên trong xem như hiệu quả cực kỳ tốt Lúc đó, chính là cổ trùng này trợ giúp lôi quan đầu lang ngụy trang thành phổ thông điện sói sau đó đánh lén huyết hà mãng phương việt cũng có một cái chẳng qua là tam chuyển cấp bậc đến từ t ử ưu núi một đầu chết bởi ngoại ý muốn l ưu báo hiện tại có cái này tứ chuyển cấp bậc l i ễ m tức sâu độc như vậy phương việt liền không cần đi truy tìm l i ễ m tức sâu độc tứ chuyển cấp độ của phương ngay tại phương việt muốn xem xét mặt khác cổ trùng thời điểm một cái điện sói được trôn cất hồn con n ế t kinh hài đến từ lôi quan đầu l a n g trong thi thể chạy vội thoát đi ra ngoài đây là phương việt hơi n h ú n mày tập trung nhìn vào lập tức khám phá đầu kia điện sói thân phận mực người vũ dân thú nhân mao dân thú bên trong tự nhiên cũng là có gì thú thì như h ổ bên trong lưu chó bên trong nao mà trước mắt thì là sói bên trong bái rào điện bái mặc dù tự thân n g ạ n h thực lực so ra kém lôi qua n đầu làng nhưng là nó có viễn siêu lôi qua n đầu làng trí tuệ trình độ uy hiếp muốn cao hơn nhiều cồn g điện sói chờ chút không đối hiện tại hẳn là còn không thể xưng là rào điện bái nó tựa hồ trước đó chính là một đầu đặc thù cồn g điện sói bây giờ còn không có, có biến gì hoàn toàn phương việt nhìn về phía chạy trốn cái kia điện sói nó hiện tại khí tức cực độ bất ổn tựa hồ là vừa mới đột phá một chi vạn thú vương trong bầy sói tuyệt đối không có khả năng xuất hiện một đầu vạn thú vương một con dị thú chẳng lẽ nói là bởi vì vạn thú vương đã chết đầu này không thể tầm thường so sánh điện sói mới bắt đầu biến dị sao tựa như là bầy trùng trải qua thời gian dài sinh sôi một phần trong đó côn trùng liền sẽ tại dưới cơ duyên xảo hợp l ộ sắc thành cổ trùng đàn sói cũng là đạo lý này mặc dù giá thú hơn phân nửa là ỵ vào tự thân huyết mạch giống như là bắc nguyên xanh thâm sói chính là có hoang thú thiên lang huyết thống cho nên mới có thể phi hành trên không trung nhưng là cũng không bài trừ một chút phổ thông giá thu sinh ra dị thú hoặc là tại một chút đặc biệt thời gian bên trong trong bảy thú g i ã thú sẽ biến dị thành dị thú không nghĩ tới nơi này vậy mà lại xuất hiện một đầu rào điện b ái cũng không biết có phải hay không tập kích h ù n g ra trại đầu kia mà lại nhìn như vậy tới chắc không được lúc đó lôi qua n đầu lang lại đột nhiên bị điện giật sói trở ngại dẫn đến bố trí sai lầm xem ra là con sói này hữu tâm thượng vị a tính toán hay là trước mặc kệ những thứ này không quay lại đi c ổ nguyệt sơn trại lời nói khả năng liền bị giả phú phát hiện đầu mối phương việt lắc đầu mặc kệ những này quyết định trở về c ậ nguyệt sơn trại trở về sân trại hết thể tựa như không có cái gì phát sinh một dạng bình tĩnh cậu nguyệt một đời cũng không có tái xuất cái này khiến phương việt cảm thấy phi thường kỳ quái chẳng lẽ nói hắn lại đang ấp ủ âm nhu gì sao hay là nói chỉ là đơn thuần bởi vì chính mình tu hành huyết đạo vì để tránh cho thiết ra các loại chính đạo gia tộc truy nã cho nên tiếp tục lựa chọn che giấu nữa nha trở lại cửa hàng của mình vừa vặn đổi kịp phương viên tới lấy cổ trùng thiếu niên chống đỡ một thanh thanh trúc cây rủ ánh mắt như một vũng rõ ràng hàng suối nước lạnh bình thường hai người không có quá nhiều ngôn ngữ gặp thoáng qua thật tình không biết số mệnh đã đem hai người tương lai kết nối lại đến cùng một chỗ quả nhiên không có chết sao xem ra chết chỉ có giả kim sinh thằng xui xẻo kia như vậy phương v i ê n hiện tại bình yên vô sự là bởi vì xuân thu ve tự bạo trùng sinh hay là nói là cầu nguyện một đời cứu được hắn phương việt bất đắc dĩ lắc đầu ngẩng đầu nhìn lên trời băng lánh nước mưa rơi vào trên mặt liền xem như chính mình có được xuyên thư ưu thế ở thế giới này vẫn như cũ không cách nào khống chế cục diện bất quá đây cũng là trong đó niềm vui thú chỗ nếu là trên đường đi xuôi gió xuôi nước nói sợ là phương việt muốn hoài nghi mình có phải hay không trong vạc trí não tại mơ mộng hão huyền nhưng hắn sao có thể nghĩ ra được trong mưa cầu nguyện phương chính hưng phấn cùng cầu nguyện kim châu nói ra kim châu thì là thấy được một cái cùng phương chính tương tự thân ảnh lực chú ý của nàng hoàn toàn bị hấp dẫn trong miệng qua loa nói tốt tốt không nghĩ tới phương chính ngươi vận khí tốt như vậy vậy mà lần thứ nhất liền có thể mở ra cổ trùng phương chính lại hoàn toàn không có phát hiện hắn cười nói kỳ thật đổ thạch loại chuyện này không khó không tin ta mang ngươi đi xem một chút Đi, lần này ta cho ngươi tuyển một khối a cầu nguyện kim châu lúc này mới kịp phản ứng Đi a hôm nay thương đội sẽ phải trước khi đi hướng hùng g i a trại không đi nữa có thể đã muộn thế nhưng là ta phương chính thì là đắc ý khoe khoang nói yên tâm ta có nguyên thạch ta mở ra cổ trùng đằng sau nói cho phụ thân mẫu thân bọn hắn có thể cao hứng cho ta không ít nguyên thạch lại là một trận mưa to nhìn một chút đường tuyệt đối không nên thư giãn Cổ chế cổ sư bọn họ không t r ù n g tuyệt đ ố i không nên như nên xe x bị tột í c h thương đội không Trong t ngừng đội r u y ề n đến ế n t i g gạo, cùng tiếng g Tại cổ n trả lời. u y ệ t trong sơn trại đồn trú một đoạn thời gian thương đội chủ động rời đi thanh mao sơn cũng không phải chỉ có một nhà sơn trại cho nên bọn hắn cần khởi hành tiến về chỗ tiếp theo mục đích trong nước mưa còn gà bị xối trở thành chân chân chính chính ư ớ t sũng da đen mập giáp trùng cố gắng dãy rủa thân thể tại chật hẹp trong sơn đạo tiến lên nước mưa thuận nó hai bên trở xuống vùng núi nệ lớn cũng là chật vẫn không chịu nổi nước mưa dính ướt bọn chúng cảm ứng lâm tơ khiến cho bọn chúng tinh thần k ẩ n trương thêm i sâu độc ngược lại là tự tại bọn chúng ưa thích nước mưa tại trong mưa to hưng phấn kêu to sau cùng rực xà cũng là như cá gặp nước bình thường tại vũng bùn trên con đường vây vùng lấy cùng lúc đó cổ sư bọn họ vì tại mưa to phía dưới bảo vệ mình hàng hóa cũng là bắt tiên quá hải các hiện thần thông có cổ sư chống lên hai tay thôi động một mạch kim quang sâu độc một cái khổng lồ màu vàng nhạt lồng khí bị chống đứng lên giọt nước nhỏ tại lồng khí bên trên phản phất rơi vào áo mưa bên trên bình thường còn có một số cổ sư thì là thuốc dục tương đối giá rẻ nhất chuyển tóc đen sâu độc Tóc đây e n s u độc t á là nổi g tại c trên n h tiếng ma đạo cường giả chu cương liệt chiêu bài cổ trùng càng là lấy tiếng giai cổ trùng làm cơ sở khai phát một cái tiếng có thể công lui có thể thủ sắt chiêu lực công kích chắt tuyệt không phải ngũ chuyển cường giả không có khả năng đột phá để chính đạo cổ sư chịu nhiều đau khổ trong màn mưa phương việt quay đầu nhìn lên c ổ nguyện sơn trại cái này ngày sau người đồng đều giáp đẳng là rồng lên t r i điểm xem ra thiên ý là hạ quyết tâm bảo trụ phương viên bảo trụ vị này ngày sau đại ái t i ê n tôn lại là cùng chết ngược lại không đẹp thậm chí sẽ khiến thiên ý cảnh giác cùng dùng cường thế hay là trước quên đi thôi chính mình huyễn tưởng thời gian không dùng không có khả năng tại nghĩa thiên sơn trước khi đại chiến giết chết vị này đại ái t i ê n tôn lần này c ổ nguyện sơn trại chi hành hắn nguyên bản kế hoạch bổ đao phương viên kế hoạch thất bại nhưng cùng lúc cũng thấy được thiên ý đối với vạn vật lực ảnh hưởng c ầ nguyện một đời khôi phục thu hoạch lớn nhất chính là thu được ngũ truyền huyết đạo c huyết hà mãng lần này kinh lịch mang cho hắn rất nhiều linh cảm nhất là liên quan tới huyết hà mãng hắn thậm chí có loại dự cảm có thể lợi dụng huyết hà mãng t h i t r i ể n ra lấy nó làm hạch tâm ngũ chuyển s á t chiêu bởi vì loại sinh vật này hình cổ trùng ưu thế lớn nhất chính là không thế nào cần cổ sư c h â n nguyên tương tự liền có nuốt s u n g thiểm phi hùng hư tượng tiên sâu độc bạch kim hổ hư tượng sâu độc nếu là có thể phương việt trong khoảnh khắc liền có thể có được ngũ chuyển cấp bậc công phạt thủ đoạn liền xem như c ầ nguyện một đời lao ra hỏa kia đi tìm đến cũng có sức đánh một trận thương đội dần dần từng bước đi đến hết thảy phản phất đều thuộc về tại yên lặng nguyên bản thương đội đóng quân địa phương chưa thu thập từng cái bị dấm ra tới cái hố tạo thành đại lượng nước động ngoài ra còn có không ít sinh hoạt rác rưởi lưu lại xuống tới thanh lý thư rác d ư ớ i này nhiệm vụ sẽ thành c ổ nguyện sơn trại học đường học viên hoạt động ngoại khóa xa xa trên sườn núi một cái địa phương không đáng chú ý c ổ nguyện phương viên lẳng lặng quan sát lấy thương đội rời đi thương đội chậm chạp đi về phía trước tại bàng bạc mưa to phía dưới xâm nhập chật hẹp đường núi chậm rãi chui vào rậm rạp trong núi rừng thật sự là trời tốt ra phương viên than nhẹ một tiếng nếu không phải trận mưa này hắn rất khó xử lý chết đi giả kim sinh để lại dấu vết để lại cầu nguyện một đời lão giả kia giống người không việc gì một dạng kéo lấy giả kim sinh thi thể về tới dưới mặt đất còn phải để cho mình cho hắn thu thập cục diện rồi d á m đây đại khái là hắn tại khảo thí năng lực của mình đi nhưng cũng làm thật sự là phiến phức coi như phương biên là 500 năm trăm năm lão ma đầu trong tay nhưng cũng không có đắc lực cổ trùng rất có một loại xảo phụ khó làm không bột đấu gột nên hồ cảm giác may mắn được cái này mưa to một chút xem như xóa đi đại đa số vết tích rất khó sẽ có người phát hiện bất quá cũng không thể bởi vậy phớt lờ giả kim sinh mặc dù dấu r ố t dẫn đến ngoại nhân đều cho là hắn là cái phế vật ăn chơi thiếu già đến chết đều không có biểu diễn ra thực lực chân thật nhưng là thân phận của hắn t ô n quý chính là giả gia tộc g i à i t r i tử chắc hẳn không bao lâu giả phú liền sẽ mang theo thương đội trở về điều tra đến lúc đó ta nếu là xử lý không tốt cầu nguyện một đời vì ẩn tàng tự thân khẳng định sẽ đem ta đẩy đi ra làm kẻ chết h a y đối với giả phú phương viên kỳ thật còn không thế nào lo lắng chân chính làm hắn lo lắng thì là chính mình vị tiên lão tổ đời thứ nhất tông vị này tu hành huyết đạo cổ sư khẳng định không phải cái gì đèn đã cạn dầu đối với mình trình độ uy hiếp m u ố n lớn xa hơn thanh mao sơn bất cứ người nào mặt khác thì cũng thôi đi nếu để cho hắn phát hiện ta có được lục chuyển t i ê n sâu độc xuân thu ve c h u y ệ n này khẳng định sẽ lập tức giết ta giết người đoạt sâu độc xem ra luyện chế huyết đạo cổ trùng kế hoạch phải sớm điểm đưa vào danh sách quan trọng phương viên ánh mắt t h a m thẳm hắn đối với mình tình cảnh không gì sánh được rõ ràng mặc dù đạt được khẩu nguyện một đời giúp đỡ nhưng là sinh mệnh cũng nhận uy hiếp của hắn hắn hiện tại thật giống như đứng tại trong sương n g thấy không rõ lắm bất luận phương hướng nào mà dưới chân của mình chính là vách núi hơi không cẩn thận liền sẽ rơi xuống quảng i này phấn thân thương đội tại trong núi rừng tiến lên đông nhiên một trận thanh â m x é gió sau đó là mấy vị hùng gia trại cổ sư từ lồn cây đằng sau đi ra chi tiểu đội này cầm đầu là một vị t r ư ừ n g hai mươi tuổi thiếu nữ cổ sư có nhị chuyển t u vi dưới hông cưới một đầu hình thể to lớn gấu đen s o cự hùng hấp dẫn hơn người là thiếu nữ nóng bỏng dáng người cùng khuôn mặt đẹp đẽ nhất là màu nâu nhạt dưới v a i ngắn đối với thon dài bắp đ u ổ i trắng như tuyết càng là làm cho thương đội một chút cổ sư cùng phạm nhân không rời mắt nổi con người chính là hùng gia trại tân tấn nô đạo thiên tài hùng kiểu mạng ở sau lưng nàng thì là đi theo mấy vị đồng dạng tuổi không lớn lắ theo thứ tự là danh s ư n g thanh mao sơn đệ nhất đại lực sĩ hùng lực cùng gần nhất vừa mới đột phá đến nhị chuyển tu vi hùng c ư ơ n g nhìn thấy hùng gia trại người tới thương đội bước chân tiến tới trì trệ ngồi tại bảo khí đồng thao t h i ề m bên trên giả phú phất phất tay lập tức có giới người đi cùng hùng gia trại sứ giả kết nối thương nghị sau đó và o ở hùng gia trại công việc hùng gia trại cổ sư sao nhìn thấy có người đến đây phương việt bắt đầu vơ vét lên trong trí nhớ liên quan tới hùng gia trại ký ức hùng gia trại một đời tộc trưởng cùng cầu nguyện một đời một dạng đều là ngũ chuyển ma đạo cổ sư trên thực tế c thế nhưng c là hùng gia trại cổ sư bọn họ lại lợi dụng tổ tiên lưu lại ngũ chuyển cổ trùng đem tất cả tộc nhân ẩn nấp hành tích thành công tránh né sói triều họa thủy đông dẫn cho cầu nguyện sơn trại cùng bạch gia trại cầu nguyện bộ tộc cùng bạch gia thực sự không nghĩ tới hùng gia vậy mà như thế lão lục như toan mượn đao giết người lợi dụng sói triều suy yếu gia tộc của bọn hãn lực lượng nếu không có ngũ chuyện cổ sư thiết huyết lánh bởi vì cha án đi vào thanh mao sơn dưới cơ duyên xảo hợp cứu vớt bạch ra cùng cầu nguyệt nhà hai đại gia tộc còn sót lại thế lực như vậy thanh mao sơn khả năng chính là một nhà độc đại phương việt ánh mắt lấp lóe ngừng trong đầu hồi ức dựa theo hùng gia trại tiên tổ là ma đạo cổ sư chuyện này đến xem hùng gia trại có này hại người ích ta chỉ lo thân mình tính tình cũng là đúng là bình thường mà lại hùng gia trại còn có thuê ma đạo cổ sư đến săn giết hai nhà khác sơn trại thiên tài tiền lệ có thể nói vì bọn hắn hùng gia trại bám nghiệp là dùng bất cứ thủ đoạn nào bất quá đối với hùng gia trại rất nhiều hành vi phương v i ệ t lại là không có quá lớn phản cảm thậm chí có chút lý giải bởi vì có lúc giữa người và người cạnh tranh xưa nay không là so thực lực chân thật mà là so ai so với ai khác đạo đức danh giới cuối cùng muốn thấp hơn thế giới này đại ái tiên tôn hán thành công thừa hành danh n ô n chính là điểm mấu chốt của mình là không có đạo đức đạo đức của mình là không có điểm mấu chốt vô liêm sỉ đã không thể hình dung bởi vì đối với đại ái tiên tôn tới nói trong tự điển của chính mình căn bản cũng không có liêm sỉ hai chữ này Mà Lam lịch Tinh trong lịch sử cũng có rất nhiều cũng có sử vì í dụ như người khi vậy, một khi một người đem m đạo đức của n danh h giới có u luận sự đều tốt xử lý nhiều. qua châu chấu, ố tốt i chiến bại lại cùng chút, Bộc c như tình như Dương nạn hạ thấp Thao, một Tỷ Tào vượt vậy, vô lý sự xử thể nói lạnh lại là đã dét vì tuyết lại lạnh vì、xương. vì có thể sống sót tào thao ngầm cho phép về nhà đông quận gom góp lương thực trình dục tại mang tới lương thực bên trong bảo lưu lại số lượng nhất định phụ lao hương thân lúc này mới có thể để cho người khác biết cái này ăn chính là cứu mạng lương đúng là như thế tào thao quân đội mới không có bởi vì thiếu lương tán loạn phản loạn trái lại la bố quân đội đói quá sức lúc này mới có thể nhất cử đánh tan la bố một lần nữa đoạt lại d u y ệ n châu cơ hội ngày sau thực hiện thống nhất phương bắc bá nghiệp cùng thời kỳ ví dụ cũng có lưu bị lưu bị nửa đời t r ư ớ c có thể nói là đạo đức điển hình có cao hơn nhiều cùng thời kỳ chư hầu đạo đức danh giới cuối cùng nhưng cũng chính là như vậy hắn mới tại chiếm cứ từ châu có cơ hội chiếm đoạt kinh châu thời điểm thắc thất lương cơ hơn nửa đời người đều tại bị địch nhân đổi u lấy chạy về sau tuổi trên năm mươi hắn đ ô n g nhiên thể hồ quán đình minh bạch chính mình thất bại nguyên nhân căn bản tại xích bích chi chiến tiếp thu còn lại kinh châu địa bàn đằng sau lưu biểu nhi tử cũng chính là nguyên bản thân thể khang kiện lưu kỳ đột nhiên không có dấu hiệu nào bệnh chết để lưu bị rốt cục thành kinh châu danh chính ngôn thuận người thừa kế đồng thời lưu bị dựa theo chư cát lượng long bên trong đối với mưu đồ ích châu lôi kéo được ích châu trương tùng làm nội ứng đồng thời tiến vào ích châu l i ê n xem như đồng tộc lưu trương coi hắn là người một nhà đại hắn vô cùng tốt lại là đưa lương thực lại là đưa quân đội tình h u n g dưới lưu bị vẫn không có cải biến chiếm đoạt ích châu ý nghĩ càng là tại chính mình mưu đồ ích châu kế hoạch bại lộ tình h u n g dưới d ự n vào cả đời mình nhân đức t í n dự đem ích châu bạch thủy quan thủ tướng lựa gạt đến trên thực diệu diễn ra một trận hồng môn yến thành công thực hiện hạng vũ năm đó không hoàn thành thao tác. lúc này mới có thể tại đ ích châu tiến quân t h ầ n tốc thẳng đến thành đô thành cựu hán mặt ba phần thiên hạ bá nghiệp đương nhiên phương diện này chơi thành công nhất hay là tống thái tổ triệu không giận lợi dụng tiểu hoàng đế tín nhiệm với hắn vừa cầm tới trong triều quân đội liền chơi một tay trần cầu bình biến khoác hoàng bảo đảo mắt từ sau tuần tướng lĩnh lắc mình biến hóa trở thành tống triều khai quốc thiên tử thuyết minh cái gì gọi là có binh chính là chấm đạo lý đỡ s chẳng biết tại sao vừa nhìn thấy khoác hoàng bảo liền nghĩ tới kịch truyền hình trần hữu lượng cậu kia các ngươi có thể hại khổ ta bọn hắn dạng này kéo thấp đạo đức danh giới cuối cùng thực hiện m trên cơ bản không có lưu bị mặc dù đánh lén tông tộc của mình minh h i ế u nhưng vẫn là có rất nhiều người lựa chọn tính coi nhẹ chuyện này gọi hắn là nhân nghĩa vô sòng ba phần thiên hạ kiên cường triệu không giận càng là không cần phải nói mặc dù làm khi dễ cô nhi quả mẫu sự tình nhưng càng nhiều người nhớ là hắn kết thúc ngũ đại thập quốc l o ạ n c ụ trái lại tống tương công lấy bại nhân nghĩa tống sở giao phong sở quân ngay tại qua sông tống tương công lấy quân tống nhân nghĩa làm lý do cự tuyệt tập kích kết quả sở quân qua sông sau bảy trận tiến công dẫn đến quân tống đại bại cho nên nói đột phá đạo đức danh giới cuối cùng đối với người thành công tới nói không đáng kể chút nào thậm chí có thể nói là bọn hắn thông hướng thành công cầu thang tựa như cận đại thi nhân bắc đảo nói tới một dạng h è n hạ là tên h è n hạ giấy thông hành cao thượng là cao thượng người mộ chí minh nếu là bị cái gọi là đạo đức hư danh vây khốn từ bỏ chân chính thiết thực lựa chọn đây mới thực sự là ngu không a i bằng dùng cái này tại phương việt xem ra nếu là không có cường đại bên ngoài sân nhân tố quấy n h i ê u lời nói nói không chừng không có chút nào đạo đức danh giới cuối cùng hùng ra trại thật sự có thể nhất thống thanh mao sân đâu câu phiếu phiếu tấu chương xong chương năm mươi tám ta lớn như vậy cái đệ đệ đâu hạ nguyệt như cuộn treo móc ở bầu trời trong suốt như mặt nước ánh trăng chút xuống. Tựa trăng hồ là nhận ánh là c ả một nhiễm, chim sơn chim m ca bắt đầu một lần nữa kêu to. Dưới ánh trăng hoạt động kêu to. hoạt Dưới đỏ đậm s ắ chỗ long o à n mẹn, vang lên tất sinh mệnh dế Một hát chi h tất sột ca. xoả c trong chúc lâu phương việt bàn ngồi tại trên giường trong tay vớt vớt một cái hôm nay vừa mới tại hùng g i a trại mua lại cổ trùng hùng lực cổ hùng lực cổ là hàng thật giá thật lực đạo cổ trùng tại lực đạo lưu phái phân loại bên trong thuộc về tam đại chi nhánh một trong thú ảnh lưu có thể thông qua trường kỳ thôi động cổ trùng là cổ sư tăng thêm một hùng chi lực đồng thời vĩnh viễn sẽ không mất đi hiệu lực lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước Cùng、cầu n g u y ệ t sơn trại trồng t r ọ t đại lượng cây trồng bạch gia trại lương tựa một đầu t h á c nước lớn kinh doanh sống dưới nước cây trồng giống nhau hùng gia trại nhập ra tùy tục khai sáng một bộ lấy sơn hùng làm hạch tâm kinh doanh hệ thống trồng t r ọ t cây ăn quả lấy nuôi n ấ n g sơn hùng nuôi dưỡng long mật đến tăng lớn trái cây sản lượng sinh ra mật vọng cuối cùng lại thu hoạch giá hùng trên thân ký sinh hoang dại cổ trùng da gấu thịt gấu bởi vậy hùng gia trại thừa thái cổ trùng liền có hùng, cổ, hùng bị cổ ngự hùng cổ hao tốn bảy trăm m ư ơ i hai khối nguyên thạch mới đủ hạ cổ trùng này bất quá so với tại giả gia trại mua sắm hay là tiện nghi không ít phương việt bả vì thăng luyện chính mình cổ trùng hắn hiện tại nguyên thạch đã không nhiều lắm một chuyến thương đội chi hành đào đi lên giao gia tộc phổ thông trương gia gia lão có thể thu hoạch được năm mươi đến một trăm linh nguyên thạch không đợi nếu là mình kinh doanh thỏa đáng có thể nói một lần liền có thể kiếm lấy mười mấy vạn nguyên thạch mà thương đội một năm sẽ đi hai lần thường theo thứ tự là xuân thu hai mùa tổng thể tới nói chỉ cần có thể lành nghề thương quá trình bên trong sống sót một vị gia lão một năm thu nhập chỉ ít tại hai trăm linh nguyên thạch dựa theo phương viên tại nguyên văn bên trong nói bốn trăm hai mươi nguyên thạch ngay cả hắn tại thương gia thành một năm tu hành đều duy trì không được cho nên mức tạm định những n à y mà phương việt làm họ khác ra lão tự nhiên là không so được t r ư ơ n g gia ra lão đánh ngộ cho nên tương đối sẽ ít một chút phương việt tại t r ư ơ n g gia bốn trăm năm năm tiếp xúc cũng b ấ t quá một triệu nguyên thạch tả hữu hiện tại bởi vì thăng luyện cổ trùng trắng trợn mua sắm luyện cổ vật liệu hiện tại phương việt trong tay nguyên thạch đã không đủ hai trăm linh bất quá những n à y cũng đều là đáng giá phương việt trong tay đại bộ phận huyết đạo cổ trùng cùng cốt đạo cổ trùng đều đã thăng luyện hoàn thành huyết đạo là mượn nhờ huyết luyện sâu độc c ố t đạo đa số lợi dụng lần trước thiết huyết l á n h đưa tặng hoàng kim xá lợi sâu độc đổi lấy gió trời ngự trợ rút thiết huyết l á n h lúc đó vì báo đáp chính mình đối với thiết tâm ân cứu mạng ngàn vàng mua s ư ơ n g ngựa cho nên xuất thủ xa xỉ hiện tại cũng đi cầu nguyện s â n trại phương viên trong thời gian ngắn hẳn là không làm gì được hắn bước kế tiếp lời nói nên tại đường về thời điểm đi lấy một chút cái kia gọi trần thúy hoa kế thừa cổ sư truyền thừa đối với tiếp súng hành động phương việt vẫn tương đối có phổ không muốn n h ữ n à y phương việt đem hùng lực cổ để vào không khíu bên trong một cỗ hoàng kim chân nguyên vọt lên quan trú đến hùng lực cổ thể nội. hùng lực cổ lập tức tách ra trướng mắt quang mang màu đ ầ u quang mang chiếu sáng phương việt thân thể mỗi một tấc da thịt mỗi một tia cơ bắp thậm chí toàn bộ thân hình đều tắm rửa tại quang mang này bên trong một trận tê dại mang cảm giác đột phun lên phương việt trong lòng quang mang cải tạo phương việt cơ bắp để lực lượng từng giờ từng phút dung nhập vào trong thân thể của hắn từ đây đóng quân lại không trôi qua nhưng mà sau một lát loại này tê dại cảm giác liền thành đau đớn. Loại này đau ớ n này Loại đ thoạt đầu mang theo giống như bị chạm điện chết lặng sau đó liền biến thành giống dùng lưỡi dao lăng chỉ lấy mỗi một chỗ bắp thịt đau nhức k ị liệt t h ấ vậy phương việt vội vàng dừng lại hăng qu hùng lực cổ cũng không có thể quá độ sử dụng mỗi ngày ướp chừng sử dụng một khắc đồng hồ qua thời gian này chính là dẫn phát đau đớn lại càng ngày càng kịch liệt như lúc này lại c ư ơ n g ép thôi động nói không chừng có thể khiến người ta trực tiếp đau chết phương việt mặc dù tự thân thể chất so với người bình thường mạnh một chút nhưng là cũng liền hơn nửa canh giờ thôi n a m ở trên giường phương việt đếm kỹ lấy chính mình không khiếu bên trong cổ trùng bắt đầu nhớ lại chính mình những ngày mấy năm kinh lịch hắn là từ tuổi thơ liền xuyên qua đến thế giới này chậm đợi vài chục năm trải qua phạm nhân sinh hoạt vốn cho là cả một đời cứ như vậy nhưng là vận mệnh chính là như vậy vô thường người mãi mãi cũng không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì nếu để cho mười mấy năm trước phương việt muốn hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến chính mình sẽ kế thừa huyết hải chân truyền trở thành một tên ẩn tàng ma đạo cổ sư phương việt không k h i ế u bên trong đứng ngủi chịu xào chính là huyết đạo cổ trùng bọn chúng đến từ huyết hải l á o tổ huyết hải chân truyền đây là hắn tại một lần hái thuốc quá trình bên trong ngoại ý muốn rơi xuống đến một chỗ trong động đá vôi một khắc này bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động hắn phát hiện một phần yên lặng ở đây truyền thừa vốn cho là muốn kế thừa phần truyền thừa này sẽ phi thường gian nan nhưng lại ngoại ý muốn nhẹ nhóm căn bản không có lọt vào bất luận cái gì người bố trí làm khó dễ phương việt cũng cảm giác kỳ quái nhưng khi hắn phát hiện c h u y ể n thừa là huyết hải c h u y ể n thừa đằng sau trong lòng của hắn bình thường trở lại c h ắ c không được như vậy nếu như nói thiên hạ có chuyện nhờ lấy người khác kế thừa c h u y ể n thừa như vậy huyết hải chân c h u y ể n tuyệt đối là một trong số đó chủ nhân huyết hải lão tổ chính là cự dương tiên tôn phân thân cự dương tiên tôn khi còn sống thời cơ không đến chờ hắn sau khi chết một số năm lúc này mới có đầy đủ nền tảng làm cho cự dương tiên tôn để lại huyết hải phân thân khai sáng ra huyết đạo nhưng nhân tài xuất hiện lớp lớp thiên đình nhằm vào hắn trước có sâu độc tiên phi xương ngưng tuyết sư đổ vì ngăn chặn cự dương tiên tôn phát triển truy sát nó huyết hải phân thân sau có luyện đạo đại tông sư luyện thân khách đoạt luyện ra huyết thống tiên sâu độc suýt nữa hỏng cự dương tiên tôn đại kế cho nên lúc đó làm phân thân huyết hải l á o tổ vì bản thể mượn nhờ người trong thiên hạ chi lực phát triển huyết đạo đại kế có thể thành quả áp dụng dọc vùng chân truyền bởi vì thiên đình nguyên nhân vô luận cái nào địa vực chính đạo đều đối với nó nghiêm khắc chèn ép huyết tu chỉ có thể ở trong khe hẹp gian nan cầu sinh cho nên vì có thể tốt hơn phát triển huyết hải lão tổ huyết đạo truyền thừa đều là kế thừa không có chút nào mở cửa huyết đạo cổ trùng vô luận chuyển số đều là tiêu hao chân nguyên tử ít liền xem như vừa mới khai khiếu nhất truyền cổ sư đều có thể sử dụng rất nhiều bảo đảm bọn hắn nhanh chóng phát triển lại thêm huyết đạo ưu thế chính là tu hành tài nguyên yêu cầu thấp tốc độ tu hành tiền kỳ nhanh hậu kỳ mới thói quen khó sửa cho nên huyết hải truyền thừa từ nhưng trở thành thiên hạ phổ cập nhất truyền thừa huyết đạo cổ sư quần thể cũng giống như côn trùng trăm chân chết còn dãy r u a phương việt kế thừa phần này huyết hải truyền thừa chính là huyết hải lão tổ chín đại chân truyền một t h ă n đại bộ phận là tại tu hành phương diện giống như máu sâu độc máu thai sâu độc còn có phương việt một mình sáng tạo máu thuế sâu độc công kích phương diện máu chạy sâu độc đao cánh huyết bức sâu độc điều tra phương diện máu cảm ứng sâu độc di động phương diện máu đi sâu độc phương diện phòng ngự vết máu sâu độc trị liệu phương diện sinh huyết sâu độc chứa l ư ợ n g phương diện máu tiềm sâu độc huyết liên sâu độc còn có có thể g i ú p luyện cổ huyết luyện sâu độc đương nhiên chuyển số cao nhất hay là chiếm cứ tại nguyên hải c h ỗ sâu c ũ n thành một đoàn huyết hà mãng sâu độc đây là cầu nguyện một đời nổ kim tệ tự nhiên làm u ố n thu tốt đương nhiên phương việt cảm thấy đây càng giống như là thiên ý hoặc là tôn giả quà tặng hoặc là bồi thường để cho mình thấy tốt thì lấy bất quá lời nói đi cũng phải nói lại kỳ thật phương việt có được luyện chế huyết đạo cổ trùng không ít nhưng là bởi vì vun trồng huyết nô cho nên chỉ còn lại có những thứ này coi như hiện tại huyết đạo cổ trùng cũng là không ít may mà huyết đạo cổ trùng lượng thức ăn chính là huyết dịch không khó thu thập đáng tiếc đơn nhất máu thuế sâu độc chỉ có thể tác dụng tại huyết đạo cổ sư trên thân nếu là ta có thể khai phát ra hoàn thiện sát chiêu đại khái liền có thể rút ra tất cả cổ sư nội t ì n h tra xét xong chính mình tất cả huyết đạo sâu độc t i ê n phương việt nhìn xem không khiếu nguyên hải bên trong phiêu động máu thuế sâu độc bất đắc di cười một tiếng còn có chưa khai sáng máu v â y sâu độc nợ máu sâu độc huyết áp sâu độc chính mình cái này không phải huyết đạo cổ trùng càng giống là vốn liếng cổ trùng không nghĩ tới chính mình tiếp trước ghét nhất vốn liếng. Này lại dùng vốn liếng phương thức đến thực hiện mục tiêu của mình đây coi là cái gì thế giới khác nhả từ bản sao bất đắc dĩ đằng sau phương việt lại đem ánh mắt nhìn về phía chính mình không khiếu bên trong là cốt đạo cổ trùng bộ này cổ trùng đến từ cho cốt tài tử mặc dù nói là một bộ hoàn chỉnh truyền thừa nhưng là trong đó cổ trùng bao trùm phương diện lại cũng không h o à n mỹ không có bao dung chủ yếu sáu cái phương diện theo thứ tự là cốt dược sâu độc cốt nục sâu độc chiến cốt buồng xe sâu độc chuyển xương sâu độc cốt chất tăng sinh sâu độc xoắn ốc thương vũ sâu độc trong đó cốt chất tăng sinh sâu độc lại bị phương việt xưng là xương vỏ ngoài sâu độc có thể tăng sinh xương cốt cũng có thể lợi dụng xương thú chế tạo một tầng ngoại trí cốt giáp phương việt mặc dù khổ tâm nghiên cứu huyết đạo nhưng là cốt đạo phương diện cũng không có buông xuống mặc dù không so được khô ma loại này nhiều năm lao quái nhưng là cùng với những cái khác cùng chuyện cổ sư so sánh vẫn có thể cầm lên mặt đài huyết đạo phương diện phương việt một mực tại hướng nhân đạo phương diện dựa vào cốt đạo lời nói phương việt muốn đi biến hóa đạo phương diện dựa s ắ t vào nếu như bách thu vương thiên thu vương vạn thu vương thậm chí cả thú hoàng kỹ năng thiên phú có thể khắc ấn tại bọn hắn để lại trên xương cốt như vậy cổ sư mặc xương vào ngoài có phải hay không cũng có thể gián tiếp sử dụng những này đi năm đâu phương việt không dám khẳng định nhưng là hắn cũng một mực tại phương diện này không ngừng mà nếm thử cuối cùng là xem kỹ chính mình nô nhật tam tỉnh nô thân mình bây giờ tâm trí như thế nào mình bây giờ tình cảnh như thế nào hiện tại là chính mình đối với tương lai có tính toán gì hiện tại tâm trí lời nói chính mình so với phương viên tới nói là khẳng định không sánh bằng đối phương thế nhưng là hơn 500 năm trăm n ă m kinh lịch lão m a đầu ăn muối so với chính mình ăn cơm còn nhiều mình nếu là cũng có nhiều như vậy năm kinh lịch liền tốt đáng tiếc chính mình còn sống trên thế gian năm tháng hai đời tăng theo cấp số cộng tính toán đâu ra đấy còn chưa đủ một trăm năm nhưng là so với bắc nguyên tự bạo chim sẻ tứ phương chiến pháp cùng bành đặt cái này hai thằng xui xẻo tới nói vẫn là có thể bất quá chính mình có một cái nhược điểm trí mạng chính là mình không phải l ẻ loi một mình mà là có một cái sống nương tựa lẫn nhau tỉ tỉ loại nhược điểm này rất dễ dàng bị đối thủ nắm lấy cơ hội cho mình một kích trí mạng có chút khó làm mình nếu là tự mình giải quyết không khỏi cũng quá bất cận nhân tình tình cảnh nói hiện tại chính mình ở vào thanh mao sơn bên trong bên trong có cầu nguyện một đời cái này ngũ chuyển ma đầu hận mà không phát ngoài có thiên ý tôn giả bố c ụ thật sự là nguy cơ từ phía cho nên mình tuyệt đối không có khả năng phớt lờ về phần tương lai dự định nếu tạm thời không cách nào giải quyết phương viên như vậy thì đi lớn mạnh chính mình nhớ ký hoàng long giang phụ cận có trong một ngọn núi ẩn giấu đi một phần ngũ chuyển truyền thừa bị một vị nông phụ trần thúy hoa dẫm nhằm cất chó kế thừa trong đó có một cái ngũ chuyển canh ba sâu độc nếu như đoán không sai cái kia rất có thể là một phần trụ đạo ngũ chuyển truyền thừa mà lại có thể trong thời gian ngắn để nàng đột phá đến nhị chuyển tu vi nói do phần truyền thừa này phẩm chất phi thường cao chỉ là người thừa kế quá mức vô năng đem phần lớn cổ trùng đều cho chết đói bậc này truyền thừa rơi xuống trần thúy hoa trong tay thật sự là người tài giỏi không được trọng dụng phương việt tự nhiên là không có khả năng cho phép như vậy phung phí của trời sự tính phát sinh đ a n g sau có thể tìm cơ hội cùng thương yến phi giao dịch h u y ế t h ả i truyền thừa dựa vào thương tâm từ tầng quan hệ này không khó lắm nhưng cũng cần thực lực của mình đạt tới đối phương bình khởi bình tọa trình độ câu nói kế tiếp liền cần tiến về bắc nguyên chính mình nhất định phải sớm cấp đoạt ba sâu độc ước hẹn cơ hội đến luyện chế thứ hai không khiếu tiên sâu độc không phải vậy căn bản là không có cách ứng phó ngày sau muốn phát sinh các loại đại chiến mặc dù sử dụng ba sâu độc ước hẹn cơ duyên sẽ ảnh hưởng ngày sau phương v i ê n phát triển nhưng là chính mình có thể không quản được nhiều như vậy chính mình cũng không thể vì giữ gìn thế giới tuyến liền đem chính mình đánh chết đi cùng lúc đó giả phú cũng rốt cục phát hiện hắn cái kia vừa có khởi sắc đệ đệ mất tích chuyện này các ngươi tranh thủ thời gian cho ta đi tìm sống phải thấy người chết phải thấy xác trong danh t h ư ớ n g giả phú khí toàn thân đều đang run rẩy như vậy một người sống sờ sờ vậy mà tại d ư ớ i m í mắt hắn cho mất tích cái này nếu để cho cha mình biết chính mình cùng vị trí tộc trưởng khẳng định là không có duyên phận mặt khác thương đội phó thống lĩnh chính là không nói một lời không biết bằng cảnh không cho bình phán ai biết đây là giả ra nội đấu hay là thật có chuyện này ư giả phú nhìn bọn gia hỏa này từng cái biểu lộ quái gì, không khỏi khí không đánh một chỗ chính mình giống như là loại kia hãm hại huynh đệ người sao đáng tiếc tìm một ngày một đêm sưu tầm cổ sư không phát hiện chút gì bẩm báo thống lĩnh đại nhân chúng ta tại hùng gia trại phụ cận trăm dặm trong trong ngoài ngoài lục soát ba lần căn bản cũng không có phát hiện căn bản cũng không có phát hiện giả kim sinh thiếu ra bất kỳ tung tích nào cấp giới cẩn thận từng ly từng tí báo cáo tình huống nhìn xem giả phú sắc mặt càng ngày càng đen vội và nói nhưng là nhưng là chúng ta cũng không phải không thu hoạch được gì giả phú cường đè ép tức giận trong lòng do hỏi À,、ah, có manh mối gì tranh thủ thời gian tranh thủ thời gian cho ta chỉnh lên không cần thăm dò sự kiên nhẫn của ta sau một lát một vị nam cổ sư xuất hiện tại giả phú trước mặt hắn lần đầu đối mặt tràng diện lớn như vậy không khỏi có chút khẩn trương thân thể không cầm được run r u dậy ngươi nễ biết đệ đệ ta hành tung giả phú sắc mặt âm trầm như nước ngựa khí t r ầ m t r ạ p lại mang theo một c ô đến từ tứ chuyện cổ sư vi áp nam t i a cổ sư nuốt nước miếng một cái tại rất nhiều người nhìn chăm chú phía dưới lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng chư vị đại nhân nhỏ tại quán rượu làm việc nam cổ sư trước hướng đám người ôm quyền hành lễ sau đó bắt đầu nói lên chính mình hiểu rõ tình huống đêm hôm đó ta tại quán rượu bên trong tinh tường nhìn thấy một vị c ổ nguyện bộ tộc thiếu niên cùng giả kim sinh công tử ngồi cùng một chỗ hai người mật đạm hồi lâu c ầ nguyện bộ tộc thiếu niên giả phú không khỏi to mày xem ra hiện tại muốn đem thương đội sinh ý trước thả một chút về cầu nguyện sơn trại nhìn một chút Thấu c ư ơ nghe song, c ư ngưng ơ n băng. n g bạch h nói lần trước thương đội đến có người đang đánh cược thạch tràng bên trong mở ra một cái sống sâu độc là một cái lại đất con g ó c cầu nguyện thanh sách tiểu tổ mới từ nội vụ đường xác nhận nhiệm vụ rời đi sơn trại cầu nguyện thuốc đỏ liền dẫn đầu trò chuyện lên gần nhất chuyện thú vị phá vỡ liên lạc lại đất con g ó c đây chính là nhị chuyển cổ trung a phi thường được n g a n g nên ở trên thị trường có thể bán bảy trăm tám trăm n g u y ê n thạch đâu c ầ nguyện một phương trong nháy mắt nhắc lên hứng thú nhưng cuối cùng lại hiệu sự xuống tới là cái nào tiểu tử có tốt như vậy vật khí mấy năm này thương đội đến đổ thạch ta thế nhưng là một lần đều không lọt làm sao cái gì cổ trùng đều không có mở ra nha đồng bạn của hắn cười nói ha ha ha một phương cũng không thể nói như vậy ngươi không phải lên lần mở ra một cái đen lợn sâu độc sao đáng giận cái gì đen lợn sâu độc a cái kia rõ ràng chính là một cái g i á m t ú i phi trùng tiểu tử ngươi có chủ tâm khí ta đúng không cầu nguyện một phương phất phất năm đấm vực mình nói đen lợn sâu độc cùng g i á m t ú i phi trùng dáng vẻ cực kỳ tương tự cho nên thường xuyên sẽ có một chút không tốt thương ra dùng mấy chục khối nguyên thạch rắm t ú i phi trùng vàng theo lẫn lộn lừa dối một chút không biết hàng cổ sư mua、sám. t h u ố c đỏ đến tột cùng là tộc nhân nào như vậy may mắn lại có thể tại mười phần chín chống không đổ thạch bên trong mở ra một cái nhị chuyển cổ trùng đâu thanh thư đột nhiên mở miệng mặc dù hắn là tộc trưởng con nuôi mua sắm một cái nhị chuyển cổ trùng dễ như t r ở bàn tay nhưng là người người đều có một viên b á t quái chi tâm thuốc hồng liên bước nhẹ lay động đi vào thanh thư trước mặt lúng đồng tiền như hoa làm sao chúng ta thiếu tộc trưởng đại nhân đối với chúng ta những người bình thường này đồ chơi cũng cảm thấy hứng thú như vậy sao người a nghĩ loại chuyện này cũng không nên nói vậy thanh thư bất đắc dĩ mà cười làm ra một cái im lặng động tác là phương thị nhất mạch tự giống như tựa như là gọi c ậ u n g u y ệ t phương viên tới chính là chúng ta trong sơn trại giáp đ ẳ n g tư chất thiên tài ca ca ngâm thi tác đối cái kia thuốc hồng ngọc hành giống như ngón tay khoác lên bên miệng làm ra suy nghĩ trạng c ậ u n g u y ệ t phương viên sao đối với cái tên này c ậ u n g u y ệ t thanh sách rất q u e n h a y trước đó liền nghe phụ thân đại nhân nói kẻ này có giáp đ ẳ n g chi tư nhưng cũng tiếc chính là trời không theo người nguyện tại khai khiếu đại điện khảo thí gia cấp c tư c h ế t từ đây không gượng dậy nổi ai vốn cho là cái này cầu nguyện phương viên sẽ là một cái giáp đảng thiên tài vì gia tộc phát triển góp một viên ở đầu bất quá c ổ nguyện thanh sách cũng không nghĩ tới chính là ngày sau kẻ này thật trợ giúp sơn trại thực hiện người đồng đều giáp đảng nguyện vọng là hắn a ân quả nhiên là vận khí tốt lúc này c ổ nguyện một phương đột nhiên gấp giọng nói tổ trưởng ngươi mau nhìn giống như có người tới cầm đầu người kia đây không phải là giả phú đại nhân sao giả phú giả ra thương đội thống lĩnh hắn tới làm gì c ổ nguyện thanh m i sách đầu n h ữ một cái phát hiện sự t ì n h cũng không đơn giản thanh mao sơn bạch gia trại nam cương mặc dù có thập vạn đại sơn nhưng là không có nghĩa là mỗi một gia tộc đều có thể thống trị một t o à núi lớn t bất quá cầu nguyễn sơn trại tại mấy trăm năm ở giữa nhân tài xuất hiện lớp lớp tăng thêm bạch gia trại ngày càng suy thoái lúc này mới dẫn đến c ổ n g u y ệ t sơn trại trở thành thanh mao sơn ba chủ thàng đến bạch gia trại một vị thiên tài thiếu niên xuất hiện đây hết thể hết thể mới lấy cải biến phế vật hưởng trước ngươi còn bị tán thưởng là học đường đệ nhất thiên tài ngươi thật sự là một chút tiến bộ đều không có bạch ra c h ạ y trong diễn võ trưởng một vị thiếu niên áo trắng ngạo nghệ đứng s ư ớ n g s ư ớ n g trước người là một vị khắc chật vật không chịu nổi đồng tộc vô lực quỷ giảm xuống đất đối mặt thiếu niên áo trắng như vậy miệng a i đồng tộc không có cam l ò n g cũng không dám phát tiết một mặt là thực lực đối phương sát thực nghiên ép chính mình một phương diện khác hắn hay là bạch ra tộc trưởng con nuôi bực này thân phận chính mình làm sao có thể trêu chọc lên nhưng là chính mình không được không có nghĩa là người khác không được ngưng băng thiếu tộc trưởng dạy phải là tại hạ tài sơ học tiền thật sự là bùn nháo không dính lên tường được không xứng làm thiếu tộc trưởng đối thủ b ấ tại quá, t hạ nghe nói hôm nay có thương đội đến thăm trong thương đội cường giả như mây trong đó phó thống lĩnh đều có chúng ta ra lao thực lực thậm chí chính thống lĩnh giả đại nhân có tứ chuyển tu vi cùng tộc trưởng đại nhân thực lực tương tự nếu là ngài cùng chúng tiểu nhân tỉ thí chưa hết hứng có thể đi cùng bọn hắn nếm thử m ộ t hai uy một chân trên đất tộc nhân túi đầu mắt túi xuống một bộ một mực cung kính bộ dáng nhưng trong lòng nói bạch n g ừ n g b ă n g ta biết ngươi thiên tài ta cũng không thể chơi vào nhưng là bạch ra chúng ta trại nuông t i ề u ngươi không có nghĩa là những người khác cũng là như thế ha ha ha thật sao thú vị quá thú vị nếu như dựa theo lời ngươi nói bọn hắn từng cái đều có tam chuyển thực lực bọn hắn cũng không phải bạch ra chúng ta c h ạ y người chắc chắn sẽ không giống trong sơn c h ạ y r a lão bọn họ trốn tránh ta mà lại nam cương trong dây đuổi rắn côn trùng chuột kiến đông đảo nguy cơ từ phía hành thương cổ sư trong tay khẳng định có rất nhiều thú vị thủ đoạn nếu như có thể cùng bọn hắn chiến đấu nhất định có thể cho ta cái này bình thản như nước trong sinh hoạt tăng thêm một phần s á t thái bạch ngưng băng trên mặt lộ ra một k i a nụ cười mừng rỡ tựa như là một cái phát hiện món đồ chơi mới hài từ một dạng như thế hồn nhiên n g y thơ đối với hắn tôi nói cô độc là thâm thúy nhất c ám vô luận thân tình hữu nghị hay là tình y đối với tử vong tới nói cũng chỉ là một loại giả tượng chỉ có đòn lại trà đòn ăn miếng trà miếng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu mới có thể để cho hắn tại cái này không có gì lạ trong sinh hoạt cảm nhận được cái kia có thể bổ khuyết trong lòng mình c h ố n g rông p h â n khích a thật là một cái tên đ i ê n t h ậ c nhân trong lòng thầm mắng bạch ngưng băng tính cách quái v ỡ tính tình lãnh đạm lại có chút ưa thích chiến đấu nhất là vượt cấp chiến đấu bạch ra trại rất nhiều người đều không có khả năng lý giải vì cái gì giống hắn thiên tài như vậy có thể xưng vừa ra đời ngay tại đỉnh điểm người làm sao lại tuyệt không biết chân quy chính mình tính mạnh đâu phải biết giáp đẳng tư chất da láo con n g i t u ấn mỹ vô cùng nguyên thạch dư g i ả đây là bạch g i a trại bao nhiêu người cả một đời vài đời đều thực hiện không được mục tiêu thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc đã láo g i a hỏa không nghĩ tới ngươi vậy mà lật lọng ngươi không phải nói tại nhà ngươi cửa hàng mua sắm cổ trùng liền đáp ứng yêu cầu của ta sao ngươi tốt xấu cũng là một vị tam chuyện cổ sư làm sao có thể nuốt lời đâu tại trong thương đội một nhà cửa hàng trước bạch ngưng băng hơi không kiên nhận đối với cửa hàng chủ nhân nói ra không phải thiếu niên lang ngươi đây không phải khó xử ta sao ta một cái người làm ăn hoa khí sinh tài làm sao lại cùng ngươi đi diễn võ trưởng chiến đấu đâu cửa hàng chủ nhân âu dương công hơi có chút bất đắc dĩ nhìn trước mắt thiếu niên thiếu niên tóc trắng l a n g đồng một bộ áo trắng thuần trắng trắng h ơ n tuyết tuấn mỹ như v ậ y trên khuôn mặt lộ ra b ả n g bạc chiến ý nhưng cũng tiếc cùng đối phương cái k i a không thể bắt bẻ khuôn mặt tương phản là hắn cái k i a mang theo điên cùng tính tình sớm biết liền không làm kiếm lấy hắn nguyên thạch mà lừa gạt hắn đến âu dương công trong lòng không khỏi sinh ra một tia hối hận c h i tình theo đạo lý tới nói đối phương chỉ có nhị chuyển cao giai tu vi âu dương công thế nhưng là tam chuyển chung giai tu vi cổ sư căn bản không sợ hắn nhưng là thân phận đối phương đặc thù chính là bạch ra trại thiếu tộc trường liên đã đạt đến người khác hai ba mươi tuổi đều không đạt được cảnh giới hay là khó gặp giáp đ ẳ n g tư chất nhân vật bừng này nếu là ở đối chiến thời điểm không cẩn thận đã ngộ thương vậy mình tại bạch ra trại xinh ý xem như không cần làm âu dương công lại phẫn hận nhìn về phía chung quanh vây xem cổ sư trong đó không thiếu cùng là một cái thương đội cổ sư bọn hắn lại là không có chút nào giải vây tri tâm hoàn toàn là một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ráng vẻ vây xem trong đám người phương việt cũng là nhiều hứng thú đánh giá bạch mưng băng trong miệng thấp giọng nỉ nó nói đây chính là tiểu bạch sao tính tình quả nhiên là như trong sách lời nói ưa thích truy cầu thế gian đặc xác chật chật q u á thấu chương t là c xong chương sáu mươi mười tuyệt thể tư chất bắc minh băng khách phát tiết một trận bạch ngưng băng cuối cùng vẫn không có cùng âu dương công đánh một trận đối phương chính là không có chiến ý đối với bạch ngưng băng tới nói cưỡng bức xuống tới cũng là không thú vị đằng sau tại thương đội đóng quân doanh địa đi một vòng một cái đáp ứng bạch ngưng băng khiêu chiến thương đội đầu lĩnh đều không có không khỏi để trong lòng của hắn tức giận tức giận đằng sau là trong mắt lộ ra cô độc vẻ m ở mịt l à m bạch ra trại giáp đ ẳ n g thiên tài nhị truyền đỉnh phong cổ sư năm gần một ư ơ i tám tuổi bạch ngưng băng liền phải chết nói đến người khác cũng sẽ không tin tưởng nhưng là sự thật chính là như vậy bởi vì hắn là một ư ơ i tuyệt thể một trong b á c minh băng phách b á c minh băng phách chính là nhân tổ m ộ ư ơ i con một trong danh xưng đại biểu cho m ư ơ i phần m ư ơ i tư chất mà tư chất càng cao chân nguyên chất lượng càng cao sẽ đối không khiếu tạo thành càng lớn áp lực nương theo l phần này nặng nề c h â n nguyên thậm chí có thể đem cổ sư không khiếu trực tiếp đèn á t đối với cái này bạch ngưng băng đã tiếp nhận sự thật này đồng thời cũng không có đã nói với bất luận kẻ nào bởi vì bắc minh băng p h á c h thể chất cổ sư tự bạo uy lực sẽ cực kỳ cường đại thậm chí đầy đủ hủy diệt một tòa sân trại uy lực đáng sợ như vậy liền xem như bạch gia tộc trưởng yêu thương bạch ngưng băng nhưng cũng tuyệt đối sẽ tự tay giết chết hắn dù sao ai cũng sẽ không cho phép một viên đạn hạt nhân sinh động tại nhà mình trong sân trại những này ở bên trong áp lực thì cũng tôi đi đáng sợ là còn có những cái tia bên ngoài áp lực làm bạch gia trại quật khởi biểu tượng t i ế t tài bạch ngưng băng trước đó vẫn gặp phải hai nhà khác sơn trại ám sát nhất là hùng gia trại trước trước sau sau tổng cộng phái ba vị cổ sư ẩn nút đến bạch gia trại vì chính là muốn lấy đi tính mạng của hắn như vậy d ư ớ i loạn trong ra ngoài bạch ngưng băng cũng không có có thể thổ lộ hết đối tượng tâm trí của hắn trở nên càng ngày càng quá khích điên cuồng đối với cái này bạch gia tộc trưởng cũng phi thường buồn dầu hắn đã từng thử cho bạch ngưng băng đi tìm mấy cái bằng hưu muốn trợ giúp hắn giải khai khúc mắc lại không có chút nào thu hoạch một người còn sống đến tột cùng là vì cái gì đâu trong đầu lại nổi lên quen thuộc vấn đề bạch ngưng băng cảm thấy hết sức thống khổ cùng mê mang. hắn đã từng hỏi tham q u a rất nhiều người từng chiếm được khác biệt đáp án có người vì tình yêu mà sống có người thì vì tiền tài mà sống cũng có là vì nắm quyền thế thậm chí ngay cả không có chút nào t ư tâm vì gia tộc mà sống người cũng c ó như n g là đối với bạch ngưng b a n g t ớ i nói những này đều không phải là hắn muốn đáp án thế nhưng là nếu là muốn để bạch ngưng b a n g chính mình nói ra muốn cái gì hắn ngược lại có chút cũng không nói ra được đặc sắc sao vâng không mặc dù đã rất gần nhưng là tổng còn cảm giác thiếu một chút cái gì như vậy đến tột cùng thiếu ụ t là cái gì đây cứ như vậy bạch ngưng b a n g chẳng có mục đích tại thương đội trong doanh địa đi tới ở trên đường đụng phải không ít học đường nữ học viên còn có rất nhiều tuổi trẻ nữ cổ sư các nàng đều nhận tình hướng bạch ngưng b a n g chào hỏi nhưng cũng tiếc bạch ngưng b a n g đôi nam nữ phương diện sự tình hoàn toàn là bôi đen mà lại cũng sẽ không cảm thấy hứng thú cho nên hắn chỉ là mặt không thay đổi đi tới không muốn những nữ tử này sinh ra bất kỳ gặp nhau nữ nhân sẽ chỉ là chậm trễ chính mình vướng như thôi đương nhiên những người khác đối với cái này không thể nào hiểu được t h như cùng là bạch ra trại nhân tài mới nổi trắng bạch đã bạch ngưng băng tiểu tử này thật là khiến người nổi giận a tộc trường nghĩa tử giáp đ ẳ n g t h i ê n tài khuôn mặt tuấn mỹ trong sơn trại tất cả thiếu nữ hâm mộ rõ ràng chính mình cái gì đều có được lại cả ngày bày biện một tấm mặt tối hắn đến cùng muốn cái gì đi tại tiếng người huyên náo trên đường đầu người run run ngựa xe như nước rõ ràng ánh mặt trời ấm áp chiếu s ạ ở trên người bạch ngưng băng vẫn không khỏi cảm giác một cô ác hàn thở dài một tiếng sau thấp giọng n ỉ non nếu là có thể có một cái đồng loại liền tốt một cái liền tốt ta thật tốt cô đọc ca bạch ngưng băng không biết là nguyện vọng của hắn sẽ tại ba năm sau thực hiện hắn gặp đến một cái cải biến hắn cả đời nam nhân nhục thể cùng phương diện tinh thần song trọng cải biến mấy ngày sau bạch ngưng băng lại tới nơi này cuối cùng tại trong thương đội chuyên môn c ạ y đ ê m thuê cổ trùng cùng luyện chế cổ trùng địa phương ngừng chân sở dĩ sẽ đến đến nơi đây là bởi vì bạch ngưng băng trước đó luyện chế x ư ơ n g yêu cổ mấy lần thất bại thật sự là ma diệt hắn số lượng không nhiều kiên nhẫn x ư ơ n g yêu cổ chính là tam chuyển băng tuyết đạo cổ trùng có thể khiến cổ sư chuyển biến làm x ư ơ n g yêu tăng lên băng tuyết đạo cổ trùng đi lực giảm b ấ t băng tuyết đạo cổ trùng chân nguyên tiêu hao cùng băng tinh sâu độc tuyết n ữ cổ cùng xưng là băng tuyết đạo tam đại biến thân cổ trùng mặc dù nói trắng ra ngưng băng hiện tại chỉ là nhị chuyển cao dài tu vi, nhưng là bạch ngưng băng vì truy cầu đặc sắc đã bắt đầu cho hắn thành tựu tam chuyển đằng sau n g u đồ mặc dù chúng ta sơn trại gia lão cũng có am hiểu luyện chế cổ trùng nhưng là dù sao cũng là tam chuyển cấp độ liền xem như thân là gia lão bọn hắn cũng không phải chuyện dễ nếu không bạch ngưng băng quyết định tại thương đội luyện chế cổ trùng cửa hàng thử thời vận chính mình luyện chế tam chuyển cổ trùng sát xuất thành công cuối cùng vẫn là quá thấp làng bạch ra trại thiếu tập trường bạch ngưng băng cho tới bây giờ liền không có thiếu nguyên thạch thời điểm hiện tại trên thân liền còn có mấy ngàn nguyên thạch tiến vào bên trong lớn nhất một nhà cửa hàng vừa tiến vào bạch ngưng băng liền thấy trong, suốt trong bài giống vàng lạc xén tóc sâu độc hoa lợn sâu độc thủy giáp sâu độc nhất truyền đến tam truyền cổ trùng đều có trong c ả y còn trưng bày một chút thanh mao sơn khó gặp sâu độc tài tỉ như băng thanh thủy ngọc tinh hoa giáng châu tiên thảo tại bạch ngưng băng nhiều hứng thú đánh giá trong tiệm hết thệ thời điểm một thanh â m ở bên thai vang lên ngươi tốt khách nhân t ô n k í n h xin hỏi ngươi cần gì luyện hóa cổ trùng mua sắm cổ trùng hay là luyện chế cổ trùng đâu vô luận là cái gì cửa hàng của chúng ta đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi đó là một cái tràn ngập từ tính giọng nam thanh em ấm áp khắc khí không khỏi để bạch ngưng b vị cố nhân kia đồng dạng là tộc trưởng con nuôi thiên tư thông minh chăm chỉ cố gắng được vinh dự cầu nguyện sơn trại đệ nhất thiên tài hắn tu hành m ộ t đạo chiến lược xuất chúng mà lại thủ đoạn phong phú vẫn muốn dồn chính mình vào chỗ chết chính mình từng cùng hắn giao chiến mấy lần mỗi một lần chiến đấu đều mồ hôi sướng lâm ly đều làm chính mình cảm nhận được khó được phân khích nếu không phải ở vào đối địch sơn trại lời nói khả năng chính mình cùng hắn thật sẽ trở thành bằng hữu đi chỉ tiếc vị cố nhân này cùng trên đời tuyệt đại đa số tất cả phạm nhân một dạng là tục sự sở l u cả ngày liền lửa thích đem gia tộc gì rồi lý tưởng rồi bỏ ra rồi treo ở bên miệng thật sự là rất không thú vị bởi vì tại bạch ngương băng xem ra giữa người và người tựa như là từng tòa trôi nổi tại mặt biển băng sơn thông qua thân tình tình yêu hữu nghị cựu hận cùng nhau kết nối nhưng là vô luận tòa nào đều cuối cùng sẽ cùng mặt khác băng sơn tách rời một mình trượt xuống hướng vực sâu hủy diệt đây chính là một người số mệnh không ai có thể phản kháng càng không có một người có thể thoát đi cho nên nói nghĩ đến nếu là mình thật sự có thể cùng hắn trở thành bằng hữu khả năng cũng sẽ bởi vì quan niệm trên l ệ quyết l i đi ta muốn cho chút nễ là cửa hàng này chủ nhân ngươi lại có tam chuyện tu vi ha ha ha thật sự là quá tuyệt vời tới tới tới để cho chúng ta chiến thống khoái bạch ngưng băng vừa định cần hồi đáp lại phát hiện ngoài ý mớn mắt thấy vị này mi thanh ngục tú cùng cố nhân tuổi tác tương tự thanh niên lại còn là một vị tam c h u y ể n cấp độ cổ sư phương việt mọi người mấy ngày trước đây xem náo nhiệt thời điểm còn đang suy nghĩ cuối cùng thằng xui s ẻ o nào sẽ cùng bạch ngưng băng tiến hành chiến đấu lại không nghĩ rằng bất quá phương việt cũng không phải sợ chính người vừa vẫn có thể mượn cơ hội này đến thu hoạch bạch ngưng băng hết dịch tiến hành nghiên cứu phân tích nói không chừng có thể phân tích ra một chút mười tuyệt thể huyền bí đâu thế là phương việt cười nói có thể là có thể bất quá đây là nghiệp vụ bên ngoài phục vụ ngươi đến thêm tiền thấu chương xong chương sáu mươi mốt tán nguyên sâu độc thêm tiền ha ha từ không gì không thể nhưng là ngươi đến làm cho ta chiến cái tận hứng mới được ngươi có thể chứ bạch ngưng băng trong giọng nói để lộ ra người thiếu niên đặc hữu c ù n g ngạo một đôi mộ băng làm trong con ngươi hoàn toàn đều là đối với chiến đấu chờ mong phương việt gật gật đầu cười nói t ố t nhị chuyển chiến tam chuyển quả nhiên là can đảm lắm a ta cũng không k h í ngươi ta sẽ đem mình không khiếu chân nguyên pha loãng là xích thiết chân nguyên n ế không cần như vậy ta vốn chính là muốn khiêu chiến tam chuyển cổ sư ngươi nếu là như vậy Ta c h ẳ người phải h là ở n g phí h c nói tự nhiên là người h chân ư vậy, n u y ê n có thể m ợ n n h cổ trùng t có thể pha loãng chân, chân nguyên cổ trùng ân loại vật này không có tác dụng gì lúc đó c h ỉ ở thích ra trại hiếu kỳ mua mấy cái tự t ổ n ưu thế cổ trùng nghĩ đến hẳn là cũng bán không được phương việt xuất ra một cái cổ trùng cổ trùng này tương tự khí bức giáp đầu còn hơi nhỏ hiện ra màu trắng phần bụng là hình b ầ u dục màu sắc là màu xanh giống như ngọc thạch tính chất bạch ngưng băng ánh mắt bị gắt gao hấp dẫn h ắ n một mực đau khổ truy cầu kéo dài chính mình tự bạo kỳ hạn cổ trùng không được không nghĩ tới hôm nay lại chủ động xuất hiện ở trước mặt mình thật sự là hữu tâm tới hoa hoa không ra vô tâm cắm liêu liêu xanh um tức lão bản ta đối với cổ trùng này rất có hứng thú nếu là ở đằng sau trong chiến đấu n g ư ơ i b ạ i ngươi đem cổ trùng này giao cho ta như thế nào bạch ngưng băng cường đẻ xuống trong lòng bức thiết khao khát ngựa khí bình thản nói hết lời phương việt đáp ứng xuống nói đến cổ trùng này lúc đó thật là mình tại thích ra c h ạ y lên tâm tư chơi bởi mới mua sắm muốn nếm thử đem nó cùng huyết đạo cổ trùng phối hợp hình thành một cái sát chiêu đến tiêu hao cổ sư chân nguyên bởi vì bình thường hai cái cấp độ chân nguyên so là một m ư ờ i không thiếu bên trong chân nguyên nhiều nhất chỉ có thể cha người thành nói cách khác nếu là chuyển hóa đối phương chân nguyên hạn chí ít có một nửa chân nguyên tại giáng cấp đằng sau bị lãng phí hết mặc dù so ra kém c ổ nguyệt sơn chạy tứ chuyển cổ trùng ánh trăng sâu đậu bất quá so sánh với mặt khác cổ trùng tới nói vẫn tương đối lợi hại hai người một chiếc một sau ra bạch ra c h ạ y phương việt phi tốc chạy thân hình như tơ liếu giống như từ chỗ cao rơi xuống bạch ngưng băng thì là ở phía sau theo đuổi không bỏ bạch ngưng băng cười lớn một tiếng đối thủ tốt không được chạy để cho chúng ta chiến thống khoái đi phương việt thì cười sang sảng một tiếng nếu là đuổi đều đuổi không kịp ta như vậy nói rõ ngươi không có tư cách làm đối thủ của ta tên hôn đản này bạch ngưng băng ánh mắt ngưng tụ hắn không có di động cổ trùng truy kích đứng lên tự nhiên làm mười phần ph bất quá cái này không có nghĩa là hắn bạch ngưng băng đối phương càng không có cách nào cứ như vậy bạch ngưng băng dần dần giáng xuống tốc độ rất nhanh biến mất tại phương việt trong tầm mắt kỳ quái bạch ngưng băng người đi chỗ nào chẳng lẽ nói hắn từ bỏ không có khả năng hắn tuyệt đối không phải là dễ dàng buông thang người chẳng lẽ nói gặp hậu phương bạch ngưng băng biến mất không thấy gì nữa phương việt không khỏi ngừng lại ngay tại hắn tìm kiếm thời khắc nghe thấy phía trên một trận gió âm thanh hắn đột nhiên ngầm đầu là từ bên trên vách núi nhảy xuống bạch ngưng băng hắn dựa vào trong tay băng nhận cùng thủy đạn khống chế tung tích của mình phương hướng ha ha ha phương việt ngươi không cần chạy trốn an ta một ghế bạch ngưng băng cười ha ha hắn giống như là một cái đáng yêu hài đồng tại mời đồng bạn du ngoạn buồng địch nhưng là cái kêu bốc lên hàn khí băng nhận lại nói cho phương việt đây là thấu xương sắc cơ mặc dù đổi kịp phương việt nhưng bạch ngưng băng hành vi kỳ thật phi thường mạo hiểm h ô i không cẩn thận liền có thể thân tử đạo tiêu vì truy cầu đặc sắc liền đem sinh tử không để ý quả nhiên là người điên hoặc là nói đây mới là bạch ngưng băng đi phương việt cũng là phản ứng cấp tốc thôi động không khíếu bên trong cốt đạo cổ trùng bạch quang đằng sau hai tay xương cốt tăng sinh diễn hóa ra một đôi hình nửa vòng tròn cốt t u ẫ n hai n băng nhận hung hăng chém vào hiện ra bạch ngọc chi sắc cốt thuẫn bên trên đây là phương việt tu hành cốt đạo đồng thời lại sử dụng tới ngọc cốt sâu độc nguyên nhân băng nhận chém vào cốt thuẫn bên trên không chỉ có là bạch ngưng băng lực lượng còn kèm theo đáp xuống trọng lực liền xem như đã từng sử dụng lực sâu độc phương việt cũng có chút áp lực b ự c này công kích ngươi quả nhiên gánh vác được ha ha ha ta liền biết bạch ngưng băng trong tay băng nhận không thể dung chuyển phương việt cốt thuẫn ngược lại bởi vì chịu không được lực đạo kia từng khúc sụp đổ nhưng hắn vẫn như cũ cười ha ha trong giọng nói tràn đầy vẻ mừng rỡ phương việt cũng không để ý những này q a y người một cất đạp hướng bạch ngưng băng ng b ạ c h ngưng băng sắc mặt ngưng tụ ngưng cười trong tay hàn khí dâng trào lần nữa ngưng tụ ra hai thanh băng đao ngăn tại trước người nhưng vẫn là bay ngược ra ngoài nói cho ngươi một tin tức tốt vừa rồi công kích phía dưới ngươi đã thành công tiêu hao ta một thành dưới xích thiết chân nguyên còn có sáu bảy thành tà h ư u cố lên nha phương việt cũng là cười một tiếng cánh tay cốt thuẫn thu hồi ngược lại lôi ra một t h a n h cốt đao ai muốn ngươi để cho ta hay là lo lắng một chút chính mình đi b ạ c h ngưng băng trong hai mắt tách ra có chút lang q n g mười cái băng truy đồng thời hiện hiện ra lơ lửng ở trước mặt của hắn sau đó lại là mười cái băng truy ngưng kết đi ra trong nháy mắt liền tạo chỉ nghe h b ă n t r một tiếng kêu khẽ cốt nhận như sắt băng nhận rét lạnh hai người lẫn nhau liều một cái song phương giao thoa mạc qua thuận quen thế vọt da năm sáu bước xa bạch ngưng băng v ặ n e o vung tay suy suy suy ba cái băng truy hướng phương việt phía sau đánh tới phương việt đánh nát đằng sau trở tay vung ra một thanh cốt thương xé rách không khí mang theo sát ý thẳng đến bạch ngưng băng mà đi bạch ngưng băng ánh mắt ngưng tụ vừa mới ngắn ngủi giao thủ nàng đã minh bạch người này là một vị kình địch nếu là không hảo ứng đối có thể muốn thua rất thảm như chính là những này vậy coi như quá làm cho người ta thất vọng bạch ngưng băng phương việt lần nữa công tới trong tay cốt nhận lóe ra hàn q u n g trong chiến đấu phương việt lại thông qua cốt chất tăng sinh sâu độc đem trên người xương cốt tùy thời biến thành lấy mạng liêm đao hoặc là phòng ngự tâm chắn còn có cái tia dày đặc đầy trời xoắn ốc thương vũ càng là phạm vi bao trùm cực lớn để bạch ngưng băng không trôn né tránh công phòng nhất thể quỷ quyệt khó lường đối mặt mãnh liệt như sóng lớn thế công liền xem như bắc minh băng phách thể bạch ngưng băng cũng bị hung hăng áp chế thủ lâu tất mất trên thân bị cắt ra mấy đạo miệng máu máu tươi phiêu tán rơi r ụ n g một đường ngươi cũng chỉ có những bản sự này sao phương việt áp mặc dù biểu hiện như vậy nhưng trong lòng một k i a không dám thất lễ không nên coi thường tạ h hỗn đản bạch ngưng băng hung hăng cắn răng đem mới vừa rồi bị cắt đứt xương cốt tiếp trở về lại chống rông ngưng ra một thanh băng nhận đồng thời hàn âm thầm thôi động quay gót sâu độc c ố n phong sâu độc s á t chiêu băng nhận phong bạo thoạt đầu chỉ là một phần nhỏ nhưng rất nhanh thể tích liền b à n h trướng băng phong gào thét s ư ơ n g tuyết hơn người băng nhận này phong bạo chính là bạch ngưng băng một mình sáng tạo chi chiêu số cũng là hiện lộ rõ ràng cái này bắc minh băng phép thể chiến đấu t à i t ì n h cái này chính là băng nhận sâu độc quay gót sâu độc c ố n phong sâu độc đồng loạt sử dụng hình thành công phòng nhất thể áo nghĩa không có hai cái trở lên phòng ngự cổ trùng hợp lực căn bản là không có cách ngăn cản cồn phong gào thét lưới kiếm băng phong phong bạo màu trắng xoay tròn mà đến giống như cự thú thức tỉnh mở cái miệng rộng muốn đem đối thủ n u ố t hết s á t chiêu băng nhận phong bạo ta vốn cho là sát chiêu này là bạch ngưng băng thành tựu tam chuyển đằng sau mới khai phát đi ra không nghĩ tới hiện tại liền có sao ha ha ha quả nhiên thiên hạ anh hảo sao mà thịnh quá thay vạn không thể coi thường thiên hạ hảo k a nha băng nhận phong bạo khí thế h u n g hùng mặc dù bạch ngưng băng chỉ có nhị chuyển tu vi nhưng nó uy năng đã hoàn toàn có thể so sánh tam chuyển sát chiêu uy lực bực này đủ để cho phương việt có chỗ coi trọng tiến hành phản chế phương việt coi như ngươi là tam chuyển cổ sư đối mặt ta sát chiêu này ngươi cũng tuyệt đối là chấp cánh khó thoát trong phong bạo bạch ngưng băng thanh âm lạnh lẽo như ẩn như hiện phảng phất băng tuyết võ thần bình thường phương việt trên mặt không khỏi hiện ra chuyển du chi sắc giang m ô i m ấ p máy cười nói bạch ngưng băng thật là chắp cánh cũng khó thoát sao c h ậ c c h ậ c c h ậ c vậy ta cũng phải thử nhìn một chút hô một tiếng xương cốt đâm rách r a thịt thanh âm vang lên một đôi màu xanh nhạt cốt rực tản ra ôn nhuận n g ọ c mang tại phương việt phía sau tùy tiện giang ngăn ra tại gào t h é t phong bạo âm thanh bên trong phương việt phát lực vỗ cánh thân hình nhẹ nhõm cách mặt đất không ngừng nổ thân bay đến giữa không trung băng nhận trong phong bạo bạch ngưng băng sắc mặt tảm đạm không chừng, chính mình một câu thành sấm. hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà thật sự có cánh phải biết phi hành sâu độc làm di động loại trong cổ trùng một loại giá trị khá cao cũng mười phần thưa thớt phần lớn cổ sư thậm chí đều không có gặp q u a liền xem như bạch g i a trại chỉ có tộc trưởng cùng số rất ít g i a láo có được đổi một cái đi nhân vật chính trước đó dùng chính là bạch cốt chân chuyển bên trong lấy được ngọc cốt sâu độc hôm qua không có đổi mới là bây giờ không có cái gì linh cảm thời gian cũng nhanh đến mười hai giờ tấu chương xong chương sáu mươi hai tuần tra ngũ tướng người cái tên này ha ha ha đặc sắc đặc sắc quả nhiên không để cho ta thất vọng a liền xem như tế ra sát chiêu của mình nhưng vẫn là sắp thành lại bại hắn băng nhận phong bạo căn bản đổi không kịp phương việt có ố c dực sát chiêu của mình tựa như dòng lũ sắt thép nhưng đối phương tựa như cái tiêu cao ở cựu thiên hùng ứng căn bản không làm gì được hắn rất nhanh không khiếu bên trong chân nguyên tiêu hao hầu như không còn băng nhận phong bạo sát chiêu này đối với chân nguyên tiêu hao quá lớn liền xem như mười tuyệt thể cũng vô pháp đổi theo chân nguyên tiêu hao bạch ngưng băng vô lực nằm ở trên đồng cỏ bất quá trên mặt lại xuất hiện khó gặp ý cười hắn không ít thấy nhận ra thanh mao sơn hết chỗ chê q ố c đạo mà lại còn thấy được khó gặp phi hành vật trận chiến này hắn thua không an phương việt thì là lộ ra ý cười ngồi vào bạch ngưng băng bên người cùng hắn song song nằm xuống có chơi có chịu đã ngơi bại bởi ta như vậy ta cần phải đưa ra yêu cầu của ta yêu cầu ngươi muốn làm gì nễ g trước đó rõ ràng nói chính là muốn nguyên thạch đối mặt phương việt đột nhiên lật lọng bạch ngưng băng trong nháy mắt cảnh dắt lên cảm giác được nằm có chút không thoải mái phương việt đem phía dưới là cỏ tận lực đẻ cho bằng sau đó thoải mái nằm xuống giọng nói nhẹ nhàng nói yên tâm đi chắc chắn sẽ không là cái gì chuyện quá đáng ta muốn ngơi một chút huyết dịch cái này h ẳ n là không vấn đề gì đi huyết dịch có thể ngược lại là có thể nhưng là người muốn huyết dịch làm gì bạch ngưng b a n g không khỏi cảm thấy n g h i hoặc huyết dịch loại vật này thật sự có mặt khác tác dụng sao không đợi bạch ngưng b a n g nghĩ kỹ lại phương việt liền đánh gãy suy nghĩ của hắn đương nhiên là luyện cổ người đến cửa hàng mục đích không phải là muốn luyện chế cổ trùng sao luyện chế cổ trùng tự nhiên là phải có ủy thác phương huyết dịch mới có thể để cho luyện chế ra tới cổ trùng càng thêm thân cận đây là thương thức chẳng lẽ người không biết sao phương việt tự nhiên là không thể nói muốn huyết dịch là vì nghiên cứu bắc minh bằng phách thể chất cùng bình thường cổ sư khác nhau thế là nói dối đứng lên khi đương nhiên biết học đường ra láo giảng dạy qua bạch ngưng băng n g ư sắc mặt cổ quái dựa theo phương việt lời nói những này không phải đương nhiên sao phương việt trầm tư một lát nhớ tới liên quan tới tuần tra ngũ tướng ghi chép vì vậy nói vậy nếu như nếu có thể liền đem các ngươi bạch ra trại ghi tặc một chút lịch sử nhiệt tịch hoặc là nghe đồn giao cho ta một phần đi nói đến tuần tra ngũ tướng nếu không phải bởi vì một cái đổ ướt sụp đổ nói không chừng bạch ra hiện tại chính là nam cương siêu cấp thế lực thật sự là đáng buồn đáng tiếc à. phương việt vừa nói xong nhớ tới tuần tra ngũ tướng kinh lịch không khỏi trong lòng cảm k h á i bạch gia tổ tiên danh x ư n g chơi là nam cương tuần tra ngũ tướng một trong tuần tra ngũ tướng đều là vạn người không được một b á t chuyển sâu đầu tiên phân tu năm loại khác biệt lưu phái là tu hành băng tuyết đạo bạch gia tu hành cả dẫn tích gia tu hành thực quản trì nhà tu hành đường đất nghe nhà cùng cuối cùng tu hành huyết đạo tiết gia tại một ngày nào đó tuần tra ngũ tướng thăm dò thái cổ lúc ban ngày ngoài ý muốn phát hiện một phần tiên hiền truyền thừa phần truyền thừa này chính là đạo t i ê n ma tôn để lại nửa phần chân truyền tên là thiên tướng mà lại p h â n truyền thừa này chỉ có thể làm một người kết h ừ a năm người hôn chiến hồi lâu bất phân thắng bại thế là liền lập xuống một vụ cá cược đồ ước nội dung chính là ngũ tướng phân biệt gieo rác huyết mạch của mình hậu duệ không quan tâm mặc kệ phát triển cuối cùng huyết mạch hậu duệ phát triển tốt nhất một chi tiêu liền có thể đạt được một phần này cựu chuyển s á t chiêu vật đổi sao rời năm đó đồ ước đã dần dần tiến vào hồi cối u huyết tướng tiết ra bởi vì tu hành lưu phái chính là huyết đạo bị nam cương chính đạo không dùng nhiều phiên chèn ép truy sát đã diệt vong tướng ăn chỉ nhà trong tiên k i ế u hậu bối an vu hiện trạng lười biếng thành tính tự nhất i là không có một i ị nghệ i nhân hắn nghiên cứu thân thể luyện cổ pháp có thể đem tiên cổ luyện hóa đến hậu bối trong huyết mạch khiến cho hậu bối phạm nhân thân thể liền có thể sử dụng tiên cổ ngay cả đại ái tiên tôn đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ đáng tiếc tiên cổ đưa tới người khác tham lam thích ra vì thế phá hư quy củ bây giờ nghe nhà các nơi sân trại đều đã bị thích ra khống chế lật người không nổi mà thích ra là ngũ tướng bên trong phát triển tốt nhất chỉ là sơn trại ngay tại nam cương có hơn mười nhà nhân tài xuất hiện lớp lớp mấy ngàn năm thời gian bên trong xuất hiện không ít sâu đầu tiên đã có thể so sánh nam cương một chút siêu cấp thế lực mà chơi cũng chính là bạch gia hiện tại chỉ còn lại có thanh mao sơn bạch gia trại chi nhánh này ngũ tướng tương hỗ là kiềm chế chắc hẳn bạch gia trại trong điện tịch nhất định cũng ghi lại mặt khác tứ tướng hậu nhân tin tức cùng tình huống không nói những cái khác ngũ tướng bên trong tướng ăn cùng huyết tướng tu hành thực quản cùng huyết đạo phương việt đều cảm thấy rất hứng thú nếu là có thể tìm tới bọn hắn để lại sơn trại di trị nói không chừng thật đúng là có thể ở trong đó may mắn tìm tới huyết đạo cùng thực quản truyền từ h a đâu tốt bạch ngưng băng một lời đáp ứng đây cũng là vượt qua phương việt đoạn trước chẳng lẽ ngươi không hỏi t h ă m ta nguyên nhân sao cái này có cái gì tốt hỏi t h ă m ngươi muốn cũng không phải bạch ra chúng ta trại cổ phương chỉ là lịch sử điện tịch loại hình mà thôi ta căn bản không quan tâm húng chi nếu là ngươi thật lòng mang làm loạn bạch ra chúng ta chạy khẳng định sẽ đuổi theo giết hiện nhiên dạng này càng thêm có ý tứ bạch ngưng băng lộ ra vẻ mặt không sao cả sau đó ánh mắt lấp lóe vừa tiếp tục nói nếu ta đáp ứng ngươi ngươi cũng đáp ứng ta một sự kiện đi ta chưa từng sinh ra thanh mao sơn tin tưởng ngoại giới hết thệ sự vật đều rất đặc sắc đi ngươi có thể nói cho ta biết liên quan tới ngươi cùng ngoại giới cố sự sao ánh mặt trời chiếu vào trên mặt đất cùng xanh mơn mượn sâu chân trên trúc lâu một chút đi chân đất dính lấy nước bùn phạm nhân nông phu có thể là khiêng sáng sát có thể là dẫn theo đọc đánh đi ở phía trước h i ệ n nhiên vừa mới làm xong việc nhà đông hiện tại hướng nhà đuổi hai tiểu hai tử phía trước dơ cao lên giá trúc t r o n g chóng nhỏ bắp chân m à một trận nhanh chóng chạy phía sau đuổi theo kêu khóc tựa hồ là trước mặt cái tiên ngoan đồng cướp đi chong chóng lúc này đi tới hai vị thanh niên cổ sư quấn lấy màu xanh hai lưng bước nhanh đi tới làm việc vội vã bộ dáng cúc n a y đừng c ả n đường một cái cổ sư bỗng nhiên đẩy ra trước mặt nông phu các nông phu hoảng hốt né tránh tuyệt đối không có tâm tư phản kháng ừ hai vị thanh niên cổ sư một mặt lãnh n ạ o đi tới phương viên nhìn xem trong mắt hơi có thất thần nhớ tới chính mình tiếp trước một ý chuyện vô luận thế giới nào tầng dưới chót đều là tầng dưới chót sau đó lại đem một bộ phận tâm thần đã phân đến không khíu bên trong không khíu bên trong mấy cái cổ trùng sinh động lấy ở trên không khíu bên trong du động còn sâu rượu phi ô phủ ở nguyên hải phía trên thoải mái dễ chịu hài lòng khi thì lan lộn khi thì c o lại thành một đoàn giống như bánh gạo nếp xuân thu ve thì là ẩn tàng tự thân hình thể mượn mà bạch t h ì cổ thì vỗ cánh bay ở không trung lượn vòng l ấ y căn cứ phương viên suy đoán cổ trùng này đại khái là hoa tiểu hành giả lưu lại di tàng một trong bất quá bây giờ lại bị cổ nguyệt một đời đưa cho mình cổ nguyệt một đời thậm chí còn cầm hoa tiểu di tàng còn lại cổ trùng đến d ẫ n dụ để cho mình càng thêm ra sức cho hắn làm việc tạm thời khuất tại tại cổ nguyệt một đời phía dưới cũng đổ không hoàn toàn là chuyện xấu tối thiểu nhất có thể được đến hắn giúp đỡ nếu không chỉ dựa vào ta trí nhớ của kết trước phát triển hay là sẽ mười phần khó khăn mà lại ta vừa vặn có thể dựa vào cầu nguyện một đời lực lượng phát triển huyết đạo ta thế nhưng là huyết đạo tông sư một thế này cũng không thể đem ưu thế này lãng phí phương viên bị quản chế tại cầu nguyện một đời nhưng xác thực cũng thu được thực sự chỗ tốt h ố n g chi đối phương mặc dù là ngũ chuyển cổ sư nhưng lại tu hành huyết đạo vừa lúc bị thân là huyết đạo tông sư chính mình k h ắ t chế thủ đoạn của hắn không nói có thể biết đến nhất thanh nhị sở nhưng tám chín phần m ộ ư ơ i vẫn là có thể mà lại có xuân thu v e tại trừ phi cầu nguyện một đời vận dụng ngũ chuyển nô lệ sâu độc nếu không mặt khác nô dịch thủ đoạn đều là vô hiệu cho nên hiện tại phương viên không nóng này thoát khỏi c ầ nguyện một đời t h bạch thị cổ chính là nhất truyền chân quý sâu độc cùng đen lợn sâu độc nổi danh bọn chúng tác dụng giống nhau đều là vì cổ sư tăng thêm một heo chi lực đồng thời ngoại hình tương tự nhưng là bọn chúng về sau tấn thăng lộ tiến lại không giờ n mới h á c thị cổ cùng tóc đen sâu độc hợp luyện thành nhị chuyển đen tông sâu độc tấn thăng nữa chính là tam chuyển thép tông sâu độc công phòng nhất thể mà bạch thị cổ tốt nhất tấn thăng lộ tuyến là cùng ngọc bì cổ hợp luyện luyện thành nhị chuyển bạch ngọc sâu độc lại tăng là tam chuyển trời bồng sâu độc thép tông sâu độc có thể làm cho cổ sư lông tóc cứng rắn như cương trâm công phòng nhất thể t r ờ i bồng sâu độc làm cho cổ sư thân che đậy một t ầ n g bạch quang cứng rắn như bạch ngọc đồng thời cắt giảm cùng loại nguyệt nhẫn công kích như vậy hiệu quả có thể nói là tam chuyển cổ trùng bên trong rất không tệ phòng ngự sâu độc đương nhiên không chỉ hai loại, con đường phát triển, bất quá hai loại là thường thấy nhất cùng thực phương v i ê n còn có một cái phiền thoái đó chính là bạch thị cổ cho ăn n u ô i bạch thị cổ đồ ăn là thịt heo thế giới này nghề chăn nuôi rất lại phía sau không có địa cầu bên trên đại quy mô nuôi dưỡng kỹ thuật thịt heo thịt trâu chở chút giá cao chót vót có rất ít phạm nhân có thể ăn lên bất quá lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước ngoài sơn trại các sơn dân bình thường hay là có cơ hội có thể ăn vào thịt heo đương nhiên những cái kia đều là thợ săn trong núi may mắn săn giết lợ n rừng xem ra sau này ta phải tự mình đi săn giết heo lấy thịt tới nuôi dưỡng bạch thị cổ phương biên trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng Cứ như vậy, không chỉ có như không vậy, từ h thể định đánh chút khác thịt ể nuôi nấng trùng, còn ngoài cổ có mức một mặt n g từ ă n nhập. chương g thêm thu、nhập. Tấu chương song, chương 63, thợ săn. Từ từ sơn lâm coi như phương viên kiếp trước là giận dữ máu chạy thành sông huyết đạo ma đầu hiện tại cũng là cẩn thận đi tìm lấy sơn trại hoàn cảnh chung quanh vẫn tương đối an toàn nhưng là ta cũng không thể phớt lờ mặc dù c ổ nguyện sơn trại sẽ định kỳ đối với nhà mình sơn trại xung quanh hoàn cảnh tiến hành thanh lý giết chết đuổi đi những cái kia cường đại gia thú hoặc là cổ trùng dùng cái này đến cam đoan sơn trại tộc nhân an toàn nhưng là phương viên vẫn là không yên lòng dù sao không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nếu là p h ấ t lờ rất dễ dàng bị đột nhiên tập kích m ạ n h thu hoặc là cổ trùng d ấ t chết nghĩ tới đây phương viên phân ra một bộ phận tâm thần thăm dò vào đến không k h i ế u bên trong c ổ n g u y ệ t một đời dễ dàng cho hắn vì chính mình thu thập cổ sư thi thể còn tặng cùng hắn một cái cổ trùng cổ trùng bộ dáng bình thường cũng không vương ước cũng không mấp mô chính là phổ thông ven đường hòn đá nhỏ bộ dáng nhưng là lại thật sự rõ ràng chính là một cái cổ trùng ẩn thạch sâu độc c ầ nguyện một đời muốn trộm lấy cổ sư thi thể rất có thể là vì luyện chế ma cổ nhưng đến cùng có phải hay không huyết đạo cổ trùng ta cũng vô pháp khẳng định bất quá trung pin là có một ít có thể ẩn nấp hành tung thủ đoạn phương viên biết c ổ nguyện một đời khẳng định không có ý tốt mặc dù cho chính mình nhận thạch sâu độc nhưng đối phương tu hành huyết đạo tay điều tra đoạn có thể tùy tiện phá án và bắt giam bằng không mà nói đối phương liền xem như vì thu thập thi thể cũng sẽ không dễ dàng như thế giao cho mình sâu độc này mà lại trọng yếu nhất chính là cổ trùng này có trí mạng thiếu hụt nó vẹn vẹn chỉ có thể biến mất cổ sư thân thể nói cách khác phương viên dùng đằng sau hán thân thể đầu tóc các loại đều sẽ biến mất bộ dạng để cho người ta nhìn chi không thấy nhưng là trên người quần áo dày lại không tại ẩn hình phạm vi bên trong trừ phi phương viên rút đi quần áo nếu không người khác còn có thể nhìn thấy một bộ hành tàu quần áo nếu là ẩn thạch sâu độc cùng vạch cá sâu độc hợp luyện hợp luyện thành n h ị chuyển ẩn v ạ c sâu độc lời nói như vậy hai hại này liền có thể hóa giải đáng tiếc vạch cá sâu độc chính là bạch g i a trại thừa thãi cổ trùng mặc dù cầu nguyện bộ tộc cũng có chính mình nước suối nhưng cuối cùng nội t ì n h quá nhỏ bé không cách nào thai ngén cổ trùng phương viên lắc đầu vất quá nhân sinh sự tỉnh không viên mãn người tám chín t h á n mười hắn tự nhiên là nhìn thoáng được đây chính là sinh hoạt bất đắc dĩ đồng dạng cũng là sinh hoạt mỹ l ư ợ chỗ ân phục đi mấy chục bước đằng sau phương viên bén nhạy phát hiện trên đất tung tích qua lại kinh nghiệm nói cho hắn biết đây là một đầu sơn chư vết tích thật sự là được đến không mất chút công phu a đổi phương viên mừng rỡ đi theo cái này tung tích dần dần xâm nhập đến trong s ơ n lâm sưu siu siu tiên t i n h trong s ơ n giã một đầu hiệu hoang nguyên bản tại nhàn nhã gặm ăn quả dại lại tại trong c h ư ớ c mắt chết tại vài bắn tên mũi tên phía dưới vương nhị ca luận thôn chúng ta săn thú bản sự ai cũng không bằng n g à i ai nhất là săn giết hiệu hoang sơn trừ lao ra từ nhà ngươi ai không biết ai không hiểu đúng vậy a đúng vậy a vương nhị ca ngươi kế thừa lao ra từ chân truyền là hoàn toàn xứng đáng vua của v ạ n thú muốn săn giết cái gì sơn chư à thỏ dưng à gấu đen à vô luận là cái gì ra thú đều là dễ như t r ở bàn tay đang khi nói chuyện bốn cái tuổi trẻ thợ săn từ rừng cây bên kia đi ra xem xét chính mình đi săn thành quả vào đ ầ u một vị thợ săn sâu thân thể khỏe mạnh lưng đeo cung tiễn một đôi hai mắt sáng ngời có thần vương nhị ca hôm nay làm sao chỉ có một mình người đến tiểu m ù i đâu toan hót thanh n m sau kiên cường lạnh lùng thanh n m vang lên các ngươi những này nhốt nhát hàng từng ngày không nghĩ tăng lên chính mình đi săn bản lĩnh liền nghĩ ta ra mỗi con ta ra m ộ i con há lại các ngươi có thể nhớ thương hai cậu đ à n lại nói vương nhị ca ngươi cũng không phải không biết tiểu mội đã sớm tới phù hợp xuất giá tuổi tác ta muốn truy cầu có lỗi sao còn nữa nói vương nhị ca không để cho chúng ta nhớ thương chẳng lẽ lại ngươi còn muốn đem tiểu mội dâng hiến cho chú thôn vị kia cổ sư đại nhân làm thiếp phải không cái kia kiên cường lạnh lùng thanh â m lại vang lên t hừ loại chuyện này là không thể nào đại trượng phu sinh ở giữa thiên địa há có thể dựa vào nữ tử há có thể buồn bực sống lâu dưới người vua ta hai một ngày nào đó ta muốn đi ra cái này thanh mau sân mạch rời đi cái này nhà tù chi địa mới không thẹn với ta cái này trời sinh b ả y thước thân thể c h ỗ t ố i lúc đầu dự định tiếp tục đổi t r a lợn rừng tung tích phương viên bị tiếng nói chuyện hấp dẫn tiềm phục tại bên cạnh phạm nhân này tựa hồ không giống bình thường à nhìn hắn nói chuyện ráng vẻ lại không giống bình thường phạm nhân như thế e ngại cổ sư quả nhiên là kỳ quái đương nhiên phương viên tự nhiên không phải là bị phạm nhân này không giống bình thường hấp dẫn chân chính hấp dẫn hắn là đệ nhất vị thợ săn nói lời vị này gọi vương nhị có cái phụ thân là đã từng phương viên trong g i m lịch vương mà dựa theo nam cương thợ săn thói quen bọn hắn sẽ có một tấm ghi chép phủ cận giã thu phân bố địa đồ đối phương dù sao cũng là bốn vị nam tử trưởng thành mà lại hay là thân kinh bách chiến thợ săn mặc dù bọn hắn căn bản ta năm trăm năm kinh nghiệm chiến đấu so sánh nhưng ta lúc này thân thể dù sao vẫn là thiếu niên khí lực đều không có giải đủ có thể chiến đấu cổ trùng cũng chỉ có nguyện nhận cổ hay là trước theo dõi đi qua xem xét một chút lai lịch của bọn hắn lại tùy thời động thủ đi phương viên làm hơn 500 năm trăm n ă m lão ma đầu k i ế p trước giết chóc vô số máu chảy thành sông nhưng là phương viên bản thân lại không phải một cái vô trí người tùy tiện giết chóc sẽ chỉ bằng thêm phiền phức còn chưa nhất định có thể đạt tới kết quả mình mong muốn nhất là bây giờ c ậ u nguyện một đời khôi phục âm thầm mưu đồ không muốn người biết â m mưu chính mình lại bị nó chế tự nhiên là không có khả năng bằng vào tự tin mà xúc động nhất thời ánh trăng sáng trong xuyên đấu qua trùng điệp bung tùm lá cây chiếu s ạ tại một gian trên nhà gỗ ánh trăng phát ạ p nhà gỗ toàn có tráng kiện thân cây chế tạo thành để lộ ra một cô đôn hậu kiên cố hương vị nhà gỗ cũng không phải là gần đây chế tạo mà đã có chút tuổi tác bởi vậy nhà gỗ mặt ngoài bò rêu xanh thậm chí có chút trên cành cây còn phát ra non m i ệ n g cành cây nhà gỗ một tuần là dùng xanh mâu trúc làm thành cao lớn trúc hàng rào trong v i ệ n có một mảnh vườn rau trồng lấy ráng dấp còn không tệ một chút rau quả nơi này rời xa thôn chỗ vắng vẻ liền xem như chú thôn cổ nguyện sơn trại cổ sư cũng rất ít đến trong phòng một vị tuổi trẻ mỹ mạo cô nương canh giữ ở dưới ánh nến một đôi đen lùng liếng mắt to h ắ bạch phân minh tinh khiết như thủy tinh nàng tựa hồ là đang chờ đợi lo lắng lấy cái gì không nên gấp áp tiểu muội đại ca nói qua đêm nay hắn sẽ đến như vậy hắn nhất định sẽ tới nói chuyện chính là vương nhị bọn hắn tựa hồ là đang đợi đại ca của mình mà vị đại ca này tựa hồ chính là hắn có thể trực diện cổ sư lực lượng chỗ t ấ u chương xong chương sáu mươi b ố hy vọng sâu độc nửa đêm canh ba vương lao hán cửa chính bị người sao động vương nhị liên bận b i ể u đi mở cửa đem đối phương đón vào đại ca người rốt cục trở về những ngày này có thể n g h ĩ chết ta rồi vương nhị đi lên liền cho vương đại một cái ô gấu kích động ngự khi khó mà nói nên lời người tới chính là vương gia trừng tử vương đại vương đại hình dạng cùng vương nhị giống nhau đến bảy tam phần bất quá thân hình muốn càng thêm cường tráng trên mặt càng lộ vẻ t ă n g thương vương lao hán tại vương đại sau khi vào cửa đẩy cửa đi ra ngoài bốn chỗ xem xét sợ vương đại hắn mang đến cái gì cái nuôi nhỏ dưới ánh trăng chỉ có dạ tiêu săn mồi tiếng kêu to cùng nơi xa điện sói bởi vì đói khắt phát ra c h u lên vương lao hán lúc này mới thở dài một hơi không phải hắn quá cẩn thận mà là cậu n g u y ệ t sơn chạy đối với thôn quản lý khắc nghiệt tất cả thôn dân đều không được một mình bắt nắm giữ cổ trùng kẻ vi phạm sẽ bị bêu đầu thị chúng húng chi con của mình ngoài ý muốn đạt được truyền thựa đã trở thành cổ sư cái này tại cổ nguyệt sơn trại xem ra càng là đại nịch bất đạo cử động cha ngươi hay là quá cẩn thận đừng bảo là không ai phát hiện liền xem như bị trong thôn cái k i a cổ nguyệt giang hạc phát hiện thì như thế nào đâu hắn bất quá cũng là một vị nhị chuyển trung giai cổ sư cùng làm thì giết hắn vương đại lãnh hừ một tiếng tựa hồ đối với chú thôn cổ sư có chút khinh thường kỳ thật cũng không trách vương đại như vậy khinh miệt cổ nguyệt giang hạc tu hành gần hai mươi năm mới đạt tới nhị chuyển trung giai vương đại lại tại đạt được chuyển thừa đằng sau hao tốn ba năm tả hữu liền đạt đến ngang nhau trình độ đối đ m n t ư chất vương lão hán m u giăn dậy vương đại y miệng không nói miệng nó chính mình mặc dù đã là một vị nhị chuyện chung giai cổ sư nhưng ở cha mình trước mặt vẫn là không dám lỗ mãng đương nhiên vương đại cũng không có nói ngoa hắn thật sự có đánh g i ế t chú thôn cổ sư thực lực hắn kế thừa cổ sư trong truyền thừa mặc dù đại đa số cổ trùng đều bị chết đói nhưng vẫn là bảo lưu lại một cái nhị truyền đũ ảnh tùy hành sâu độc có thể toàn thân hóa thân một đạo hát ảnh miễn dịch tất cả vật lý tổn thương tiến hành nhận nút cùng ám sát mấu chốt nhất là vương đại còn có một cái nhị truyền cổ ái sinh ly danh sưng nhị truyền cổ trùng đệ nhất độc muốn luyện thành chỉ cần c ầ n nhất chuyển sinh tức cỏ quả phụ n ệ hồng chân bọ cạp còn có một viên người yêu tri tâm vì luyện thành cổ trùng này vương đại tự tay giết chết yêu mình thê tử đào ra nàng tâm như vậy hy sinh là như vậy cái này độc cổ tự nhiên là không có cô phụ vương đại kỳ vọng độc tính mãnh liệt đến thời điểm máu t ư ơ i phong hầu chỉ cần bị á i sinh ly gây thương tích độc tố nhập thể cho dù là bình thường tam chuyển trị liệu cổ trùng đều không thể tiến hành trị t ậ n gốc cho nên liền xem như tam chuyển cổ sư nếu như bị vương đại đánh lén c ắ c thủ đều có mất mạng nguy hiểm thú chi chú thôn nhị chuyển trung d à i cổ sư đâu nhìn xem khí run dày lao cha vương nhị liên bận b ị hòa giải nói ai đúng rồi đại ca ta nhớ được chức ngươi nói qua có thể giúp ta cùng tiểu vội cũng thay đổi thành cổ sư hiện tại có tiến triển sao vương đại liên vội tiếp nói chuyện gốc dạ Cầm một cái ghế sau khi ngồi xuống nói có chuyển, độc, quá, cho các còn độc? chuyển độc một tìm muốn nắm tiến triển, ta tới rất bất thiếu rất tổ trong tài thể thứ quá, khi ngồi nói nhiều ngươi khai khiếu lời nói, nhiều. ghi lại phải đại giữ ghế xuống vọng những vọng vọng không hy Hy nhân hy chỉ nhân sau sâu sâu sâu sao? sư sao? này bên có có để đã Đây Là là cổ dưới ánh đ ế n vương tiểu mội mở ra miệng nhỏ mỹ lệ t i ể u nhan lộ ra vẻ kinh ngạc rất là đáng yêu nàng cũng từ cha của mình cha cùng trong thôn lão nhân nơi đó nghe nói qua nhân tổ truyền cổ sư nhân tổ chính là đem tâm giao dịch cho hy vọng sâu độc mới có thể tại khốn cảnh vây quanh bên dưới sống sót vương nhị cũng tiếp tục nói tiếp đúng vậy à coi như ta không phải cổ sư cũng biết hy vọng sâu độc chỉ tồn tại ở trong sơn trại chỉ có cổ sư đại nhân tài có thể bắt k h ô n g chế đối mặt h u y n h đệ mình chất vấn vương đại thì là cười lạnh nói đây đều là giả là những cái kia cao cao tại thượng cổ sư nói lao thôi vì chính là để cho các ngươi bỏ đi ý nghĩ mà thôi có người liền sẽ có hy vọng hy vọng sâu độc làm sao có thể là cổ sư độc h ư u đâu tựa như vương đại nói tới một dạng có thể trợ giúp người khai khiếu hy vọng sâu độc là tại đám người tụ tập địa phương sinh ra mà căn bản không phải sơn trại tuyên bố cổ sư độc hữu chỉ bất quá nam cương sơn trại vì phòng ngừa phạm nhân may mắn đạt được hy vọng sâu độc khai thiếu bình thường sẽ để cho chú thôn cổ sư định thời gian thanh lý vơ vét hy vọng sâu độc mà lại còn giải lời đồn tuyên bố hy vọng sâu độc chỉ có có được cổ sư huyết mạch hậu nhân mới có thể sử dụng phạm nhân nếu là dùng như vậy liền sẽ bị ăn mòn chỉ còn lại có một bộ mạch cốt nguyên bản vương đại cũng coi là sự tình đúng như c ổ n g u y ệ t sơn trại cổ sư lời nói nhưng khi hắn kế thừa một phần kia truyền thừa đằng sau mới phát hiện đây là hoang ngôn mặc dù nói như vậy nhưng những người khác vẫn là một bộ vẻ không tin thế là vương đại từ chính mình không khiếu bên trong lấy ra mấy cái điểm sáng đây chính là hy vọng sâu độc cùng lúc đó ngoài phòng phương viên chính mượn nhờ thanh mao sơn đặc sản ánh trăng hoa loa kèn đến nghe trộm trong phòng thanh â m sự tình quả nhiên như hắn sở liệu cái này vương nhị không đơn giản hắn lại có một cái trở thành cổ sư huynh đệ phạm nhân trở thành cổ sư đơn giản chỉ có ba loại đường tắt loại thứ nhất chính là bị sơn trại cổ sư chọn chúng trở thành cổ sư loại thứ hai chính là tại giã ngoại may mắn đụng phải đủ nhiều hy vọng sâu độc loại thứ ba chính là số phận vô cùng tốt kế thừa cổ sư tiên hiền truyền thừa xem ra trong phòng cái này vương đại hẳn là thuộc về loài tình huống thứ ba dưới ánh trăng p ư ơ n g viên ánh mắt lấp lóe khỏe một i Cái đại ệ n lên. này vương g có chút khu khu dơ m kẻ phương ạ m mấy năm nhân, ngắn ngủi liền thông tại giữa, ở qua cổ s truyền thừa đạt truyền trung giai, nói rõ sát thực rất có thiên、phú. Một rõ đến nhị nói phú. h dài, có xác p ư diện khác cũng có thể xác định hạn kế thừa phần truyền thừa này quả nhiên là không sai phải biết phương v i ê n năm đó chính mình đạt tới nhị truyền trung giai tu v i thời điểm đã là tuổi trên năm mươi phần truyền thừa này phẩm chất mặc dù không nhất định so ra mà vượt hoa t i ể u hành già truyền thừa nhưng là có thể trợ giúp vương đại tu thành nhị truyền trung giai không sợ tại chú thôn cổ sư như vậy ít nhất là một phần tứ chuyển cấp độ truyền thừa phương viên có chút may mắn không có vì địa đồ trực tiếp kết vương nhị những thợ săn này nếu là lúc đó giết bọn hắn không chỉ có không có khả năng phát hiện bí mật này mà lại sẽ còn không hiểu trên lưng một vị nhị chuyển cổ sư tử hận rất có thể để cho mình tại l ậ t thuyền t r o n g m ương lại là một phần cổ sư truyền thừa sao chật chật chật thật sự là ngủ gật đưa gối đầu nếu là ta có thể có được phần truyền thừa này nếu lao thiên đem phần cơ duyên này đưa đến trước mắt ta ta tự nhiên là sẽ không kiếm l ư ợ n g phương viên l ặ nhiên không tiếng động ẩn nút đến nhà gỗ bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí đào mở giấy cửa sổ nhìn về phía vương lao hán cùng nữ nhi của hắn nhi tử khẽ chút dương lên, cười rất chân thành, miệng cười dương lên, có rất rất bạch ằ n thẳng. g b ra trại phương việt tay nâng bạch ngưng băng lấy tới gia tộc lịch sử điện tịch ngự a khí chế nhạo nói không nghĩ tới các ngươi bạch ra trại mới là thanh mao sơn sớm nhất dân bản địa ha ha nhìn các ngươi làm sao làm lại bị c ổ nguyện bộ tộc cái sau、so、vượt cái trước bạch ngưng băng đem chân khoác lên cái bản không có chút nào cảm giác được mình bị mạ o phạm ngược lại ngự a khí khinh thường nói vậy dĩ nhiên là những cái kia bạch ra tiên tổ bất tranh khí thôi chẳng trách người khác liền nói hiện tại đi trong sơn trại một cái so ra mà vượt c ầ nguyện bộ tộc c ầ nguyện thanh s á c cổ sư đều không có thật sự là phế vật làm hại ta ngay cả một cái đối thủ đều không có thật sự là n h ả m chán liếc ngưng băng như vậy kết thân tình như này không làm cảm bạo đã sơ hiện c h ấ n chân ma hình thức ban đầu thế là phương việt buồn cười nói cho ăn ngưng băng cái này dù sao cũng là chính ngươi gia tộc nhà ngươi liền không thể miệng hạ lưu tình sao gia tộc của mình thì thế nào ta cùng bọn hắn trừ có liên hệ máu mủ còn có cái gì cũng liền tộc trưởng thực tình đợi ta những người khác bất quá là e ngại cùng muốn lợi dụng lực lượng của ta thôi nào có cái gì chân tình một bộ võ phục màu trắng bạch ngưng băng trong miệng ngậm một cọn cỏ dùng cực kỳ bình thản ngự khí trả lời hoàn toàn là một bộ cái gì cũng không đáng kể dáng vẻ sau đó hắn giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì hai tay c h ố n g c ằ m tiến đến ngay tại đọc qua điện tịch phương việt trước mặt một đôi m à u băng lam đôi mắt cong lên lộ ra ý cười nếu không phải tộc trưởng đại nhân muốn để cho ta c h ấ n hưng ơ sơn trại cùng gia tộc ta đã sớm rời đi thanh mao sơn đúng rồi phương việt nếu không ngươi dẫn ta đi thôi liền theo các ngươi thương đội rời đi luôn luôn nghe ngươi nhắc lên chuyện bên ngoài thật sự là quá đặc sắc thanh mao sơn lại quá mức nhàm chán một cái có thể đánh đều không có bình thản vô vị ta ta cảm giác đều nhanh ở chỗ này đến chết phương việt lúng túng ho khan một tiếng nói đùa chính mình là thực sự nghĩ quẩn muốn dẫn lấy một cái đạn hạt nhân rời đi thanh mao sơn cái này không muốn chết sao phải biết bạch ngưng băng là mười tuyệt thể tự bạo uy lực tùy tiện liền có thể băng phong cả tòa thanh mao sơn liền xem như ngũ chuyển c ư ờ n giả g c ầ u nguyệt một đời cùng thiên hạ thượng nhân đều chỉ có thể bằng vào ngũ chuyển cổ trùng mới có thể trốn được tính mệnh chính mình cũng sẽ không tự mình chuốc lấy từ cổ cho nên phương việt vội vàng nói sang chuyện khác ai các ngươi sơn trại trong điện tịch lại còn ghi lại gia tộc khác tin tức thích ra chỉ nhà tiết ra ta nhớ được thanh mao sơn không có mấy nhà này sơn trải đi thấu trương o n g t r ư ơ n g sáu mươi lăm nhã hưng thích ra chỉ nhà thích ra ta nhớ được trước kia nghe tộc trưởng đại nhân nói qua những gia tộc này tựa như là bạch gia trại minh h i ế u về sau không biết ra sao nguyên nhân bạch gia cùng bọn hắn mấy nhà đã mất đi liên hệ bạch ngưng băng làm suy nghĩ chạm nhớ lại liên quan tới mấy nhà này sơn trại tin tức phương việt tiếp tục lật xem điện tịch bạch gia trại đối với mấy cái này sơn trại ghi chép phi thường kỹ cảng trừ sơn trại vị trí còn có bọn hắn sử dụng cái gì cổ trùng bọn hắn phong tục yêu thích xem ra chơi mong muốn bên trong cũng là dự định để cho mình gia tộc đi khống chế mặt khác ngũ tướng hậu nhân sơn trại t h đối mặt bậc này thì n cầu phương việt là quả quyết cự tuyệt phải biết coi như đối phương không phải bắc minh băng phép thệ tùy tiện một mình mang theo một nhà sơn trại thiếu tộc trưởng rời đi sơn trại cũng sẽ lọt vào đối phương truy sát phương việt lắc đầu mà là từ không khiếu bên trong lấy ra một cái cổ trùng cổ trùng này hiện ra sâm bạch tri sắc chỉnh thể là hình dòng nước giống như mỹ lệ bảo thạch kết tinh tam c h u y ể n cổ trùng xương yêu cổ mang ngươi đi là khẳng định không thể nào ngươi thế nhưng là bạch g i a thiếu t ộ c trường đến đánh v á c trách nhiệm của mình bất quá cổ trùng ta cho nễ luyện chế ra tới cổ trùng giao cho bạch ngưng băng trong tay bạch ngưng băng có chút thất vọng nhưng rất nhanh bị cổ trùng hấp dẫn đi qua đây chính là tam c h u y ể n xương yêu cổ sao bạch ngưng băng hiếu kỳ đánh giá đem luyện hóa đằng sau nếm thử thôi động đứng lên một giây sau cánh tay trái của hắn cùng tay trái biến thành hơi mở màu xanh đậm băng cứng mà lại có thể rõ ràng thấy rõ ràng cánh tay trái cùng tay trái mỗi một cây xương cốt. băng tuyết đạo tam đại biến thân sâu độc xương yêu cổ tuyết nữ cổ băng tinh sâu độc trong đó băng tinh sâu độc thích hợp nhất nam tính tuyết nữ cổ thích hợp nhất nữ tính cả hai đều chú trọng đối với cổ sư phòng ngự t ă n g phúc mà xương yêu cổ thì đối công kích cổ trùng trợ giúp càng lớn tại cùng c h u y ể n cổ trùng bên trong rất có uy danh nhưng là khuyết điểm cũng là hết sức rõ ràng chính là sử dụng lúc lại sinh ra đại lượng hà n khí đối với cổ sư khớp nối xương cốt tổn thương rất lớn thậm chí có thể khiến cho cổ sư mắc thân thể cơ năng dần dần đánh mất tiệm đông trứng nói như vậy đều sẽ phối hợp sinh cơ sâu độc hoặc là nhiệt lưu sâu độc loại hình cổ trùng phối hợp sử dụng. nhưng bạch ngưng băng bản thân liền là bắc minh băng phế thể trời sinh đối với băng tuyết đạo d ò nước g n cùng hồn đạo có lực tương tác muốn càng thêm chịu rét một chút ha ha ha t ố t sâu độc thật sự là tốt sâu độc bạch ngưng băng lại toàn lực thôi động xương yêu cổ rất nhanh cả người đều bị cổ trùng ảnh hưởng biến thành màu l a m xương yêu bộ dáng tà mỹ yêu dị thân thể là hơi m ờ có thể thấy rõ ràng thể nội màu trắng xương cốt phương việt lại nhắc nhở xương yêu cổ t hai hại rất rõ ràng đối với cổ sư thân thể tổn thương không nhỏ tốt nhất hay là phối hợp băng cơ sâu độc loại này cải tạo thân thể cổ trùng hoặc là nhiệt lưu sâu độc hỏa lô sâu độc loại này có thể mang đến nhiệt lực cổ b ă n g cơ sâu độc sao bạch ngưng băng nhớ tới chính mình trước đó tấn t h ă n g nhị chuyển tiến về tộc hố xem xét gia tộc có được cổ trùng thời điểm giống như phát hiện thật là có một cái tam chuyển b ă n g cơ sâu độc trong thôn người mặc màu xanh đầm võ phục đầu thắt màu xanh ngọc băng cột đầu phương viên cùng một vị thanh niên cổ sư đứng đối mặt nhau thanh niên dáng người thon g ầ y hai mắt dài nhỏ trên cổ tay đeo bao cổ tay bắp chân chỗ b u ộ c lên xà cạp cả người đều lộ ra một cỗ khôn khéo tài giỏi khí tước hắn là c ầ nguyện bộ tộc chú đóng ở trong thôn chú thôn cổ sư học đệ ngươi nói là ngươi muốn giải vương lão hắn một nhà tình n g sao làm sao những cái k i a không biết tốt xấu cầu nô tài trêu chọc đến ngươi sao chú thôn cổ sư cầu nguyệt giang hạc nhìn xem chính mình vị này đường xa mà đến lạ lâm học đệ có chút khó hiểu mà hỏi không không có ta trước đó đi săn sơn chứ thời điểm phát hiện vương lao hán nhi tử vương nhị thân thủ rất là không tệ thế là liền muốn đến có thể hay không đem hắn thuê đến trong sân trại trợ giúp ta cùng các bạn cùng học rèn luyện q u y ề n cước phương viên một mặt chân thành bằng thẳng hoàn toàn một bộ vì đồng môn suy nghĩ dáng vẻ nhớ tới học trưởng là chú thôn cổ sư cho nên muốn đến đây giải tìm hiểu tình huống tìm hiểu tìm hiểu vương lao hán một nhà nội tình cầu n g u y ệ t sơn trại vì đối với nhà mình dưới trướng thôn tăng cường không chế lại thêm phòng ngựa bạch ra trại cùng hùng ra trại t h ầ m thấu thuận tiện tăng cường xung quanh phòng ngự đều sẽ hướng mình dưới trướng không lớn thôn trang điều động một vị tục nhân làm chú thôn cổ sư thường trú trong đó cầu n g u y ệ t giang hạc chính là một cái trong số đó đối với phương viên đến nói thật hắn cũng cảm thấy thật bất ngờ chỉ là muốn học tập công phu quyền cất sao hay là nói có mưu đồ khác cầu n g u y ệ t giang hạc cũng đối trước mắt vị niên đệ này có chấu nghe thấy tuổi nhỏ liền có danh thiên tài n g m thi tác phú làm cho người khen không g i t miệng đúng vậy lâu trước đó lại đại khai khiếu trong đại điện trong bất ị đo ra chỉ có cấp c p C ư c quá chưa từng hổ thẹn đến ăn cướp tất cả đồng môn chuyện này đến xem phương viên tiểu tử này tuyệt không phải loại lương thiện a vương lao hán lời nói hắn là trong thôn nổi danh lập vương đã từng một người một ngày săn rết sáu bảy đầu lận rừng hắn giống như trước đó có cái bà nương đi nhưng là hơn một mươi năm trước bởi vì hắn chính mình sơ sẩy bị sói hoang tha đi hắn gái kêu bà nương trước khi chết hay là cho sinh ba đứa hai tử hai người nam hoa nhi một cái nữ hoa nhi nhưng là đại nhi t ử vương đại tại ba năm trước đây đi săn ngoài ý muốn chết tại trên núi về sau con dâu sau khi biết được liền lên treo cổ tự sát trong sơn trại còn bởi vậy cho nàng đưa xuống dưới một mặt trinh tiết cổng đến đâu những người khác không có hôn phối hiện tại vương lão hắn một nhà cũng chỉ còn lại có một cái khuê nữ cùng một đứa con trai cầu nguyện giang hạc ngược lại là không có dấu diếm một năm một mươi đem sự tỉnh từ từ nói, nói ra phương viên lật gật đầu như có điều suy nghĩ thầm nghĩ cái này vương đại là tại ba năm trước đây làm c h u y ề n thừa sao ha ha con g i ả chết thoát thân thật đúng là quá cẩn thận á bất quá nhìn như vậy tới hắn bà lao kia rất có thể không phải tự sát cầu nguyện giang hạc vừa cười nói kỳ thật cũng không hẳn vậy nghe nói cái này vương đại lao bà kỳ thật muốn tài giá nhưng là bị vương lao hán b ứ c tử đằng sau còn cố ý rời xa ra thôn hại những n à y đê tiện phạm nhân từ ngày n g luôn yêu thích làm những n à y mua danh trộ tiếng c tức là trộm chó sự tình rời xa thôn lời nói đại khái là để cho tiện con trai mình trở về miễn cho bị người khác phát hiện phương viên tùy tiện liền suy tính ra vương lão hán người một nhà tính toán làm 500 năm trăm n ă m kinh lịch lão ma đầu này một ít cho xiếc với hắn mà nói đơn giản chính là càng tre càng lộ thì ra là như vậy à cũng coi là người đáng thương hy vọng vận mệnh không cần đối bọn hắn quá tàn nhật ân đúng rồi học trưởng ta còn hy vọng có thể có mấy vị phạm nhân tùy tùng cùng đi với ta p h ụ cận t r o n g sơn g i ã đi săn không biết học trưởng có thể nguyện ý vì ta đi cáo chi tìm kiếm đâu À, đúng rồi cái này ngươi thu phương viên vừa nói một bên từ bên hông cởi xuống một cái cai túi giao cho cầu nguyện g a hạc Cổ n g u y ệ trước g đó có tư tưởng phương viên vì trợ giúp cầu nguyện một đời lấy được cổ sư thi thể thế là liền tính toán đồng môn của mình đem hắn tạo thành tiểu nhân hẹn hạ các loại rội nước bẩn sau đó tạo thành sợ tội tự sát giả tượng dạng này viết có thể hay không quá tối đen ư ớ c bẩ t bạch gia tộc trường ngồi ở trong đó sắc mặt tâm trầm không chừng tựa hồ là bởi vì một ít sự tỉnh mà nổi nóng cũng không lâu lắm một trận không nhanh không chậm tiếng đập cửa ở ngoài cửa vang lên có người tới tiến đến bạch gia tộc trường cố gắng đệ nén xuống trong lòng mình lựa giận tận lực để cho mình ngự khí bình tĩnh một chút nghe được trả lời cửa k á t k c t một tiếng mở ra một vị nhanh nhẹn thiếu niên chậm rãi bước vào khoe miệng có chút dâng lên tựa hồ là đang vì sự tình gì cao hứng thế nào tộc trưởng đại nhân hôm nay vì sao vội vã như thế triệu k i ế n ta tộc trưởng không nói gì chỉ là thả ra một cái hình ảnh trong hình ảnh bạch ngưng băng đường h o à n g t ử gia tộc trong tàng thư các lấy r a gia tộc tất cả địa tịch thác ấn một phần sau đó đi đến thương đội nơi đóng quân thương đội phó đầu lĩnh một trong phương việt trụ sở là ta ngày bình thường đối với ngươi quá mức phong túng không nghĩ tới có một ngày làm bạch gia thiên tài ngươi vậy mà cũng sẽ phản bội sân trại phản bội gia tộc nói trong thương đội vị kia phó đầu lĩnh cho ngươi chỗ tốt gì vậy mà nguyện ý để n ệ phản bội sinh ngươi nuôi ngươi gia tộc cùng ngươi huyết mạch tương liên mó mủ tình thâm tộc nhân bạch gia tộc trường lông mày hoa dâm trên dưới run run toàn thân không cầm được run dày thậm chí nói đều không thể nói tiếp cửa ra hắn làm sao cũng không có nghĩ đến chính mình một tay nuôi dưỡng lớn lên nghĩa tử vậy mà lại phản bội chính mình phản bội gia tộc đem gia tộc lịch sử điện tịch cầm đi cho ngoại nhân quan sát đơn giản chính là nuôi một cái tiểu bạch nhãn mà sói đối mặt tộc trường chất vấn bạch ngưng băng ngược lại một mặt khinh thường kéo ra cái ghế ngồi tại tộc trường đối diện đem chân khoác lên trên mặt b à n lộ ra một bộ l ư ỡ i biếng thần thái ha ha ha là những cái kia cái đuôi nhỏ nói cho người sao là không sai ta là đem điện tịch giao cho phương việt quan sát nhưng là ta tuyệt đối không có phản bội gia tộc cũng không có phản bội ngài bạch gia tộc trường cũng không nén được nữa lựa giận trong lòng đ a n g một chút đứng người lên một bàn tay đập vào án thư nén giận một kích khiến cho hoàng hoa lê n m ộ t chế tạo b à n đọc sách v a n h một tiếng phá thành m à n h nhỏ bởi vì bạch ngưng băng là giáp đ ẳ n g chín thành chín tư chất có một không hai toàn bộ thanh mao sơn lại tu hành cố gắng không đến thời gian một năm liền đạt đến nhị truyền đình phong bị coi là bách gia trại quật khởi hy vọng cho nên mặc kệ bạch ngưng ơ băng làm chuyện gì hắn đều vô cùng bao dung thậm chí có thể nói là phi thường dính yêu hiện tại hắn phát hiện chính mình sai thật sai chính mình thiên vị ngược lại khiến cho bạch ngưng ơ băng cái này tốt đẹp hạt giống dần dần đi lên một đầu ly tinh bạn đạo lộ tuyến không chỉ có không tôn trọng sư trưởng không quan tâm đ ồ n g học bây giờ lại ngay cả gia tộc hắn đều không coi vào đâu hôm nay chính mình nhất định phải để bạch ngưng ơ băng ý thức được sai lầm của mình lãng tử hồi đầu lạc đường biết quay lại vậy ngươi nói một chút cái kêu gọi phương việt cổ sư đến tột cùng muốn gia tộc bọn ta điện tịch làm gì có phải là hắn hay không hoa ngôn xảo ngữ lửa ngươi nói a người mau nói a bạch ra trại tộc t r ư ở n g cuối cùng vẫn là yêu thương bạch ngưng b a n g liền xem như đầy ngập lửa giận cũng nguyện ý nghe bạch băng b a n g giải thích nhìn thấy tộc t r ư ở n g như vậy bạch ngưng b a n g biết mình là không thể có nửa điểm dầu diếm thế là liền đem sự tình một năm một mười nói ra bởi vì lúc trước hợp luyện mấy lần x ư ơ n g yêu cổ thất bại cho nên ta muốn từ bỏ dự định xin nhờ thương đội chuyên môn luyện chế cổ trùng cổ sư đến giúp đỡ ta h ợ p luyện mà phương việt chính là nhà kia bách luyện các l á o bản ta gặp hắn có tam truyền tu vi thế là nhất thời cao hứng liền cùng hắn tiến hành đánh cược hắn đưa ra yêu cầu gì làm lao phụ thân bạ chẳng lẽ chính là thời điểm này hắn nói cho ngươi yêu cầu muốn chúng ta gia tộc biệt tịch bạch ngưng băng lắc đầu thế thì không có hai người chúng ta tiến hành một trận phi thường đặc sắc chiến đấu ta át chủ bài ra hết thậm chí ngay cả ta sáng lập không lâu sát chiêu đều dùng tới đáng tiếc vẫn không thể nào đánh bại hắn bởi vì tiểu t ử này vậy mà lại bay hắn vậy mà thuần thục nắm giữ phi hành sâu độc mà lại hắn điều khiển điều khiển như cánh tay một cái nắm giữ năng lực phi hành tam chuyển cổ sư đối với phi hành bạch gia tộc trường là có chút hứa sợ hãi có lẽ là bởi vì người đã già đã có tuổi có lẽ là bởi vì nhân tổ đại nhi t ử quá nhật dương mãng đều chết tại phi hành bên trong cho nên đối với phi hành có một loại kia khắc vào trong lòng sợ hãi có thể thuần thục nắm giữ phi hành sâu đ ộ n nhìn như vậy đến tiểu tử này xác thực không đơn giản khó trách có thể lừa dối ở ngưng băng tộc trưởng u ố t dâu mà thán bạch ra trại cũng có một chút có thể phi hành cổ trùng nhưng là có thể thuần thục nắm giữ người quá ít bạch ngưng băng gặp tộc trưởng cũng có tính chất thế là cười tiếp tục nói ngày đó chúng ta hàn huyên rất nhiều hàn huyên trò chuyện hắn trước kia kinh lịch hắn vốn là sân dân chỉ là một phạm nhân nhưng lại ngoài ý muốn đạt được truyền thựa trở thành một tên cổ sư ngừng ngừng ngừng ta không muốn biết rõ ràng như vậy ta chỉ m u ố n biết ngươi tại sao phải giúp t r ợ hắn tên này đến tột cùng có mục đích gì bạch gia tộc trường vội vàng đánh gãy bạch ngưng băng thao thao bất tuyệt lời nói hắn cũng không muốn nghe cái kia cổ sư cụ thể nội tình hắn chỉ m u ố n biết vì cái gì bạch ngưng băng sẽ nguyện ý buộc lên phản bội gia tộc phong hiểm đến giúp đỡ cái này chỉ gặp qua vài lần người xa lạ bạch ngưng băng lông mày thoáng đi lên chớp chớp đương nhiên nói bởi vì chúng ta nói chuyện rất t á n ý ta cảm thấy chúng ta hai người hẳn là bằng hưu giữa bằng hưu trợ giúp lẫn nhau cần lý do sao bằng hữu đối mặt cái này lần thứ nhất từ bạch ngưng băng trong miệng nói ra được từ ngữ bạch gia tộc trưởng rất là ngạc nhiên bởi vì bạch ngưng băng từ nhỏ đến lớn liền không có g i a o qua một người bạn đúng vậy à ta cũng rất ngạc nhiên nhưng là sự t ì n h chính là như vậy rõ ràng chúng ta cũng chỉ gặp qua một lần mà thôi nhưng là ta lại ngắn ngủi ở chung thời gian bên trong ta cảm thấy hắn liền hẳn là mệnh t r u n g chú định bằng hữu bạch ngưng băng mặt mày hớn hở đứng lên giống như là một cái tiểu bằng hữu tại hướng phụ mẫu giới thiệu chính mình đắc ý nhất bạn chơi tộc trưởng đại nhân ngươi biết không hắn thật là một cái rất thú vị người lúc đó hắn chỗ thôn gặp phải thú triều hắn không cách nào ngăn cản. hắn vì thôn dân tránh cho lọt vào thú t r i ề u xâm hại liền đem thôn dân t o à n g i ế t ha ha ha thật sự là rất có ý tứ lúc sau hắn tại thương đội đảm nhiệm phó thống lĩnh hành thương ba năm nam cương đại bộ phận thổ địa đều có hắn đặt chân vết tích hắn gặp qua thật nhiều người cùng sự tình thế giới bên ngoài tốt đặc sắc có rất nhiều mới lạ cổ trùng có rất nhiều chuyện hay việc lạ đủ đừng nói nữa bạch gia tộc trường cảm thấy bạch ngưng băng nhất định là bị tiểu tử đáng giận k i ê lửa vì cứu trợ thôn dân tránh cho lọt vào thú chiều xâm hại liền đem bọn hắn còn giết đây là người bình thường có thể làm được tới sự tình sao xem xét chính là đang nói láo còn có thế giới bên ngoài thế giới bên ngoài có cái gì đặc sắc rời đi thanh mao sơn khắp nơi đều là rắn côn trùng chuột kiến khắp nơi đều là nguy hiểm đàn thú nguy hiểm đàn sâu động căn bản cũng không có một tia đường sống bên ngoài cũng không có người nhà cũng không có sân trại rời đi tổ tông ở lại sinh sôi địa phương đơn giản chính là đối với tiên tổ phản bội tiểu t ử này trong miệng thật sự là không có một câu lời nói thật ngưng băng ngươi thế nhưng là một cái gia tộc thiếu tộc t r ư ở n g trên vai gánh vác phục hưng bạch ra chúng ta trại nhất thống toàn bộ thanh mao sơn tâm nguyện a tuyệt đối không thể tin vào người khác sàm ôn chúng ta đời đời kiếp kiếp đời đời ở lại thanh mao sơn chính là chỗ tốt nhất mà thanh mao sơn bên ngoài hỗn loạn không chịu đ ổ i chứng khí mù mịt liền xem như tam chuyển cổ sư ra ngoài cũng không có một tia đường sống ân ta hiện tại liền hạ lệnh để tối đường cổ sư đuổi theo rời đi thương đội sơn trại điện tịch tuyệt đối không có khả năng tiết lộ ra ngoài nơi này là thanh mao sơn địa giới ta việc cần phải làm liền xem như giả phú cũng càng không được hôm nay ta nhất định phải nhìn thấy tiểu t ử kia đầu người rơi xuống đất bạch gia tộc trường đối phương càng lên sát tầm một cái gia tộc chú trọng nhất chính là lực n n g tụ nếu là mỗi người đều hướng tới bên ngoài đều muốn rời đi muốn sơn rời tại r như vậy, sơn vậy, thanh r ạ i này còn có t ể tồn tại s o Mà lại, tựa ư trường bạch tộc chính gia mao ì gì n nói dạng, bên ngoài không h thế thật thật h lời giới cái gì tốt. Tại có một tốt. t kỳ n h m a sơn bạch gia trại tộc nhân có thể tại chính mình sơn trại phạm vi bên trong muốn làm gì thì làm muốn làm gì đều có thể đi làm chỉ cần xử lý cổ n g u y ệ n sơn trại cùng hùng gia trại toàn bộ thanh mao sơn liền đều là bọn hắn bạch gia bạch gia tộc nhân chính là thanh mao sơn tôn quý nhất tồn tại đây cũng là bạch gia trại lịch đại tiên tổ tâm nguyện tộc trường đại nhân ngay vì cái gì khẳng định là hắn nói giả rời đi thanh mao sơn sao mà lại ngài gặp qua thế giới bên ngoài sao t r â n m ắ t sau một hồi lâu bạch ngưng băng một đôi màu băng lam đôi mắt nhìn về phía bạch gia tộc trường d i ò hỏi bạch gia tộc trường hư lạnh một tiếng lấy vạn bàn giọng khẳng định nói ta coi như không có từng đi ra ngoài ta cũng biết thanh mao sơn bên ngoài thế giới chính là như vậy ta cũng biết cái này lừa gạt ngươi tiểu tử chính là lợi dụng tình cảm của ngươi hắn vì chính là muốn cùng cầu nguyện bộ tộc cùng hùng gia t r ạ i hợp mưu phá vỡ chúng ta bạch trại trại nghe đến đó bạch ngưng băng cuối cùng bất đắc dĩ thở dài đem một phần đã sớm chuẩn bị xong chứng cứ đem ra phương việt muốn chúng ta sơn trải địa tịch là bởi vì hắn từng tại nam cương thích ra trại nghe nói qua tuần tra ngũ tướng nghe đồn nghe nói tuần tra ngũ tướng đều là tiên nhân bọn hắn lưu lại huyết mạch hậu duệ cuối cùng biến thành hiện tại năm nhà sơn trại mà bạch gia chúng ta chính là một cái trong số đó tuần tra ngũ tướng cái từ ngữ này bạch gia tộc trường vẫn còn có chút ký ức bất quá hắn vẫn cho là là truyền thuyết thôi dù sao bọn hắn lịch đại tổ tiên đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua tiên nhân liền ngay cả thanh mao sơn bên trên hai nhà khác sơn trại cũng là như thế nam cương thật sự có thích ra trại sao bạch gia tộc trường lúc này thần sắc cũng thay đổi hắn đã từng nghe trong tộc trường đối nói qua chuyện này nói trắng ra ra tổ tiên đã từng huy hoàng nhất thời cùng bốn nhà sơn trại kết làm minh h i ế u về sau năm nhà sơn trại chẳng biết tại sao mỗi người đi một ngả cả đời không qua lại với nhau bạch ngưng băng gật gật đầu nam cương không chỉ có thích ra trại còn có trong ghi chép chỉ nhà trại nghe ra trại c ũ n g tiết ra trại phương v i ệ t chính là đối với nó bên trong mấy nhà sơn trại có chỗ hứng thú cho nên muốn từ chúng ta sơn trại lịch sử điện tịch tìm tới manh mối trong chốc lát mấy cái canh giờ trôi qua bạch ngưng băng cầm tính mệnh đảm bảo cũng đáp ứng tiếp xuống thời gian một năm sẽ nghe theo gia tộc căn bài cuối cùng là để tộc trưởng l ã o nhân gia ông ta yên tĩnh xuống dưới kỳ thật sự tình cũng không đến vô cùng nghiêm trọng tình trạng bạch gia trại lịch sử thanh bạch không giống như là gia tộc nào đó tộc trưởng là cái quỳ xuống đất cầu xin tha thứ chính đạo anh hùng liền xem như c h u y ế n đi cũng không có cái gì ghê gớm tộc trưởng chỉ là lo lắng có người muốn lợi dụng thương đội cổ sư đến lựa bị bạch n g ư n g băng khiến cho cái này bạch g i a trại quật khởi hy vọng phản bội sân trại nói như vậy thật là chính là ác liệt nhất bất quá tình huống hiện tại sự tình như là đã tra rõ ràng bàn giao minh mạch như vậy bạch gia tộc trưởng càng cứng tâm cuối cùng bông lòng xuống khi bạch ngưng băng lại một lần nữa lúc đi ra đã là nửa đêm tối nay ánh trăng trong sáng như nước kim hoàng trăng tròn treo cao ở chỗ trên màn đêm mang cho dãy núi đại địa một mảnh thanh minh chỗ gần thanh sơn xun g xuê lung lung hoa phồn thảo thịnh khắp núi bích thụ thúy bách còn có thanh mao sơn đặc thù xanh m a u trúc liên miên liên miên liên tiếp một lùm sát bên một lùm màu xanh đen thúy chạy từ cao cao đỉnh núi một đường chút xuống chạy xuôi đến chân núi núi xa liên tiếp liên miên ở dưới ánh trăng mơ hồ thành một mảnh nặng nề bóng đen đường núi gập đèn như ruột dê giống như quay quanh xuống. khi thì bị rừng cây che kín một mực kéo dài tới ra ngoài thương đội một bằng người như một đầu tráng kiện màu sắc rực rỡ sâu gió bình thường thuận đường núi chậm dại tiến lên chúng ta nhất định sẽ lại gặp nhau hy vọng đến lúc đó ngươi có thể cho ta mang đến mới đặc sắc trên lầu cao bạch ngưng băng kiệt lực trông về phía xa tựa hồ muốn nhìn rõ cái nào đó thân ảnh tại hắn không khiếu bên trong có mấy cái lưu âm thanh tồn ảnh sâu đ ộ u ghi chép thanh mao sơn bên ngoài mỹ hảo cảnh sắc đó là phương việt lưu cho hắn mà trong thương đội phương việt ngực có cảm giác đánh lấy hát xì thầm nghĩ cũng may chính mình lưu lại một chút lưu lại một chút lưu không phải vụng trộm đi theo chính mình rời đi không thể bạch ngưng băng thế nhưng là cái đại tạc đạn nếu là trà trộn vào đến không chừng ngày nào nổ chính mình chết như thế nào cũng không biết cái kêu một ngựa đi đầu bào khí đồng t a o thiểm mỗi một lần nhảy vọt đều là khoảng cách mấy trăm mét bởi vì là nhảy vọt cho nên dốc đứng chật hẹp đường núi căn bản là không có cách đối với nó sinh ra ảnh hưởng t hơi lạnh dưới bóng đêm giả phú sắc mặt cực kỳ khó coi lần này hành thương không chỉ có không có kiếm được mong muốn bên trong nguyên thạch liền ngay cả giả kim sinh đều chết tại rừng thiên nước độc này bên trong thật sự là tại đời này làm nhất lô vốn một lần mua bán qua một hồi l một vị tâm phúc chi sĩ nhịn không được mở miệng đối với giả phú cận lời nói chủ tử hiện tại nhưng như thế nào là tốt kim sinh thiếu ra chết sau khi trở về tộc trưởng đại nhân khẳng định là muốn vân trách n h a có phải hay không trước tìm dê thế tội giả phú thì là cười đắc ý lấy ra nhân tổ truyền cố sự đến giáo dục cấp dưới vô luận giả gia tộc trưởng tin tưởng cũng tốt hoài nghi cũng được hắn giả phú đã biểu lộ thái độ của mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ hy sinh tứ chuyển cổ trùng trúc quân tử còn tốn hao kết xù nguyên thạch còn dự định mời thiết huyết lệnh điều tra việc này vô luận là giả gia tộc trưởng hay là đối thủ giả quý đều tìm không ra mao bệnh đến tâm phúc kinh nghi bất định chủ tử ngươi là thật hoài nghi giả quý thiếu ra làm hư không phải tên hôn đàn này còn có ai có thể làm như vậy giọt nước không lọt nói đến đây giả phú khuôn mặt và mẹo trong hai mắt l ử a giận chính muốn p h ơ n ra lúc trước ta là nhân từ nương tay vận tâm tình huynh đệ nghĩ không ra hắn gom hiểm như thế đã ngươi giả quý bất nhân cũng đừng trách ta giả phú bất nghĩa t ấ u c h ư ơ n g song chương sáu mươi bảy sáu chân cá sấu nam cương có ba đầu đại giang trong đó thứ ba giang tên là hoàng long giang toàn dài tám hơn ngàn cây số tại hoàng quả sơn khởi nguyên chạy qua thất liên sơn cương giáp sơn thanh mao sơn bạch quốc sơn một vị thương đội phạm nhân một cái bổ nhào hướng ra ngạn bên cạnh lại bị đột nhiên đập tới nước sông trực tiếp cho ăn đầy miệng bùng cát phốc phốc phốc không phải có lầm hay không nước sông này bên trong làm sao tất cả đều là các nhà phạm nhân võ giả vội vàng phi phi phi p h u n ra ăn vào trong n h n g cát dẫn đồng bạn cười ha ha một người trong đó vô vô bở vai của hắn cười nói n g ư ơ i cái này không biết đi nơi này chính là hoàng long giang nam cương đệ tam đại giang cùng xích long giang cùng bích long giang so sánh lớn nhất đặc sắc chính là bùn cát nhiều một vị tương đối lớn tuổi lão nhân cười nói tiểu tử xem xét chính là lần thứ nhất đi theo thương đội hoàng long giang thế nhưng là d a n h sưng một bát nước nửa bát cát muốn u ố n g nói hay là cần tĩnh trí loại bỏ phạm nhân kia võ giả thở dài một tiếng ta đúng là lần thứ nhất đi theo thương đội vốn cho là có cổ sư đại người tùy hành hết thể sẽ trở nên rất nhẹ nhàng cái nào nghĩ đến nơi này thậm chí ngay cả uống nước cũng không thể bảo đảm chỉ có cổ sư đại mọi người mới có thể uống đến sạch sẽ sung túc nước vị này phạm nhân võ giả đến từ thanh mao sơn mội mội của hắn là một vị cổ nguyệt sơn trại tộc nhân tiểu tiếp h vì n h u cầu phát triển theo thương đội rời đi thanh mao sơn vốn cho là đi theo thương đội cũng chính là nguy hiểm một chút ăn uống trong sơn giã đều có đi săn ngắt lấy quả dại là được cái nào nghĩ đến tiến vào thương đội căn bản là làm không được cái gì ăn ngon uống say thậm chí nếu không phải mình vị kia cổ sư mội phu dư h u vẫn còn những khả năng này đều muốn bị trong thương đội những cái k i a tên rào h o ặ c trò khi nhục được rồi đừng q á n trách chúng ta tương đối tùy hành sinh hoạt m ặ c dù c h i ề u khó giữ được tịch nhưng cùng lúc hồi báo cũng là không nhỏ hoàng long giang biên liền có một đầu ngạn ngữ sóng gió càng lớn các à n g quý lao nhân vô vô bở vai của hắn lấy đó c h â n an chúng ta lần này thương đội chi hành kết thúc chỉ cần có thể sống sót mỗi người chí ít sẽ có một trăm khối nguyên thạch thu nhập một trăm khối đa nguyên thạch đây chính là người bình thường mấy năm thu nhập đến lúc đó ngươi nếu là không muốn mạo hiểm đại khái có thể tại giả ra trại lấy vợ sinh con lao nhân lời nói không loa Trong sơn trại sơn người n b ì ha ha n g một ha n n g thu h buổi t á h tối hôm nay có ăn ngon ước chừng sau nửa canh giờ một vị người trẻ tuổi trong tay bưng lấy một cái trứng màu trắng cười to nói ánh mắt của những người khác nhau nhau bị hấp dẫn tới chỉ gặp trứng này có nửa cái to bằng trậu rửa mặt bề ngoài bóng loáng tinh tế tỉ mỉ hiện ra hình b ầ u r ụ n mặt trên còn có một chút điểm l ấ m tấm màu đỏ quả trứng này nhìn có chút quen mắt nha trong thương đội lao nhân quét vỏ trứng một chút một lát sau sắc mặt đột nhiên trở nên khẩn trương lên đáng chết đây cũng không phải là vật gì tốt đây là sáu chân cá sấu trứng chẳng lẽ nói mảnh này bãi cát là sáu chân cá sấu chiếm cứ chi điện lao nhân đằng một chút đứng d ậ y nhanh các ngươi tất cả xem một chút nhìn xem cái này dưới bờ cắt còn có bao nhiêu dạng này trứng nhưng cũng tiếp đã tới đã không kịp chóc lá ngập trời trên mặt sông từ đằng xa trên mặt sông phiêu tới tráng kiện cây khô khoảng chừng mấy trăm cây cây khô từng cái đi vào trên bờ hiện lộ ra chân dùng lại là hình thể khổng lồ cá sấu những cá sấu này đều có sáu chân có kiên cố giáp lưng răng bén nhọn đỏ bừng hai mắt tràn ngập vẻ cứu hở tất cả đều là sáu chân cá sấu vừa rồi cầm trứng phạm nhân thủ hạ ý thức bung lỏng màu trắng trứng cá sấu trực tiếp rơi xuống khắp nơi trên đất cát vỏ trứng pha thoái trong đó lòng đỏ trứng lòng trắng trứng vãi đầy mặt đất giống thấy tình cảnh này sáu chân cá sấu phát ra tức giận gạo thét sáu chân tề động mang theo ngập trời tức giận hướng bọn hắn giết tới nơi xa, giả phú dẫm tại bảo khí đồng thao thiềm bên trên ngắm nhìn cái gì lập tức lại lộ ra âm mưu được như ý ý cười tới những người phàm tục này quả nhiên đem những cái kia sáu chân cá sấu hấp dẫn đến đây sáu chân cá sấu chính là viêm đạo giá thú trên thân ký sinh viêm đạo cổ trùng trong đó không thiếu chân quý sâu độc mà lại coi như bất luận trên thân ký sinh cổ trùng vẹn vẹn chính là sáu chân cá sấu tự thân huyết đ h ụ c chính là thượng giai viêm đạo sâu độc tài bị luyện đạo cổ sư giá cao thu mua cho nên n g h không phải không cẩn thận hay là cố ý đi muốn lợi dụng những p h à m nhân này tính m ệ n h thay ngươi hấp dẫn sáu chân cá sấu dùng cái này đến săn giết bọn hắn thu hoạch sâu độc tài một vị phó thống lĩnh đậu đen rau mưng đạo giả phú mặt p h i nộn bên trên lộ ra một chút vẻ không vui vị phó thống lĩnh này đặt câu hỏi để hắn có chút khó chịu bởi vì có một số việc không cần phải nói như thế minh bạch quá rõ ngược lại không tốt nhưng vị này thương đội phó thống lĩnh đến từ gian gia đó là cái đồng dạng không kém cỏi giả ra trại gia tộc cho nên cũng không tốt lắm phát tác phạm nhân thôi mệnh tiện như cỏ tính mạng của bọn hắn căn bản không đáng giá nhắc tới nhưng là nhóm này sáu chân cá sấu hắn liền không giống với lúc trước. b ọ những c ú n trên thân không chỉ có ký sinh đại lượng trùng, nục bọn hắn phi thường thích hợp luyện trùng, thường thích hợp luyện chế phòng ngự trùng. g giáp huyết thích thích ra viêm viêm chỉ phi hợp chế phi hợp chế h ký có cổ của cổ cổ đại lại đạo đạo mà này sáu chân cá sấu giá trị thậm chí muốn vượt qua đối với đồng loại hình tất cả thương phẩm cái gì nhẹ cái gì nặng tin tưởng các ngươi có thể một chút phân biệt đi nam vực đều có tự mình xới làm được lưu phái trong đó nam cương thừa thai đường đất mục đạo giống viêm đạo lưu phái cổ trùng ngược lại thưa thớt ớt cho nên giá trị so với người trước cao hơn nữa nhất là sau đó phải tiến về băng loan sơn nơi đó băng ra trại tất cả tộc nhân đều sinh hoạt tại băng ốc bên trong phi thường cần viêm đạo cổ trùng cùng sâu độc tài nếu là có thể ở chỗ này thu hoạch một nhóm lớn viêm đạo cổ trùng cùng sâu độc tài tự nhiên là có thể một vốn b u ố n lời giả phú chậm rãi mà nói mặt khác thương đội phó thống lĩnh có chút tâm động cùng tán thưởng giả phú anh danh lại không người quan tâm những phạm nhân này chết sống sáu chân cá sâu sao bộ dạng này xem ra sắp tới đó đi phương việt hồi nhớ tới tiên địa đại ái một nhà minh sinh ra nhớ bên trong ghi chép trước khi đến bạch cốt sơn trên đường đại ái tiên tôn cùng bạch ngưng băng gặp phải một vị thân chúng m ã n độc ma đạo cổ sư nàng có tiêu lôi thổ đầu mẫu cổ Càng làm cho ngạo Bạch căn cứ đại ái tiên tôn ở trên người nàng phát hiện ngũ truyền canh ba sâu độc gần ký phỏng đoán nàng rất có thể kế thừa chính là một vị ngũ truyền cổ sư truyền thừa đáng tiếc người tài giỏi không được trọng dụng đường đường ngũ truyền truyền thừa vậy mà rơi xuống vị này thô bị vô năng ngu mội vô tri nông phụ trong tay không chỉ có chết đói trong truyền thừa cơ hồ tất cả cổ trùng mà lại chính mình còn thân tử đạo tiêu dẫn đến ngũ chuyển canh ba sâu độc cùng nhau tồn h ạ i lúc đó phương việt liền đối với đoạn này kịch bản có chút oán h ầ m thật sự là phung phí của trời đốt đàn nấu hạ ga dựa theo mặt khác tiểu thuyết kịch bản xáo lộ không phải là thiên tài địa bảo gì đều bị nhân vật chính phát hiện cùng đạt được sao không nói đường gì qua hàng vỉa hè phát hiện miếng sắt chất chứa đ ấ u kỹ hoặc là tu hành làm đ ấ u bếp vắc một cái nồi đều là bảo vật đình thực sự không biết xấu hổ một chút giống đem nhà khác vườn thuốc đào sạch sẽ cũng được a bất quá bây giờ nghĩ đến dạng này mới chân thực à v ố chính là nhân sinh không như ý sự tỉnh tám h í n n ă làm sao có thể mọi chuyện hài lòng đâu hiện tại Khoảng cổ sư đại người chúng ta tới vương nghị cùng hắn mấy vị tùy tùng dựa theo chú thôn cổ sư cổ nguyệt giang hạc chỉ thị đi tới địa điểm chỉ định người chính là vương nghị một vị thiếu niên đứng chắc tay người mặc cổ nguyệt sơn trại đặc thù võ phục đưa lưng về phía vương nghị vương nghị mặc không lên tiếng những người khác vội vàng thay hắn đáp ứng tôn quý cổ sư đại người không sai hắn liền vương nhị là bên trong làng của chúng ta nổi danh thợ săn vương nhị quay đầu hung hăng dùng ánh mắt róc xương lóc thịt cái kia lắm một người một chút một người khác sợ chọc giận phương viên vội và nói g n vương nhị ca biết hôm nay có thể phụng dưỡng cổ sư đại người ngài đều kích động nói không ra lời hy vọng ngài có thể thứ lỗi không thể không nói mấy vị này phạm nhân dục vọng cầu sinh là thật mạnh vì mạng sống lời gì đều nói đi ra lúc này thiếu niên chậm rãi quay người mặc dù khuôn mặt phổ thông đến cực điểm nhưng là cái kia một đôi con ngươi đen nhánh lại mang đến một cỗ khắc lực cấp bách đây chính là cổ sư u y nghiêm sao đám người suy đoán nói chỉ vông tròn chậm rãi mở miệng như vậy nếu gặp ta vị này cổ sư vì sao không quỳ là là tuân lệnh đại nhân là chúng ta sơ sót đại nhân tuyệt đối không nên tức giận là chúng tiểu nhân bay nhảy quỳ xuống một mảnh liền xem như vương nhị không muốn quỳ cũng là bị những người khác đẻ xuống những ngày ngày xưa trong thôn tinh anh thợ săn bây giờ tại phương viên trước mặt từng cái cũng giống như trung khuyển một dạng chó vẩy b ô i mừng chủ tốt tốt tốt biết quy củ tự nhiên là cực kỳ tốt phương viên hài lòng gật đầu sau đó từ chính mình trong túi láo trên lấy ra hai khối hoàn trình nguyên thạch tiện tay cho rơi vãi ra ngoài sau đó các ngươi muốn đi theo ta đi săn g i a thú ta c ổ n g u y ệ t phương viên xưa nay không bạc đ á i người một nhà đã các ngươi thức thời những này chính là thường các ngươi một giây sau ở đây tất cả p h à m nhân đều xông về không trúng cái k i a hai khối nguyên thạch vương n h ị bản đến đứng n g n g nhưng là do dự mãi cũng nào tới người vì tiền mà chết chim vì ăn mà vong bọn hắn mặc dù là thợ săn có thể săn bắt con mồi đổi lấy nguyên thạch nhưng là cái này trung pi là một cái vận khí sống không phải mỗi một lần đều có thể đánh tới thích hợp con mồi chật chật chật thật giống là một đám dành ăn linh cầu phương viên thấy vậy không khỏi lắc đầu trong lòng cười lạnh bất quá cũng chính là d ạ n g này mới càng thêm tốt lợi dụng có thể làm cho ta nhờ vào đó đánh giết vị tiêu ma đạo cổ sư mấy canh giờ sau một đầu sơn chư chính ngã xuống vương nhị đ ẳ n g liệt nhân tỉ mỉ thiết trí trong c ặ b ẫ y tại b ẫ y dập đ ấ y tất cả đều là chuẩn bị vót nhọn xanh ma u c h ú c sơn chư chủ quan tiến vào trong c ặ b ẫ y trực tiếp bị đâm thành c á i sảng huyết dịch như tia nước nhỏ bình thường c h ả y xuôi các loại phương viên bọn người chạy đến thời điểm cái này sơn chư đã rơi vào b ẫ y dập đã lâu b ẫ y dập dưới đáy đã tạo thành một mảnh nhỏ vú máu bất quá Đầu này sơn chư vẫn chư lúc à là bàn không không hy thự hữu thể chạy thăng thiên. Phương thấy nhị, hảo vọng sống sót, không ngừng lấy, trong lòng tưởng tượng viên tán dương, vương nhị, ngươi ngược lại là hảo thủ đoạn, dễ như chở bàn tay liền đi săn đến một đầu sơn có có cười cười, sót, từ thủ tay một bỏ lấy, lấy vậy đầu dễ dội lại l ra chở đi đầu vương nhị không muốn nói chuyện nhưng là đồng bạn bên cạnh một mực nhắc nhở hắn chú ý ngôn t ử liền nghĩ tới mội mội của mình cùng lao phụ thân thế là đành phải ngữ khí cứng ngắc hồi đáp đều là đại nhân công lao là đại nhân mưu tính sâu xa tại hạ chẳng qua là suốt một chút khí đ ư c thôi phương viên trong lòng hư lạnh một tiếng h nhẹ có t ể phát ra được, b ở vang lên kết thúc về sau bởi vì chân nguyên tam phúc nguyện nhận dễ như chở bàn tay liền bắn vào đến sơn chư thân thể trong chớp mắt liền cho sơn chư lưu lại một đạo tinh tế hẹp dài vết thương sau đó một tiếng vang nhỏ các phạm nhân im lặng không nói nhìn thấy sơn chư chết thảm dáng vẻ trên người bọn họ cũng không khỏi có một tia mồ hôi lạnh chảy ra nguyên lai、like、trong mắt bọn hắn sinh mệnh lực văn cường sơn chư tại cổ sư trước mặt cũng căn bản không chịu nổi một ích cách đó không xa có một bụi có theo gió mà động phương viên ánh mắt lấp lóe giống như là đoán được cái gì không yên lòng đệ đệ của mình sao ha <cười> ha lời như vậy ngược lại là tiết kiệm ta không ít khí lực đối với vương đại cái này ma đạo cổ sư phương viên đã có săn giết kế hoạch của hắn một chỗ trong sân thôn phương việt đứng tại trong thôn làng duy nhất trên đài cao nơi này là trong thôn khúc mắc dựng đài hát hí khúc địa phương cũng là thôn có cái gì đại sự thôn trưởng tuyên bố chuyện địa phương ta tới đây chỉ là một m sự kiện tìm kiếm một vị gọi trần thúy hoa nữ tử nàng cùng các ngươi một dạng là một vị nông phụ nói xong phương việt còn xuất ra năm viên nguyên h ạ c h biểu hiện ra cho các sơn dân nhìn chỉ cần các ngươi bất kỳ một người nào có thể trợ giúp ta tìm tới nữ tử này như vậy cái này năm khối nguyên thạch ta liền t h ư ở n g cho hắn phương việt thoại âm rơi xuống dưới đài nhao nhao lộ ra đối với nguyên thạch khát vọng bất quá càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông đường đường c ổ sư đại người vậy mà lại đưa ra yêu cầu như vậy trần thúy hoa là bên trong làng của chúng ta cái kia trần thúy hoa sao chẳng lẽ là trần thúy hoa trong lúc vô tình đắc tội vị này c ổ sư đại người sao có người hiếu kỳ nói làm sao có thể a trần thúy hoa giống như chúng ta cả một đời đều không có rời đi thôn làm sao có thể có cơ hội nhìn thấy c ủ sư đại người đâu một vị k h á c sơn dân lắc đầu bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều ở tại trong thôn căn bản cũng không có người nguyện ý rời đi thôn cũng có run người cơ linh nói có phải hay không là cổ sư đại người hắn thường thấy những cái kia k i ể u hoa hiện tại nghĩ đến một chút thịt rừng mà nếm thử t nhìn như vậy đến giống như cũng không phải không có khả năng a có người vỗ đầu một cái đạo chỉ có thể nói cổ sư đại người p h ẩ m vị thật sự là tốt đặc biệt trên đài cao phương việt tự nhiên là không biết những thôn dân này ý nghĩ kỳ thật hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn dù sao đây là hắn tìm cái thứ bảy thôn không có cách nào phương việt không có cụ thể tình báo chỉ biết là vị này vận khí cất chó nông phụ gọi trần thúy hoa điểm ấy manh mối căn bản không đủ dạng này tìm kiếm số g ư ớ i đơn giản tựa như mò kim đáy biển lúc này một vị nông phụ giơ tay lên cổ sư đại người ngài là đang tìm ta sao ta tiện danh liền gọi trần thúy hoa t ấ u chương s o n g chương sáu mươi tám truyền thừa hồng liên ngươi chính là trần thúy hoa thôn các ngươi bên trong chỉ có ngươi một người gọi cái tên này sao phương việt gặp đáp ứng chính là một vị phụ nữ trung niên đầu ngón tay thô to che kín vết chai hình thể so với bình thường nữ tử cường trắng nhiều xem xét chính là mỗi ngày cùng thổ địa làm bạn nông dân n ân g t lễ nhà có vài mẫu đất này mặc dù nghĩ mãi mà không rõ không ai bị nổi cổ sư đại người làm sao lại đối với mình ruộng đồng cảm thấy hứng thú nhưng là trần thúy hoa hay là vội vắng đáp trên t r ă m mẫu cổ sư đại người nếu là nếu mà m u ố n cũng có thể cầm lấy đi ta tuyệt đối không có ý kiến phương việt nhịn không được lắc đầu cười nói ta làm sao lại muốn ngươi đất cày đâu ân bất quá ta đang tìm một vật rất có thể ngay tại ngươi đất cày bên trong mang ta đi xem một chút đi đồ vật cổ sư đại người tìm kiếm đồ vật chẳng lẽ là bảo tàng phải không trong đám người trong mắt mọi người tham lam hỏa d i ễ m bị nhanh lửa nhưng rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại cổ sư cùng phạm nhân có thể nói là khác nhau một trời một vực cổ sư đại người tìm kiếm đồ vật tự nhiên không phải hắn phạm nhân như vậy có thể ham bởi vì trên núi đất cậy đều cần chính mình khai khẩn cho nên nói các sơn dân ruộng đồng trên cơ bản đều là không có quy tắc vô t ự đông một khối tây một khối lẫn nhau đều không tương liên đi ngang qua mặt khác nông dân ruộng đồng phát hiện thế giới này nông dân mặc dù không có thuốc trừ sâu nhưng là bọn hắn lại nuôi dưỡng một loại kỳ lạ thực vật cành lá tựa như cây su hảo trung tâm lại có một gốc cùng loại thanh xà nhuôi hoa v ư n lượn dối dài lấy trong ruộng côn trùng có hại làm thức ăn đây là quyền tâm thanh xà hoa không phải cổ trùng chỉ là phổ thông thực vật bất quá bởi vì nó lấy côn trùng có hại làm thức ăn cho nên chúng ta sẽ s i u tập nó giống Đến chủ động chồng chọn, chủ thế r ợ giúp c ú n thanh lý sâu bệnh. Thôn trưởng nói. Phương Việt khẽ cảm, vốn g giới ta thời thiệu Việt t hợp khẽ cho h lý là, sâu bước cằm, giới này nông nghiệp hẳn là tương đối mà nói đối là mà đ ặ có biệt lại phải giới rất thực Thế là, phía Nhưng nhìn không sau. đến, này ký kỳ c vậy. rất nhiều sinh vật kỳ lạ động vật bọn chúng có thể thay thế lam tinh bên trên những cái kia nông nghiệp thiết bị nhất là hiệu dụng cường đại cổ trùng cùng sắt chiêu hoàn toàn không có lam tinh bên trên như vậy dùng giả cần suy tính như vậy chu toàn thì như sắt chiêu năm được mùa chính là tại năm được mùa phát động thời gian bắt đầu trong thời gian sau đó đại lượng gia tăng các loại cây sản xuất động vật sinh sôi thậm chí có thể gia tăng hơn gấp m ộ ư ơ i lần loại cấp bậc này hiệu quả là lam tinh bên trên hiện đại khoa học kỹ thuật căn bản là không có cách thực hiện bất quá bởi vì cổ sư khinh thường tại nông nghiệp sâu độc tiên tắc là dùng với mình tiên khiếu trong kinh doanh cho nên đối với lam tinh mà nói sâu độc giới nông nghiệp trình độ xuất hiện rõ ràng đứt gãy mặt khác loại này kỳ lạ thực vật để hắn nhớ tới thiên địa đại ái một nhà minh sinh ra nhớ bên trong ghi lại một loại khác sinh vật cùng một vị nhân vật h à lập h à lập hồi nhỏ đã từng bởi vì gia đình ngọc khó nuôi nấng qua thịt mỡ bò cạp sa mạc Thịt h mỡ mạc bò cạp sa k ô ngay phải cổ chủng, chỉ là phổ cạp chỉ thông Nhưng thiếu tại tài tươi cổ con mạc, trùng, trùng. tây nguyên này non là là, màu mỡ bò mạc thịt, chỗ ở n à rất được hoan Ngay nghênh. sau hàn lập tây mạc nổi danh cương giả tại năm vực loạn chiến thời kỳ liền xem như t r ù n g châu thập đại cổ phái tinh anh sâu đầu tiên cũng là đối mặt hắn bị đánh đầy bụi đất khí vận tựa như một tảng đá lớn mặt ngoài nứt ra tại trong vết rách tản mát ra từng tia hơi khói hình dạng khí vận hiện ra màu sắc là kim hoàng tri xác đáng tiếc về sau bị đại ái tiên tôn ngay cả vận bàn thạch khí vận trực tiếp sụp đổ hàn lập suýt nữa bởi vì ăn cơm ăn quá nhanh mà bị n g t chết bị muốn đem hắn luyện chế làm người dược cổ diên thọ mặc đại phu cứu lại bị đại ái tiên tôn tặng cho ba tấm hộ thân phủ chờ đến nghĩa thiên sơn sau đại chiến hàn lập mượn nhờ đại ái tiên tôn nơi đó được chia vật khí may mắn đạt được trận đạo đại tông sư trấn nguyên tử trận đạo truyền thừa nhưng bởi vì thực lực bản thân không đủ không cách nào chấn áp trong truyền thừa t h à n h trào quỷ dược sư bị nuốt vào trong bụng về sau lại bị cổ tiên hồng mây vũ nương tính toán sử dụng thủ đoạn đem truyền thừa giao cho nàng cuối cùng bị hồng vân vũ nương giết chết quả nhiên là cái nhân vật á đáng tiếc sinh không gặp thời đụng phải đại ái tiên tô nhất đây ị n hành động. Phương Việt đầu, thay hàn hận nói. cùng Trần ruộng đồng, h thể thay đích. Thúy Hoa đồng, thôn có có cuối mục góc Việt tiếp tới tới, tới t đủ đại đầu, Đi đi đi là vào lấp lập ở Nam, viên một cũng â Đây y hỏe phía phụ không khác khai lớn dưới, cận người khẩn. có c là vì cái gì trần thúy hoa lạc nhập ruộng đồng trong cái hố trở thành cổ sư kế thừa truyền thừa đằng sau lại không một người phát g i á c nguyên nhân cổ sư đại người chính là chỗ này nơi này là ta vừa mới khai khẩn đi ra không lâu ruộng đồng Tr dấu diêm cái này ngũ chuyển cổ sư truyền thừa đến t ộ n cùng ở nơi nào à tìm được quả nhiên ngay ở chỗ này phương việt cắp cắp cười một tiếng đại lượng thổ địa lật ra một cái hố hiện lộ mà ra nơi này vậy mà lại có như vậy một cái hố ta cũng là trước đây không lâu mới khai khẩn đi ra cổ sư đại người là thế nào sẽ biết đâu nhìn thấy nguyên bản khai khẩn rộng u đồng xuất hiện một cái ngoài ý liệu c á i hố trần thúy hoa không khỏi lòng sinh nghi hoặc đối với cổ sư sợ hãi lại tăng lên mấy phần phương việt chậm rãi đi vào t h ô n trưởng cùng trần thúy hoa thì là lòng sinh hiếu kỳ muốn thăm dò đi qua xem xét đến tột cùng là tình huống như thế nào nhưng một giây sau vài gốc cốt thương mãnh liệt bắn mà ra trực tiếp xuyên thủng hai người c á i chán thân thể hai người giống tiêu bản một dạng bị ổn định ở nguyên đ ị a trong n g á y mắt thân tử đạo tiêu liền ngay cả hồn phách của bọn hắn xương cốt máu tươi cũng bị rút ra đến đi vào trong cái hố phương việt trong tay chỉ có người chết mới an toàn nhất chớ có trách ta à ta chỉ muốn bảo thủ bí mật này mà thôi muốn trách lời nói thì trách các ngươi quá yếu đớt phương việt đem trong tay cổ trùng thu hồi đến không k h i ế u bên trong tiện tay thả ra một cái khác cổ trùng đến cảnh giới tiến vào cái hố đằng sau phương việt tìm chung quanh phát hiện trong đó có một bộ màu nâu xanh thi cốt đây chính là truyền thừa chủ nhân sao phương việt đi ra phía trước muốn tìm tòi hư thực nhưng một giây sau đột nhiên xảy ra d i biến nguyên bản tương đối chống trải hang đ ộ n chi lóe lên sáng trói không gì sánh được hồng quang hồng quang hình thành một cái yêu mị tà dị sen hồng đem phương việt báo khỏa mà điệu động bên ngoài tựa như là tao nộ thời gian gia tốc bình thường thương h ả i tăng điền cỏ dại mạnh mẽ phát triển lại cấp tốc suy sụp mà cùng lúc đó một thiếu niên hư ảnh cũng ở điệu động bên trong dần hiện ra đến thiếu niên một bộ chu bảo da trắng hớt u y ế t mặt như ngọc hai con ngươi hiện ra màu l ư ly ánh mắt hiện thị do tam thương lần trước là ta chủ quan mặc dù mượn nhờ q u â n cờ phá hủy số mệnh nhưng cũng sáng tạo ra một cái liền ngay cả tinh tú cùng cự dương đều không làm gì được ma đầu dẫn đến lạc thổ b ỏ mình nguyên thủy không cách nào phục sinh khiến sâu độc giới hủy diệt cô phụ kỳ vọng của sư phó lần này liền để ta tới sửa chính sai lầm này đi nói xong thiếu niên hư ảnh chậm rãi tiêu tán tựa như chưa từng có xuất hiện qua bình thường thanh mao sơn vương đại trong tay bưng lấy một cái bạch ngọc tính chất tấm ngọc bên trong chứa hơn p â n nửa ấm chất lỏng màu xanh sấm lần này thu tập được đầy đủ nọc độc hẳn là có thể đủ cho ăn no cổ trùng này đi một tòa phi thường ẩn nấp liền xem như người bên ngoài trải qua không cẩn thận xem xét cũng sẽ không phát hiện vương đại dưới tàng cây lục lọi một phen tìm tới một cây sợi đẳng tiện tay kéo một phát vươn ra một cái cái t h a n g trúc hắn thuần thục đạp vào cái t h a n g trúc b ò tới trong tán cây nhà cây trước đẩy cửa vào sau khi tiến vào nhà cây không gian cũng không tính rất lớn đ ồ vật sắc thực số lượng rất nhiều tán loạn bày ra tại các nơi lộ ra phi thường lộn xộn tại nhà cây trung ương phủ lên một tấm da gấu thảm da lông dày đặc nhưng lại hiện ra màu vàng đất hiển nhiên có chút nằm tháng tại trong nhà trên cây dựa vào vách tường địa phương có một cái làm bằng đồng ấm nấu nước bên cạnh bầy đầy màu đen nhánh thang t u i phụ cận còn có một số đốt sạch bụi nhóm lửa lá thông tơ liễu cùng một đống trưng bày coi như chỉnh tề c ủ i lửa tại bọn chúng phụ cận còn có một cái không coi là quá lớn l ò sắt lò bên trong than đã tắt tại trong núi lớn cho dù là mùa hè cũng là ngày đêm độ trên lệnh nhiệt độ trong ngày cực lớn nếu là không có hỏa lô này như vậy sinh hoạt tại căn này trong nhà trên cây người ban đêm cũng sẽ bị trong núi hàn khí cóng đến run l y bẫy căn này nhà cây có hai phiến cửa sổ tại cửa sổ biên giới buộc lên mấy cây dây gai đi ngang qua cả phòng từ một bên cửa sổ hệ treo ở khắp một bên cửa sổ mấy món có chút quần áo cũ rách có mảnh bá phía trên còn bước lên hơi nước treo ở dây gai phía trên vương đại ngồi ở trong phòng trên giường nhỏ lôi ra một tấm chết i địa bàn an trí xuống tới đem ấm ngọc đặt lên bàn đằng sau từ không k h i ế u bên trong lấy ra một cái cổ trùng khí tức h i ể n lộ đó là một cái nhị chuyển cổ trùng nhị chuyển cổ trùng ái sinh ly ái sinh ly danh sưng nhị chuyển đệ nhất độc sâu độc muốn l u y ệ n chế thành công cần vật liệu rất nhiều theo thứ tự là nhất chuyển sinh cơ cỏ sâu độc mũi tên n ế độc hồng châm bọc ạ p ngọc lục bảo nô vợ lách vải đào n ệ n góa phụ len nện thanh nham thạch sùng đương nhiên trong đó trọng yếu nhất cũng là không cách nào thay thế vật liệu chính là một viên yêu tha thiết người l u y ệ n chế người yêu chi tâm đây là trong truyền thừa thuận tiện nhất l u y ệ n chế cổ trùng là đối với vương đại lai thuyết dễ dàng nhất thu hoạch lực lượng ái sinh ly dáng v ẹ là bọ cạp bộ dáng toàn bộ thân hình hiện ra hơi mở màu trắng nương theo lấy thời gian rời đổi trên thân lại không ngừng thoáng hiện đỏ l a m vàng lục tím năm loại sắc thái trải qua chân nguyên thôi động ái sinh ly đuôi bọ cạp không ngừng kéo dài tới đem chính mình đuôi bọ cạp cắm vào ấm ngọc bên trong bắt đầu hấp thu nọc độc đây chính là hắn độ ăn vương đại tự ái nhìn về phía ngay tại t mắt m hoàn toàn mơ hồ phảng phất thấy được chính mình yêu tha thiết thê tử thân ảnh nguyên bản trong trí nhớ muốn cố gắng ẩn tàng lãng quên một màn xuất hiện lần nữa tại trước mắt huyền nhi ta yêu ngươi ta vương đại ái vớt thê tử của mình nhẹ giọng kêu gọi tên của nàng thế nhưng là dẫu ở trong tay thanh kia sáng lông đao lại lập tức xuyên thủng thê tử thân thể mềm mại Phúc. máu tươi từ thê tử bên môi chạy xuống thê tử khó có thể tin trên dung nhan xinh đẹp lộ ra khó có thể tin sắc thái ánh mắt nghi hoặc không gì sánh được nhìn mình chỗ yêu tha thiết t r ư ợ n u vì cái gì vì cái gì ngươi muốn như vậy làm vương đại thân thể run rẩy kịch liệt thậm chí đều có chút đứng không yên hắn hai mắt vằn vẹn tiêm máu mấy lần mở miệng lại nói không ra cuối cùng từ trong hàm giang gạt ra mấy chữ có lỗi với thật có lỗi với hai người tân hôn không lâu nam săn nữ dệt phi thường ân ái là trong thôn vợ chồng điển hình nhưng là trở thành cổ sư lại lực lượng chưa đủ vương đại chỉ có thể lựa chọn đi luyện chế cái k i a tên là yêu biệt ly cổ trùng chỉ có dạng này hắn mới có năng lực bảo vệ mình phụ thân bảo vệ mình đệ đệ muội đem cái này ở trong mưa gió phiêu diêu gia đình tiếp tục chống đỡ mặc dù trong lòng tràn ngập y hoặc nhưng là thê tử hay là lựa th dù sao đây là nàng âu hiếm trực phu thế tử khoe miệng trên sự nỗ lực dương lộ ra ý cười không có gì hay bởi vì sinh mệnh bị tước đoạt mà sinh ra hoán hận nàng vỗ vỗ vương đại đầu nam nhi bảy thức khóc sức mướt giống kiểu gì ta hiểu được đây là lựa chọn của ngươi ta không h ậ n ngươi thế tử để vương đại xấu hổ không chịu nổi thậm chí giờ khắc này đều có một loại muốn từ bỏ luyện chế ái sinh ly ý nghĩ nhưng cũng tiếc ván đ ã đ ó n g thuyền hết thể hết thể đều đã không cách nào vân hồi không có chuyện gì ta sẽ ở bên kia nhìn xem ngươi ngươi phải chiếu cố thật tốt tốt chính mình thế tử g á n g tươi cười vẫn như c ũ là ôn nhu như vậy như vậy khéo hiểu lòng người tựa như bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt một dạng vương đại ôm thật chặt vợ mình thân thể mềm mại giống như là sợ nàng rời đi một dạng chặt như vậy chặt như vậy máu tơi ư hoàn toàn thẩm thấu quần áo của hắn huyết thủy tích tích đắp đắp t r ư ợ xuống cuối cùng dần dần khô cạn trong ngực nguyên bản mềm mại tinh tế tỉ mỉ thân thể mềm mại cũng theo thời gian trôi qua trở nên băng lãnh cứng n ắ c cuối cùng vương đại cắn răng c h ả y nước mắt dùng tay run dày dứt bỏ lồng n ự c lấy ra viên kia yêu mình sâu đậm t h m đáng tiếc viên này tâm sẽ không bao giờ lại nhảy lên cũng sẽ không bao giờ lại nhảy lên thê t t u y ê nhưng cáo ơ đ là chuyện này đã không cách nào văn hồi cho nên vương đại thể về sau vô luận chính mình phải bỏ ra dạng đại giới gì để muốn bảo vệ tốt bên cạnh mình chỉ còn lại thân nhân nếu như sự tình có thể làm lại lời nói vương đại hội lựa chọn làm như vậy sao đáp án rõ ràng biết liền xem như sự tình làm lại một trăm lần một ngàn lần cũng là như thế vương đại vọng lấy cái kia không ngừng hấp thụ nọc độc cái sinh ly nước mắt tùy ý từ hốc mắt dâng lên mà ra kỳ thật chính hắn chính là cái này h á i sinh ly chính mình là cái này vì thân tình chỉ mong vứt bỏ hết thẻ ác độc không gì sánh được cổ trùng đi sau nửa cách giờ h á i sinh ly rốt cục đem ấm ngọc bên trong nọc độc h ú t hầu như không còn thỏa mãn từ ấm ngọc bên trong rút ra chính mình đ u ô i b ỏ c cạp vương đại ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua hãy sinh ly đem cổ trùng này thu vào không khíu bên trong hắn đi đến bên cửa sổ biểu lộ cứng rắn như sát chờ ch cái kia không phải không thâu a c o nhị đệ đạn tín hiệu đệ t cùng xảy ra chuyện gì. Chương song, chương 69, Hán, chết. Thu lâm trung ương mấy vị p h à m nhân ngay tại vây khốn một đầu to lớn giống như lợn rừng giống như phủ du lai cây mà đây chính là c ổ n g u y ệ t sơn trại phụ cận nổi tiếng một con lợn rừng vương con lợn rừng này vương chính là bách thú vương cấp đ ư ờ n g có thể so sánh nhị chuyện cổ sư chiến lược chỉ có ba cái cổ sư tiểu tổ đồng tâm hiệp lực phối hợp lẫn nhau mới có thể có thực lực đem nó mà chết cũng hoặc là là một vị nội tình thâm hậu tam chuyện gia lão có được sức sát thương cực mạnh tam chuyển cổ trùng phương có thể đem c h é m giết giã chư vương có được hai đôi răng nanh sắc bén răng nanh trắng loáng như tuyết sắc bén như lao dễ như t r ở bàn tay liền có thể đá vụn m ặ t kim toàn thân trên giới bao trùm một tầng mẫu sáng bạc da lông da lông độ dày khoảng chừng dày m ộ t thước mà lại bóng loáng tỏa sáng cứng rắn lại bao hàm tính bề n d ẻ o liền xem như nhất chuyển công kích cổ trùng cũng rất khó đối với nó tạo thành tổn thương còn có cái kia hai đôi to lớn móng heo vó sắc giống như t á i tinh truy bình thường còn tự xưng là chính mình là cái gì cường đại cổ sư đại nhân kết quả lại tùy tiện chết tại g i ã chư vương trên tay cậu đàn một bên dương cung cái tên một bên vội vàng về sau rút lui mà vương nhị cùng trương tam thì là tiềm phục tại trên cây trong tay dắt một tấm đao vải lưới chờ đợi thời cơ ngay tại trước đây không lâu phương viên tràn đầy tự tin mang theo bọn hắn đến săn giết lợn rừng cái nào nghĩ đến vận khí của bọn hắn quá kém hay là săn giết lợn rừng chính là g i ã chư vương c o non n bọn hắn giết chết đầu kia đen đuổi lợn rừng đằng sau không biết thế nào dã chư vương đột nhiên liền trôi ra phần bụng i là dã chư vương yếu ớt nhất địa phương hiển nhiên cường đại cổ sư đại nhân cũng biết điểm này mặt khác phạm nhân đối phương tròn tràn đầy trời mong nhưng cũng tiếc dã chư vương sở dĩ được xưng là dã chư vương là bởi vì hắn cái t kêu bách thú vương cấp khác thực lực liền xem như phương viên có con sâu rượu t ă n g phúc có thể sử dụng nhất chuyển cao dài chân nguyên con mắt con ngươi chỉ là cắt đứt một bộ phận g i ã chư vương phần bụng lông tóc thôi ngay sau đó g i ã chư vương phản ứng lại hai vo câu đ ặ t mạnh nguyên đ ị a nhấc lên một trận khói bụi sau một lát khói bụi tan đi nguyên đ ị a cũng chỉ còn lại có vừa vỡ tổn hại nhuần máu quần áo dán bộ phận huyết n ụ c cùng hai mắt xích hồng g i ã chư vương ta sát ta lớn như vậy một cái cổ sư phạm người đâu trực tiếp bị dâm thành thịt nát sao cái này sao có thể a các phạm nhân có chút khó có thể tin đường đường cổ sư đại nhân trực tiếp liền bị dã chư vương cho dâm thành thịt vụ sao nhưng là thời gian cấp bách không phải do bọn hắn suy nghĩ nhiều càng không phải do bọn hắn tự mình chạy về đi n g h i ệ p c h ứ n g bởi vì dã chư vương chỉ cảm thấy dưới móng tự a hồ là thiếu đi thứ gì không khỏi càng thêm phẫn nộ xông về còn lại các phạm nhân người rõ ràng đã giết hắn liền không thể giết chúng ta nha trương tam lớn tiếng kêu la muốn cầu xin tha thứ đáng tiếc dã chư vương hoàn toàn nghe không hiểu hắn nó chỉ biết là mấy cái này vật nhỏ khiêu khích chính mình làm bách thú vương uy nghiêm bọn hắn phải chết cái này chết tại xúc sinh trong tay thật là một cái đồ không có trí tiến thủ chết cũng xứng đáng a quá thật là một cái phế vật vương nhị nhìn thấy phương viên đối mặt dã chư vương vậy mà không hề có một chút năng lực phản kháng nào dễ như t r ở bàn tay liền bị con xuất sinh này miễu sát không khỏi đối phương tròn đánh giá vừa giảm lại hàng quả nhiên chỉ có ca ca của mình vương đại mới thật sự là cường đại cổ sư lý tứ lăn mình một cái gian nan tránh thoát dã chư vương t r ả đạp mà ngã n ấ m mốc trứng tâu ngũ lại trực tiếp bị dã chư vương răng nanh phọc l ệ n h tấu tim trực tiếp bị răng nanh vứt ra ngoài rơi xuống mặt đất đằng sau trực tiếp một cước đạp ở trên đầu của hắn làm sao bây giờ a vương nhị ca van cầu ngươi cứu lấy chúng ta a Vương Viên vừa Vương Vương người như những liền không có chủ tâm quốc, chỉ có thể lần nữa lựa chọn nghe theo vương Nhị ý hỏi lời này, liền ngay cả vương Nhị cũng không biết nên như thế nào hỏi lời biết lời, lựa chết, khác có chủ quốc, chỉ có chú cả thể theo thế tâm trả bất quá, ý đúng a sau, n đến trên tán Vương Nhị g bỏ một cái cây trên cây h p c h ư tầm đến. đ n ú rồi ta không phải có đại ca của ta cho đạn tín hiệu sao chỉ cần phát tín hiệu đại ca đại ca hắn nhất định sẽ tới cứu ta đại ca thế nhưng là nhị chuyển cổ sư hắn thực lực căn bản không thua gì chú thôn cổ sư c ổ nguyệt giang h ạ c thậm chí càng càng mạnh dã chư vương bất quá là một đống sẽ chạy thì thôi vương nhị nghĩ tới đây vội vàng móc ra đạn tín hiệu bắn ra ngoài đạn tín hiệu bay vụt đến không trung tạo thành một cái chữ vương sắc thái l ộ n lẫy tại tới gần trạm vào tối đã khuyết đại trên nửa bên cạnh màn trời màu đen ban đêm hết sức dễ thấy cũng chính là viên này đạn tín hiệu lực hấp dẫn dã chư vương c h ú ý dã chư vương hung hăng đánh tới trong khoảnh khắc cổ thụ che trời trực tiếp bị dã chư vương dễ như t r ở bàn tay bình thường hủy diệt cũng may vương nhị phản ứng cấp tốc trực tiếp nhảy tới xa xa trên cây những người khác cũng là mệt mỏi không được cậu đản trương tam tông ngũ chúng ta không có khả năng lại chạy trốn lại trốn xuống đi chúng ta đều không sống nổi ta đã cầu viện chỉ cần chúng ta chống nổi thời gian này liền nhất định có thể các loại liền nhất định có thể trở đến viện binh vương nhị ý thức được điều này vội vàng khuyên can chỉ còn lại ba vị đồng bạn bọn hắn tựa như con ruồi không đầu bình thường bỏ mặc đi xuống nhất định sẽ bị g i ã t r ư vương rất nhanh giải quyết c ầ u đản n g ư ơ i mang chính là cung tiễn n g h ĩ đi hấp dẫn g i ã t r ư vương lực chú ý tô ngũ trương tam trương tam n g ư ơ i mang chính là đao vải lưới chỉ dựa vào một người căn bản là không có cách thi triển ra ngươi cùng ta phối hợp nằm ngoài trên cây để cho chúng ta cho dã chư vương đến lập tức h ô n g ác tô ngũ người đến phụ trách phối hợp tác chiến trợ giúp cậu đản đi quấy dối d i dã c ư vương a phản kích đó là có thể giết chết cổ sư đại nhân dạ chư vương chúng ta có thể chỉ là mấy cái phạm nhân a tâu n g ũ trong lòng đánh lấy chống lui quân đối với vương nhị chủ ý hắn phi thường không coi trọng dù sao liền ngay cả cổ sư đại nhân đều chết không cầm quyền heo vương dưới gót sắt cậu đản thì là phàn nàn nói tại sao là ta phụ trách đến hấp dẫn dạ chư vương chú ý a tấm kia ba không phải cũng có thể chứ vương nhị thì tức miệng mắng to liền ngươi con bà nó g ầ y cùng cái khỉ con giống như tính linh hoạt cao nhất chạy cũng tập nhanh ngươi không đi phân tán dạ chư vương chú ý ngươi để ai đi những người khác lẫn nhau dưới mắt cũng không có biện pháp tốt hơn bọn hắn chỉ có thể dựa theo vương nhị phương pháp đi làm trở lại hiện tại hết thảy đều dựa theo vương nhị kế hoạch tiến hành cuối cùng để vương nhị cùng trương tam bắt lấy cơ hội đao vẩy lưới thành công bị quăng ra ngoài g i ã t r ư vương bị vào đầu bao lại lập tức phát ra thê thảm c h u lên không ngừng chảy máu nhắc tới cũng là xảo để bọn hắn chó ngáp phải rồi đao vẩy lưới vừa vặn khắc chế g i ã t r ư vương cái kia kiên cố lại xóa tung lông tóc từ lông tóc trong khe hở đâm vào đến r a thịt bên trong dã chư vương liệu mạng dãy r u ộ muốn đem đ a o vẩy lưới bỏ rơi đến nhưng lúc này vương nhị cùng đồng bạn của hắn cũng là thành công bắt lấy c h i ế n cơ có thể là dương cung cái tên có thể là nâng đao liền chặt hoàng hôn bên dưới cổ thụ tre trời trùng điệp gấp gấp cỏ dại ung tùm ở mức lờ mờ lại kín không kẽ hở lão đệ à lão đệ loại tầng thứ này phá hư đại khái cũng chỉ có trên núi con lợn rừng kia vương có thể làm được ngươi nói ngươi không có chuyện chọc giận nó làm gì h ảnh t ù y hành vương đại tâm trung cảm thán một câu lần nữa hóa thân tối đen như mực tối bóng ma như là một cỗ nồng đậm vô hình hát thủy bình thường nhanh chóng đi nhanh lấy hướng vừa rồi phát xạ đạn tín hiệu vị trí tiến đến bóng ma hành động lúc vô thanh vô tức. xuyên thẳng qua là gây nên cây cỏ vang lên tiếng xào xạc giống như một đầu rắn truyền bỏ qua ngược lại càng thêm bí ẩn không có chuyện gì đại khái chính là lao đệ giã tâm bành trướng muốn thử một chút dã chư vương đến t ộ t cùng lớn bao nhiêu n ă n g l ự c thôi đều tại ta chính mình trước đó không có giáo dục tốt hắn sau đó hắn coi là thấy được cổ sư lợi hại liền coi chính mình về sau cũng có thể có như vậy lực lượng có thể coi trời bằng vung lần này trở về nhất định phải hảo hảo giáo dục một chút hắn một trận hắn sao có thể mạo hiểm như vậy đâu liền xem như cùng trong thôn người trẻ tuổi tổ chức cùng một chỗ n h ư này thế nhưng là dã chư vương liền ngay cả ta cũng không dám trêu chọc vương đại việt là nói như vậy trong lòng càng là bối rối hắn từ bỏ tình yêu chỉ còn lại có một phần này không thể thay thế thân tình thân nhân Thân nhân, là hắn kiên trì nổi lý do thân nhân là hắn đối với tương lai duy nhất trở lợi thân nhân chính là hắn sống tiếp hy vọng cuối cùng tựa như nhân tổ truyền bên trong lời nói như vậy người sống có thể không có lực lượng có thể không có trí tuệ nhưng là tuyệt đối không thể không có hy vọng càng đến gần đạn tín hiệu vị trí vương đại tâm trùng càng là lo sợ bất an mặc dù đệ đệ tuổi trẻ khí cuồng nhưng là tuyệt đối cũng không thể nào là một cái người vô tri à làm sao có thể có đảm lượng đi đơn đấu giã chư vương đâu chẳng lẽ nói mình bị phát hiện đây hết thể đều là cầu n g u y ệ t sơn trại âm nhu sao không không có khả năng à chú thôn cổ sư sẽ chỉ khi nam phách nữ không có việc gì vương nhị tiếp xúc vị thứ hai cổ sư chính là một cái kia ngay cả học đường cũng còn không có ra miệng còn hôi sữa tiểu mao hải n h ư thôi hắn sẽ có bực này mưu trí lợi dụng đệ đệ của mình để cho mình chủ động bại lộ bại lộ thân phận nghĩ cách cứu viên sao không có khả năng tuyệt đối không có khả năng nhất định là mình cả nghĩ quá rồi nếu là c ầ nguyện sơn trại phát hiện mình đã sớm độc thủ làm sao có thể còn chờ đến bây giờ đâu hay là để một tên mao đầu tiểu tử động thủ ai thật chính mình là càng sống càng sống trở về làm sao tu vi càng thêm t i n h tiến lá gan lại trở nên càng ngày càng nhỏ ngay cả một tên mao đầu tiểu tử đều sợ thật sự là quá mất mặt mà lại hiện tại gặp phải tình hình nguy hiểm thế nhưng là đệ đệ ruột thịt của mình gia đình trụ cột nếu là hắn thật gặp bất c h ắ c lời nói chính mình nhất định sẽ bị phụ thân cùng mội mội hoán hận chết cả đời mình cũng sẽ không an tâm một mảnh hỗn độn trên chiến trường ngã xuống mấy cỗ thi thể chỉ còn lại có trương tam cùng vương nhị miễn cưỡng trèo trống những người khác tại vừa rồi cùng g ã chư vương trong chiến đấu bất hạnh bỏ mình đây chính là bách thú vương thực lực sao trung tam sát sát phát dung hắn vừa rồi tận mắt thấy chính mình mấy vị đồng bạn chết tại trước mắt mình g á n g chết c ứ thảm hắn lúc này bản thân bị trọng thương phần bụng bị d ạ chư vương răng nanh tuyết trắng hoạch xuất ra một đầu thật sâu lỗ hổng thậm chí đều có chút hứa ruột từ trong đó chạy ra vương nhị tình huống cũng là không tốt bắp chân trái trực tiếp bị ép vỡ nát giống như là tại kéo lấy một cái bao tải rách một dạng đây là hắn vừa rồi vì từ d ạ chư vương dưới gót sắt chạy trốn chỗ trả ra đại giới trên thân lớn nhỏ thương thế càng là lít nha lít nhít nguyên bản bọn hắn coi là t cổ trùng. Cổ trùng ạ cuối cùng bọn hắn bỏ ra mấy vị đồng bạn sinh mệnh cùng trên người bọn họ lớn nhỏ không đều thương thế đem giá chư vương trên người cổ trùng đánh giết nhưng cũng tiếc giá t r ư vương dù sao cũng là bách thu vương da dày thịt béo coi như bọn hắn cố gắng như vậy cũng không thể đủ cho giá chư vương lưu lại nhiều nặng nề thương thế tương phản giá chư vương ngược lại bởi vì bọn họ chiến đấu càng đánh càng hăng càng thêm khó có thêm thể khó dựa vào gia chư vương gần nhất trương tam toàn thân run dậy như run dậy hắn phảng phất đã thấy các đồng bạn đứng tại sinh tử môn u trước hướng hắn chào hỏi đột nhiên một màn màu đen là hào quang nói lên gia chư vương chỉ cảm thấy hai gò má một trận bói nhói, nhói một vị cổ sư chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên mặt của nó mà vị tia cổ sư trên mặt lộ ra tàn nhẫn biểu tình dữ tợn hai tay thon dài móng tay hung hăng đâm vào đến hai má của mình bên trong tay của hắn tái nhợt không có chút huyết sắt nào khớp xương thô to mười mảnh móng tay hẹp dài sắc bén móng tay phiến b ả y biện ra một cỗ quỷ dị màu tím nhạt từ móng tay trong đó phiêu giật ra một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi tanh giã chư vương vung lên nó cái k i a to lớn đầu heo điên cùng hướng bên cạnh cổ thụ c h e trời cỏ lấy nó muốn dùng lợn rừng tập tính vứt bỏ trên mặt đột nhiên xuất hiện đại địch ha ha ha trời không quên ta, ta liền biết ta người hiền tự có thiên tướng ai trở chút đó là một cái cổ sư sao nhìn rất quen thuộc a vương nhị ca người tia thế nào thấy như vậy giống là Trương trong ư ơ n g Tam t r miệng vẫn chấp nắng i t r này m vương sót sau thai đại u lộ. Vương phảng cung này, vương đại phất một đầu i cùng hữu ám ảnh như rắn không ngừng không cầm quyền heo vương na trên thân thể cao lớn lưu chuyển trong tay yêu biệt ly độc tố lặp đi lặp lại rót vào giá trư vương thể nội nhưng đối phương là dã chư vương kháng độc tính cùng phổ thông cổ sư tới nói căn bản không có khả năng giống nhau mà nói bất quá cuối cùng ầm vang nga xuống hay là dã chư vương vương đại bên trên lũ ảnh thủy hành sâu độc có thể khiến cho người sử dụng hóa thành một đoàn bóng ma thực sự quá khắt chế sẽ chỉ sử dụng man lực dã chư vương gặp i ã chư vương đã chết vương đại biến hội nguyên h â n dạng mười mảnh móng tay đã rôi dài không ít đại khái lại bằng thêm một bàn tay chiều dài hơn nữa còn từ đắc biến thành màu đen chung quanh còn lượn lờ lấy một cỗ màu tím nhạt hơi khói bất quá ưu ảnh t ù y hành dù sao chỉ là nhị chuyển cổ trùng ở trong quá trình chiến đấu vương đại hay là miễn cưỡng ăn g dạ chư vương mấy lần công kích trên núi có không ít chỗ xương cốt đứt gãy đại ca ngươi thật sự là quá lợi hại vậy mà thật giết chết con lợn rừng này vương vương n h ị kích động bắt lấy vương đại hai vai nhẹ nhàng lay động hắn lần này rõ ràng cảm nhận được ca ca của mình cường đại không sao việc nhỏ mà thôi ta thế nhưng là đường đường nhị chuyển cổ sư thế nhưng là lợi còn chưa nói hết vương đại cảm giác trong lòng x i ế t chặt cái cổ mát lạnh cả người như rơi vào hầm băng bình thường một đạo sắc bén nguyệt nhận không biết từ chỗ nào phong tới xuyên qua vương đại thân thể cắt đứt vài cây đại thụ che trời hóa thành hào quang màu xanh làm chậm rãi tiêu tán trong n g a y mắt tại vương đại thị giác bên trong trời đất quay cuồng hắn thấy được hai chân của mình lồng ngực ái sinh ly trạng thái còn không có hoàn toàn thối lui hai tay cùng cái kia từ cái cổ phun ra ngoài suối máu hán chết thấu chương o n g c h ư n bảy mươi lạc thổ nhúng tay ai đến tột cùng là ai cúc ngay cho ta đi ra vương nhị phát ra khản cả giọng tiếng kêu t h a n thiết hắn làm sao cũng không có nghĩ đến chính mình vô cùng cường đại c a c a lại đột nhiên chết tại tiểu nhân trong tay hắn hai mắt xích hỏng giống như điên dại một đôi trong đôi mắt phảng phất có thể phun ra hỏa diễn bình thường ti tiện hung thủ nhanh đi ra cho lão tử một giây sau lại một đạo nguyệt nhận bắn ra trực tiếp bắn về phía vương nhị cổ họng đây là n g u y ệ t nhận n g u y ệ t quang cổ chẳng lẽ ngươi là cầu n g u y ệ t giang hạc vương nhị một cái xoay người d â y r ù a đứng lên chân sau nhảy vọn lảo đảo tránh thoát nguyện nhận công kích trong mắt hắn c ầ nguyện phương viên đã chết tại giã chư vương trong tay có thể sử dụng nguyện q u a n cổ cũng chỉ có chú thôn cổ sư c ầ nguyện giang h xem ra đây hết thể đều là c ổ nguyệt giang hạ câm mưu hắn khẳng định là phát hiện đại ca của mình vương đại là cổ sư sự thật mới cố ý tìm hắn học đệ đến làm c ớ lợi dụng chính mình đi mưu hại đại ca vương nhị m ạ c h suy nghĩ càng phát ra rõ ràng trong mắt hắn hết thể hết thể tựa hồ cũng nói thông được mà cái k i a c ổ nguyệt giang hạ trong mắt hắn đã biến thành hèn hạ vô sỉ ác ma nhưng cùng lúc hắn cũng có chút đấy lòng phát lệnh chính mình bất quá là chỉ là một vị p h à m nhân hiện tại lại vết thương ở chân khó trị trọng thương sắp chết chính mình tựa hồ đã không có đường sống ngay tại hắn vương nhị kéo lấy thân thể tàn phá cảnh giới thời điểm nguyện nhận lần nữa phát sạc, chỉ bất quá. vẫn như c ũ chỉ là đợt hiến đối phương tựa hồ muốn mẹo vờn chuột một d ạ n g trêu đ ù a hắn bình thường không muốn để cho hắn trực tiếp chết đi không đừng có giết ta van ngươi bỏ qua cho ta đi nguyện nhận thu hoạch đi vương nhị trên cánh tay khối lớn huyết n ụ lộ ra s â m s â m bạch cốt đau đớn kịch liệt cùng sự sợ hãi đối với tử vong rốt cục để hắn khôi phục lý trí chỉ cần ngươi không giết ta ta cái gì đều có thể cho nễ ngươi ngươi là cổ sư đi ngươi nhất định muốn biết đại ca của ta đến tột cùng thu được như thế nào truyền n ự a mới trở thành cổ sư ta có thể dẫn ngươi đi ta có thể dẫn ngươi đi đại ca n h ạ cây nơi đó có một cái ghi chép hắn thu hoạch được chuyển thừa thẻ trúc cùng ghi chép rất nhiều cổ phương c u ố n vợ vương n h ị lời nói có tác dụng công kích quả nhiên ngừng lại một thanh niên thanh âm nam tử vang lên nếu không muốn chết liền mang ta đi đi ta sẽ bỏ qua ngươi thanh âm này quả nhiên là c ậ u n g u y ệ t giang hạc vương n h ị trong lòng tràn đầy ngập trời phẫn nộ nhưng là rất nhanh lại lâm vào một cố vô lực trong thủy triều coi như biết hung thủ thì thế nào chính mình chỉ là một phạm nhân cùng cổ sư so sánh đơn giản không khác phủ du lay cây bình thường đây cũng chính là vì cái gì đại bộ phận cổ sư giết chết đối thủ cũng rất khó thu hoạch được chiến lợi phẩm nguyên nhân nhưng là tam chuyển cổ sư phía dưới bởi vì chính mình tinh thần cùng tu vi không đủ cho nên không cách nào phá hủy chính mình có cổ trùng rất nhanh người kia liền từ thi thể không khí ở bên trong tìm kiếm đi ra hai cái nhị chuyển cổ trùng trong đó một cái hình dạng tựa như bọ cạp quanh thân không ngừng biến đổi ngũ thải chi sắc một cái khác thì l à như là một cái màu xám nhạt khoắt dù tục sừng con sen tại hắn bỏ qua địa phương đều sẽ lưu lại một đầu màu xám nhạt s ệ n sệt vết tích nhị chuyển cổ trùng ái sinh ly nhị chuyển cổ trùng ưu ảnh tùy hành sao tốt sâu độc ngược lại là tốt sâu độc đáng tiếc số lượng có chút quá ít người kia không khỏi có chút thất vọng không nghĩ tới tại cổ n g u y ễ sơn trại dưới trướng không lớn thôn trang bên trong ẩ n giấu đi lâu như vậy vương đại trong tay vậy mà chỉ có hai cái cổ b ấ có, có cái này h hai cái cổ trùng đối với hắn thực lực bản thân chính là rõ rệt tăng lên đem cổ trùng vùi đầu vào chính mình không khiếu bên trong trong khoảnh khắc liền bị không khiếu trung tâm lục chuyển tiên sâu độc xuân thu ve chỗ trấn áp hiện nhiên người này chính là cái kêu bày ra đây hết thạy chúng sinh trở về lao ma đầu cầu nguyện phương viên hiện tại âm mưu của hắn đạt được hết t h ả đều như kế hoạch của hắn sở liệu bình thường thuận lợi phương viên khi biết vương đại tồn tại s a u liền đã lên sát tâm nhưng cũng không phải nói hắn vì sơn trại đồng bạn cùng các tộc nhân an toàn mà là hắn đối với vương đại trong tay có cổ trùng lên tham nghiệm có thể tại c ổ n g u y ệ t sơn trại giám sát phía dưới lặng lẽ trở thành cổ sư đồng thời ẩn nút c h í ít ba năm lâu như vậy trong tay hắn cổ trùng khẳng định có có thể bí ẩn ẩn thân công năng còn có tự thân nhị chuyện trung g i a tu vi một phạm nhân có thể tu luyện tới loại trình độ này nói rõ trong tay hắn chuyển thựa giá trị khẳng định không thấp kết quả là Tại p h ư ơ ngoại viên t r n lực lời nói đầu tiên liền bài trừ cầu nguyện một đời lao già này chỉ ít sống mấy trăm tuổi trong tay cổ trùng càng là phương viên không cách nào đoán nếu là cùng hắn thương nghị lời nói không khác bảo hộ lời nói ra mà lại mình cũng không cách nào tranh đoạt giết chết vương đại đằng sau đạt được cổ trùng thứ yếu chính là cầu nguyện sơn trại gia tộc của mình đem cái này tình huống báo cáo lời nói mặc dù có thể có được trợ giúp của bọn hắn nhưng là rất dễ dàng đánh cỏ đ ộ n g rắn mà lại lấy được chiến lợi phẩm cũng phải nộp lên gia tộc chính mình chứ sẽ có được gia tộc đặc biệt chú ý cùng một chút chim dùng không có danh dự coi là cái gì cũng không chiếm được loại này phí sức không có kết quả tốt sự tình chí giả không lấy thế là phương viên liền đem c h ủ ý đánh tới phụ cận dã chư vương trên thân dã chư vương là bách thu vương chiến lược siêu q u ầ n liền xem như cậu n g u y ệ n sơn trại cổ sư không có ba cái cổ sư tiểu tổ cũng vô pháp đem nó sán giết đối phó một cái vương đại có thể nói là rất nhẹ nhàng hơn nữa còn có thể lợi dụng g i ã chư vương đến thu hoạch vương đại tin tức biết hắn đến tuột cùng có cái gì c ổ t r ù n g như vậy như thế nào mới có thể lợi dụng g i ã chư vương tá lực đả lực đến tiêu hao vương đại lực lượng đâu vương đại cũng không phải là vụng về người liền xem như tao nộ lận rừng hắn ý niệm đầu tiên cũng khẳng định là chạy trốn không có khả năng cùng g i ã chư vương từ đấu cho nên nhất định phải đến cho hắn một cái lý do chiến đấu một cái tử chiến không lùi lý do nói như vậy ma đạo cổ sư lẻ loi một mình tham sống sợ chết xào t á như cáo rất khó thành công dạo sát nhưng đáng được ăn mừng chính là để vương đại tử chiến không lùi lý do phương viên tìm được đó chính là người nhà từ trong đêm nghe trộm đến tình huống đến xem vương đại phi thường chú trọng người nhà của mình phi thường chân quý thân tình thường cách một đoạn thời gian đều sẽ trở lại trong thôn cùng người nhà đ o à n tụ dạng này liền dễ làm chỉ cần mình người nhà sinh mệnh nhận dã chư vương uy hiếp như vậy vương đại khẳng định sẽ xuất thủ về phần thủ đoạn lận t à n g phương viên là có đó chính là nhất t r u y ề n ẩn thạch sâu độc nhưng khuyết điểm duy nhất chính là ẩn thạch sâu độc không cách nào che lấp trên người quần áo nhưng đối phương tròn tới nói ảnh hưởng không lớn không phải liền là loa thể sao đối với phương viên dạng này chân ma tới nói chỉ cần có thể đạt tới mục đích l o a thể ở thiên hạ người trước mặt khiêu vũ thì như thế nào cái gì lễ nghĩa liêm sỉ người khác ánh mắt đối với phương viên tới nói những này hư đầu b à n não đ ổ vật căn bản không đáng hợp đồng đằng sau phương viên chủ động tìm tới chu thôn cổ sư c ổ nguyệt giang hạc hao tốn ba khối nguyên thạch lấy được phụ cận bản đồ chi tiết cùng lấy đi săn làm cớ để vương nhị đặng phạm nhân đi theo vương đại quan tâm người nhà cho nên khẳng định sẽ cho người nhà lưu lại gặp phải nguy hiểm cho mình báo động thủ đoạn đến hôm nay vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội phương viên đầu tiên là đem giã chư vương hấp dẫn đến chỉ định khu vực sau đó mang theo vương nhị đ ẳ n g người ở phụ cận đây tiến hành đi săn sự tình quả nhiên như hắn kế hoạch một dạng phụ cận giã chư vương bị c h ọ c giận quả nhiên tập kích bọn hắn phương viên thành công mượn nhờ ẩn lần cổ thoát thân lưu lại đã sớm chuẩn bị xong mang theo huyết đ ụ c quần áo t i ề m phục tại bên cạnh chờ đợi vương đại đến các phạm nhân quả nhiên nghĩ lầm mình bị giã chư vương giết chết tại chỉ còn lại có vương nhị cùng một tên đồng bạn đối mặt giã chư vương sắp chết thời điểm vương đại quả nhiên đến vượt qua phương viên đoạn trước vương đại chiến lực so với chính mình trong tưởng tượng cường hãn vậy mà lợ đem giã t r ư vương độc chết cuối cùng thừa dịp vương đại giết chết giã t r ư vương v ư ơ n g lòng cảnh giác thời điểm phương viên lợi dụng ẩn lần cổ tiềm phục tại bên cạnh thành công sử dụng nguyện quang cổ đem nó giết chết thế giới này hệ thống sức mạnh cùng những thế giới khác hoàn toàn khác biệt cổ sư mặc dù nói chiến lược cao cường hung hãn nhưng là nếu như không sử dụng cổ trùng cải tạo tự thân hoặc là sử dụng cổ trùng phòng ngự lời nói cũng chính là nhục thể phản t h a i cùng người thường không khác có thể nói hoàn toàn chính là công mạnh thủ yếu pha lê đại pháo đương nhiên giống da đồng sâu độc băng cơ sâu độc loại này cổ trùng có thể vĩnh cựu cải tạo cổ sư thân thể để cao lực phòng ngự giải quyết thai hại này không đến mức giống một chút thế giới một dạng tại thế giới võ hiệp đều không có chỗ xếp hạng khí đều có thể đánh nát thần minh trái tim cái này răng lợn rừng cũng không tệ nếu là luyện chế bạch ngọc sâu độc lời nói làm phụ trợ sâu độc tài có thể tăng lên luyện chế sát xuất thành công phương viên nhìn thoáng qua sử dụng nguyện quan cổ lấy xuống lợn rừng răng nhanh tuyết trắng chúng ta đi thôi phương viên kiếp trước 500 năm trăm n ă m ở giữa tại đông hải học qua khẩu kỹ có thể bắt chước bất luận người nào tiếng nói chuyện không nghĩ tới hôm nay vừa vặn có đất d ụ võ vương n h ị toàn thân run dày nhưng vẫn là cố nén đau đớn gật đầu nói tuân mệnh cổ sư đại nhân ta ta đây là ở nơi nào ta thế nào trên giường phương việt chậm rãi mở mắt cảm giác toàn thân đau đớn không gì sánh được vẹn vẹn chỉ là muốn giơ tay lên cũng cảm giác thấu xương đau đớn giống như là thủy chiều vào tới nơi đây lại là chỗ nào ta không phải tại phát giác một chỗ ngũ chuyển cổ sư chuyển thừa sao ta làm sao lại xuất hiện ở đây con của ta a ngươi đang nói cái gì lời n g ụ n g ố c tại giường bên cạnh hầu hạ một vị lao phụ nhân đột nhiên b ừ n g tỉnh nhìn thấy phương việt tô tỉnh mừng rỡ không gì sánh được lệ rơi lời mặt ngươi là ai phương việt có chút không dám xác định họ tham lão phụ nhân nghe vậy như bị xét đánh chật hàn cả giọng khóc ổ lên còn đáng thương của ta a chẳng lẽ ngươi bị bọn hắn đánh choáng vắng sao ta là của ngươi mẫu thân a ngươi là thẩm tam a ngươi là của ta nhi t ử a t h ẩ m tam danh tự này rất quen thuộc a phương việt c h o mày muốn hồi tưởng lại cái gì lại cảm giác trong đầu một trận nói nói cái gì đều muốn không nổi lão phụ nhân kia thì là không có phát hiện phương việt gì thường vài ngày trước trong thành hoàng cố tử đệ kia thư gia thiếu gia không thể gặp ngươi cùng cái kia tú nương nhân tình thế là liền để trong nhà bọn hạ nhân đem ngươi đánh một trận đau nhức Ngươi mặc dù r ấ ta ta đại đại thư p ẫ n nộ, n h n gia thiếu n ra gia gia gia muốn tú nương ngươi à hay là sớm một chút từ bỏ đi ngươi cùng tú nương là không có khả năng tú nương đúng vậy đúng vậy người ta thích sao phương việt trở về chỗ tú nương cái tên này thế nhưng là vì cái gì ta một chút cũng không nhớ gì cả đâu tại trong thời gian sau đó phương biệt dần dần hiểu được g i a thế của mình cùng trước đó phát sinh sự t ì n h tú nương thật có người này là nhà hắn hàng xóm thở nhỏ làm bạn lớn lên hai nhà người giao hảo thế là liền định ra thông gia từ bé nhưng cũng tiếc không lâu sau đó phụ thân liền chiến tử s a t r ư ờ n g trong nhà duy nhất cổ sư qua đời gia đạo s a sút gia cảnh lập tức rách nát xuống dưới lúc đầu cùng tú nương hai nhà coi là môn đăng hộ đối nhưng là trải qua biến cố này đã có thể nói là không với cao nổi mà cái kia tham luyến tú nương sắp đẹp thư gia thiếu gia có thể nói là gia đại nghiệp đại Bản thân liền là trong thành hào là mà ô n đại tộc, l gần với thành với càng h nhị đại thế ủ gia Gia đại liền tộc tộc lực. cổ có đệ sư v i lại chủ có thêm, thể vị, ê b dưới sư ư nuôi tân khách, nó n khách, cổ sư số l ợ có càng thể đạt tới trên trăm nhiều vị. Mà vị. sâu chỗ màu đỏ sậm trong không gian bộ dáng thiếu niên xen hồng ý chí rất là giật mình chính mình thủ đoạn lại bị người x o ắ n cải phương việt hiện tại trải qua hết thảy căn bản cũng không phải là hắn trong kế hoạch có thể đối ta sát chiêu làm đến loại trình độ này ảnh hưởng hẳn là cũng chỉ có ngươi l ạ thổ nương theo lấy thanh em rơi xuống một ngoại nhân đặt chân đến khu này trong không gian hắn khuôn mặt phổ thông đầu sáng loáng ánh sáng tỏa sáng không có chút nào một tia tóc chân chui hai chân trên ống quần t ư ợ n hồ còn dính nhiễm một chút bùn đất một bộ mới từ ruộng đồng canh tác trở về người nhà nông bộ dáng nhưng là mặt mũi của hắn lại hết sức tuổi trẻ một đôi mắt lóe ra từ bi chịu mến q u a n mang thương xót trang nghiêm giống như một tôn không thể tiết độc tượng thần bình thường chính là sâu đ ộ c giới thập đại tôn giả bên trong cuối cùng thành tôn tràn đầy bác gái nhân từ lạc thổ tiên h tôn không biết ngươi lúc này nhúng tay kế hoạch của ta lại là gì nguyên do hồng liên mặt lộ mỉm cười nhưng là bất luận kẻ nào đều có thể cảm nhận được hắn trong giọng nói một tia hờ khí lạc thổ mỉm cười hồng liên tiền bồi cớ gì biết rõ còn cố hỏi đâu đương nhiên giống nhau trước đó ta nguyện ý đối với hắn làm vị thủ độ hắn một độ hồng liên ý chí sắc mặt khó coi ở kiếp trước nếu không phải ngươi vì bản thân c h i tư chủ động cáo chi phương viên cái thằng kia thành tôn c h i bí hắn làm sao có thể thành được tôn hắn thì như thế nào có thể hủy d i ệ t thiên đình thì như thế nào có thể khiến sâu độc giới bị hỗn độn chỗ đông kết hủy diện nếu không phải ta đang bố trí bảy tòa thạch liên đạo thời điểm n ư ợ m nhờ sông dài thời gian làm h ạ tâm sử dụng một cái cựu chuyển sát chiêu thành công quay lại thời gian để hết thể làm lại hiện tại sâu độc giới thật liền trở thành lịch sử thống nhất hồi phục một chút số mệnh đại chiến sau là xuân thu vẽ không đủ cựu chuyển không có thủ đoạn cam đoan tại cuồng bạo sông dài thời gian đi ngược dòng nước an toàn nếu là t h ă n g l u y ệ n thành cựu chuyển hoặc là khai phát ra bảo vệ hợp lại sát chiêu vẫn có thể trùng sinh thứ yếu hồng liên ma tôn lợi dụng chính là thạch liên đ ả o cựu chuyển sát chiêu cùng sông dài thời gian bản thân không chịu đến sông dài thời gian ảnh hưởng hồng liên trước đó liền dùng hết âm trường hà đạt tới số mệnh hiệu quả khiến cho khắc chế xuân thu vẽ thủ đoạn không cách nào bị thiên đình thu hoạch được lạc thổ lời nói hạn tại tôn giả bên trong tu hành thiên đạo đặc thù nhất đây là hắn áp đáy hòm thủ đoạn về phần phương viên lời nói vốn là muốn thiết lập là ẩn thạch sâu độc nhưng là loa thể sợ ảnh hưởng không tốt liền sửa lại nếu là mọi người cảm thấy ẩn thạch sâu độc càng tốt hơn một chút lời nói ta liền đổi lại đến Tấu truyền. Chương chương thú nương đến thăm phương Việt. Tam Lang A, thương thế tại thế Biết thường, ta nhật Mấy sau, sau chương chương đức chân của được phương hiện như khi nương ngươi ngươi song, ngày đến Lang nào? đạo A, bị nhưng là song thân không nguyện ý ta gặp nễ đối với ta c ấ m túc nếu không phải hôm nay lấy thỉnh giáo cổ sư tu nghiệp làm cớ chỉ sợ hiện tại còn không gặp được ngươi đây ngươi ngươi làm sao thương nặng như vậy a thư gia thiếu gia thật sự là quá ghê tởm phương việt hơi sững sờ trước mắt giai nhân hai tám xuân xanh mắt ngọc m à m ngài một đầu tóc đen mềm mại rủ xuống xanh nhạt y phục thân thể ôn lu khuôn mặt thanh thuần đáng yêu lúc này đôi mắt đẹp rưng rưng ta thấy mãi yêu tâm, tâm tử chẳng biết tại sao phương việt trong miệng đột nhiên phun ra một cái tên xa lạ hai người đều rất kinh ngạc tâm tử rất quen thuộc danh tự a tú nương mặt lộ n g h i hoặc nàng không biết vì cái gì chính mình cũng nhớ kỹ cái tên này tâm tử tâm tử là ai lão phụ nhân xứng sờ đằng sau đột nhiên nắm chặt lên l ô thai phương việt l ô thai đó là ai tam nhi nói ngươi có phải hay không làm cái gì có lỗi với tú nương sự tình phương việt trên mặt cũng hiện ra vẻ mờ mịt lập tức che đầu biểu lộ thống khổ nói tâm tử cái gì tâm tử a đầu của ta đau quá cái gì đều không nhớ gì cả thấy tình cảnh này tú nương một mặt mờ mịt cũng không biết làm sao lão phụ nhân thì là n ử a mặt túc tít sau một hồi mới cùng tú nương giải thích chuyện nguyên do tại đưa đến đầu đuôi sự tình đằng sau tú nương trong lòng ấ y náy bi thống không thôi giữ chặt phương việt tây nói liên miên lại n h ả y đàm luận từ bản thân cùng hắn trước tiệc kinh lịch đủ loại mỹ hảo muốn để hắn nhớ lại chính mình tại tú nương miêu tả phía dưới chuyện cũ từng giờ từng phút phảng phất đều hiện lên ở trước mắt bình thường rất nhỏ nhưng là đều bao hàm giữa hai người nồng đậm tình ý phương việt trong lòng yêu thương cũng bị tỉnh lại thần s ắ c nhìn qua tú nương thu thủy giống như con người vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng t i n h tế tỉ mỉ bóng loáng khuôn mặt tú nương có lỗi với ta vẫn là không nhớ nổi tú nương tinh thần chán nản nhưng vẫn là miễn cưỡng lên tinh thần nắm chặt phương viết tay để tay của hắn g á n t ạ i trên má của chính mình ngữ khí hơi ngại nào không cần nói xin lỗi đây không phải lỗi của ngươi ta ta tin tưởng ngươi có thể nhớ lại hết thảy cùng lúc đó tại loại này giống như thế giới mộng cảnh ngoại tầng lạc thổ ý chí mỉm cười người không phải có cây ai có thể vô tình phương việt người này tuyệt không phải người vô tình vô nghĩa trong lòng cũng hưu tình cùng yêu có thể tiếp nhận chúng ta dẫn đạo đi đến con đường đúng đắn hồng liên ý chí thì là có chút những mày lập tức nói ra nếu như ta nhìn không tệ lời nói tầng này cấu tạo thế giới tại ự a lang gia công phòng chiến trong lúc đó lục ý nhân lợi dụng bắt chuyển chiến trường sát chiêu thai đất mê cung khốn trụ đến đây tìm kiếm mình chim chóc bên trên cực thiên lương đại ái tê i n tôn mượn nhờ thương tâm từ lực lượng cùng số mệnh thành công đem nó với khốn kéo vào đến tam sinh mậu độ người hữu duyên sát chiêu bên trong bất quá đáng tiếc tam sinh tam thế đã qua liền xem như có thương tâm từ tham dự cũng vô pháp đem đ ạ i ái tiên tôn độ hóa cải biến chính mình kiên cường ý chí lục ý nhân chỉ đành chịu bông ra chiến trường s á t chiêu khiến cho phương viên thoát khốn h ồ i viên lang già phúc địa hiện tại tầng này thủ đoạn bị hồng liên ý chí điệp phá lạc thổ ý chí thoáng có chút lúng túng s ở s ở chính mình sáng loáng ánh sáng tỏa sáng đầu cái này thủ đoạn lời nói chỉ cần hữu dụng là được lần trước đó là bởi vì phương viên cái này ác độc hậu sinh cùng người thường khác biệt lần này nhất định hữu dụng cho nên ngươi chính là muốn chứng minh chính mình thủ đoạn vẫn hữu dụng đi tính toán nếu là tạo dựng một thế này người thất bại đợi sau liền để ta đến tạo dựng đi hồng liên ý chí bộ mặt lắc đầu liếc mắt xem thấu lạc thổ ý chí tiểu tâm tư lạc thổ ý chí chủ yếu là cười ha h a t ố t chúng ta tiếp tục xem đi phương việt vị trí trong thế giới từng màn tiếp tục diễn lại ai qua nhiều ngày như vậy ta vẫn là cái gì đều không nhớ nổi đáng giận trong sáng dưới ánh trăng phương việt nắm chặt n ắ m đấm sau đó vừa bất đắc dĩ buông tay ra phương việt vị trí cái gia đình này ra đạo xa t s t liền ngay cả trên thân quần áo đều đơn bạc c ũ n á t hắn đi tại thấp vẽ trong bệnh viện trong bệnh viện chớ nói gì trâu ngựa loại hình g a súc liền ngay cả gà vịt loại hình da cầm đều không có trong viện chỉ có một cái giếng nước nhìn niên đại xa xưa vây quanh miệng giếng gạch đá đều tổn hại tàn mát còn có một g ố c nhìn coi như cao lớn cây ăn quả nhưng giờ phút này phía trên lá cây đều đã tàn lụi hầu như không còn nhìn trụi lụi mười phần thê lương cái này dạng này ra cảnh ta như thế nào mới có thể mang cho tú nương hạnh phúc ca phương biệt liếc nhìn chung quanh trong lòng không khỏi thở dài hắn lại hơi liếc nhìn sau lưng tổng cộng hai gian nhỏ gạch một phòng t h ấ bé cũ nát song cửa sổ đều là giấy còn có to to nhỏ nhỏ lỗ rách ở trong đó lại nghĩ tới tú nương cùng mình nhân ái tình cảnh trong lòng xấu hổ lần nữa từ trong lòng dâng lên mấy tháng tu dưỡng kết thúc phương việt vết thương trên người đều không khác mấy khép lại đã có thể xuống giường tự do hành động phương việt trong đầu suy nghĩ thay nhau nổi lên ánh trăng lạnh xuống trên khuôn mặt thanh tú cũng là vẻ sầu lo hắn trọng thương trong lúc đó chưa từng có quên suy nghĩ mình bây giờ tình cảnh ta cùng tú nương hai nhỏ vô tư ân ái phi thường ta nhất định phải đem nàng cưới trở về tuyệt đối không có khả năng cô phụ nàng đối ta tình ý tú nương cùng ta thở nhỏ làm bạn lớn lên nhu thuận h i ề u chuyện mẫu thân cũng rất ưa thích nhưng là bởi vì thư gia thiếu gia gia đại nghiệp đại mẫu thân mới không thể không khuyên ta từ bỏ thứ a muốn nương, n cưới tú ấ t t định phải đến vượn qua hai đại vượn phải hai khó khăn, h qua n hai ấ t thư chính là g i t h ế nếu u muốn gia, gia gia đại nghiệp đại. Nếu là một lòng đại đại, thư một khó là xử chính i giản hai, a ta tay. rẽ trở tú Thứ cùng c nương, đơn giản dễ như bàn dễ h là tú nương phụ mẫu song thân bọn hắn đều là cổ sư mặc dù chúng ta có thông gia từ bé nhưng là hai nhà gia cảnh lại khác nhau một trời một vực nghĩ tới đây phương việt nhịn không được thở dài một tiếng những n à y khốn cảnh đối với những người khác cũng không khó nhưng là đối với hắn mà nói không thua gì là từ cục ta nếu là tư chất ưu việt cổ sư liên tốt đáng tiếc ta liên tục mở khiếu đều làm không được phương việt cảm giác phi thường đau đầu buồn dầu bất quá nhưng vào lúc này sự tình rốt c ụ c phát sinh c h u y ể n cơ một trận du dương tiếng đàn ở dưới bóng đêm vang lên trong đó còn sen lẫn trung khánh sao c h ú c ngọc tiêu thanh âm đây là người nào đang diễn tấu nhạc khí phương việt trong lòng sinh ra một tia hiếu kỳ căn cứ thanh âm chỉ dẫn hắn đi tới nhà mình giếng nước bên cạnh thật sự là cổ q u ạ i à rõ ràng nhà ta đây chỉ là một n g ụ n bình thường giếng nước mà thôi tại sao phải có vui âm thanh truyền tới đâu phương việt túi đầu nhìn lại nguyên bản bình thường vách giếng chẳng biết tại sao vậy mà phát sinh biến hóa vách giếng trong đó một chỗ bị tỉnh chuyên hợp thành cửa hình chất động lên xanh ngọc hà quang phi thường thần bí chẳng lẽ nói phương việt thầm nghĩ lên liên quan tới cổ sư truyền thừa truyền thuyết không khỏi trong lòng k h ẽ động muốn xuống dưới tìm kiếm một phen kết quả là đem dây gai một mực hệ giếng nước bên ngoài cây ăn quả trên cành cây sau đó liền thuận dây gai hướng phía dưới tìm kiếm m à đi đến cái kia biên hóa địa phương phương việt một tay t ó m chặt lấy dây gai đối với bạch ngọc sắc tiểu môn đưa tay trái ra nếm thử nhẹ nhàng đẩy hắn không dùng bao nhiêu khí lực nhưng là tay của hắn vừa mới tiếp xúc ngọc trên ngọc trên liền biến thành hư ả o sau đó ngọc trên đằng sau sinh ra một cỗ cường đại hốt nhiếp trí lực phương việt không có phòng bị trực tiếp liền bị hút hôm sau phương việt rời giường vô luận là tinh khí thần đều cùng hôm qua có cách biệt một trời cả người phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất đơn giản giống như là đổi một người người lai、like, đêm qua giếng nước bên trong có dấu một đạo tiên hiển lưu lại truyền thừa tên là đạo đức trân truyền đáng tiếc theo thời gian trôi qua đã không trọn vẹn không chịu nổi phương việt kế thừa truyền thừa thông qua hy vọng sâu độc khai thiếu lại lấy được mấy cái cổ trùng thực lực tăng vọt cả người đều phát sinh lớn lao cải biến đạo đức sao ân rất quen thuộc từ ngữ nhưng trong trí nhớ đạo đức lời nói bình thường nương theo lấy kính dân hy sinh p h ư ân đây chính là ngươi an bài truyền thừa sao đạo đức chân truyền là từ người phẩm hạnh xuất phát mở ra người tới đạo lưu phải mới ngược lại là có chút ý tứ hồng liên ý chí nhịn không được tán thưởng phần truyền thừa này có khác với mặt khác truyền thừa cần truyền thừa giả thời khắc bảo trì trong lòng mình chính nghĩa đồng thời trở thành một cái có đạo đức người tu hành phần truyền thừa này chỉ có tự thân phẩm cách càng cao thượng hơn như vậy tu hành tốc độ liền sẽ làm ít công to lạc thổ ý chí gật gật đầu khiêm tốn nói đạo này đức chân truyền không đáng kể chút nào liền xem như cùng làm việc thiện chân truyền phối hợp lẫn nhau tạo ra chính thiện đạo đức thể cũng cuối cùng so ra kém v hồn tiên hữu trí tôn tiên thái thể cùng hồng liên tiền bối cái kia phá hủy số mệnh mấy trăm vạn năm bố cục cùng cái kia có thể đủ thông qua sông dài thời gian đạt tới số mệnh hiệu quả cựu chuyển sát chiêu so ra càng là không đáng giá nhắc tới hồng liên ý chí lại phủ nhận nói lạc thổ tiên bạn quá khiêm tốn nếu là phần chuyển thừa này có thể lưu truyền rộng rãi ra ngoài nhất định có thể quy phạm c ổ sư phương thức hành động ma đạo cổ sư đem đại lượng giảm bớt nhất định có thể làm chính đạo thế lực càng thêm phồn vinh thịnh vượng lạc thổ ý chí lại c nhưng tuyệt đối sẽ không làm cho phần truyền thừa này lưu truyền rộng rãi ra ngoài không phải sao đây là thông qua người thiện ý hành vi cùng cơ đức hành vi cuối cùng lợi dụng nhân thể bản thân nhân đạo đạo ấn tự động ở trên không khíếu bên trong luyện chế tích đức sâu độc đây là một loại mượn nhờ nhân thể luyện cổ chi thuật Cũng hoặc cổ lạc Thổ ý chí vì cái gì nói, nhân luyện phương Như phái pháp. đạo là là lưu đây vậy, tại h chí thiên đình sẽ không vui thừa như vậy, là bà đâu. Cái này không thể không nâng lên, nam vực bên trong, tất cả nhân tộc thực hành chủ yếu chính sách.、Đó、chính là không phải ổ ý cái Cái vực cả tộc vì vui vậy, gì nói, rộng nâng trong, truyền truyền này lên, nam bên Đó tất tộc đâu. sẽ yếu là là l bà o của thời a c ắ chắn c sinh h nảy sẽ Tại dị tâm. t kỳ thái cổ bởi vì dị nhân trời sinh có được đều thuộc về chính mình chủng tộc đạo ngân ưu thế trái lại nhân tộc không có cho nên thời kỳ thái cổ n h â n tộc là tất cả trong chủng tộc địa vị thấp nhất thường xuyên bị làm nô lệ cùng đồ ăn liền xem như năm vực trong lịch sử vị thứ nhất sâu độc tôn nguyên thủy tiên tôn thành tôn khai sáng thiên đ ỉ n h áp dụng môn phái chế độ tinh túc tiên tôn lấy thân hợp đạo đem tự thân tất cả nội t ì n h hòa vào thiên ý quá nhiều số mệnh đối với trừ trung châu bên ngoài là năm vực tới nói vẫn như cũng là dị tộc đương đạo nhân tộc vẫn như c ũ biến thành tù nhân về sau lại đã trải qua vô cực ma tôn thời kỳ cuối cùng đến cuồng man ma tôn thời kỳ nhân tộc mới hoàn toàn lật đ ổ dị tộc thống trị đặt vững địa vị thống trị của mình từ đó về sau cho tới bây giờ lưỡng cực đảo ngược tất cả dị nhân tộc vinh quang không còn nằm đó bọn hắn biến thành nhân tộc hàng hóa nô lệ liền xem như còn sót lại một chút có được tự do các dị nhân cũng là cái có đầu rút cổ tại năm vực g âm n ũ trong góc không dám xuất đầu lộ diện sợ dẫn tới nhân tộc vây quét mà lạc thổ tiên tôn cùng với những cái khác chín đại tôn giả điểm khác biệt lớn nhất chính là bản thân hắn là nhân tộc cùng nấm nhân tộc c o n lai coi là nửa cái dị nhân cho nên lạc thổ ý chí tự nhiên cũng là không nguyện ý nhìn thấy dị nhân tộc nhận ức hiếp hắn khai sáng đạo đức chân truyền ở mức độ rất lớn cũng là thụ ảnh hưởng này bởi vì đạo đức thứ nhất điều kiện trước tiên chính là người, người bình đẳng không có khả năng kỳ thị người khác đây chính là lạc thổ tiên tôn kê tặc địa phương hạn gái này đạo đức đối với người định nghĩa không phải vẹn vẹn chỉ người tộc mà là bao quát dị nhân ở bên trong tất cả mọi người l ờ i như vậy tu hành đạo đức chân truyền nhân tộc liền không được kỳ thị đại thế đã mất biến thành hàng hóa các dị nhân chớ đừng nói chi là buôn bán dị nhân áp bách dị nhân thậm chí giết chết dị nhân cho nên lạc thổ ý chí mới có thể nói làm nhân tộc đại biểu thiên đình là tuyệt đối sẽ không cho phép dạng này đạo đức truyền t h ừ a quy mô lớn truyền bá nếu là quy mô lớn truyền bá người người đều giảng đạo đức khiến cho dị nhân tộc cũng có thể cùng nhân tộc bình đẳng lời nói như vậy nhân tộc thời kỳ thái cổ các tiền bối cố gắng cùng hy sinh chẳng phải là liền Lạc thổ t i ê như bạn, t a thứ t vậy châu ngọc ư phía trước hồng liên ma tôn là căn bản không thể nào hiểu được lạc thổ tiên tôn lý niệm lạc thổ ý chí thì là nói thẳng nói hồng liên thiên hữu ngươi không hiểu đây là lý tưởng của ta Mà lại, nhưng i chính là lạc thổ tiên tôn năm đó có rất nhiều lần cơ hội có thể loại bỏ chính mình dị tộc huyết mạch trở thành người hoàn t h ì n h t ộ u nhưng là lạc thổ tiên tôn lại từ bỏ hai người lẫn nhau đối mặt đây chính là tính căn bản lý niệm khác biệt đồng thời cũng là vì cái gì năm đó l à thổ tiên tôn thành tôn đằng sau nhưng không có nhập chủ thiên đ ì n h nguyên nhân hai người lâm vào trơ mặc m bây giờ không phải là biện luận lý niệm thời điểm đi qua thế giới bởi vì luyện thiên ma tôn hủy diệt đ à m luận những này đã không có ý nghĩa t ấ u chương s o n g chương bảy mươi hai mẫu v â y sâu độc khi lấy được đạo đức truyền thừa đằng sau thời kỳ phương việt bắt đầu cố gắng tu hành không ngừng góp nhặt thực lực mẹ của mình thuyết phục chính mình không nên cùng tú nương quá thân cận phương việt cũng là đáp ứng nhưng trong lòng thì tự có tính toán hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ yêu mình sâu đậm tú nương tú nương có cha mẹ của mình vụng trộm tới gặp hắn thời điểm Phương việt không ư lâu sau đó lao phụ nhân ngẫu nhiên bệnh hiểm nghèo trọng chứng bất trị phương việt nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng đã từng vô số lần đi thâm sơn tìm kiếm có thể chữa bệnh dược liệu nhưng cũng tiếc chính là vẫn không có hiệu quả gì lao phụ nhân tình huống ngược lại tăng thêm về sau phương việt biết được trong thành có một vị nhị chuyển trị liệu cổ sư vì thế phương việt nhiều mặt tìm hiểu rốt cuộc thăm dò được cái này cổ sư thích căn cá thế là trải rộng từ vất vả buôn ba mấy chục dặm đi đến một chỗ trong rừng sâu núi thẳm tìm được một chỗ băng hồ phương việt đánh lựa thành công lợi dụng hỏa diễm nhiệt độ cao hòa tan tầm băng bởi vì không có thích hợp cổ trùng hắn chỉ có thể tự mình lặn xuống nước đi bắt cá bắt được tươi mới nhắc cá lại nổ liên quan trở về tự mình đem cá đưa đến cổ sư trước mặt đối với phương việt hiếu tâm vị tiêu cổ sư thâm thụ cảm động tại nhận cá đằng sau đi ra ngoài liền xem bệnh thành công c h ư a khỏi lao phụ nhân bệnh hiểm nghèo lao phụ nhân bởi vậy khôi phục khỏe mạnh phương việt trong lòng từ đáy lòng cao hứng càng là phát hiện một phần niềm vui ngoài ý mớn đó chính là không k h i ế u bên trong chống rông xuất hiện một cái nhị chuyển cấp độ tích đức sâu độc dựa theo trong truyền thừa ghi chép tích đức sâu độc công hiệu chính là phương việt bình thường rộng là v i ệ c thiện liền có thể liên tục không ngừng tự hành luyện chế làm việc thiện sâu độc việc thiện làm càng lớn như vậy không khíu bên trong luyện chế ra tới tích đức sâu độc cấp độ liền sẽ càng cao t í c h đức sâu độc hiệu dụng rất nhiều chính là phương việt lấy được chân truyền nền tảng một trong trong đó đứng m ũ i chịu xào công hiệu chính là có thể tăng lên phương việt tư chất khiến cho cuối cùng chuyển biến làm trong truyền thuyết chính đạo thiện đức thể dựa theo trong truyền thừa tàn khuyết không đầy đủ miêu tả chính đạo thiện đức thể năng lực gần với mười tuyệt thể đồng thời còn không có mười tuyệt trải nghiệm tự bạo phong hiểm không phải tầm t h ư ờ n g đại biểu cho cổ sư không cách nào lường được tương lai thế là vì mình tu hành phương việt liền bắt đầu làm việc thiện tích đức không khiếu bên trong không ngừng có tích đức sâu độc luyện chế ra đến cứ như vậy phương việt tốt đẹp phẩm hạnh ngay tại trong thành lưu truyền rộng dài số gi mà lại thông qua làm việc thiện tích đức phương việt có thể rõ ràng cảm giác chính mình đối với một loại nào đó nhận biết càng thêm rõ ràng sáng tỏ có một ngày phương việt thu t ậ p sâu đ ộ c tài l u y ệ i cổ lại ngoại ý muốn luyện chế được một cái hoàn toàn mới cổ trùng cổ trùng kia là nhị c h u y ể n cấp độ huyết khí dần r à o nhưng lại mang theo một cỗ nồng đậm mùi thơm cảm giác bộ dáng giống như một gốc huyết sắc hoa hưng ớ dương cánh hoa là ái tâm hình hoa hướng dương trung tâm thì là hiện ra màu vàng nhạt bên trong có lít nha lít nhít hẳn dưa cổ trùng này nó phương việt tiếp theo ý thức phun ra một ngụm tâm huyết xối tại cổ trùng phía trên thành công đem luyện hóa sau đó một cố ký ức hiện lên tại trong lòng đây là máu v â y sâu độc ta là phương việt mà không phải cái gì thầm tam đây hết thể đều là giả nương theo lấy cổ trùng bị luyện hóa chẳng biết tại sao nguyên bản bị hồng liên ma tôn sát chiêu ảnh hưởng phương việt vậy mà khôi phục ký ức phương việt giống như đại mộng mới tỉnh bình thường trôi một thân lạnh giống một đầu mắc cạn cá bình thường từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy không khí thầm tam thú nương là lạc thổ tiên tôn thủ đoạn ba thế mộng độ người hữu duyên ta rõ ràng là tại một chỗ ngũ chuyển cổ sư trong truyền thựa vì sao sẽ lâm vào trong đó đâu mà lại cái này rõ ràng là v ì độ hóa đại ái tiên tôn thủ đoạn làm sao lại dùng tại trên người của ta đâu tại thiên địa đại ái một nhà minh sinh ra nhớ bên trong có minh s á c ghi chép là thổ tiên tôn v ì độ hóa đại ái tiên tôn an bài truyền nhân lục ý nhân sử dụng sát chiêu này đem đại ái tiên tôn vây khốn mấy ngày đồng thời cái này cũng đưa đến đại ái tiên tôn hà hổ lang gia phúc đ ị a bị phượng cựu ca cầm đầu trung châu thế lực công kích thiên đ ị a bí cảnh đáng hồn sơn cùng bảo đệ c ổ nguyện phương chính bị luật đi xem ra đầu này thế giới cũng không có ta tưởng tượng đơn giản như vậy a mấy hơi thở đằng sau phương việt bình tĩnh lại trong nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều bất quá cái này cũng có thể nhìn ra được ta có thể đi vào thế giới này cũng không phải là t r ù n g hợp mà là người nào đó hoặc là một ít người tính toán tựa như trời sinh ta tài tất hữu dụng nói tới thế giới này hết thạy đều nhận số mệnh còn hạn vô luận là một bông hoa một cọn g cỏ hay là một người bọn hắn sinh ra cũng là vì hoàn thành một loại nào đó sứ mệnh mà chính mình rất có thể chính là tôn giả hoặc là thiên ý một con cờ nguyên nhân phương việt đại thể đã đoán được khẳng định chính là vì đối phó vậy còn chưa thành thế đại ái tiên tôn c ổ n g u y ệ t phương viên nghĩ tới đây phương việt không khỏi cởi khổ lập tức lại giang hắn ra mặc dù là con cờ nhưng là quân cờ mó có có vay tâm tâm niệm niệm sâu độc huyết đạo cổ trùng công hiệu là tiếp thủ qua giúp mình cổ sư nếu là trong thời gian ngắn không cách nào vì chính mình cung cấp trợ giúp cử lớn như vậy liền có thể lấy ra hắn sau này khí vận cơ duyên khiến cho mấy lần hoàn trả muốn biết gấp trăm lần nhưng không biết có phải hay không là quá khoa trương ha ha máu vay sâu đ ộ c à máu vay sâu đ ộ c không biết ngươi cùng tích đức sâu đ ộ c cùng đạo đức chân truyền tương dung tính như thế nào phương việt nét miệng cười một tiếng lộ ra răng trắng như tuyết trong lòng sinh ra một cái kỳ diệu tư tưởng quân tử luận việc làm không luận tâm luận tâm trên đời không người hoàn mỹ trên lý luận tới nói cái này máu vay sâu đ ộ c cùng đạo đức chân truyền đơn giản chính là tuyệt phối thanh mao sơn lông xanh hàng tre trúc chế tiểu môn r ă n g r á c một tiếng bị những người khác từ bên ngoài đột nhiên đá văng ngươi chính là vương nhị phụ thân phương viên một mặt trêu tức hai mắt t h ă n t h ẳ n trên tay hiện ra một cỗ màu lam nhạt vừa sáng chính là ánh trăng sâu đ ộ c sử dụng dấu hiệu vương lao hán quá sợ hãi khi hắn nhìn thấy trong tay thiếu niên nhộn nhạo ánh trăng vội vàng quỳ dạm xuống đất tham kiến cổ sư đại nhân không biết cổ sư đại nhân không có từ xa tiếp đón còn xin đại nhân thứ tội vương lao hán vương nhị chỉ là một p h à m nhân đại nghịch bất đạo cũng dám công kích ta đã bị ta tự tay xử quyết thi thể ngay ở chỗ này phương viên ánh mắt b ă n g lãnh nhìn về phía quỳ gối trước mặt mình rất cung kính lao nhân lời nói không che giấu chút nào trực tiếp liền đem sự tình nói ra nương theo lấy phương viên thanh em rơi xuống hàng rào bên ngoài có người đi đến bọn hắn một người phía trước một người ở phía sau vương nhị thi thể bị bọn hắn trở t i ề n đến nhìn thấy trước đây không lâu còn tại trước mặt mình đại phóng qua hùng biện nhi tử hiện tại đã biến thành một bộ thi thể l ạ n h băng giờ khắc này vương lao hán cảm giác trời đều nhanh sập một dạng toàn thân run dày kịch liệt thế giới một mảnh lờ mờ hai nhị ca người thế nào nệ nhanh lên một chút ta thiếu nữ bi thương kêu khóc một tiếng đột nhiên hướng vương nhị thi thể nào tới trong hốc mắt nước mắt vỡ đê bình thường tùy ý chạy xuôi nhìn xem trong thôn xinh đẹp nhất thiếu nữ khóc ròng ròng mấy vị phạm nhân há miệng muốn nói nhưng là nhất tại phương viên trong tay nhộn nhạo anh trăng liền lại đem nói nén trở về phương viên một mặt nghiền ngẫm nhìn xem bi thống không thôi mấy người tùy ý ở trong sân đi l n g vòng vương lào hắn à ta có thể đã sớm nghe nói ngươi lúc còn trẻ là thôn cách xa gần nghe tiếng liệt vương ha ha làm sao lúc này mới ngắn ngủi mấy năm nhà ngươi liền tinh thần x a s u ố t thành dạng này đối mặt phương viên khiêu khích vương lào hắn thân thể lung la lung lay giống như là muốn ngã xuống một dạng một lát sau lại quỳ d i m xuống phương viên trước mặt cổ sư đại nhân còn xin b ớ t giận b ớ t giận khuyện từ chọc giận cổ sư đại nhân đây là hắn đang đợi đại nhân có thể tuyệt đối không cần chọc tức thân thể ta nguyện ý thay hắn lấy công chỗ tội thỉnh cầu cổ sư đại nhân tha thứ. vừa nói còn vừa không chờ phương viên đáp ứng liền tự mình đứng lên đi hướng trong phòng ta biết cổ sư đại nhân có săn t h u yêu thích đúng lúc ta đi săn hơi có mặt m ệ n h đối với giã thu phân bố lấy hoạt động phạm vi bi, biết được một hai ta biết ngài thường xuyên săn giết lợn rừng thích ăn thịt heo ta nguyện ý dâng lên ta tổ tông tìm kiếm địa đồ đem đổi lấy đổi lấy đại nhân ngài tha thứ a vương lao hán phản ứng ngược lại để phương viên cảm thấy kỳ quái m ỗ i thu giết con nhưng như cũ có thể khuôn mặt tươi cười đ ò lấy ngăn chặn trong lòng mình lựa giận thế nhưng là không đơn giản loại người này có thể giữ lại không được tại vương lao hán phản ứng một khắc này phương viên trong lòng đã nổi lên sát tâm vương lao hán cố gắng đệ nén xuống trong lòng b i ý đi vào phòng lấy giấy bút mỗi một cái địa vực đều có mỗi một cái địa vực đặc sắc nam cương phổ biến sử dụng đều là do cây trúc chế tác giấy trúc giấy trúc tính chất rất cứng giấy nhan sắc bên trong sen lẫn nhàn nhạt màu xanh lá chỉ có dạng này giấy trúc cùng dùng nó ghi chép tin tức mới thích hợp nam cương ẩ m ớt nóng bức hoàn cảnh giống bác nguyên lời nói thì là sẽ sử dụng giấy g i a thú đông hải sử dụng giấy là do một loại đặc thù rong biện cấu thành tây mạc lời nói thì là sử dụng kim trâm tiên nhân mất nước xử lý hậu chế làm mã thành vô luận loại nào giấy đều là thích hợp nhất chính mình địa vực giống như là nam cương chỉ có thể sử dụng giấy trúc nếu như dùng chính là phổ thông t r ă n giấy g đại khái không hao phí sáu bảy ngày công phu liền bị sẽ bị ở mức nóng bức không khí cho ăn mòn nước nhẹp trải qua phương viên đồng ý lao hán cầm bút n ằ m d ạ p trên mặt đất từng đoàn từng đoàn mực nước vung xuống hắn một mực vẽ vẽ lên mười mấy tấm cẩn thận sau khi kiểm tra cung kính đem những n à y giấy trúc dâng lên cho phương viên phía trên này bẫy dập vị trí bảy thú phân bố cùng cổ trùng bảy căn cứ đều là viết nhất thanh n h ị sở phương viên đem nó liền cho vì chính mình phục vụ mấy vị phạm nhân để bọn hắn nhìn một chút những tình huống này thật giả phương viên chắc chắn những phạm nhân này khẳng định sẽ cẩn thận quan sát không chỉ có là vì bảo vệ mình tính mệnh mà lại những này chân quý tình huống đối bọn hắn tới nói giá trị cũng phi thường cao bởi vì đàn thú phân bố tình báo có thể nói là thợ săn ăn cơm ỉ vào những vật này cũng không phải một người liền có thể hoàn thành mà là dựa vào chính mình bậc cha chú tiết tổ dùng tính mạng của mình đổi lấy kinh nghiệm bảo lưu lại tới tin tức vương lao hắn thì là cùng trong thôn phổ thông thợ săn khác biệt hắn cho tới nay đều là đi săn mà sống đến vương lao hán có thể nói là mộ tổ bước lên khói xanh là trong thôn công nhận thợ săn người thứ nhất người như vậy vẽ địa đồ tự nhiên là không gì sánh được làm cho người t i n phục liền cái này những người tuổi trẻ này lặp đi lặp lại cha xét mấy chục lần hận không thể đem trước mắt địa đồ trực tiếp thác ấn đến trong óc của mình thằng đến vương viên thật sự là không có kiên nhẫn thúc giục bọn hắn vài tiếng mấy vị này phạm nhân mới lưu l u y ế n không rời cầm trong tay giấy trúc nộp lên trở về trong khoảng thời gian này vương lao hán một mực quỳ lạy căn bản không có lên ý tứ mà thiếu nữ vừa rồi muốn là ca ca báo thù bị vương lao hán một bàn tay đập n ắ m trên mặt đất nhìn giống như mất hồn bình thường bằng vào ta nông cạn góc nhìn đại nhân vương lao hán là tuyệt đối không dám lừa gạt n g à i không sai giấy trúc tin tức phía trên đại khái đều là thật hai người hồi đáp cổ sư đại nhân ta cùng nữ nhi tính mệnh toàn nắm giữ trong tay ngươi lao hán ta tuyệt đối không có khả năng có gan lừa gạt n g à i trên mặt đất quỷ vương lao hán cái chán mồ hôi không ngừng chạy nhìn không được hướng phương viên dập đầu ân ta tin tưởng ngươi ta tin tưởng thành ý của ngươi phương viên nắm chặt trong tay cái này gấp giấy trúc giọng nói chợt biến đổi thế nhưng là ta ta không ăn thịt h e o a vương lao hán sắc mặt đại biến đột nhiên ngầm đầu trong tay còn không có động tác liền thấy một mảnh màu lam nhạt nguyện h ậ n tại trong tầm mắt của hắn không ngừng mở rộng Xoẹt! máu chạy vẩy ra đầu lâu cao cao bị ném không trung a ba cái này cái này cái này dùng cái gì đến tận đây mấy vị p h à m nhân vội vàng không kịp chuẩn bị biến cố như vậy làm sao cũng tưởng tượng không đến mới vừa rồi còn chuyện trò vui vẻ trong nháy mắt thiếu niên này như ác ma bình thường hạ sát thủ cha thiếu nữ lấy lại tinh thần thấy được trước mắt thảm kịch thất tha thất thể đứng người lên muốn tiến về cha mình bên người nhưng còn chưa đi qua phương viên cười lạnh một tiếng đưa tay chính là một phát nguyện nhận trong nháy mắt đoạt đi thiếu nữ yếu ớt sinh mệnh bay n g ả y một tiếng thiếu nữ té ngã trên đất lại không hô hấp trên khuôn mặt mỹ lệ biểu lộ vĩnh viễn dừng lại nàng chết miễn cưỡng nói lên được xinh đẹp phương viên lanh khóc nhìn về phía trên đất hai bộ thi thể đối mặt chính mình tạo thành cái tác vui mừng nhẹ gật đầu náo ra động tinh lớn như vậy tự nhiên là có người phát hiện sau một lát chú thôn cổ sư cổ nguyệt giang hạc phi tốc chạy đến tựa như trước mắt ngươi nhìn thấy một dạng cái này đang chết phạm nhân nhi tử ra nổi giật ta trong cơn tức giận ta liền giết bọn hắn cả nhà những phạm nhân này có thể làm ta làm chứng thấu n viên g đối chương xong chương c bảy mươi ba người thân sâu độc cậu nguyệt giang hạc hơi xứng sở hắn ngược lại là chưa từng có nghĩ tới phương viên sẽ trả lời như vậy lẽ thẳng khí hùng nhưng lập tức lại cười lên ha hả tuất tuất phương viên học đệ thật sự là thiếu niên anh hùng những ngày đê tiện lớp người quê mùa cũng dám trêu chọc chúng ta cầu nguyện bộ tộc đáng chết nên giết nhưng là sau một lát giang hạc ngữ khi biến đổi nói một cách đầy ý vị sâu xa nói thế nhưng là phương viên học đệ ngươi làm loại chuyện này ta cũng rất khó xử lý dù cho cái này vương lão đầu nhi rời thôn sống một mình quái gở quái dị chỉ có bọn hắn một nhà người ở chỗ này nhưng là bọn hắn dù sao cũng là từng đầu tươi sống sinh mệnh a nếu ta tiếp nhận sơn trại nhiệm vụ lưu thủ tại cái thôn này bên trong tự nhiên là muốn bảo vệ an toàn của bọn hắn trợ giúp sơn trại phòng ngừa có gián điệp chui vào hiện tại người một nhà này chết liền lộ ra ta bảo vệ bất lực cuối năm ra lão khảo hạch ta thời điểm sẽ đối với thành tích của ta có lớn lao ảnh hưởng a p hắn, hắn ư ta, ta biết lời tức nói vừa rồi trong đó thâm ý rất lớn có thể nói là tràn đầy uy hiếp nếu là bình thường vẫn chưa ra khỏi học đường thiếu niên có lẽ thật liền bị hù dọa nhưng là vị này c ổ n g u y ệ t phương viên lại bất vi sở động không hề sợ hãi c ổ n g u y ệ t giang hạ cơm thầm chép miệng lấy lợi trong lòng thấm thận không hổ là dám đánh cướp đồng môn ngay cả mình đệ đệ đều không v ư ơ n g tha tiểu tử h o ặ c đường ra lao đều bắt hắn không có cách nào ha ha ha vừa rồi đều là đùa g i ỡ n loại chuyện nhỏ nhặt này ta làm sao có thể khó xử học đệ đâu trước đó liền nghe đệ đệ ta giang nha nói qua phương viên học đệ can đảm hơn người hôm nay gặp mặt quả nhiên không phải tầm thường ngay sau tất thành đại khí trở thành ta c ầ nguyện bộ tộc nhân tài trụ cột c ầ nguyện giang hạ cười cười xấu hổ lấy tay đại lực vô vô bộ ngực một bộ phi thường giảng nghĩ hắn cái này hoàn toàn chính là thuận nước đầy thuyền là căn bản không có khả năng báo cáo việc này nếu là báo cáo chuyện này gia tộc có thể hay không xử trí phương viên không nhất định nhưng là đối với hắn cuối năm khảo hạnh nhất định sẽ chịu ảnh hưởng dứt khoát không bằng tá pha hạ lư người bán tròn một cái nhân tình về phần chết đi vương lao hắn một nhà ân trực tiếp liền lên báo một cái sơ xảy cháy hoặc là đàn t h ú tập kích là được rồi dù sao người của gia tộc cũng sẽ không quan tâm mấy cái phạm nhân chết sống ai kêu cái này vương lao đầu quái gợ khó xử hết lần này tới lần khác muốn chuyển ra thôn tại thôn bên ngoài dựng nhà gỗ sống một mình đâu cầu n g u y ệ t giang hạc cũng không sợ ngày sau chuyện này bị tuân ra đi dù sao bất quá chết mấy cái nông nô ti tiện như đất căn bản không quan trọng l i ê n lựa chọn sơn trại r a lão phát hiện cũng sẽ không vì loại chuyện nhỏ nhặt này đến chỉ trích hắn huyết hồ mộ điện cầu n g u y ệ t một đời hưng phấn cười ha ha tâm niệm vừa động một đám cổ trùng từ trong huyết hồ bắn ra thật sự là cường đại cổ trùng mặc dù chỉ có thể tạm thời tăng lên cổ sư tư chất mà lại còn có ảnh hưởng cổ sư chân nguyên ép buộc cổ sư nhất định phải tu hành huyết đạo khuyết điểm nhưng là lại không gì sánh được thích hợp ta ha ha ha cầu nguyện một đời chuyên tu huyết đạo thân là ngũ n g chuyển cổ sư nội tình hơn phân nửa đều tại huyết đạo cổ trùng bên trên chân nguyên màu đỏ n g ò m thai hại đối với hắn không dùng được cho nên máu thai sâu độc phi thường thích hợp hắn bất quá đáng tiếc cầu nguyện một đời chuyển biến làm cương thi khiến cho hắn không t h i ế u đã chết không cách nào tự quyết sinh ra chân nguyên cho nên liền xem như máu thai sâu độc có có thể cải biến tư chất hiệu quả đối với hắn mà nói cũng là vô dụng trừ phi cầu nguyện một đời có thể một lần nữa chuyển thế thành người đáng tiếc, à, đáng tiếc ta hiện tại đã thân hóa cương thi rất nhiều cổ trùng đối với ta cũng không có hiệu quả bất quá cũng không phải nói hoàn toàn không có cơ hội cầu nguyện một đời đưa tay phải ra một đôi cổ trùng hiện lên ở trước mặt đó là một đoàn đen trắng hỗn hợp trùng sáng trong trùng sáng hai cái cổ trùng lẫn nhau truy đuổi lẫn nhau xoay quanh trong ngươi có ta ta bên trong có ngươi tựa như thái cực đ ồ bình thường kỳ diệu thâm ảo ý vị từ trong đó lộ ra còn có một cỗ nồng đậm sinh cơ ẩn tàng trong đó tứ chuyển cổ trùng âm dương quay người sâu độc thuộc xương tiểu bạch khoái hoạt sâu độc âm dương quay người sâu độc mới lấy âm cực sinh dương dương cực sinh âm nguyên lý có thể khiến cho một vị cổ sư thoát thai h o á n cốt chuyển thế chúng sinh nhưng khuyết điểm chính là cổ sư giới tính sẽ chuyển biến làm tương phản giới tính Mà lại, cổ chất, sư tư đây là hắn ờ i c g sẽ đi vào nam cương đằng sau vì cho cổ trùng tìm kiếm thức ăn tàn sát một nhà cỡ chung sân trại ngoài ý muốn đọc được bất quá ta hiện tại còn không tiếp lập tức sử dụng không có khả năng nóng nổi ít nhất phải bộ khai thác lấy cái này tăng lên tư chất cổ trùng làm hạch tâm sát chiêu đằng sau lại tính toán sau Nghĩ tới đây, c u nguyệt nết miệng một m lộ đời ra sơ h r ằ nên g nghiệm muốn thí nghiệm sát h i c u tự h i ê n là cầu n người sống đến làm vật thí nghiệm.、Mà、hắn, vừa vẫn có một cái. i Sát làm Mà một vật vừa thí h có c ê đều là có p h o n g hiểm, nhất chất không h loại cải biến này trùng, dàng gây nên rất tư là cổ gây dễ k u y ệ t một đời không có khả năng bước lên nguy hiểm như vậy đến trên người mình thí nghiệm cho nên phương viên tác dụng liền hiện hiện ra nói như vậy ngươi thế nhưng là chúng ta c ổ nguyện sơn trại to lớn nhất công tần h a ha ha ha nguyên bản dựa theo c ổ nguyện một đời kế hoạch là lợi dụng huyết trùng sâu độc sinh sôi hậu đại ý đồ vung trồng r a có được c ổ nguyện tâm hoang thể chất một ư ơ i tuyệt thể đ a n g sau giết chết hắn tận thủ nó máu lợi dụng máu sợ sâu độc đến để t h ă n g tư chất của mình đến chín thành chín liền xem như không có bồi dưỡng ra một ư ơ i tuyệt thể như vậy c ổ nguyện một đời cũng có thể đem sơn trại đều tàn sát cứ như vậy không nói đạt tới chín thành chín tuyệt đỉnh tư chất chín thành tám tư chất vẫn là có thể hiện tại từ giả kim sinh trên thân ngoài ý muốn đạt được tam chuyển máu thai sâu độc cổ trùng này hoàn toàn thay đổi cổ nguyệt một đời kế hoạch cổ trùng này cùng máu sợ sâu độc cùng loại nhưng là lại đều có sở trường không cần chính mình huyết mạch cổ sư nhưng lại chỉ có thể là tạm thời tăng lên bất quá lấy cổ nguyệt một đời huyết đạo đại sư cảnh giới khai phát một cái lấy tam chuyển máu thai sâu độc làm hệ tâm giải quyết này thai hại sát chiêu vẫn là có thể nhưng ít ra hao phí thời gian hai ba năm dù sao trừ khai phát sát chiêu cổ trùng cổ phương cũng phải khai phát đến m ũ chuyển Chỉ có nhất g ũ c u chiêu, nguyện hiệu quả. Cổ sư huyết y vậy ể n trùng cường như nói, vẫn là vô cùng tốt làm, nếu cần, như vậy, liền phát động một trận chiến cổ hoạch sắc có cổ có Cổ dịch tâm thể một tốt phát một tranh giả làm là làm, mới sư đối với đời đi. vô vậy, tiễn song điêu cứ như vậy không chỉ có thể thu hoạch ngoại tộc cổ sư huyết dịch còn có thể quang minh chính đại thu hoạch nhà mình huyết mạch huyết dịch chiến tranh vô luận là ở đâu cái thế giới đều là cao tầng một trò chơi mà thôi chính khách cung cấp vũ khí người giàu có cung cấp tiền tài người nghèo cung cấp hải tử chiến tranh kết thúc chính khách ngồi vững vàng giang sơn người giàu có đạt được càng nhiều tài phú chỉ có người nghèo tìm kiếm hải tử di thể c ổ n g u y ệ t một đời kiệt kiệt cười lạnh tiếng cười vang vọng tại toàn bộ huyết hồ mộ địa bên trong lộ ra càng quỷ dị hơn khủng bố cứ như vậy cả tòa thanh mao sơn xa vào đến c ổ n g u y ệ t một đời huyết sắc trong bóng ma trong một chỗ s ơ n động phương viên đem vương lao hắn một nhà thi thể trưng bày chỉnh c h ỉ n h tê tệ hắn chính là như vậy người thiệt tâm không đành lòng nhìn người khác cùng người nhà âm dương lưỡng cách có một vị nhị truyền trung giai cổ sư lấy hắn làm hòn đá tảng lại thêm mấy vị này huyết mạch thân nhân cũng đủ rồi phương viên xoa xoa mồ hôi chán hắn muốn luyện chế một cái nhị truyền cổ trùng tên là người thân là lúc s a đối phó c ầ nguyện một đời trọng y đem mấy vị phạm nhân để đặt tốt đằng sau phương viên từ trong túi lấy ra mấy hạt hạt giống rơi vại đến trên thi thể đằng sau lại lấy ra một bầu chất lỏng màu xanh nhạt đem nó đổ và o ở hạt giống cùng trên thi thể chất lỏng là thanh mao sơn nông d a đặc chế sinh cơ dịch lợi dụng mười mấy loại thực vật chất lỏng chất lọc mà thành có thể đưa đến cùng loại tốn hao cùng thúc t h ể tác dụng mà phương viên sử dụng thì là tiến giai bản hiệu quả mạnh hơn nhiều gấp mấy lần trải qua chất lỏng trở nên gây gắt thực vật phi tốt sinh trường trong n h y mắt thi thể chỗ liền mọc đầy đoá hoa màu đỏ hoa thân củ là hình chứng da màu nâu tím phiến lá là dạng sợi hoặc là dây lội trạng trong đó ở giữa vị trí có màu hồng phân mang hoa trưởng phía trước rút ra cánh hoa màu sắc làm à u đỏ tươi hình cái phêu ba hoa dưới đáy làm trưởng hình ống ba hoa ngắn nhỏ trung bộ có lân t h i ế n cánh hoa là t r ậ t hẹp dạng kim loại hoa này đoá dáng vẻ vậy mà cùng làm tinh bên trên cây tỏi trời hoa cũng chính là mạn trâu xa hoa trong truyền thuyết bờ bên kia hoa giống nhau đến bảy tám phần đương nhiên loại hoa này đoá không phải bờ bên kia hoa mà là phương viên kiếp trước bồi dưỡng ra một loại huyết đạo sâu độc thực hiện tại tại phương viên sau khi trùng sinh liền bắt đầu bồi dưỡng hiện tại rốt cục có hiệu quả loại này sâu độc thực là huyết đạo bên trong phi thường thực dụng một loại sâu độc tài có thể thay thế phần lớn huyết đạo phạm cấp sâu độc tài ở đời sau n a m vực trong đại chiến bảo hoàng thiên có phần bị hoan n g ê n bảo hoàng thiên là n a m vực lớn nhất thị trường đối với tất cả lưu phái sâu độc tài buôn bán đối xử như nhau liền xem như huyết đạo cũng là như thế phương biên năm đó chỉ lo nghiên cứu chiến lược khiến cho chiến lược đạt tới phổ thông thất truyền trình độ nhưng là đối với phúc đ ị a kinh doanh lại là hoàn toàn bỏ xuống dẫn đến phúc đ i ệ kinh doanh trình độ thậm chí còn không bằng tầm thưởng vừa thăng tiên không lâu phổ thông lục chuyển sâu độc tiên như loại này sâu độc thực chỉ nghiên cứu đi ra không đến năm lo hiện tại tới nói cũng là đã đủ dùng mà những thi thể này đã bị ép khô trở thành từng bộ tái nhợt xương cốt đoá hoa dễ cây không ngừng từ bạch cốt đầu lâu chỗ hớp mắt xoan m ũ i trong miệng mọc ra thật giống như địa ngục sâm la bình thường nhìn xem lấy máu người thịt làm cơ sở sinh trưởng sâu độc thực phương viên ôm cánh tay đứng ngoài quan sát cẩn thận thưởng thức một màn kinh k h ủ n g này khoe miệng toát ra vẻ mỉm cười người không chịu nổi nó sợ phương viên lại không thay đổi kỳ nhạc tại phương viên trong mắt bất quá là dùng một loại chết đi sinh mệnh vốn trồng bước phát triển mới sinh mệnh tôi căn bản không có cái gì đáng sợ thấy tình cảnh này hắn không khỏi nhớ tới lam tinh bên trên nổi tiếng một câu phật nữ vô nga tướng vô nhân tướng không chúng sinh tướng không thọ giả tướng hồng phấn khô lâu bạch cốt da thịt vô nga tướng bên trong ta chỉ bản thân không có bản thân chính là từ bỏ lấy bản thân làm trung tâm quan niệm người với người không có khác nhau không chỉ có là người mà h á c động vật cùng người cũng là bình đẳng đều là thiên hạ sinh linh không có phân biệt cao thấp giàu nghèo liền xem như dòng nước đi thạch dạng này không có chút nào sinh cơ sự vật đều là có linh tính đây chính là cái gọi là không chúng sinh tướng chính là thế gian hết thảy đều là bình đẳng trên bản chất không có gì khác nhau Trời suy, suy i như như cao cao s nhưng v cũng c mà tiếc thế nhân nhìn không thấu điểm này lưu luyến cái kia không cách nào trường tồn ra thịt mà sợ hãi cái kia trường tồn tại thế bạch quất đây chính là suy nghĩ lâm vào trong hồng trần không có nhận thức có đây ế n trong đó bình đẳng. đó đ chính là, là p hắn ậ t g i á h t l đại ái biểu hiện liền xem như đối mặt muốn đối với hắn thoái cốt ăn thịt mánh hổ vẫn như cũ có thể giấu trong lòng một viên bác gái tri tâm vô luận là chính mình người khác hay là hoa điệu trung ngư sơn thủy đất đá cùng trong đầu huế tưởng đều đi t h ư ơ nhưng g bọn ọ n h cũng tiếc chính là phàm nhân là yêu hận tình cựu cùng bạch c ố t da thịt vây khốn cuối cùng siêu thoát không được cùng nhau bọn hắn đối với tương phân bên ngoài chấp nhất tựa như một vị tên ăn mày thê thảm chết đi bọn hắn nhiều lắm là sẽ thở dài một tiếng nhưng là nếu như là đậu khấu thiếu nữ chết yểu bọn hắn càng nhiều hơn chính là đấm ngực dậm chân c à n g khái vận mệnh bất công vô luận là tên ăn mày hay là đậu khấu thiếu nữ bọn hắn trên bản chất có khác nhau sao đáp án bên trên là không có đều là gốc cặt bọn sinh vật đều là một đầu sinh mệnh khác biệt duy nhất chính là bề ngoài khác biệt thôi chỉ có người mới sẽ cường điệu bề ngoài đối với thi đối với thương thiên tới nói vạn vật bình đẳng không nói yêu hận là công bình nhất hợp lý chết thì đã chết vô luận là ai tử vong đối với quần quận mà đi dòng sông lịch sử tới nói đều chẳng qua là giọt nước trong biển cả thôi làm gì xoắn suýt đau khổ người chỉ có nhận thức được điểm này không làm ra thịt nhan sắc vây khốn khám phá cùng nhau liền chân chính có thần tính phương viên liền làm được điểm này phương viên tu hành huyết đạo đây là nhờ vào khám phá điểm này mới có thể ở trên con đường tu hành đột nhiên tăng mạnh ngắn ngủi trong mấy trăm năm lấy lục chuyện tu vi đặt đến huyết đạo tông sư cảnh giới sau đó bắt đầu luyện cổ y phương viên đối với vương lao hán một nhà tử vong không có chút nào l ò ngày n ấ y đối với hắn mà nói cảm giác ấy n ấ y là cái gì không phải vương lao hán một nhà chết chẳng lẽ muốn hắn chết sao về phần nói bừa đại nghĩa đạo lý nói phương viên lời nói bọn hắn những phạm nhân này cũng không xứng nghe ngày mai viết một chút đạo đức c h â n truyền cùng huyết đạo cổ trùng phối hợp hôm nay không có linh cảm mọi người có gì tốt đ ể nghị sao Tấu thật t chịu chương xong, chương Cổ không nhìn nổi phàm nhân chịu khổ. Cổ sư đại nhân, sư người song, nổi ngài sự đại là một vị gây mất cánh tay thợ săn cung kính q u ỳ dạp xuống phương việt trước mặt biểu lộ thành khẩn tràn ngập cảm kích tại một bên khác là một đầu chết đi cương nha sói cương nha sói chính là bách thu vương trên người có hoang dại kim đạo cổ trùng ký sinh bất quá cương nha sói cùng bình thường loài sói khác biệt bọn chúng nữa thích độc lai、like, độc vãng không thích thành quần kết đội bằng không mà nói lấy phương việt hiện tại nhị truyền tu vi đối phó bách thu vương còn chỉ sợ cũng không cách nào ứng đối đối mặt quỳ xuống đất p h à m nhân phương việt không có chút nào cổ sư ngạo m ạ n mà là thân thiết đem nó đỡ lên người ta đều là trong thành cư dân xuất thủ tương trợ là h ẳ là không phải làm đại lễ này c ân đây là ba khối nguyên thạch ngươi cầm trước cho mẹ già chữa bệnh q u a n t r ọ n g thợ săn cảm động đến rơi nước mắt liên tiếp dập đầu mấy cái công đố nguyện ý vì hắn lên núi đ a o xuống biển lửa phương việt lại cười nói không cần thiện tay m à t h ô i không cần phải nói bởi vì vật hắn muốn đã được đến tại hắn không thiếu bên trong hai cái nhị chuyển tích đức cổ nổi lên dù sao cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp phủ đồ mà lại căn cứ máu vay sâu độc công hiệu tiếp nhận phương việt tân huệ người nhất định phải kịp thời h o à lại vượt qua thời gian nhất định liền cần mấy lần hoàn lại hoàn lại đồ vật có thể là khí v ậ n cũng có thể là nguyên thạch thậm chí có thể là tính mạng của h ắ n đây chính là máu vay h à n g nghĩa mà lại khó có nhất chính là máu vay sâu độc hiệu quả không chút nào ảnh hưởng đạo đức chân truyền tu hành đối với cái này phương việt suy đoán khả năng chính là đối ứng câu nói kia thánh nhân luận việc làm không luận tâm luận tâm thiên hạ không thánh nhân chỉ cần làm sự tình là sự t ì n h tốt như vậy liền phù hợp nói đức chân truyền tiêu chuẩn hoặc là bởi vì chỉ cần tại trong vòng thời gian quy định hoàn lại ân tình máu vay hiệu quả liền sẽ không phát động tự nhiên là không tính là đối với hắn ác ý dù sao liền liền nói đức chân truyền bản thân dẫn đạo người khác làm việc thiện sự tình cũng là lợi dụng làm việc thiện đằng sau sinh ra tích đức cổ cùng tích đức cổ cải tạo chính thiện đạo đức thân làm r ụ ộ t hoặc nếu thật đơn thuần không cầu hồi báo v i ệ c thiện ngược lại quá mức hư giả mà không thể lưu truyền rộng rãi bắt trước bất quá chỉ là làm dạng này v i ệ c thiện đều là lông gà vỏi vỏ t ỏ việc nhỏ dạng này tích đức cổ tích lũy tốc độ quá t r ư ở mà lại máu vay đối tượng đại bộ phận đều là một chút phạm nhân căn bản ép không ra bao nhiều chất béo nha phương việt đột nhiên linh quang nói lên nghĩ đến một ý kiến hay. Đúng à? nếu như không có nhân vật phản diện lời nói anh hùng làm sao có thể được xưng là anh hùng đâu cứ như vậy phương việt làm việc thiện tích đức rộng làm việc thiện không còn che lấp chính mình cổ sư thân phận đồng thời sử dụng máu vay sâu độc lấy ra khí vận lớn mạnh chính mình hắn mỹ danh tại phàm nhân ở trong rộng là c h u y ê n bá rất nhiều cổ sư đều nghe nói tên của hắn bất quá hắn cũng không có quên che lấp chính mình âm t h ầ m luyện chế huyết đạo cổ trùng cùng đạo đức chân truyền bí mật cứ như vậy phương việt ở trong thành danh khí càng lúc càng lớn rất nhiều người đối với hắn ấn tượng đều sinh ra đổi mới thú nương phụ mẫu chính là một cái trong số đó bất、quá. trong thành thư gia chính là trừ bỏ thành chủ bên ngoài đệ nhị đại thế lực gia tộc môn khách cổ sư rất nhiều liền xem như phương việt thúc ngựa cũng không đội kịp cho nên bọn hắn tự nhiên là càng muốn đem nữ nhi gà cho thư gia mà không phải phương việt tiểu tử nghèo này liền xem như phương việt tại cổ sư bên trong rất có nội danh nhưng là cuối cùng chỉ là một người bình thường có thể tú nương đối phương càng tình thâm nghĩa trọng khó mà g i ứ t bỏ làm cho thư gia thiếu gia lên cơn giận dữ thường xuyên đi tìm phương việt phiền phức phương việt một mực ngự nghị tận lực tránh cho xung đột kỳ thật trong lòng đã sớm có lập kế hoạch hắn âm thầm luyện chế huyết đạo cổ trùng rộng vung truyền thừa chờ đợi thời cơ đến ngày đó cái này đây là trong núi rừng một vị g i a nô kinh ngạc trận to hai mắt ở trước mặt mình một phần truyền thừa bị ngoại ý muốn mở ra huyết quang trợ hiện huyết khí tùy ý không một không hiện lộ rõ ràng ra này phần truyền thừa t à ác ác ám nhưng là vị này g i a nô biểu lộ nhưng không có mảy may sợ hãi ngược lại là hai mắt sáng lên hưng phấn không thôi sau một lát h ắ n đạt được phần truyền thừa này tất cả cổ trùng tổng cộng ba năm con bộ dáng trên cơ bản là nhất truyền chỉ có một cái là nhi truyền huyết đạo truyền thừa da nô khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt hai tay đều có chút đổ mồ hôi chính mình kế thừa phần truyền thừa này h i ệ n nhiên là một phần ma đạo truyền thừa a cái gọi là ma đạo chính là không tu thiện nhân không kết thiệt quả cướp bóc đ ư t giết việc ác bất tận ác đổ bị chính đạo chỗ không dung ma đạo cổ sư vận mệnh cũng đều là rõ ràng liền xem như cản r ỡ nhất thời cuối cùng cũng là khó thoát bị chính đạo vây quét tiêu diệt vận mệnh đây không phải gia n o nói b ậ y mà là gia n o thật gặp qua mấy vị ma đạo cổ sư bị chính đạo cổ sư tiêu diệt đằng sau chặt xuống đầu lâu đeo đầu thị chúng trong ký ức của hắn căn bản không có bất luận một vị nào ma đạo cổ sư có thể kết thúc yên lành trên cơ bản đều là ch nói tóm lại ở khu vực này bên trong tu hành ma đạo cổ sư đơn giản đó là một con đường chết cho nên muốn báo cáo cho thiếu công tử để hắn đến xử trí phần này ngoài ý muốn lấy được ma đạo truyền thừa sao hay là nói trực tiếp đem phần truyền thừa này bên trong cổ trùng đều tổn hại coi như hoàn toàn không có phát hiện qua một dạng cũng hoặc là là, mượn bóng đêm vụ trộm nộp lên cho thành chủ đại nhân xử lý da n o trong lòng lên mấy cái suy nghĩ vô luận là cái nào đều so tư tàng bên dưới truyền thừa cổ trùng trở thành một vị ma đạo cổ sứ mạnh hơn bởi vì ở chỗ này ma đạo cổ sư căn bản phát triển không nổi không có chút nào được sống nhưng ngay lúc giờ phút này da n o trong lòng dân g lên tới một cái thanh âm do vươn xa bên trong từ nhỏ biến thành lớn thanh âm này vô cùng phẫn nộ đang hô hoán đang gầm thét khàn cả dọao dựa vào cái gì muốn từ bỏ chẳng lẽ muốn lần nữa khuất phục sao lại một lần nữa hướng thật đáng buồn vận mệnh túi lầu sao không phải liền là tu hành ma đạo thôi chẳng lẽ chết tại đi hướng ma đạo trên đường không thể so với tại thư gia khi một tên da n o không có tiếng t â m gì chết đi muốn càng tốt sao âm thanh này đình thai nhức ó c trực kích nội tâm da nô chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa hai t a i vụ vụ không chỉ thanh âm này càng thêm vang dội trói d u n g động g i a nô nội tâm mỗi một lần g ầ m thét mỗi một lần hò hét mỗi một lần g à o thét đều chất dẫn cháy g i a nô trong lòng dã vọng chi hỏa trong lòng lâu nay kiềm chế giới không cam l ò n g quật c ư ờ n g cùng đ ấ u t r í đều tại thời khắc này bị nhen lửa dã vọng chi hỏa thiêu đốt g i a nô thống khổ khó nhịn huyết dịch dần dần s ô i t r à o trong lòng không cam l ò n g cùng ngày xưa nhận khuất nhục hóa thành một thanh em vang lên át hành vân g ầ m thét hãn t ừ bỏ hủy đi hoặc là nộp lên ý nghĩ quyết định kế thừa phần truyền thừa này mà một màn này tại mấy tháng này ở giữa không ngừng trình diễn rất có đem cái này huyết đạo tràn lan ra xu thế phủ thanh chủ, thanh chủ là một vị lão giả một thân màu nâu trường bảo trên mặt có một đạo thật dài vết sẹo từ mắt trái bên cạnh kéo dài đến khoe miệng đây là năm đó vì đạt được chức t h à n h chủ bị đối thủ sử dụng tứ chuyển cổ trùng lưu lại vết sẹo ẩn tật liền xem như đã cách nhiều năm ẩn tật này cũng tại ẩn ẩn làm đau ảnh hưởng thành chủ thực lực tại hắn phía dưới ngồi mấy vị t r ư ở n g giả đều là tứ chuyện tu vi trong đó hắn bên tay trái trưởng giả một thân trường bảo màu xám thân hình cường tráng không giận tự uy chính là thư gia g i a chủ thư thương gần đây chẳng biết tại sao xuất hiện mấy vị ma tu tu hành lưu phái quỷ quệt khó lường đều tu hành chính là trong truyền thuyết h u y đạo bọn hắn cướp bóc đốt giết giết người lấy máu việc á c bất tận đã giết hại không ít chúng ta phong diệp thành tre trở cho thôn xóm tuổi tác đã cao thành chủ v ố t dâu cao mày hiện tại ba năm một lần liên hợp tỷ thí sắp đến địa điểm chính là chúng ta phong diệp thành những thành trì khác thành chủ đều đang ngó t r ừ n g chúng ta không biết các vị có thể có giải quyết kế sách những gia chủ khác cũng đều là trầm mặc không nói thành chủ nói tới sự tình bọn hắn đã biết được những ma tu này lợi hại bọn hắn đã sớm kiến t h ứ c qua không chỉ có chiến lược cao cường mà lại g ả o hoạt gian trá thậm chí thường xuyên cầm trong thành vô tội cổ sư dùng để áp chế khiến cho bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình trong đó một vị gia chủ ngữ khí trầm giọng nói thành chủ đại nhân nói tới sự tình chúng ta cũng đã sớm biết được thậm chí ta cũng nếm thử đánh chết mấy vị ma tu nhưng là chẳng biết tại sao những n à y đáng chết ma đạo cổ sư không chỉ có không có một chút biến mất dấu hiệu thậm chí ta cảm giác số lượng của bọn họ lại còn càng ngày càng nhiều vị gia chủ này lời nói cũng làm cho ở đây bầu không khí càng thêm trầm thấp mấy phần hiện nhiên đang ngồi tất cả gia chủ đều lăn đến qua những n à y ma đạo cổ sư thua lỗ nói chung ma đạo cổ sư liền xem như ngẫu nhiên xuất hiện mấy vị tại phong diệp thành các đại gia tộc liên hợp chèn ép phía dưới cũng sẽ rất nhanh mai danh nhận tích nhưng là lần này sự tình tựa hồ phi thường khắc t h ư ờ n g những ngày đột nhiên hiện lên ma đạo cổ sư tựa như là cái kia cỏ dại bình thường giá hỏa thiêu bất tẫn gió xuân thổi lại mọc vô luận mấy gia tộc lớn như thế nào vây quét số lượng không giảm trái lại còn tăng loại hiện tượng quỷ dị này tại toàn bộ phong diệp thành trong lịch sử đều là tuyệt vô cận hữu sự tình ma đạo cổ sư cũng là không phải chuyện khẩn cấp gì bọn hắn dù cho lại cặn rỡ cũng không có khả năng công nhiên đi vào trong thành trì phá án thế nhưng là bởi vì bọn hắn tạo thành ác liệt ảnh hưởng khiến cho chúng ta thành trì che chở cho các đại thôn xóm lòng người bàng hoàng Hiện tại đúng ã có k h ít vậy à nếu để cho những thành trì khác thành chủ nhìn thấy chúng ta phong diệp thành bên trong tụ tập nhiều như vậy đệ tiện lớp người quê mùa như vậy chúng ta phong diệp thành vài chục năm nay tân tân khổ khổ kiến tạo hình tượng vậy coi như là hủy hoại chỉ trong chốc lát ta lập tức liền có gia chủ mở miệng phụ hòa nói nơi này các đại thành trì kỳ thật làm được là một loại cùng loại quý tộc chế độ hình thức ở tại trong thành dù cho bản nhân không phải cổ sư cũng là tổ thượng mấy đời đi ra cổ sư người đương nhiên cũng có một chút làm gia nô phạm nhân nhưng là số lượng không tính rất nhiều đại bộ phận cũng đều là cùng các đại gia tộc có quan hệ thân thích về phần không có một chút quan hệ người bình thường b á c h tính bọn hắn chỉ có thể ở tại ngoài thành trì trong sân thôn vất vả lao động cần cụ chăm chỉ đi săn là thành trì vận chuyển bỏ ra bọn hắn tâm huyết cả đời Có trên h thành ể nói, tòa t cơ h í bản tất cả mọi người chỉ có thể ở bên đường bên đường hành thất dùng cái này đến miễn cưỡng duy trì sinh kế sống sót cái này nếu là bị những thành trì khát thành chủ cùng gia chủ nhìn thấy nhất định sẽ cho rằng bọn họ quản lý bất lợi ngay cả phạm nhân đều ớt thuốc không được phong diệp thành danh vọng cùng danh dự sẽ tại này hủy hoại chỉ trong chốc lát ân nhìn như vậy đến đúng là cái vấn đề vị g i a chủ kia lời nói để phong diệp thành thành chủ cũng rất lo lắng mặc dù bản thân hắn không sai bảo vệ b á c h tính nhưng chỉ giới hạn tại cổ sư giai tầng người bình thường với hắn mà nói cũng bất quá là mang c ắ t giao hẹn căn bản chính là không đáng giá nhắc tới mà lại hiện tại các đại thành chỉ thành chủ từng cái giá tâm bừng bừng nếu như bị bọn hắn bắt lấy n h ư ợ c điểm này lời nói ảnh hưởng nhất định sẽ mười phần đắc liệt lúc này chủ nhà họ thư đột nhiên vỗ bàn một cái cả giận nói những này đáng chết phạm nhân đê tiện nông nô không phân rõ thân phận của mình muốn phá hư chúng ta phong diệp thành mỹ hảo hình tượng chúng ta tự nhiên là không có khả năng l u ô n g triều bọn hắn ta đề nghị đem trong thành tất cả tràn vào phàm nhân đều đuổi đi ra một tên cũng không để lại chủ nhà họ thư lời nói quá long trời lở đất gia tộc khác mặc dù cũng có tương tự chủ ý cùng ý nghĩ nhưng là đều không có nguyện ý nói ra khỏi miệng phong diệp thành thành chủ cũng là như thế dù sao làm như vậy quá mức tuyệt tình thành chỉ bên ngoài những cái k i a tu hành huyết đạo cổ sư thế nhưng là hận không thể đem những cái tia người bình thường bóc lột đến tận xương thủy tản sát hầu như không còn đem bọn hắn đuổi đi ra lời nói đơn giản đó là một con đường chết ra cứ như vậy tràng diện trầm mặc thật lâu không ai mở miệng nói chuyện nguyện ý cộng đồng nhận cái này tiếng xấu mà chủ nhà họ thư chỉ là ngồi tại chỗ ngồi của mình cười lạnh cảm thấy những người này thật sự là mua danh chủ tiếng cuối cùng phong diệp thành thành chủ mở miệng nói làm như vậy nhất định sẽ gây nên sự phẫn nộ của dân chúng những người phàm t h u c kia bọn hắn biết rõ thành trì bên ngoài nguy hiểm là không thể nào chính mình đi ra vạn vật đều có s u lợi tránh làm hại bản năng thú n g chi vạn vật chi linh người đâu bọn hắn dựa vào cái gì đi quản bọn họ bọn hắn tính là thứ gì pha nhân tựa như cỏ dại một dạng cho dù chết tuyệt qua không được mấy năm đằng sau cũng sẽ một lần nữa mọc ra thành chủ đại nhân hiện tại thế nhưng là thời kỳ mấu chốt quyết không thể làm lòng dạ đàn bà chủ nhà họ thư tận tình khuyên đủ đạo phong diệp thành chủ trầm tư thật lâu thế nhưng là bọn hắn nếu là không nguyện ý rời đi chúng ta lại nên làm như thế nào chủ nhà họ thư kiệt kiệt cười lạnh chúng ta phong diệp thành không gian vốn chính là có hạn làm sao có thể để bọn hắn bọn này n ô n g nô đến chiếm dụng đâu bọn hắn nói đúng không nguyện ý đi tốt vậy liền để bọn hắn chết ở chỗ này đi ta cũng không tin chúng ta đường đường cổ sư chẳng lẽ lại còn sợ hơn một đám phạm nhân phải không dạc này à, s á c thực cũng là biện pháp dù sao chúng ta thành chỉ vinh dự phi thường trọng yếu tuyệt đối không thể để cho bọn này phạm nhân cho đ i e m ô. đối với không sai tuyệt đối không thể để cho một hạt cất chuột hỏng hỗn loạn có gia chủ lòng đầy căm phẫn ai nói thật ta nhìn thấy a n xin dọc đường phạm nhân bọn hắn như vậy đáng thương tâm ta cũng phải nát hay là không cần tiếp tục lưu tại trong thành đúng vậy a bọn hắn đều không có nhà để về ta cũng không thể gặp thảm như vậy huống hay là để bọn hắn rời đi đi cũng có gia chủ làm thương sóc trạng cuối cùng phong diệp thành chủ khai thác biểu quyết biện pháp quyết định tại đoạn này đặc thù thời gian trước tiên đem đáng kia tràn vào thành trì phạm nhân đuổi đi ra đi như vậy liên quan tới những cái kia ma đạo cổ sư mọi người có thể có giải quyết kế sách thành chủ lần nữa đặt câu hỏi chủ nhà họ thư khỏe miệng lộ ra âm hiểm ý cười ta đề nghị để gần nhất ở trong thành thanh danh lên cao tiểu tử kia thử một chút hắn là biết phương việt tiểu tử này cùng mình nhi t ử đoạt ý trung nhân mười phần đắng giận vừa vặn mượn nhờ cơ hội này lợi dụng đại nghĩa đem nó diệt trừ trong rừng rậm một vị cổ sư tóc thai bùi sù toàn thân vết máu hai tay không ngừng đẩy ra ngăn cản bụi cây hốt hoảng mà chạy mà tại phía sau hắn là đuổi s á t không b ô n g t r u y minh người cầm đầu chính là phương việt vị này cổ sư chính là trước đó thành chủ cùng các đại gia tộc gia chủ trong miệng ma đạo cổ sư một trong vốn là một vị sơn thôn nông dân về sau phát hiện ngoài ý muốn huyết đạo truyền thừa tu vi tăng vọt bị hàng xóm phát hiện hàng xóm lo lắng thai họa tự thân thế là đi cùng chú thôn cổ sư bà báo bị hắn g i ế t chết về sau theo tu hành xâm nhập đối với huyết dịch nhu cầu tăng vọt thế là hắn vì bản thân tư dục liền chu diệt toàn bộ thôn phạm nhân rất nhanh vị này ma đạo cổ sư liền bị phương việt bọn người đưa vào tiết lộ lại không một kia khả năng chạy trốn không cần chạy trốn ngươi giết hại vô số p h à m nhân hiện tại là thời điểm vì ngươi tội ác chủ tội phương việt trong đám người kia hướng về phía trước biểu lộ lộ ra vẻ phẫn nộ mặt khác cổ sư cũng là lòng đầy căm phẫn đối với vị này ma đạo cổ sư trận mắt nhìn chính là cái này đê tiện p h à m nhân giết hại bọn hắn thân bằng hào hữu hắn tội đ á n g chết v ạ n lần thật ở t u y ệ t cảnh vị này cổ sư trên mặt nguyên bản vẻ mặt sợ hãi ngược lại biến mất ngược lại hiện ra một cố không cam lòng thân sắc tội ác ta có tội gì ngươi thẩm tam dựa vào cái gì có thể thẩm phạt ta ngay vậy những người khác cười nói nghe cái này ma đạo tặc tử thật sự là bất tình đầu coi như không nói ngươi phạm vào những cái k i ề m ngập trời với các chúng ta là chính đạo ngươi là ma đạo bản thân ngươi đang chết chính là quả nhiên giống các ngươi những n à y đ ê tiện nông nô đều không có ý tốt đạt được lực lượng liền muốn làm hại một phương mà lại các ngươi loại người này thật sự là thật đáng buồn à thu được lực lượng đằng sau giết chết người ngược lại là chính mình đã từng đồng bạn cũng chính là những người phạm t h ộ c kia các ngươi thật là ngay cả x ú t sinh cũng không bằng phương việt thì là giữ im lặng cũng không phải hắn tốt tính hoặc là khinh thường tại những này mà là hắn ngay tại suy tư giết chết vị này tam chuyển cổ sư lợi dụng máu v â y sâu độc cùng máu thuế sâu độc có thể tăng lên bao nhiêu tù vì cùng số mệnh đâu máu thuế sâu độc cùng máu v â y sâu độc là phương việt căn cứ lam tinh nhân đạo áo nghĩa khai sáng ra tới hoàn toàn mới cổ trùng mặc dù hiệu quả cùng loại nhưng là trên bản chất đây là có tính căn bản khác biệt máu thuế sâu độc trên bản chất là thu thuế chọn lựa là tổn hại có t h ừ a mà b ổ không đủ thậm chí cả đem không đủ hoàn toàn tiêu diệt thông qua cấp đoạt cổ sư nội tình đến tiếp tế tự thân bất quá dù sao máu thuế sâu độc chỉ là huyết đạo cổ trùng không phải đường đường chính chính n h â n đạo cổ trùng có lẽ về sau khai phát thành sát chiêu có thể cấp đoạt những lưu phái khác cổ sư、đi. nhưng nó hiện tại có thể cất đ o ạ n chỉ có tu hành huyết đạo cổ sư bởi vậy phương việt mới lấy rộng tán huyết đạo truyền thừa đến giúp đỡ chính mình tăng lên nội t ì n h mà máu vay sâu độc trên bản chất thì là vay cùng lợi tức cho mặt khác cổ sư ân huệ chỉ cần tại trong vòng thời gian quy định đối phương không có tiến hành hồi báo như vậy đối phương vô luận là khí vận hay là tự thân t à i t ì n h cũng có thể làm lợi tức hoàn lại cho phương việt bất quá tai h hại cũng rất lớn nếu như là đối phương thật chính là loại kia có ơn tất báo người lập tức liền đem nhân tình trả lại như vậy phương việt trước đó làm ra hết thẻ liền nộp phí nhưng nếu như đối phương lơm hoặc là kéo lấy như vậy bọn hắn khí vận liền sẽ dần dần bị rút lấy cuối cùng cả người đều sẽ là phương việt bỏ ra hy sinh nói đùa còn muốn không trả có người tốt trái cây ăn bất quá phương việt đã từng cũng có mấy lần thất bại ví dụ đã từng trợ g i ú p qua mấy vị phạm nhân cùng cổ sư nhưng đối phương lập tức thông qua khác biệt đường tắt đến hồi báo chính mình khiến cho mưu đồ của hắn thất bại cho nên chỉ có thể nói thuần túy chính là nhìn nhân tính hiện tại phương việt quảng t ắ t huyết đạo chân truyền đã bắt đầu thấy hiệu quả rất nhiều người không nhịn được lực lượng dụ h o ặ rơi vào trong ma đạo mà lại bọn hắn thậm chí có ít người rất có tài tình tại bị chính đạo đổi bắt quá trình bên trong khai phát một chút cổ trùng cùng sát chiêu để phương việt đều có chút nhìn má thang thở quả nhiên không thể coi thường thiên hạ hào kiệt ta ở khu vực này nghiễm nhiên đã tạo thành một mảnh huyết hoạ những n người khác hoảng sợ không chịu nổi một này g nhưng là phương việt lại thích thú không chỉ có thể thu hoạch tăng cao tu vi thậm chí còn có thể bởi vì giữ gìn chính nghĩa đánh giết ma đạo cổ sư đến kiếm lấy tích đức cổ có thể nói là thắng tê v ậ phần vì cái gì phương việt làm nhiều như vậy tiểu động tác nhưng vẫn là có thể sử dụng đạo đức chân truyền rất đơn giản bởi vì tại phương việt trong nhận thức biết chính mình vốn cũng không phải là đang làm cái gì chuyện ác ngươi nhìn cái này giải truyền thừa có lỗi sao đánh giết ma đạo cổ sư giữ gìn chính nghĩa có lỗi sao làm việc thiện tích đức trợ giúp người khác có lỗi sao phế vật lợi dụng có lỗi sao truyền t h ừ a n à y để ở chỗ này không quan hệ tốt xấu người thừa kế tự cam đoạn lạc giết người lấy máu đây là chính bọn hắn vấn đề cùng phương việt không quan hệ đánh giết ma đạo cổ sư càng là hắn làm chính đạo việc nằm trong phận sự đương nhiên về phần làm việc thiện sự tỉnh làm việc thiện thánh nhân luận việc làm không luận tâm liền xem như đường, đường thiên đình cũng có tư tâm của mình thú chi hắn dạng này một tiểu nhân vật đâu cũng cổ sư n g bởi vì chúng ta là phạm nhân chúng ta tại trong mắt các ngươi cũng bất quá là cao cấp một điểm súc vật ma đạo cổ sư ngôn ngữ kích động biểu lộ mất khống chế các ngươi mười ngón không dính nước mùa xuân nhưng là chúng ta p h à m nhân muốn ở thế giới này hảo hảo sinh hoạt phải bỏ ra bao lớn cố gắng các ngươi có thể tưởng tượng ra được sao đối với ma đạo cổ sư không cam lòng cùng đối với vận mệnh lên án rất nhiều cổ sư chẳng thèm ngó tới truy cứu nguyên nhân là chính ngươi không cố gắng trách không được người khác chính là chúng ta cổ sư mấy đời người tích lũy làm sao có thể bị ngươi chỉ là một kẻ phạm nhân siêu việt mặt khác cổ sư cũng là mất kiên trì những lời này đều là rơi vào ma đạo phạm nhân thông thường lợi kịch lỗ thai đều muốn nghe ra vết chai tới phạm nhân thành thành thật thật làm giao hẹ liền tốt điện t ư ơ n g sâu độc phong nhận sâu độc máu chạy sâu độc d ư ợ u gặp chi kỷ ngàn t r n thiếu l ờ i không hợp ý không hơn nửa câu song phương lập tức chiến thành một đoàn một bên khác hồng liên trong không gian hồng liên ý chí hơi nhướng mày lập tức nhìn về phía cái chán có chút đổ mồ hôi lạc thổ ý chí nghi ngờ nói đây cũng là ngươi an bài sao lạc thổ ý chí lung túng ho khan hai tiếng tự nhiên không phải cùng hồng liên tiên hữu để lại trụ đạo sát chiêu trực tiếp tại sông dài thời gian thay thế một nhân vật khác biệt tại hạ thủ đoạn thoát thai từ nắm giữ một cái mậu đạo sát chiêu ba thế mậu độ người hữu duyên tại hạ chỉ có thể khống chế kết quả ảnh hưởng người chúng chiêu tâm trí nhưng là không cách nào hoàn toàn khống chê trong đó diễn hóa qu dạng này a bất quá tiểu quỷ này khai sáng huyết đạo cổ trùng ngược lại là phi thường có ý tứ vậy mà có thể cùng ngươi đạo đức chân chuyển phối hợp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh hồng liên ý chí rơi vào trầm tư hắn làm sâu độc dưới người b ả n thổ còn là lần đầu tiên tiếp xúc phương việt loại này kỳ lạ cổ trùng liền xem như về sau cự dương tiên tôn trong tay hắn huyết đạo cổ trùng cũng đều là tương đối đúng quy đúng cụ công hiệu trên cơ bản đều là vây quanh huyết mạch huyết dịch thì như mồ hôi và máu sâu độc huyết chiến sâu độc kinh nguyệt sâu độc huyết thân con duy nhất đặc thù một điểm là mồ hôi và máu sâu độc bất quá cũng có thể lý giải nhưng là trước mắt vị này thiên ngoại chi ma lại là mở ra lối riêng hoàn toàn làm được từ đây suy ra mà biết h ã n khai sáng huyết đạo cổ trùng trên cơ bản đều là một chút những lưu phái khác hiệu quả t ỷ như máu thuế sâu độc là tổn hại có thưởng mà bổ không đủ máu v â y sâu độc càng là lợi dụng nhân đạo nhân tình đến c ư ớ p đoạt đối phương vận thế cùng t à i t ì n h còn có cái kia khai sáng cổ phương còn không có luyện chế ra tới nợ máu sâu độc nợ máu trả bằng máu thì là thông qua đối thủ đối với mình tạo thành tổn thương tiến hành phản chế đây đã là luật đạo hiệu quả đi đơn giản khó có thể tưởng tượng một cái lưu phái cổ trùng vậy mà từ đây suy ra mà biết đến như vậy trình độ chỉ có thể nói không hổ phương việt là thiên ngoại chi ma vùng thiên địa này khuyết trương nội tình thủ đoạn duy nhất kỳ tài tình tại trong dòng sông lịch sử đều là ít có tại thông kim bác cổ s e n hồng ý chí xem ra kẻ này tương lai cũng là không thể đo lường làm sao hồng liên tiên h i ế u chẳng lẽ lại là đối với tự mình lựa chọn vị này quân cờ không hài lòng sao lạc thổ gặp hồng liên suy nghĩ sâu xa không khỏi cười nói hồng liên ý chí lắc đầu lạc thổ tiên bạn không khỏi quá coi thường chúng ta thiên đình khí lượng chớ nói vị này phương việt tiểu hữu không phải cái gì đại gian đã người liền xem như năm đó làm nhiều việc g ắ di độc vạn thế h hồn tiên hữu chúng ta thiên đình đều nhiều lần mời chào cho nên không cần phải lo lắng ta sẽ không đối phương càng nhỏ bạn xuất thủ lạc thổ ý chí ngay vậy cũng là gật gật đầu thiên đình độ lượng chính hắn cũng là biết đến vô luận là thiên ma đã từng cỡ nào tội ác c h ố n g chất chỉ cần là nhân tộc thân phận như vậy liền có thể bị chiêu mộ được ở trong thiên đình hết thảy cũng là vì nhân tộc c h ỉ n h thể c ư ờ n g đại như thế khí lượng liền xem như thể lượng cùng trời đ ỉ n h tương tự bắc nguyên trường sinh trời cũng là không cách nào làm được càng không cần nói những cái tia cô đơn chiếc bóng siêu cấp gia tộc bất quá lạc thổ tiên tôn làm tiên tôn cuối c người người ý nghĩ vẫn còn có chút quá khích cần chúng ta để dẫn dắt lạc thổ ý chí nói ra một đầu bí mật không nghĩ tới phương việt lại là lạc thổ tiên tôn dự định trung châu lạc thổ chân truyền truyền nhân kỳ thật liền xem như lạc thổ ý chí không nói hồng liên ý chí đại khái cũng có thể đoán được một hai dù sao lạc thổ tiên tôn cùng trời đình lý niệm có thể nói là thủy hóa bất dung tự nhiên là không có khả năng lưu lại lạc thổ chân truyền tiện nghi trung châu cổ tiên năm đó lạc thổ tiên tôn thành tôn đằng sau du lịch năm vực luyện hóa giữa thiên địa đạo ấn thuận tiện lưu lại năm phần lạc thổ chân truyền đến bố cục tương lai trong đó bác nguyên lạc thổ chân truyền tại điên dại quận đất vàng đại thế giới lạc thổ thánh mộ bên trong ghi chép lạc thổ tiên tôn trùng sinh thiên đạo thành tôn là năm phần chân bên trong trọng yếu nhất một cái nam cương lạc thổ chân truyền ở vào nấm người lạc thổ bên trong đây là lạc thổ tiên tôn thành tôn trước đó học nghệ địa phương thì là có lưu giấc mộng của hắn đạo nội tình cải tạo phúc địa trở thành lạc thổ một phương lạc thổ sát chiêu cùng liên quan đến nhân đạo đạo đức chân truyền còn có thực quản tinh túy một trong trà phương pháp l u y ệ n chế tây mạc lạc thổ chân truyền vị trí cụ thể cùng nội dung không rõ tại đ i ê n giải quật trước khi đại chiến bị nhân thần bí lấy đi đông hải lạc thổ chân truyền giấu tại bị lạc thổ tiên tôn điểm hóa truyền kỳ thái cổ hoang thú thương làm lòng kỳ tiên khiếu trong thế giới phần này chân truyền thần bí nhất đã bao hàm bắt một bộ cựu c h u y ể n thái c ổ hoàng thu hải cốt đại lượng tiên tài cùng tiền sâu độc từ hồng liên ma tôn trong tay mượn đến bắt chuyển hối h ậ n sâu độc cùng bị cổ trận vây khốn danh s ư n g vạn n ă m đông tiên thủ t à i tình là nửa tôn lão tổ thẩm gia t h ẩ m thương trong đó cổ tiên thẩm đả thương người đạo tạo nghệ thậm chí có thể nói là siêu việt trong lịch sử phần lớn tôn lương i ả đạt đến kinh khủng chuẩn vô thượng đại tông sư trình độ có thể gián tiếp phá giải thiên đình ba vị tôn lương i ả nguyên thủy tiên tôn tinh tú tiên tôn cùng nguyên liên tiên tôn lưu lại bảo vệ trung châu nhân đạo thủ đoạn có thể nói là lạc thổ tiên tôn dùng để tính toán trung châu trợ giú Về phần sau cùng là là chiến trường, chiến trường sau、so, tại luân hồi trong chiến trường bị giết chết cổ tiên sẽ không chân chính tử vong ngược lại sẽ tại cái nào đó đặc biệt địa phương phục sinh có thể nói là phi thường thích hợp lá gan kinh nghiệm chiến đấu địa phương mà lại luân hồi trong chiến trường trải qua hơn trăm năm thời gian tích chứa trong chứa là đối ó đ l ư ợ n với một mực tận sức tại giữ gìn số mệnh tiên sâu độc thực hiện nhân tộc bá nghiệp thiên đình tôn giả loại hành vi này là tuyệt đối không thể làm được tại cự tuyệt hài đồng đằng sau nguyên liên tiên tôn thông qua sát triều nhân quả thần thụ biết được chính mình gieo ác nhân thế là liền lưu lại bắt chuyển tiên cổ ốc đ ầ u thần cung dùng để không thoải mái số mệnh đại chiến lập đi l ậ p lại sát chết vùng dậy hưu hồn ma tôn đằng sau m ả n h lãnh địa này chủ nhân siêu cấp thế lực thanh gia ngoài ý muốn phát hiện nguyên liên tiên tôn cố ý lưu lại bắt chuyển tiên cổ ốc đ ầ u thần cung quả quyết thu nhập gia tộc ý đồ luyện hóa trở thành tây mạc siêu cấp thế lực khôi thủ về sau thời kỳ tuổi trẻ ứ hồn ma tôn minh lũ đi tới tây mạc trêu chọc thanh gia dẫn tới thanh gia cổ tiên truy sát minh u cũng không hổ là mệnh t r u n g chú định ứ hồn ma tôn lợi dụng thực quản sát chiêu dễ như t r ở bàn tay phản sát mấy vị thanh gia cổ tiên thậm chí phản công tiến vào thanh gia phúc địa thanh gia thái thượng mọi người già bị chung quanh mặt khác siêu cấp thế lực tính toán mặc dù là bắt chuyển tu vi nhưng là bản thân bị trọng thương không cách nào xuất chiến thế là thanh gia liền muốn muốn lợi dụng sát chiêu c ư ơ n g ép luyện hóa đầu thần cung ai ngờ cử động lần này chính giữa nguyên liên tiên tôn tính toán toàn bộ thanh gia liên đối phúc địa cùng tất cả cổ tiên phạm nhân đều bị sát chiêu luyện hóa trở thành chuyển kỳ thái cổn thú thanh thủ trở thành hậu thế đối phó ứ hồn ma tôn đại sát khí thiên đình đời thứ ba tiên vương nguyên liên tiên tôn còn như vậy như vậy lạc thổ tiên tôn lưu lại trùng châu lạc thổ chân truyền tự nhiên là có chính mình cấp độ càng sâu dụng ý dự định phía sau là ba tôn tể công tiên h đình viết tiếp một chút không biết là trực tiếp cắm vào hồng liên ý chí hồi ức tốt hay là đơn độc mở phiên ngoại thiên tốt đâu thấu chương xong chương bảy mươi sáu lấy đức phục người lại là mấy tháng phương việt cùng thư gia thiếu gia ở giữa mâu thuẫn đã đạt đến hoàn toàn mức không thể điều giải thư gia thiếu gia cùng phương việt hẹn nhau hai người hẹn nhau mấy ngày sau ở ngoài thành tiến hành quyết đấu bởi vì phương việt chăm sóc người bị thương làm việc thiện tích đức cho nên tuyên bố ở bên ngoài chuyện này chung quanh thế lực khác đều có chỗ nghe thấy nhưng ngay lúc trước giờ quyết chiến trong đêm khuya chủ nhà họ thư mang theo mấy vị gia lão cùng nhau đánh lén trong tu hành phương việt phương việt bị ép thoát đi đến rừng sâu núi thảm nếu ta đoán không lầm dựa theo kịch bản tới nói hẳn là sẽ có một trận kinh khủng thú triều tập kích phong diệp thành đi phương việt chép miệng một cái hắn thông qua máu vay sâu độc cùng máu thuế sâu độc lại phối hợp đạo đức chân thành vô luận là tài tình hay là tu vi đều có bay v ọ t thức tăng lên trên tu vi càng là đạt đến tứ chuyển cấp độ bất quá vì tại thú triều trước đó rời xa thành trì cho nên phương việt mới cố ý bị cái tia chủ nhà họ thư đả thường nhờ vào đó thoát đi ra ngoài quả nhiên như hắn hiểu biết đến một dạng tại hắn điều tra sâu độc hiệu quả bên dưới thấy được từ một chỗ khác đỉnh núi đánh tới chấp nắng h một cỗ khí thế hung hăng thú triều mục tiêu đúng là hắn trước đó rời đi phong diệp thành ân chờ chút k â bên này lại có người là đám tia cầm huyết đạo chuyển thừa ma đạo cổ sư cảm thấy được điểm này đằng sau vốn là muốn lẳng lặng chờ đợi thú triều trọng thương phong diệp thành đằng sau làm chúa cứu thế phương việt cải biến ý nghĩ của mình thế là biểu diễn đạo đáng chết thư gia thiếu gia thư gia lão bất tử g a hỏa rõ ràng trước đó đã hẹn mấy ngày sau tiến hành sinh tử quyết đấu bọn hắn vậy mà không nói võ đức nhất là thư gia lão già kia gia chủ vậy mà không để ý chút nào c ũ n g ra mặt đánh lên ta thật sự là đáng giận nếu không có như vậy ta thẩm tam há có thể chật vật như thế bất quá liền xem như d ạ n g này ta cũng sẽ không từ bỏ ta cho dù chết cũng sẽ không để tú nương rơi xuống bọn hắn bọn này tiểu nhân h è n hạ trong tay tú nương là của ta phương việt lại đột nhiên phát giác được cái gì giống như nhìn về hướng nơi xà thú triều phương hướng t ố t t ố t thật sự là thương tiên h mở mắt c ố này thú triều khí thế hung, hung phong diệp thành bên trong gia đại nghiệp đại thư gia không ẳ n định đứng tồn nói g gặp hại, h mũi triệu sao k chừng thư gia thiếu gia cũng có thể chết cho thư thiếu thể thú như thủ Phương thần tình trận này trong thú triều. Liền gia gia tại triệu. ta.、Phương、Việt báo xem không í c động, đổi đến một một bộ nhưng liền hắn nghị nhiều dáng giây h là mặt, sát sau, rất vẻ. k không, không được ta nếu là trơ mắt nhìn trận này thú triều trùng kích thành trì khẳng định sẽ có rất nhiều người vô tội chết liền xem như ta có thể trước đó cứu đi tù nương mẹ ta thế nhưng là trong thành những người khác đâu c ũ n g bị phong diệp thành tre chở cho các p h à m nhân đâu chẳng lẽ ta hẳn là giận cho đánh mẹo bọn hắn để bọn hắn đi chết sao còn nữa nói đến phong diệp thành người và sự việc nhưng vào lúc này ta mấy vị ma đạo cổ sư theo trong góc nhảy ra ngoài ngăn cản phương việt đường đi người muốn đi chỗ nào thầm tam đường này không thông thật vất vả gặp được cơ hội tốt như vậy có thể hủy diệt phong d i ệ p thành chúng ta làm sao có thể để cho ngươi rời đi đâu thầm tam p h ư ơ nếu g Việt tập t như n vào, t r ta mấy m hiện tại không đi thông chi thành chủ đại nhân lời nói như vậy thú triều đột kích phong diệp thành cổ sư khẳng định vội vàng không kịp chuẩn bị nhất định sẽ đại bại thâm hụt thậm chí cả tòa thành trì cũng có thể bởi vậy hủy diệt phương việt lời nói để mấy vị này ma đạo cổ sư cười ha ha mặc dù bọn hắn t í n h nể g h phương việt nhân phẩm nhưng là biểu lộ tràn đầy vẻ bữa cợt ta nói thẩm tam a ngươi có phải hay không khi đám tia cổ sư lao ra cho khi t r ò n váng ngươi có thể tuyệt đối đừng quên ngươi đạt được cổ sư truyền thừa trước đó cũng chỉ là một cái không có ý nghĩa p h à m nhân không ăn ít những cái tia cổ sư lão gia thua thiệt chính là chính là thẩm tam a ta là thật làm không rõ ràng ngươi liên vị chỉ là một nữ nhân ngươi cứ như vậy nguyện ý cam tâm tình nguyện làm trong thành lão gia nghe lời cho sao t h ẩ m tam hôm nay mặc kệ ngươi nói thế nào chúng ta đều là sẽ không để cho ngươi đi qua thật vất vả bắt được cơ hội này ta nhất định phải nhìn xem phong diệp thành máu chạy thành sông trước mắt mấy vị này ma đạo cổ sư đã từng bị rất nhiều khất lục thậm chí nhân cách đều bị những thiếu gia ăn chơi kia trả đặc qua cho nên đối với phong diệp thành mấy gia tộc lớn đều là thầm hận không thôi hận không thể đem bọn hắn rút g â n luận ra nghiền xương thành cho phương việt lại trực tiếp xuất thủ muốn cưỡng ép vượt qua nhưng cũng tiếp chính là s o n g quyền nan địch tứ thủ mấy lần nếm thử đều bị đối phương trực tiếp đánh lui thẩm tam a nhân vật như ngươi làm gì chấp mê bất ngộ đâu ở lại đây đi cùng chúng ta cùng một chỗ lẳng lặng nhìn xem cái này tội ác thành trì hủy diệt cầm đầu cổ sư thuyết phục phương việt hoàn toàn là chân tình biểu lộ phương việt làm việc thiện tích đức thích hay làm việc thiện đừng nói là phong diệt thành liền xem như những thành trí khác cũng có rất nhiều người tiếp t h ụ qua trợ g i ú p của hắn mà lại tâm địa thiện lương liền xem như đối mặt ma đạo cổ sư như cũng không phải là đại gian đại ác người chỉ là bất đắc dĩ hắn cũng sẽ mở một mặt lưới thậm chí sẽ ra tay trợ g i ú p bởi vậy những cái kia rơi vào ma đạo cổ sư rất nhiều người cũng đều nhớ tới phương việt tỉnh cho nên bọn hắn mới có thể lối ra thuyết phục đúng vậy à giống phương việt dạng này may mắn trở thành cổ sư phạm nhân vốn là hẳn là đối với những cái kia trong thành quý tộc lao gia lòng sinh lòng phản địch nhưng hắn vì cái gì lại nhiều lần trợ r ú t thậm chí lần này b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng cũng muốn đi cứu những cái kia đã từng áp bách qua hắn người đâu phương việt lắc đầu nghĩa chính ngôn từ nói ta không phải muốn đi cứu bọn họ ta muốn đi cứu những cái kia phổ thông b á c h tính những cái kia phong diệp thành bên ngoài bị che chở sơn thôn nông dân những lao gia quý tộc kia bọn họ tội ác tội trồng chất nhưng là những người khác là vô tội nhà ta không có khả năng bởi vì đi hận quý tộc lao gia mà đương nhiên o trong đó cũng có không thèm chịu nề mặt mũi hắn tức giận bất bình nói thì tính sao những lao gia quý tộc kia bọn họ vì cái gọi là thành trì vinh quang lại đem cái kia mấy ngàn phạm nhân tất cả đều đổi ra khỏi phong diệt thành kết quả bị lúc đó tu hành huyết đạo mấy vị cổ sư tru diện ba ngày ba đêm chỉ có mấy người còn sống dạng này sáng tỏ với gắt chẳng lẽ còn đáng giá giải thích sao ta mặc kệ hôm nay có ai chết nhưng là hôm nay bọn hắn phải chết nghe vậy phương việt hai tháng một tiếng h o a n t o a n tương báo khi nào sao có thể bởi vậy để người vô tội đánh mất tính m ệ n h đâu cứ như vậy chúng ta cùng những cái kia tứ đại gia tộc có cái gì khác biệt đâu người kia ngược lại cười lên ha hả không có khác nhau liền không có khác nhau ta căn bản không quan tâm chỉ có bọn hắn nóng hổi máu tươi mới có thể rửa sạch rơi trong nội tâm của ta cửu hận những người khác nghe vậy sắc mặt biến hóa đều có suy nghĩ g a o động chi ý cựu hận trong lòng tri hỏa lần nữa dâng lên lúc đầu coi là chính mình trước đó một f a n biểu diễn đã có thể đả động bọn hắn khiến cho bọn hắn cho mình sử dụng nhưng là phương việt cũng không nghĩ tới trong đám người này còn có người ngu xuẩn mất hôn thế là phương việt chỉ có thể ngang nhiên thôi động lên không k h i ế u bên trong s á t chiêu lấy đức phục người một trận nồng đậm bạch quang hiện lên trên thân mọi người không có chút nào thương thế lông tóc không tổn hao gì bất quá đều t r ậ t lệ rơi lầy mặt tự mình tắt mình mặt bi thiết nói chúng ta đơn giản không phải người a chúng ta vậy mà muốn lấy vì bản thân c h i tư chặng đường có như thế phẩm hạnh như vậy bồi dưỡng đạo đức ải muốn làm trên vạn phong diệp thành bách tính táng thân tại trong thú triều chúng thật ta sau ự là đó nên tại cái này phong diệp thành bên trong nhấc lên một trận biến đổi ha ha ha phương việt trong nháy mắt thu phục mấy vị thực lực mạnh mẽ thủ hạng chuyện này với hắn kế hoạch có trợ giúp lớn lao hắn có thể mượn cơ hội này thừa dịp thú t r i ề u bạo động thời cơ đến c ư ớ p đoạt phong diệp thành chức thành chủ đằng sau liền có thể áp dụng một chút lợi quốc lợi dân đại công vô tư chính lệnh đến giúp đỡ máu vay sâu độc cùng máu thuế sâu độc tốt hơn sử dụng thanh mao sơn năm nay sói t r i ề u muốn so năm ngoái tới hơi sớm cổ n g u y ệ t sơn trại cổ sư nhận được mệnh lệnh hạ lệnh tiến về một chỗ tiêu d i ệ t xuất hiện một đám điện sói một vị dẫn đầu cổ sư thấy được trên mặt đất nằm một bộ thanh niên cổ sư thi thể cái kêu cổ sư ấ vàng màu ra nhìn một mặt thần sắc có bệnh một đôi tinh minh mắt tam giác l đây là c ổ n g u y ệ t giáp tam xem ra cái này bị sói triều tiêu diệt tiểu tổ chính là c ổ n g u y ệ t giáp tam tiểu tổ rõ ràng hôm qua vừa gặp qua một lần dẫn đầu cổ sư vị nhiên thở dài ai tại thiên thai trước mặt cổ sư lực lượng cũng lộ ra quá mức nhỏ bé vị này cổ sư thở dài một tiếng liền mang theo chính mình tiểu tổ những người khác chạy tới chỗ tiếp theo địa điểm trợ giúp mà hắn không có chú ý tới chính là c ổ n g u y ệ t giáp tam thân thể nhẹ nhàng chấn động một cái lúc này xa xa trong đất c h u i ra một người chính là lợi dụng chôn sâu độc tránh thoát một kiếp c ầ nguyện phương viên chôn sâu độc có thể khiến cổ sư tiềm nhập lòng đất tạm thời ẩn tàng hành tung nhưng khuyết điểm chính là cổ sư bị vùi sâu vào dưới mặt đất đem không thể động đậy cùng thay đổi vị trí mà lại thôi phát lúc cần tiêu hao cổ sư đại lượng c h â n nguyên c ổ n g u y ệ t phương viên tại phát giác được có điện đàn sói tập kích liền sử dụng cái này từ vương đại chỗ ở có được cổ trùng đem chính mình trực tiếp vùi sâu vào dưới mặt đất từ đó may mắn còn sống sót xuống dưới về phần chuyện đã xảy ra là như vậy tấn thăng nhị chuyển phương viên tại đi theo c ổ n g u y ệ t xích sơn tiến về t r ợ g i ú p bệnh rào sát mai rùa lao viên xả rác ba tiểu tổ tại xích sơn tiểu tổ rời đi về sau nhiều lần âm thầm ra tay làm phá hư khiến cho bệnh xà giác tam hòa mặt khác tiểu tổ thành viên phối hợp trở thành nói xung tiểu tổ bên trong hai vị cổ sư bị mai rùa lao viên giết chết đáng tiếc c ổ nguyệt giác tam làm một cái tiểu tổ tổ trưởng thực lực vẫn phải có liền xem như c ổ nguyệt phương viên nhiều lần dở t r ò cũng không thể giết hắn bất quá khi bọn hắn giải quyết xong bọn này mai rùa lao viên đằng sau ngoài ý liệu điện đàn sói theo nhau mà tới lần này c ổ nguyệt sừng bên trên liền không có may mắn như thế sơn trại cổ sư ngược lại là lôi lệ phong hành nhanh như vậy liền trợ giúp đến đây c ậ nguyệt phương viên từ trong đất leo ra vui sướng hít thở mới mẹ không khí đem chính mình trôn dưới đất chết lặn th n h ư không có chuyện gì xảy ra quét mắt vài lần t r u n g quanh cùng lúc trước hắn đoán một dạng đây là một tiểu chi điện đàn sói tổng cộng chỉ có bảy đầu điện sói những n à y điện sói trên cơ bản đều là chút cụt tay cụt chân m à hoặc là giả yếu tàn tật bọn chúng là bị tộc đàn bên trong lang vương cho đổi u ra ngoài rất bình thường không sống nấm chết quy luật tự nhiên vì tốt hơn cung cấp đồ ăn cho những tiêu tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng điện sói chỉ có thể để bọn chúng rời đi những n à y giả yếu tàn tật máy tính vì có thể thu hoạch đồ ăn thế là lẫn nhau tụ tập ở cùng nhau lại cùng chung quanh đàn thú ảnh hưởng lẫn nhau cái này tạo thành một trận tiểu thú chiều Tốt, cầu nguyện giáp tam tiểu tổ chứ ta mặt khác cổ sư đều đã chết mà ta hiện tại lại tấn thăng đến nhị chuyển tu vi cứ như vậy ta chính là tiểu tổ này tổ trưởng mà trở thành tiểu tổ tổ trưởng trong tay có quyền hạn đem mở rộng ta liền có thể tự do cự tuyệt gia tộc điều động nhiệm vụ cứ như vậy liền xem như cứu phụ muốn lần nữa khó xử ta cầm lại r a sản cũng sẽ không dễ dàng như vậy phương viên một bên tự hỏi một bên từ từ hướng sơn trại phương hướng đi đến hiện tại cứu phụ cắm ở bên cạnh hắn cái đinh đã n ổ tự nhiên là một t â n nhẹ nhõm v e đường phương viên nhìn thấy trên mặt đất ngã xuống rất nhiều thi thể trên cơ bản đều là trong thú chiều gia thú đột nhiên phương viên bước chân từ từ ngưng lại hắn vừa rồi vậy mà phát hiện cầu nguyện giác tam ngón tay tựa hồ đông lúc n í c cầu nguyện giác tam lại còn có chết ha ha không nghĩ tới ngươi lại còn không có chết sinh mệnh thật đúng là hương n h ạ c a phương viên ha ha cười lạnh trong lòng sát ý dân trào nhưng vào lúc này chạy đến một đám trị liệu trị liệu cổ sư bọn hắn là đến cứu vớt thương binh cùng thu về cổ trùng phương viên gặp nguy không loạn khởi c ổ n g u y ệ t giác tam trên thân dính đầy máu tươi của não trùm lên trên mặt của hắn hành động này rất phổ thông một chút cũng không đột ngột trị liệu cổ sư đi ngang qua sau cũng chỉ là biểu thị hắn nén bi thương liền không tiếp tục để ý bị mai rùa lao viên cùng mình máu tươi thẩm thấu q u ầ n á o vừa ướt lại nặng đặt ở c ổ n g u y ệ t giác tam miệng mũi chỗ khiến cho hắn cũng không còn cách nào hô hấp c ổ n g u y ệ t giác tam chết ngay tại hắn coi là vạn vô nhất thất thời khắc hắn đột nhiên phát hiện bên cạnh một vị nữ cổ sư hoảng sợ mở to hai mắt nàng tựa hồ là phát hiện chân tướng sự tình thiếu nữ này có chút con mắt vâng c ầ nguyện kim châu tại h cuối năm trong khảo hạch nữ hải này có thể nói rực rỡ hào quang biểu hiện làm cho vô số đồng môn ghé mắt nhưng cũng tiếc cậu nguyệt phương viên trong lồng ngực vẫn như cũ dâng lên quần quân sát ý mặc kệ đối phương cỡ nào thiên tài có gì mỹ mạo chỉ cần cản trở thành công của mình chi lộ đều phải chết nhưng trong chốc lát hắn bình tĩnh lại hiện tại trước mặt mọi người chính mình căn bản không có khả năng giết cậu nguyễn kim châu chờ chút trong ánh mắt của nàng tựa hồ có kiểu khác đồ vật nói không chừng có thể lợi dụng một phen gặp cầu n g u y ệ t kim châu chậm chạp không có phản ứng phương viên tựa hồ đã nhận ra cái gì trong lòng có lập kế hoạch mà cầu n g u y ệ t kim châu thì là trong lòng kinh hãi không gì sánh được phương viên cũng dám tại trước mắt bao người như hại mình tiểu tổ tổ trưởng sát hại tộc nhân là trong gia tộc nhất không thể tha thứ tội ác là trọng tội không chỉ có muốn bị chỗ lấy cực hình mà lại trước đó còn muốn tại trên quảng trường dùng trong tộc cực hình tra tấn bảy ngày bảy đêm mới thôi hắn làm sao dám hắn c ầ nguyện phương viên làm sao dám coi trời bằng vùng đến như hại mình đồng tộc chẳng lẽ hắn liền không sợ trong tộc hình đường điều tra ra chân tướng sau đó ra tộc hình đường ra lao đem hắn chỗ lấy cực hình sao hay là nói hắn có nỗi khổ k h á c đâu trong nháy mắt cậu nguyệt kim châu suy nghĩ rất nhiều thậm chí còn muốn ra cậu n g u y ệ t phương viên cấp tốc bất đắc d ì khả năng dù sao cậu n g u y ệ t vùng đất lạnh cái này làm cứu phụ đến t ộ n cùng làm ộ t người như thế nào người sáng suốt còn có thể một chút nhìn ra được thật không hổ là hắn a kim châu không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này gặp ngươi thật sự là vận khí tốt c ổ n g u y ệ t kim châu trong nháy mắt lấy lại tinh thần đột nhiên phát hiện phương viên xuất hiện ở bên cạnh mình cầm cổ tay của mình c ổ n g u y ệ t kim châu trong lòng giật mình không có bởi vì hoảng sợ mà l à to ngược lại tại sau một lát gương mặt lạc nhiên một mảnh đỏ hừng trận này thú chiều khí thế hung hung phong diệp thành vội vàng không kịp chuẩn bị tại tốn thời gian gần hơn một năm công phòng chiến bên trong tứ đ ạ i gia tộc gia chủ liên tiếp chiến tử liền ngay cả phong diệp thành thành chủ đều đã mất đi sức chiến đấu mà phương việt vãn đại hạ tại sẽ nghiêng dẫn theo bị chính mình đạo đức c ả n hóa ma đạo cổ sư bọn họ gia nhập chiến trường cứu vất vô số cổ sư cùng phạm nhân hắn lây giú không cầu hồi báo khiến cho phong diệp thành vô luận cổ sư hay là phạm nhân đều đối với hắn khâm phục có thửa khiến cho hắn nguyên bản cũng không tệ danh vọng lần nữa tăng gọn nhất là tại tứ đại gia tộc gia chủ liên tiếp ngoài ý muốn tử vong thành chủ trọng thương tình hướng i ớ i phương việt càng là trở thành đám người đối kháng thú triều chủ tâm cốt khi thú triều kết thúc về sau phương việt trúng vọng sở quy trở thành phong diệp thành thành chủ hắn lúc này đã có ngũ chuyển tu vi là phong diệp thành bên trong cường giả số một mà khi hắn trở thành thành chủ này đúng là hắn cùng mình người yêu tú nương thành hôn thời gian có thể nói là song hỉ lâm môn đêm hôm đó khách quý trần nhà rượu ngon món ngon đ ộ n g phòng hoa chữ tú nương xinh đẹp t h y ệ t luân làm đến trên giường cưới nhu tình như nước nhìn về phía phương việt tam lang chúng ta rốt cục ở cùng một chỗ ngươi cũng đã biết ta đến cỡ nào chờ đợi một ngày này sao phương việt gật đầu cười nói đúng vậy a vì một ngày này chúng ta chờ đợi quá lâu quá lâu hôm nay cuối cùng có thể tu thành chính quả đ ỗ n g nhiên tú nương muốn nói lại thôi tam lang ta phương việt tiêu tiếu tú nương người ta từ hôm nay trở đi chính là vợ chồng là người một nhà có chuyện gì không ngại nói thẳng cớ gì nhăn nhăn nhó nhó đâu tú nương suy tư thật lâu giống như là nâng lên lớn lao dũng khí bình thường mở miệng nói tam lang ta gần nhất nhận rất nhiều phong diệp thành bên ngoài bách tính k h ẩ n cầu bọn hắn muốn khai khiếu trở thành cổ sư ta biết ý nghĩ thế này là không đúng thế nhưng là phạm nhân lần này trong thú triều cũng bỏ ra rất nhiều nếu là không có bọn hắn hy sinh chúng ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy thắng lợi tú nương tâm địa thiện lương lòng dạ từ bi thường xuyên cứu tế phạm nhân trong lòng không có một tia cổ sư cao n g ạ o cho nên rất nhiều phạm nhân đều đem nàng tôn làm thanh nữ một dạng tồn tại có cái gì cần cầu đều nguyện ý nói cho nàng cho nên lần này các phạm nhân hy vọng mượn phương việt thành hôn về vui đến đem bọn hắn muốn trở thành cổ sư nguyện vọng nói ra dù sao phương việt năm đó cũng là phạm nhân tự nhiên là biết được phạm nhân bị đau khổ mà lại đem chuyện này nhờ v à giao cũng là phương việt tân hôn thê tử tú nương liền xem như đối phương không đồng ý cũng sẽ không bởi vậy nổi trận lôi đình giận lấy sang bọn hắn quả nhiên hết thể như tú nương phỏng đoán một dạng phương việt biểu lộ trầm xuống tam lang n ễ mạc muốn tức giận ta không nên qua loa đáp ứng thế nhưng là nhưng lại tại tú nương coi là phương việt sẽ tức giận thời gian phương việt lại là một thanh nắm chặt tú nương cổ tay trắng tham lang tú r nương tử, nhịn g c không được đưa tay vớt ve phương việt khuôn mặt trong mắt tình ý như thu thủy giống như giật giởn hai người lập tức triền miên nến đỏ suất cao tối nay không ngủ hôm sau phong diệp thành g á n ra tới bố cáo tuyên bố thành chủ mệnh lệnh mới bởi vì thú triều nguyên nhân thành trì tổn hại nghiêm trọng bất quá bởi vì cái gọi là không phá thì không xây được vừa v ậ n vượn cơ hội này xây dựng rầm rộ xây dựng thêm thành trì một người thì thầm đồng thời bởi vì thú triều dẫn đến cổ sư phương diện hy sinh quá lớn khiến cho thành trì sinh lực rất là giảm bớt cho nên thành chủ quyết định miễn phí là phong diệp thành bách tính hải từ khai phiếu trợ g ú t bọn hắn trở thành cổ sư cái gì thành chủ dự định miễn phí là phạm nhân khai phiếu nhìn thấy mấu chốt này một đầu mọi người ở đây đều kinh điệu cái cảm nói đùa cái gì lại muốn là đê tiện như có phạm nhân khai thiếu thành chủ đại nhân có phải điên rồi hay không ha như vậy sao được những người phàm tục kia bất quá là nông nô mà thôi căn bản không xứng trở thành một tên cổ sư nếu là những n à y nông nô đều trở thành cổ sư như vậy ai đi gánh phân ai đi trồng trọt lương thực ai lại đi làm những cái k i a hèn bọn đê tiện làm việc đâu hoang đường thật sự là hoang đường đây coi là sự tình gì chẳng lẽ vị tân thành chủ này thật sự là váng đầu sao một vị lão cổ sư thở phì phò gõ gõ trong tay mình và trượng hắn là một trong tứ đại gia tộc lão nhân xem như tộc lão một dạng nhân vật làm sao có thể miễn phí cho phạm nhân khai khiếu đâu đây quả thực là làm điều ngang ngược vì cái gì bọn hắn phẫn nộ đâu rất rõ ràng nếu là cổ sư số lượng đại lượng gia tăng phạm nhân có thể khai khiếu tu hành như vậy không có chút ý nghĩa nào thua thiệt chính là bọn hắn những n à y nuôi dưỡng đại lượng nông nô tứ đại gia tộc các phạm nhân thì là vô cùng hưng phấn bọn hắn như nhau hớn hở ra mặt thành chủ đại nhân anh minh không hổ là thành chủ đại nhân nhìn xa trông rộng biết được thương tiết chúng ta phạm nhân Chúng tại a vĩnh viễn duy trì thành chủ duy trì đ phong diệp thành bên trong có chỗ ở lần này các phạm nhân trận tròn mắt bọn hắn bất quá là chỉ là một kẻ thảo dân làm sao lại tại phong diệp thành bên trong có chỗ ở đâu ha ha ha ta liền biết thành chủ đại nhân là không thể nào làm ra như vậy làm điều ngang ngược quyết định một vị cổ sư nhìn thấy phạm nhân trận mắt hốc mồm biểu lộ nhịn không được cười ha ha nhưng hắn còn không có cao hứng bao lâu một lát sau liền có người chạy tới hô to nhanh nhanh nhanh thành chủ đại nhân nguyện ý xả tá nguyên thạch trợ giúp chúng ta mua sắm chỗ ở cứ như vậy chúng ta chính là phong diệp thành cư dân có thể giúp con của mình khai k h i ế u tin tức này đối với phạm nhân mà nói đơn giản chính là thiên lại c h i âm các phạm nhân một mạch chạy tới chỗ ghi danh xả tá nguyên thạch muốn tại phong diệp thành bên trong mua hàng chỗ ở khiến cho con của mình thu hoạch được khai thiếu tư cách sâu độc giới rộng lớn vô ngẩn phía đông là biển cả quần quận quận quận sóng ngầm đông hải phía tây là cắt vàng khắp nơi trên đất cắt bay đá chạy tây mạc phía bắc là thiên thương thương giá minh ngông gió thổi cỏ dạp gặp dê bỏ bắc nguyên phía nam thì là thập vạn đại sơn đỉnh núi cùng tồn tại nam cương mà tại sâu độc giới trung tâm thì là n a m vực bên trong cường đại nhất trung châu nơi này diện tích lãnh thổ bao la ốc g i ã ngàn g dặm địa linh nhân k i ệ t nguyên khí dư d i ả thực hành lấy cùng với những cái khác bốn vực hoàn toàn tương phản tông môn chế độ bởi vì không dựa vào hệ thống cứu giáo vô loại cho nên vô số mó mới có thể tiến vào các đại môn phái bên trong khiến cho nơi này môn phái trường thịnh k ô n g suy ở chỗ này trung châu thập đại cổ phái chính là mảnh đất này chỗ tệ mà tại bọn hắn phía trên đây là có một cái cộng đồng đầu g ư ợ n thiên đình lúc này ở trung châu nam bộ dãy núi chi đỉnh trên núi cao một vị mấy trăm năm trước ngũ chuyển c ổ sư lạng yên tô tỉnh mà t o à núi cao kia chính là trung châu đại danh đỉnh đỉnh phi hạ sơn trung châu thập đại cổ phái một trong tiên hạ cửa tông môn c h â ở phi hạ sơn hùng tráng phiêu giật bị một cố cường đại lực lượng chia làm hai đoạn bên trên chỗ là sâu độc tiên chỗ hạ đoạn là cổ sư ở triều dương xuyên thấu qua vân hải chiếu xa xuống trên núi thanh tùng xanh u n tươi tốt đứng xứng ở này rất có đảm nhiệm mà đ tại khi phong cùng tòa g này phi hạc sơn chỗ vắng vẻ lâu năm thiếu tu sửa trong đại điện một ngụ mặt ngoài tạo hình có ngàn vạn phi hạc băng quan lạng yên mở ra một cái khô cạn giống như không có một tia huyết nhục bàn tay đi ra đào tại chính mình vách quan tài bên trên ta đến tột cùng ngủ say bao lâu một tiếng nói g i à n mua từ trong quan tài chuyên r a giống như k i ự u hữu trong địa ngục g ợ y ra tới hữu trần phong bình thường mặc kệ ngủ bao lâu ta cuối cùng tìm tới ngươi sư m i n h ha ha ha ha ha ha. mấy hơi thở đằng sau cái kia khô cạn như cây khô bàn tay đột nhiên phát lực trực tiếp đem nắp quan tài mạ cấp hiên phi ra t ừ trong đó bay ra ngoài một vị l ã o giả l ã o giả tóc trắng áo trắng rõ rệt nhất đặc thù chính là lông mày của hắn nó chiều dài lại có thể rũ xuống tới trên mặt đất l ã o giả kia mặc dù khí tức đê mê nhưng là ngũ chuyển tu vi lại là thực sự hắn tiện tay một chiêu cái kia băng ngọc tính chất quan tài hướng hắn bay tới Thu nhỏ, thu nhỏ c h mặt khác tại chiếc quan tài này bên trong đợi thời gian càng dài tích xúc sinh mệnh năng lượng lại càng lớn từ đó đạt tới diên thọ mục đích nhìn như vậy đến ngược lại là cùng hoàn đồng cổ hiệu quả cùng loại đồng dạng đều là đem sinh mệnh lực của mình tích xúc đứng lên từ từ phóng thích cuối cùng đạt tới diên thọ mục đích bất quá hoàn đồng cổ không cách nào khôi phục thương thế cùng giữ được tính mạng mà tồn hơi thở ngọc táng cổ một khi sử dụng lại không thể tự do di động có thể nói xem như mỗi người mỗi vẻ sư huynh a sư huynh ngươi ẩn giấu đi mấy trăm năm rốt cục nhịn không được lão giả đem tồn hơi thở ngọc táng cổ thu hồi đằng sau lại từ không khiếu bên trong lấy ra một cái cổ trùng tứ truyền huyết đạo cổ trùng trí thân huyết trùng sâu độc sâu độc này bề ngoài hóng ánh sáng long lanh hồng quan g tỏa sáng tính chất như là tốt nhất mã não bề ngoài p h ư diện thì là tựa như một cái ve mùa hạ tại lão giả thôi động bên dưới cổ trùng này ve thủ trực chỉ phương nam đồng thời lẽ lên một cốt như có như không c a n mang t à sư huynh ta ngươi mặc dù cướp đi vốn nên thuộc về ta huyết h ả i chân truyền cướp đi tất cả cổ trùng nhưng là ta cũng không phải không thu hoạch được gì dựa theo trong đó ghi lại cổ phương ta luyện chế được chuyên môn truy tung cổ trùng trí thân huyết trùng ha ha ha ngươi biết ta là thế nào luyện chế ra tới sao nói đến cũng không khó nó là dùng ngươi hai cái con ruột tâm huyết luyện chế ra tới đáng tiếc à lúc đó ngươi hai đứa con trai quá nhỏ tuổi ta cũng chỉ phải đem bọn hắn cải tạo sau đó thường cách một đoạn thời gian rút ra tâm huyết cứ như vậy hao tốn ta mười mấy năm mới luyện chế ra tới cổ trùng này hiện tại trời không phụ người có lòng rốt cục có hiệu quả để cho ta tìm tới ngươi lao giả lông mày trắng vừa khóc lại cười ngữ khí đắc ý giống như đ i ê n dại lao giả tên là thiên hạc thượng nhân là trung châu tiên h hạc môn thái bên trên đại t r ư ở n g lao đệ tử đích truyền m ộ c trong mà trong miệng hắn sư huynh chính là phản bội sư môn thoát đi đến nam cương thành lập sơn trại cổ nguyệt một đời năm đó thiên hạc thượng nhân cùng cổ nguyệt một đời danh s ư n g chính đạo song hạc ở trung châu hành hiệp trường nghĩa trừ bão an dân trong lúc nhất thời đầu ngọn gió vô lượng đáng tiếc bọn hắn nguyên bản mật thiết sư huynh đệ tình cảm bởi vì một phần ngẫu nhiên bị mở ra huyết hải t cứ như vậy thiên hạc thượng nhân số phận thượng dai vượt lên trước một bước lấy đi truyền thừa cậu nguyệt một đời hám lợi len lỏng sinh ra giết người đoạt bạo suy nghĩ ý đồ giết chết sư đệ của mình đáng tiếc mặc dù cuối cùng kế hoạch chỉ thành công một nửa huyết hải trong truyền thừa cổ trùng quả thật bị cậu nguyệt một đời đạt được nhưng là thiên hạc thượng nhân lại thừa dịp cậu nguyệt một đời không sẵn sàng trốn ra thăng thiên c ổ n g u y ệ t một đời biết sự tình không thể g ạ t được chỉ có thể bốn c h ỗ lẩn trốn để phòng ngừa tông môn của mình truy sát cứ như vậy lang bạt kỳ hồ mấy chục năm c ổ n g u y ệ t một đời chưa tìm được diên thọ cổ trùng đành phải tại sắp chết thời khắc đi vào nam cương thanh mao sơn mai danh nhận tích sửa họ cổ n g u y ệ t thành lập cái gọi là cổ n g u y ệ t sơn trại chính mình thì là trở thành một đời t ộ c trưởng thiên hạc thượng nhân tìm kiếm cổ n g u y ệ t một đời không có kết quả căm hận không thôi đúng lúc gặp tông môn cũng đối với cái tia có thể đủ cải biến tư chất máu sợ sâu độc cảm thấy hứng thú tại tông môn giúp đỡ bên dưới thiên hạc thượng nhân lợi dụng chân quý cổ trùng tồn hơi thở ngọc tán g cổ tán g thân trong đó ngủ say mấy trăm năm hôm nay trí thân huyết trùng rốt cục có phản ứng rốt cục điều tra đến cầu nguyện một đời phước vị thiên hạc thượng nhân bởi vậy tô tình ta sư huynh tốt ngươi chờ xem ta sẽ đi tìm ngươi hy vọng đến lúc đó ngươi có thể tuyệt đối không nên để sư đệ ta thất vọng a thiên hạc thượng nhân mặc dù hận đến nghiến r ă n g n g h i ế n lợi hận không thể hiện tại liền đánh giết đến cầu nguyện một đời trước mặt nhưng vẫn là nhìn xuống hắn lần này tô tình muốn kết quả cầu nguyện một đời còn cần thông báo tông môn của mình đồng thời đạt được tông môn trợ giút yên tâm đại ái tiên tôn không cần nữ nhân chỉ cần gấu nhỏ bánh bị quy Thấu c chương chương ở bên cạnh hắn chính là giả gia nhị thiếu chủ giả phú hắn lúc này đem so sánh với tại cầu nguyện sơn trại thời kỳ thân hình rõ ràng gầy gò rất nhiều trên mặt cũng nhiều một đầu rõ ràng mặt xẹo tại thanh mao sơn đại ái tiên tôn một phen thao tác phía dưới thành công lừa bịp tất cả mọi người khiến cho giả phú nghĩ lầm chính mình kinh lịch hết thảy đều chẳng qua là đối thủ cạnh tranh giả quý âm mưu cái kia giả kim sinh căn bản cũng không phải là bị đại ái tiên tôn giết chết mà là đối thủ cạnh tranh giả quý dội nước bẩn bởi vậy chuyến này hành thương kết thúc về sau về đến gia tộc giả phú khai thác dị thường kịch liệt cạnh tranh biện pháp cái này khiến nguyên bản bình tĩnh như nước cạnh tranh xu thế trở nên sôi trào lên hai huynh đệ quan hệ trong đó trở nên càng thêm ác liệt g i a lão tổ trưởng mặc dù không tin g i phú sẽ giết chết đồng bào của mình huynh dù sao mình ấu tử giả kim sinh là chết tại cùng giả phú hành thương trên đường giả phú khó t ử tội lỗi lại thêm giả quý tại một bên c h â n ngòi o thổi gió cái này khiến giả phú nguyên bản liền không tốt lắm tình cảnh trở nên càng thêm khó khăn thế là vì đánh vỡ cục diện bế tắc này giả phú quyết định tiến về thiết gia thành tự mình đi xin mời nam cương đệ nhất thần bắt thiết huyết lãnh xuất thủ tiến v ề thanh mao sơn điều tra giả chân tướng cho mình phụ thân một cái công đạo cũng tốt cho mình trách nhiệm giải vây giả phú mang theo tâm phúc của mình tiến vào thiết gia thành thiết gia không hổ là siêu cấp gia tộc liền xem như phú giáp một phương giả ra bọn hắn thành trì cùng thiết gia so sánh vẫn còn có chút thua trị k é m em thiết gia thành kiến trúc đại bộ phận đều là màu sắt đen trong thành tuần tra thành vệ trên cơ bản cũng đều là người khoác màu đen thiết giáp cầm trong tay bằng sắt lơi dao cả tòa thành trì đều lộ ra một cỗ như có như không túc sắt chi ý trong thành ít có chỗ ăn chơi nhiều nhất nơi trốn ngược lại là địa phương khác hiếm thấy tiêu cục chuyên môn tiếp nhận người khác bị thác đến bảo hộ thương đội hoặc là nhân vật trọng yếu thứ yếu chính là một chút chuyên môn luyện chế kim đạo cổ trùng cử hàng đều là kim đạo kim ngân đồng thiết tứ đại còn có diễn võ trưởng bất quá so với thương gia diễn võ trưởng thi đấu tính muốn càng đầy giải trí tính muốn càng ít một chút mặt khác lời nói liền không có cái gì quá nhiều có ý tứ địa phương tựa như gia tộc của bọn hắn dòng họ m ộ t dạng lạnh lùng băng băng không có cái gì tình thú giả phú mang theo tâm phúc của mình đi vào một chỗ thiết gia chuyên môn dùng để chiêu đãi khách quý lâm viên xuất ra một khối thiết gia lệnh bài thỉnh cầu yết kiến thần bộ thiết huyết lãnh bất quá đáng tiếc thiết huyết lãnh ra ngoài phá án tiến về truy nã nam cương tiếng tăm lửng lây hung hà á c quỷ hung hà á c quỷ chính là một cái nam cương nổi danh tổ chức kế thừa hồn đạo chuyển th nghe nói là t i ê n nhân cấp độ hung hạp bảy quỷ lưu lại truyền thừa ủy quyết khủng bố mà lại bọn hắn thường xuyên cùng nam cương đệ nhất thế lực võ gia cùng chết là võ gia thứ nhất tử địch bởi vì tầng quan hệ này cho nên nam cương không ít chính đạo thế lực đối bọn hắn đều là mở một con mắt nhắm một con chỉ cần bọn hắn đừng quá mức giết một đám phạm nhân hoặc làm ấ y cái không đáng chú ý cổ sư đều là tại chính đạo thế lực tiếp nhận phạm vi bên trong bất quá thiết gia lại không quen lấy bọn này ma đạo thật tử nhất là lấy thiết huyết lanh cầm đầu thiết gia ương phái một mực tận sức tại truy sát những này hung hăng ngàn ngược ma đạo đối với cái này Ma đạo cổ sư bên trong đều thịnh truyền thiết huyết lãnh là nam cương lớn nhất c h ó dại lại đi bắt ma đạo cổ sư giả phú sắc mặt có chút tâm trầm thiết huyết lãnh bắt ma đạo cổ sư ít thì một hai cái tuần nhiều thì một năm nửa năm xem ra muốn mời hắn đi thanh mao sơn điều tra giả kim sinh cái chết vì chính mình lật lại bản án còn cần một đoạn thời gian thủ hạ tâm phúc có chút không hiểu kỳ thật đại bộ phận nam cương cổ sư đều đối với thiết gia tác phong không hiểu thiếu chủ vì cái gì chính đạo nhiều như vậy gia tộc chỉ có thiết gia sẽ đối với ma đạo cổ sư cùng chết đâu theo đạo lý tới nói liền xem như đánh chết ma đạo cổ sư cũng r là ấ tâm khó h c i phúc đối với cái từ này kỳ thật trong lòng có chút khinh thường nhưng là có thể làm cho chủ tử nhà mình coi trọng như vậy tự nhiên là không đơn giản tâm phúc biểu lộ giả phú tự nhiên là có thể chú ý lấy được thế là kiên nhẫn là tâm phúc giải hoặc có thể tuyệt đối không nên xem nhẹ thiết gia truyền thừa nam cương đệ nhất thần bắt thiết huyết lãnh hãng tu hành chính là thiết gia trực hệ mới có thể kế thừa mặt sắt chân truyền trong đó một trong những hạch tâm chính là chính khí sâu độc chính khí sâu độc có thể chấn áp cổ sư ý chí khiến cho lòng mang ý đồ xấu cổ sư chiến lược sụt giảm thậm chí không cách nào sử dụng cổ trùng thiết huyết lãnh đã từng chỉ dựa vào cái này một cái cổ trùng liền đem một đám sơn phỉ b ắ t sống giả phú lại nghĩ tới một ít liên quan tới thiết gia nghe đồn thiết gia sở dĩ đối đại ma đạo cổ sư thái độ là truy n ã mà không phải bắt giết là bởi vì thiết gia cổ ốc chấn ma tháp trong đó giam giữ ma đạo cổ sư càng nhiều đối với c h ấ n ma tháp có ích lại càng lớn bất quá những này chỉ là nghe đồn kỹ lưỡng hơn tin tức không có lưu chuyển tới giả phú cũng không biết là thật là giả trước mặt lao ca chờ ta một chút ta có chuyện muốn hỏi thăm các ngươi một cái thở hồng hộp giọng nữ chuyển tới chính là thiết gia tộc trưởng tri nữ thiết tâm giả phú hưu chút kỳ quái vì sao đối phương sẽ đổi tới chẳng lẽ nói là thiết huyết lanh sớm trở về rồi sao trải qua một phen giao lưu mới biết được thiết huyết lanh chi ít còn cần thời gian nửa năm mới có thể trở về đến thiết gia mà lại tại giả phú bản án trước đó còn có không ít ủy thác chứ hàng chờ đến phiên hắn thời điểm đại khái cũng là hai năm rưỡi sau đó đằng sau thiết tâm hướng giả phú hỏi thăm liên quan tới phương việt tin tức nàng trước đó tiến về trương ra trại tìm kiếm đáng tiếc không có đạt được tin tức của hắn mà lại tỉ tỉ của hắn tựa hồ cũng tại trước đây không lâu vì bảo hộ trương ra trương tâm từ chúng kịch động cho nên thiết tâm rất lo lắng phương việt tình huống hiện tại phương việt cái kia trương ra họ khác ra lão sao giả phú trên mặt hiện ra hồi ức trí sắc sau đó có chút nói xin lỗi có lỗi với hắn lẩn trước hành thương trên đường mất tích đại khái khả năng đã cái gì mất tích cái này sao có thể thiết tâm nghe được tin tức này có chút choáng váng cái này sao có thể nhìn thấy thiết tâm bộ này phản ứng giả phú trong lòng có chút suy đoán thế là mở miệng trấn an nói thiết tâm tiểu thư tình huống không có người tưởng tượng b ế t b á t như vậy phương việt tiểu h u n h đệ có lẽ có lẽ chỉ là gặp cơ duyên cho nên t i ê m ẩn đứng lên bế quan cái một năm nửa năm nói không chừng ngày nào liền đi ra thiết tâm hơi xứng sở lấy phương việt cái thằng kia tính cách có vẻ như sẽ không như thế qua loa chết đi bất quá hắn chắc hẳn nhất định không biết tỉ tỉ của hắn tình huống hay là phải tìm cơ hội nói cho hắn biết hồng liên không gian thật kỳ quái những phạm nhân này vì cái gì không cảm thấy mình tại gặp t h á p bắt đầu lạc thổ là người bản thể trước đó động tay chân sao trang cảnh diện hóa dù làm ư ợ n nhờ xuân thu ve trùng sinh vô số lần kiến thức rộng rãi xen hồng ý chí đều không thể hiểu bị hô lạc thổ ý chí tỉnh táo lại gượng cười nói hồng liên tiên hữu nếu như ta nói liền xem như ta cũng là hoàn toàn không biết gì cả n ệ tin tưởng sao mà lại người p h á t không có phát hiện tại vị này phương việt tiểu hữu kinh doanh xuống tòa thành trì này ngược lại tại phát triển không ngừng đâu phát triển không ngừng điều đó không có khả năng đi hồng liên ý chí có chút không có khả năng lý giải Phương vô i thực thực hiện lời miễn khai khiếu, lại Việt vai phải ệ t thực thực một trong thành thể thành sắc sao hắn của cầu có chỗ của có chỗ Cho chỉ có chủ các hứa mình, phận phàm nhân phí nhưng mình. hắn những phàm nhân hướng phương Nhưng phàm nhân ứng bọn Bọn này nên, mượn. lớn. là làm làm là, ra đáp đâu? giá quá bộ bỏ yêu ở ở ở v luận là phụ mẫu vẫn là bị khai khiếu hải tử mỗi tháng đều muốn bỏ ra tự thân ích lợi 60%, giao đủ 40 n ă m mới có thể thanh toán xong lập tức lấy đi một gia đình hơn một nửa thu nhập dùng cái này đến hoàn lại nợ nần còn cần còn mấy chục năm chẳng lẽ đây không phải trần trụi áp bắt sao chẳng lẽ những n à y diễn hóa đi ra phạm nhân đều là ngu x u ẩ n sao mà lại hắn đối với trong thành cổ sư tiến hành thu thuế nói là vì kiến thiết vì cái gì những cái kia trong thành mấy gia tộc lớn dương nhiệt g cũng không có cái gì ý kiến phản đối đâu hồng liên ý chí nhớ tới năm đó trung châu vì phổ biến tông môn chế độ vô số siêu cấp gia tộc phản đối bọn hắn thiên đình thế nhưng là zết một lứa lại một lứa l i ê n xem như đến thời đại của chính mình vẫn như cũ có không ít gia tộc chế độ dương nhiệt g ở trung châu hoành hành lạc thổ ý chí lắc đầu hồng liên tiên hữu ngươi chẳng lẽ không có phát hiện phương việt tiểu hữu hắn nhận được nguyên thạch căn bản không có chính mình đ ư ợ chiếm ngược lại cùng những gia tộc kia chia sẻ sao hồng liên ý chí nhìn lại phát hiện quả là thế mặc dù mọi người tộc cổ sư cùng phổ thông cổ sư một dạng nộp thuế nhưng là thu đi lên đằng sau những quý tộc này cổ sư nguyên thạch nguyên lộ trả lại bình dân cổ sư trốn nộp lên nguyên thạch sáu mươi tư chia hắn đ â y là vì cho máu vay sâu độc trải đường hà nhìn như những quý tộc kia cổ sư kiếm lấy nguyên thạch nhưng là bọn hắn khi vận cùng cơ duyên đều bị phương việt đ o ạ t đi lạc thổ ý chí âm thầm chất lưới nói hắn không nghĩ tới vậy mà thật sự có người có thể cân bằng tốt phạm nhân cùng cổ sư quan hệ để bọn hắn an cư lạc nghiệp ở trung hòa thuận hồng liên ý chí vẫn còn có chút không tin hắn đem ý chí của mình vùi đầu vào phương thế giới kia bên trong nhìn xem đến tột cùng có cái gì thành tỉnh cổ sư trong một chỗ biệt viện thanh niên đối với phụ thân nói phụ thân ta không muốn còn nguyên thạch quá mệt mỏi chúng ta tại sao muốn sống mệt mỏi như vậy à mỗi ngày làm việc bảy canh giờ so năm đó làm phạm nhân còn mệt mỏi hơn phụ thân trở tay liền cho hắn một bàn tay lực đạo to lớn trực tiếp cho hắn đập bay trên mặt đất đồ không có chi tiến thủ ngươi cũng đã biết ngươi trở thành cổ sư cơ hội này nhiều khó khăn được sao lao tử tân tân khổ khổ trồng chọn lao động chính là vì để cho ngươi trở thành cổ sư hiện tại ngươi mới trở thành cổ sư mấy năm hiện tại liền không muốn làm thanh niên kia đứng lên mặt mũi tràn đầy bị khuất khóc kể lệ phụ thân ngươi làm sao lại nhìn không rõ đâu ta trở thành cổ sư nhưng ta hiện tại làm làm việc cùng các ngươi khác nhau ở chỗ nào đâu liền xem như có khác nhau cũng là cổ sư bên trong khổ nhất m ệ n h nhất căn bản không có khả năng đạt tới các ngươi m ớ n đ ù g lại một cái tát tại phụ thân vớt ve bên dưới thanh niên nửa mặt bên phải cũng sưng đồ h ố n trướng ta làm sao lại sinh ra ngươi như thế cái đồ vô dụng ngươi bây giờ tình cảnh còn không phải chính ngươi năm đó không cố gắng ngươi nếu là cố gắng một chút đã sớm trả sạch n g ư ơ i xem một chút cùng cùng tuổi ngươi đồng môn trương nhị hà đều đã tại thành chủ đại nhân thủ hạ làm việc phụ thân vừa tức vừa giận trong ánh mắt còn có một tia đối với người khác nhà hải tử hâm mộ thanh niên bưng bít lấy chính mình nâng lên hai má trong mắt ủy khuất càng sâu phụ thân ngươi tại sao không nói trương nhị hà phụ thân hắn là trong thành một trong tứ đại gia tộc trương gia tộc trường đâu thế này sao lại là cố gắng của mình chúng ta nếu là có điều kiện này ta cũng là có thể hôn chướng tiểu tử này cũng dám lấy chính mình cùng người khác tương đối Phụ h t â người sống dù sao cũng phải có hy vọng a mà phương việt cho bọn hắn hy vọng bọn hắn sao có thể không cảm nhận được hạnh phúc đâu bất quá kỳ thật phương việt vẫn là vô cùng lương tâm h à n kiến tạo chỗ ở đều là phi thường tốt tương đương với hai ba tầng biệt thự cứ như vậy coi như những ngày phổ thông cổ sư ngày sau thành hôn cũng không cần lại mua một bộ hoàn toàn mới phòng cưới trên phạm vi lớn giảm bất người tuổi trẻ áp lực đây quả thực là nghiệp giới lương tâm a trong n g a y mắt đông đi xuân tới bất chi bất giác thời gian đã qua nguyên bản đông kết nước suối bắt đầu một lần nữa dốc rách chạy xuôi rủ xuống băng truy từ lâu hòa tan từ mái hiên chạy xuôi xuống sáng sớm vẫn có một chút rét lạnh trên đường phố người đi đường thưa tớt cựu quán bên trong tự nhiên là trước cửa có thể răng lưới bắt chim làm cựu quán lao bản phương viên ngồi tại một chỗ vị trí gần cử nghe lấy hợp tác đồng bạn giang nha báo cáo phương viên đại nhân đây là lần này nguyên thạch còn x i n ngài cất kỹ giang nha cười rạng rỡ lấy ra bốn cái túi căng p h ò n g nguyên thạch đẩy lên phương viên trước mặt phương viên không có mở ra chỉ là tiện tay thử một lần có 500 năm trăm n ă m kinh lịch làm trên trăm năm mua bàn hắn tự nhiên là quen tay hay việc không cần từng cái đem cái túi nghiêng đổ ra đến đếm được cẩn thận ước lượng đằng sau phương viên từ trong ngực lấy ra một cái túi nhỏ sau đó sau đó vứt cho giang nha giang nha vội vàng tiếp được đây chính là hắn tiểu kim sơn không qua loa được bên trong chứa chính là nhị chuyện cổ trùng cựu diệm sinh cơ có sản xuất sinh cơ lá sinh cơ lá thì là nhất chuyển cổ trùng có hiệu quả trị liệu thuộc về tiêu hao sản phẩm sử dụng một lần sau liền sẽ biến mất mà lại sử dụng tới một lần sinh cơ lá đằng sau trong vòng một giờ tái sử dụng liền sẽ không có hiệu quả khuyết điểm không che lấp được ưu điểm liền xem như có dạng này thiếu hụt nhưng ở dã thú này hoành hành thanh mao sơn dễ dàng n u ô i n ấ n g dễ dàng luyện hóa sinh cơ lá cũng là tất cả nhị chuyển cổ sư nhất là ưu hái trị liệu cổ trùng thường thường c ũ n g không đủ cầu giang nha cũng chính bởi vì buôn bán sinh cơ lá nhân mạch rất là mở rộng nguyên thạch kiếm lấy không ngừng bất quá đại nhân Gần nhất mặt khác lần sau nếu là gặp lại kim châu lời nói không để cho nàng phương trực tiếp tới tìm ta không cần như vậy quanh coi lòng vòng không nghĩ tới phương viên đã đem c ổ nguyện kim châu cầm xuống hai người trở thành thân mật nhất quan hệ bí mật kia tự nhiên cũng là giữ vững p h ư ơ ngay viên đại nhân, t mời ngài một ngài Giang chén. Nha dơ l rượu rượu, hướng phương lên, viên mời tại r o hoặc n ánh ẩn nói là ghen g ghét. Ngay thật hâm thể mắt mộ, t dấu sâu đi đã vẻ có là, là một năm trước đó đồng dạng là xe lạnh hàn xuân chính mình lần thứ nhất nhìn thấy phương viên thời điểm hắn hay là mới vừa vào học đường miệng còn hôi sữa tiểu quỷ ai có thể nghĩ vẹn vẹn chỉ là thời gian một năm đối phương đã trở thành một tên nhị chuyển cổ sư thậm chí kế thừa phụ mẫu di sản lắp mình biến hóa trở thành một tên phụ ông vô luận là tự quán chúc lâu hay là trong tay cái kia tụ bảo bồn bình thường sinh cơ lá đều là cầu nguyện giang nha hắn vài đời đều cầu không đến tài phú quả nhiên người so với người phải chết hàng so hàng đến ném giang nha giơ ly lên cười d ạ d ỡ nhưng là nhưng trong lòng thì đ á n g chắc không gì sánh được bởi vì hắn là phương viên trưởng thành người chứng kiến một trong mà chính mình lại tấp vông chưa hết phương viên cũng nâng chén uống một hơi cạn sạch trong ánh mắt cất giấu một sợi không dễ dàng phát giác khinh thường chi ý giang nha biểu lộ hắn tự nhiên nhìn ở trong mắt bất quá cũng không có để ý đối phương nếu là không có cực h ạ n tại điểm ấy gặp gỡ nói không chừng phương viên sẽ còn xem trọng hắn một chút bất quá giang nha lại là không có chú ý tới phương viên biểu lộ biến hóa đặt c h é ngay rượu u x ố n hắn ngược n g lại ự k vậy, như vậy, như vậy, vậy phương biên lại là lắc đầu không có chút do dự nào tri sắc mỗi ngày sinh sản sinh cơ lá đã phi thường chậm trễ ta tu hành nếu là lại thêm lớn sản lượng lời nói ngược lại không đẹp giang nha biểu lộ thất vọng trong lòng thầm đủ có tiền không kiếm lời thật là đống đốc cái tiêu cựu diệp sinh cơ cỏ thật sự là người tài giỏi không được trọng dụng đây chính là giang nha cùng phương viên theo đuổi khác nhau tại phương viên trong mắt nguyên thạch cũng bất quá là công cụ mà thôi là trợ giúp chính mình tu hành tiến thêm một bước đá kê chân thôi mà tại giang nha trong mắt đây mới là nhân sinh mục tiêu tu hành cũng là vì kiếm lấy càng đa nguyên hơn thạch dù sao có nguyên thạch mới có thể càng nhiều thỏa mãn miệng của mình lưỡi chi d ụ thân thể hưởng thụ cũng hoặc là là tự thân đối với sắc đẹp nhu cầu nếu là giang nha biết phương viên ý nghĩ hơn p â n nửa cũng sẽ khịt mũi coi thường c h í ngay h m vậy dù là phương viên sắc mặt đều có chút biến hóa đối với những chuyện này hắn tự nhiên cũng là biết được sự tình chính hắn cũng hỏi thăm rõ ràng là cựu phụ lao gia hỏa này vẫn chưa từ bỏ ý định ở phía sau gây sự ngưu toan khiến cho chính mình hướng hắn q u ấ t phục trả lại gia sản phương viên tự nhiên là không sợ nhưng là làm ăn liền sợ người khác cố ý nháo sự cho nên phương viên gần nhất bất đắc dĩ hy sinh một chút thời gian tu hành đến chính mình danh nghĩa sản nghiệp đi vòng một chút nhìn xem c h ẳ n g tử việc lớn không tốt thiếu đông ra lại có cổ sư đến trong tiệm chúng ta nháo sự t i ể u q u a n tiểu nhị từ bên ngoài đi vào gian phòng một bộ lo lắng thần sắc sợ hãi ngược lại là thú vị ta còn vừa định tìm người gây chuyện này nói chuyện không nghĩ tới đối phương chính mình chủ động đã tìm tới cửa phương viên lông mày có chút nhữ lên biểu lộ thư giãn thật sự là chọn ngày không bằng đụng này giang nha một ngựa đi đầu ra hiệu loại chuyện nhỏ nhặt này không cần đến h á n phương viên đại nhân xuất mã mình tại sơn trại cũng coi là có chút tình bọn có thể nhẹ nhõm giải quyết nhưng một lát sau giang nha liền quay người trở về sắp mặt trắng bệnh là là cầu n g u y ệ t man thạch cái k i a từ thanh mao sơn đệ nhất thiên tài bạch ngưng băng trong tay trốn được một mạng nhân vật lần này có thể phiền thoái thiên ngai mưa nhỏ nhuận như mơ có s ắ c nghiêng nhìn gần lại không phương chính đi tại trên đường cái đầy đường đều là chống đỡ giấy dầu người đi đường tại mưa phùn phía dưới thần thái trước khi xuất phát vội vàng k a k a thật sự là hữu đ à n tâm như sắt đá bình thường vậy mà cướp đi phụ thân mẫu thân rưỡi vào sinh tồn gia sản làm hại bọn hắn ngay cả gia n o đều x a thải hơn phân nửa thật sự là hưởng chú ý phụ mẫu nhiều năm ơn dưỡng dục đơn giản chính là một cái bạch nhã lang phương chính nghĩ tới đây liền vì mình phụ mẫu tức giận bất bình k a k a vậy mà một chút không nghiệm tình xưa cướp đi toàn bộ di sản bất quá phương chính liền nghĩ tới trước đây không lâu mình tại cuối năm khảo hạch bại bởi phương viên trắng cảnh trong lòng không khỏi lại có chút nghĩ mà sợ ba quyền đánh nát ngọc bị cổ phong n g cái này là sức mạnh khủng bố cỡ nào a đơn giản chính là quái vật nhưng tâm tình sợ hãi bên trong lại xen lẫn phẫn nộ nhằm vào phương viên lại nhắm vào mình hận chính mình lúc đó bất tranh khí rõ ràng có ngọc bị cổ lại cuối cùng mới nhớ tới dùng đến dẫn đến phát huy thất thường thua mất tranh tài ngày đó phản p h ấ t chính mình lại biến thành phương viên bóng dáng phương viên yên lặng vô danh đệ đệ hắn không cam tâm hắn muốn lấy lại danh dự phương chính hầu kết run run mấy lần liền nghĩ tới thanh thư dạy bảo ca ca trời sinh thần lực không thể địch lại ta hiện tại đã luyện chế ra nhị truyền thắng n g thường sâu độc liền xem như hắn lực lượng lại to lớn cũng là không cách nào tổn thương đến ta thắng n g thường sâu độc chính là nhị truyền thắng đạo cổ trùng là do nhất c h u y ể n ngọc bị cổ tăng thêm ánh trăng sâu độc hợp luyện m à thành thôi động đằng sau sẽ hình thành một đầu xương mù màu lam nhạt giải lụa mặc dù lực phòng ngự khả năng kém hơn rất nhiều nhị c h u y ể n phòng ngự sâu độc nhưng lại có thể trợ giúp người khác phòng ngự đối với đoàn đội tác chiến trợ giúp rất lớn mà lại cổ t r u n g này đối với lực đạo khắc chế rất lớn nằm đâm đánh vào phía trên tựa như đánh vào nặng nghề sợi bông bên trên căn bản không tạo được một chút tổn thương đây cũng là phương chính lựa chọn luyện chế g a tháng nghe thường sâu độc nguyên nhân trọng yếu một trong lúc này một vòng quen thuộc bóng hình xinh đẹp từ bên người đi qua đi lại vội vàng tựa hộ là có cái gì nóng cầu n g u y ệ t kim châu phương chính nhìn thấy quen thuộc giai nhân không khỏi bước nhanh vượt qua gọi lại nàng kim kim châu cầu n g u y ệ t kim châu quay đầu nhìn thấy cùng mình người trong lòng giống nhau như l ú c khuôn mặt không khỏi có chút mật ra nhưng thông qua đôi mắt kia thanh tịnh thấy đ ấ y cùng mình người trong lòng đôi kia đen kịt thâm trầm hoàn toàn khác biệt mới phát giác người tới là đồng bào của hắn đệ đệ cầu n g u y ệ t phương chính là phương chính a đã lâu không gặp có chuyện gì không cầu n g u y ệ t kim châu vẫn tương đối có kiên nhẫn hai người tại học đường thời kỳ không sai còn làm qua ngồi cùng bàn thường xuyên cùng đi ra dung o ạ n p h ư ơ n gần c nhất t h phương chính có châu nghe nói ca ca của mình tựa hồ đang truy cầu cầu nguyện kim châu hắn cho là chỉ là không có lửa thì sao có khói như chính mình ca ca người như vậy làm sao lại hao tâm tổn trí theo đuổi nữ hải từ đâu h ư ơ n g chính ngơ ngác nhìn chính mình c ổ nguyệt kim châu lại nghĩ tới trước kia tại học đường thời gian không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu rõ ràng là đồng bào huynh đệ vì cái gì phương chính luôn luôn như đứa bé con một dạng đâu nếu là không có chuyện gì ta liền đi trước ca ca ngươi t i ể u quán tự a hồ là gặp phiền thoái gì vương chính chậm chạp không nói c ổ nguyệt kim châu khẽ v ố t cảm ra hiệu biểu thị chính mình muốn rời đi nàng cùng c ổ nguyệt phương viên cùng một chỗ có một đoạn thời gian hiện tại phương viên t i ể u quán gặp phải phiền thoái chính mình tự nhiên là muốn đi các loại phương chính gặp kim châu muốn đi đưa tay giữ chặt đối phương nhu để mềm mại tinh tế tỉ mỉ giống như không xương để hắn không khỏi trong lòng r u lên phương chính ngươi còn có chuyện gì sao kim châu s ư n g sở lập tức tay giống như là chạm đến than lửa một dạng thật nhanh từ phương chính trong tay rút ra đi ra phương chính cũng tự giác thất thố không khỏi gãi gãi đầu chầm mặc một hồi mới hỏi nghe người khác nói ngươi cùng ca ca ở cùng một chỗ đây cũng là người khác chuyển tin đồn không phải thật sự đúng không kim châu tú mi cao lại biểu lộ kinh ngạc nàng vốn cho là chuyện này phương viên đã nói với chính mình đệ đệ hiện tại xem ra nguyên lai phương chính không biết rõ tình hình thế là cười nói không đây là sự thực phương chỉ Ta vì ố cái h o là nễ n n gì, gì kim châu tại sao phải đáp ứng cùng ca ca cùng một chỗ rõ ràng ca ca không thích nữ nhân lần trước tiểu thúy nàng đều thoát phương viên trong mắt người ta là người như vậy sao giống ca ca người như vậy hắn là không thể nào thực tình ưa thích một người không sai hắn nhất định là đang lừa gạt kim châu nhất định là như vậy con kim châu ngươi không hối hận sao càng nghĩ phương chính hay là quyết định nói cho kim châu ca ca của mình đến tột cùng lại như thế nào người nàng nếu là cùng mình ca ca cùng một chỗ về sau nhất định sẽ hối hận hối hận tại sao muốn hối hận kim châu cảm thấy được phương chính ngữ khí tự hồ có chút không đ ố i chẳng lẽ chính mình cùng ca ca hắn cùng một chỗ hắn không nên cao hơn sao gặp kim châu phản ứng như thế phương chính ngữ khí không khỏi kích động nói kim châu ngươi hay là quá vọng động rồi ngươi căn bản cũng không hiểu rõ ca ca là như thế nào một người ngươi phương chính lời nói để kim châu có chút h ợ n khí nàng ưa thích phương viên thích hắn quả quyết lanh cốc thích hắn lôi lệ phong hành cho nên tự nhiên là không nguyện ý những người khác ở trước mặt nàng nói phương viên nói xấu phương chính phương viên là như thế nào người ta làm hắn người yêu chẳng lẽ còn không rõ ràng sao còn cần ngươi đến nói cho ta biết không ngươi hôm nay đến tột cùng thế nào ta phương chính hơi có chút sợ r u n ta ta đây là thế nào chính mình đây là đang ăn dấm sao thế nhưng là chính mình rõ ràng ưa thích chính là tiểu thúy kim châu lại không muốn xen vào nữa phương chính nàng từ tiểu quán tiểu nhị nơi đó biết được gần nhất thường xuyên đến tiểu quán gây chuyện là man thạch tiểu tổ tổ trưởng c ổ n g u y ệ t man thạch c ổ n g u y ệ t man thạch là người âm hiểm bá đạo thường xuyên n ư c hiếp đồng tộc có thể nói tiếng xấu lan xa nhưng từng tại thanh mao sơn đệ nhất thiên tài bạch ngưng băng trong tay trốn được một mạng bản thân thực lực không thể coi thường liền xem như c ổ n g u y ệ t xích sơn c ổ n g u y ệ t mạc nhan bọn người là không làm gì được hắn cho nên kim châu lo lắng phương viên an toàn lo lắng h ắ n tại c ầ nguyện man thạch trong tay ăn t h i t t i muốn tranh thủ thời gian chạy tới tính toán ta đi trước、Cà、ca ngơi tại trong tiểu quán tự Ta phải cậu nguyễn i n c h man Châu bước h n rời đi thạch dáng người mặc dù có chút thấp bé nhưng lại eo bảng tráng kiện phi thường c h ă t lịch đen kị sợi dâu từ hai má kéo dài đến cái cảm toàn thân trên giới đều lộ ra một loại hung thần ác sát khí tước mà tại hắn phụ cận đều là một chút bị hắn ném vụn v à o rượu cùng một chút thuận màu nâu xanh gạch đá khe hở thẩm thấu bốc hơi tự dịch rất hiển nhiên tên này chính là đến tìm sự tình tiểu quán trưởng quy cùng tiểu nhị nơm nớp lo sợ đứng ở bên cạnh đối mặt cường đại cổ sư đại nhân bọn hắn chỉ có thể túi đầu xin lỗi lại là dạng này đều tốt mấy lần nhà này tiểu quán có phải hay không đắc tội người nào a ai xem ra nơi này về sau cũng không yên tĩnh chỉ có thể đổi một nhà chỗ đi uống rượu đi thôi đi thôi cổ sư giữa người lớn với nhau tranh đấu không phải chúng ta những phạm nhân này có thể quan sát coi chừng dẫn lửa lên thân trong khoảnh khắc tử quán bên trong phạm nhân đi hơn phân nửa chỉ còn lại có một chút gắn lớn cùng cổ sư bọn họ ngồi tại chỗ cũ chậm đợi một trận trò hay ta nói man thạch gia hỏa này làm sao vô sự kiếm chuyện nguyên lai nhà này tử quán là phương viên dưới trướng sản nghiệp á vậy dạng này liền không kỳ quái a a ta nhớ ra rồi chính là cái kia có đệ có phòng p h ụ mẫu đều mất tiểu tử hiện tại kế thừa gia sản thật sự một đêm t r ậ g i à u hừ thật là đ á n g đời chúng ta tân tân khổ khổ đánh liều mấy chục năm tiểu tử này một cái sơ xuất học đ ư ờ n người mới trong nháy mắt liền được chúng ta vài đời cũng không chiếm được tài phú hắn dựa vào cái gì hại bất kể nói thế nào chúng ta đây là có một trận trò hay nhìn tiểu quán bên trong cổ sư có t h ở ơ lạnh nhạt có ghen ghét đỏ mắt có t h ì là cười trên nôi đau của người khác lúc này cửa ra vào vào một thiếu nữ thiếu nữ sắc mặt băng hàn đ ầ y dây vẻ g i ậ n đi đến cầu n g u y ệ n man thạch dưới ban ngày ban mặt tại tiểu quán bên trong tìm sinh sôi sự tình n g ư ờ i đây là muốn khiêu khích tộc quy sao cầu n g u y ệ n man thạch bị cái này thanh lệ thanh âm băng lanh hấp dẫn quay người nhìn sang nhìn thấy là một vị tuổi trẻ tịnh lệ tiểu tộc nội không khỏi lòng sinh bạc chi ý a ngươi là người phương nào vậy mà thay phương viên tên kia ra mặt hắc, hắc chẳng lẽ lại ngươi là hắn nhân tình sao hắn x à i bước đi qua đưa tay liền muốn kéo kim châu tay hắc hắc phương viên cái t h ẳ n g kia bất quá là một cái k é m cõi như đàn không đáng giá nhất tới căn bản không xứng với ngươi đi đi đi tiểu m u ộ i m u ộ i r ư ợ u nơi này quá khó uống cùng b ả n đại gia ta đi nơi khác u ố n g đi cậu n g u y ệ t kim châu vừa muốn bắt bỏ chỉ thấy phương chính đi tới tiến lên cùng man thạch đất lời mà cậu n g u y ệ t man thạch thấy là phương chính thái độ cũng không dám quá ác liệt dù sao đối phương là giáp đảng thiên tài còn có c ậ nguyễn thanh s á c bọn người bảo vệ hai người trao đổi một phen cầu nguyện phương chính biết được man thạch cũng không ác ý chỉ là bởi vì rượu ở nơi này quá khó uống cho nên mới làm già khác người cử động phương chính tin tưởng man thạch lời nói dù sao mình ca ca bất quá là một cái thái điều người mới căn bản không thể nào làm được cùng v ụ thân một dạng kinh doanh thập toàn thẩm mỹ có chút chỗ sơ xuất tại tiểu dịch bên trong theo thứ tự hàng đái cũng là có khả năng đương nhiên trong đó hoặc nhiều hoặc ít cũng có kim châu cùng phương viên cùng một chỗ nguyên nhân cứ việc phương chính chính mình không muốn thừa nhận man thạch tiền bối chuyện này là ca ca của ta làm không đối ta ở chỗ này thay hắn nói xin lỗi nếu là có tổn thất gì ta nguyện ý thay thay ca ca thay hắn bồi thường phương chính một bộ hiểu rõ đ ạ i nghĩa huynh hữu đệ cung thần sắc nhưng là bên cạnh người sáng suốt liếc thấy được đi ra phương chính trong lòng tính toán ha ha phương chính tiểu quỷ này vậy mà chủ động xin lỗi đây là định đem chuyện này cho ngồi v ữ n g nha chính là chính là một chiêu này thật là hung á ạ cá rõ ràng có lẽ có sự tình một khi xin lỗi coi như trở thành sự thật xem ra phương chính phương viên hai huynh đệ huynh đệ không cùng nghe đồn là thật bán rượu giả lần này phương viên về sau trong gia tộc coi như không ngóc đầu lên được đi kim châu cũng là bị phương chính thao tác kinh hai trận mắt hốc mổm nàng lay động phương chính cánh tay phương chính ngươi đang nói cái gì hổ thoại tên hốn đà này rõ ràng chính là đến gây chuyện tốt ta ngươi làm sao còn giúp đỡ hắn nói chuyện nha nhưng cũng tiếc phương chính mình muốn hòa bình giải quyết nhưng man thạch lại có chút gặp sắc này lòng tham chỉ gặp hắn toàn thân tiểu khí chính là lại gần hh ắ c ắ c bồi thường cái gì cũng là không cần bất quá cần vị tiểu nội mội này tới theo giúp ta uống b à i chén ngươi cảm thấy thế nào thấu chương s o n g chương tám mươi thẩm k i ế n nào phương viên tự nhiên là không thể để cho bán rượu kém chất lượng tội danh xếp vào trên người mình hắn đứng ra đằng sau cậu nguyện man thạch cuối cùng là tìm được chuyến này mục tiêu cuối cùng nhất ngươi chính là nhà này t i ể u quán chủ nhân cái k i a gọi phương viên tiểu quỳ sao ha ha ngươi ngược lại là làm hảo s i n h ý lợi dụng rượu kém chất lượng đến lừa gạt bản đại gia tiền tài bất quá n g ệ tình ngươi cô bạn gái nhỏ cùng đệ đệ trên mặt mũi bản đại gia liền không cùng nệ chấp nhận ngươi chỉ cần trước mặt mọi người hướng bản đại gia xin lỗi lại để cho ngươi cô bạn gái nhỏ bồi bản đại gia uống vài chén rượu bản đại gia liền tha thứ ngươi man thạch cười to vài tiếng tay đại lực vô bộ ngực biểu hiện chính mình làm tiền bối ngay thẳng đại khí thái độ nhưng này một chút ý đồ nhưng không giấu giếm được mặt khác cổ sư đây chính là chuyện mặt mũi như c ổ n g u y ệ t phương viên thật trước mặt mọi người nói xin lỗi như vậy hắn sẽ tại c ổ n g u y ệ t sơn trại rốt cuộc không ngẩng đầu được lên phương viên kim châu nắm chặt phương viên tay khẩn trương có chút đổ mồ hôi thật phần lo lắng phương viên tình cảnh phương chính cũng hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m phương viên hắn cũng m u ố n biết ca ca của mình nên như thế nào đánh vỡ dạng này cục diện bế tắc phương viên thì là không có quá nhiều ngôn ngữ làm ra khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới phản ứng có thể nói là một cái to lớn kinh hỉ chỉ gặp hắn vung tay chính là một phát nguyện nhận thổi phu một tiếng xuyên thấu không khí nguyện nhận là ưu lam chi sắc d ọ đường một tấm bản vương bị nó nhẹ nhàng cắt ra tựa như chém dưa thái rau ân phương viên ngươi cũng dám chỉ gặp nguyệt nhận tại con của mình bên trong dần dần phóng đại man thạch cũng không cười nổi nữa ban thạch cổ mạnh liệt khí tức tử vong tựa như tử thần liêm nhận bình thường man thạch vội vàng thôi động chính mình bản m ệ n h cổ trùng sinh trưởng da trải rộng toàn thân màu xám nhạt ra đá nhưng là đã tới đã không kịp ngay tại trong trước mắt nguyệt nhận đã khắc ở bộ ngực của hắn chỉ nghe thấy một tiếng rất nhỏ làn da sẽ rách thâm thanh man thạch ngực xuất hiện một đầu hẹp dài vết thương kinh khủng máu tươi phun ra ngoài man thạch một tiếng hét thảm hoảng sợ nhìn mình máu tươi đứa ra vết thương hắn sao có thể hắn làm sao dám chẳng lẽ hắn không sợ xúc phạm tộc quy sao trên thực tế không chỉ là man thạch tất cả mọi người ở đây đều bị kinh điệu cái cảm nhất là phương chính cùng kim châu tại trong sân trại tự tiện sử dụng cổ trùng công kích mình t ộ c nhân đây cũng không phải là cái gì tội danh nhỏ làm cái gì a tiểu tử này điên rồi sao chẳng lẽ hắn liền không sợ nhất thời thất thủ giết cổ nguyệt man thạch cả một đời bị trồng tộc giam cầm xúc động là ma quỷ quả nhiên vẫn là tuổi trẻ nếu không phải man thạch phản ứng nhanh thật sự nhất thất túc thành thiên cổ hận trên kim châu trước giữ chặt phương viên tay áo hạ giận lại mang theo khẩn trương nói hử cái này du côn vô lại mới vừa rồi còn kiêu ngạo như vậy chịu đau khổ đi loại người này liền nên như vậy đối đãi bất quá phương lang ngươi làm như vậy sẽ có hay không có chút quá mức phương viên vỗ nhẹ nhẹ đập kim châu bà vai ôn nu c h ấ n an nói yên tâm không có việc gì hết thể có ta hai người bọn họ trước mặt người khác anh anh em em có thể nằm dưới đất man thạch coi như không làm nữa sắc mặt hắn dữ tợn hoảng sợ gào thét ngươi điên rồi điên rồi cũng dám tại trong sơn trại vận dụng cổ trùng đối phó nhà mình tộc nhân tốt ngươi xong tiền đồ của ngươi không có ta cho ngươi biết ngươi sẽ bị tộc quy trừng phạt sẽ còn bị tối đường giám thị cả một đời phương chính ngay vậy không biết sao lại có chút mừng thầm thầm nghĩ ca ca đây cũng là ngươi không đúng ta thế nhưng là thay ngươi bồi tội nói xin lỗi ai biết ngươi vậy mà không l ĩ n h tỉnh lại còn dám công n h i ê n xuất thủ đánh lén đả thương man thạch tiền bối thật sự là chấp mê bất ngộ ngươi liền đợi đến bị tộc quy xử phạt đi mà phương viên không còn nói nhảm lại là dùng một phát n g u y ệ t nhận đáp lại bọn hắn man thạch lần này mặc dù tới kịp dùng hai tay giơ lên bảo vệ ngực nhưng là nguyện nhận bị thêm vào lực trùng kích vẫn là đem hắn hướng về sau mang đến lại thêm dưới chân cái bàn bời vì man thạch thôi động bàn thạch cổ trọng lượng tăng vọt cực kỳ cuối cùng không chịu nổi gánh nặng sụp đổ đối với cái này đánh c h o mù đường cơ hội phương viên tự nhiên là sẽ không bỏ qua hắn lại là một phát nguyện nhận khiến cho man thạch trên thân thương càng t h ê m thương phương viên từng bước một đi tới man thạch bản thân bị trọng thương nguyên bản đối phương tròn khinh miệt đã từ lâu chuyển biến làm sợ hãi ngươi ngươi ngươi không có khả năng giết ta phương viên ngươi đây là trái với tộc quy man thạch hai tay chống ở nửa người lui về phía sau phương viên đã từ, từ đi tới biểu lộ lạnh nhạt mang cho người ta một cỗ mười phần cảm giác áp bách làm cho man thạch mồ hôi lạnh ư a ra trang diện hoàn toàn t í n h mịch liền xem như phương chính lúc này vậy mà cũng không dám làm nhiều ngôn ngữ cứ như vậy phương viên đi qua một c ư ớ c dâm tại man thạch trên vết thương tại man thạch v ẽ mặt thống khổ bên trong lại ff làm hắn thống khổ tăng gấp bội ngươi không có khả năng giết ta man thạch quát khản cả giọng ta sẽ không giết ngươi nhưng là ta có thể chém đứt một cái chân của ngươi hoặc là cánh tay coi như ta sẽ bị tộc pháp xử trí nhưng là ngươi cũng chỉ có thể tại trên giường vượt qua quãng đời còn lại ngươi cảm thấy thế nào phương viên chậm rãi nói chuyện không nhanh không chậm nhưng ở người khác trong thai lại giống như ác ma nói nhỏ man thạch nhìn qua này đôi ở trên cao nhìn xuống miệt thị chúng sinh hai con người nhớ tới chính mình đã từng ác n mộng không khỏi chiến lược hoàn toàn không có chật vật mà chạy h á n h á n cứ như vậy đánh bại c ổ n g u y ệ t man thạch man thạch đào tàu sau có người xì xào bàn tán đạo thật là một cái tên điên một lời không hợp liền độc thủ hưởng chú ý tộc quy tộc kỷ loại trang diện này đổi ai cũng đến túi đầu bất quá cái này phương viên cũng đổi ai cũng đến túi đầu đổi ai cũng đến túi đầu bất quá cái này đổi ai cũng đến túi đám người nghị luận ở mỹ mặc dù đều chơ chén phương viên hành vi nhưng không có ai nghi vấn chiến tích của hắn lúc này phương chính đi ra nghiêm nghị quát lớn c a c a ngươi làm sao có thể làm như vậy đâu cầu n g u y ệ n man thạch dù sao cũng là chúng ta tiền bối hắn chỉ là bởi vì trong t i ự u quán r ư ợ u không cùng hắn khẩu vị muốn cũng chỉ là để cho ngươi nói lời xin lỗi thôi ngươi sử dụng cổ trùng không nói tiếng nào xuất thủ đà thương người cái này có thể đã trái với tộc uy phương chính lời nói để mọi người tại đây lần nữa giật mình xem ra phương g i a huynh đệ quan hệ đúng như nghe đồn rằng một rằng kém phương viên còn chưa mở lời kim châu n h í u lên đôi mi thanh tú ngăn tại phương viên trước người lạnh giọng nói phương chính ngươi đến tột cùng muốn làm gì chẳng lẽ ngươi cũng muốn giống c ổ nguyệt man thạch bình thường đến tìm phiền tại sao phương chính phi thường kinh ngạc một mặt khó mà tiếp nhận biểu lộ kim châu ngươi thế nào là bị ca ca ảnh hưởng tới sao rõ ràng là ca ca hắn trái với gia tộc quy định đối với đồng tộc sử dụng cổ trùng ngươi nhìn không thấy sao ngươi làm sao trở nên cùng ca ca không thèm nói đạo lý ngươi lúc trước không phải cái dạng này đ ó à phương chính lời nói ý vị sâu xa đám người ngử được bắt quái hương vị nhao nín thở ngưng thần chậm đợi cho hay nhìn thấy phương chính ủy khuất t h ầ n sắc kim châu nguyên bản bởi vì phương chính trước đó hành động sinh ra chán ghét không khỏi càng bằng thêm mấy phần phương chính vừa rồi ngươi không phân tốt xấu liền muốn thay thế ca ca ngươi xin lỗi ta quyền đương ngươi là hào tâm nhưng ngươi bây giờ vậy mà lại hung hăng càng quái phương viên hắn nhưng là ca ca của ngươi ngươi bây giờ hành động xứng đáng hắn trước kia đối với ngươi bảo hộ sao còn có ta lúc trước không phải cái dạng này ha ha ta lúc trước là cái nào bộ dáng ta làm sao không biết ta cả biến hai người chúng ta rất quan sao kim châu trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau đối với ca ca giữ gịn cùng vô tình ngôn n ữ đệ phương chính như bị xét đánh hắn trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận chỉ có thể đối phương tròn phát thiết phương viên ngươi là như thế nào hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt kim châu hay là âm thầm sử dụng cổ trùng chính n g ư ơ i trái với tộc u y tự cam đoạ lạc có thể tuyệt đối không nên kéo người khác xuống nước phương chính cái k i a chập trùng không chừng cảm xúc cùng sáng tỏ ác ý trong nháy mắt để phương viên đã nhận ra cái gì không khỏi khỏe miệng lộ ra nụ cười quỳ dị hắn khẽ cười nói đệ đệ ngươi là ưa thích kim châu à phương chính sắc mặt đại biến trong lòng chút tiểu tâm tư tia bị vật trần không khỏi oán hận phía dưới sinh ra tức giận cảm xúc hắn đối với kim châu là có hào cảm nhưng là cũng không thể hoàn toàn nói là thích nàng dù sao phương chính cũng coi là một cái một lòng một ý người hắn đã có thẩm thúy tự nhiên không có khả năng lại dung hạ một cái có thể nói hoàn toàn không thích cũng không có khả năng bởi vì tại phương chính trong mắt kim châu là ưa thích chính mình kim châu không giống những nữ sinh khác một dạng nàng sẽ kiên nhẫn nghe chính mình thổ lộ hết trong lòng n g h khuất thụ thương lúc lại cho mình băng bó vết thương sẽ bồi chính mình cùng đi ra dung đoạn nàng ưa thích chính mình mới đúng a không phải vậy tại sao muốn b ồ i tự mình làm nhiều như vậy nàng khẳng định là ưa thích chính mình phương chính thích ta cái này sao có thể phương lang ta cùng phương chính hai người chúng ta căn bản không có bất kỳ quan hệ gì kim châu nghe vậy lập tức liền muốn mở miệng giải thích so với lanh k h ố c quả quyết phương viên tới nói giống phương chính dạng này nhắc gan người không có chủ kiến là không thể nào đạt được trái tim của mình phương viên nắm chặt kim châu tay nhẹ dọn g trần an biểu thị tự mình biết là phương chính chính mình mong muốn đơn phương phương chính thấy vậy tâm tính càng thêm sụp đổ hắn không rõ trước kia là thần thúy hiện tại là kim châu vì cái gì mình thích thứ gì các ca đều muốn cùng mình đoạt kim châu ngươi hay là thanh tỉnh một chút đi c á ca hắn chỉ là chỉ là tại đùa bỡn tình cảm của ngươi phương chính hay là không buông bỏ hy vọng hắn cảm thấy kim châu yêu ca ca của mình khẳng định là có ẩn tính khác là ca ca của mình b u ồ nghịch t âm lưu kỳ kế từ bỏ phương viên ha ha sau đó thì sao tuyển chọn người sao phương chính băng thanh ngọc k hiết giáp đ ẳ n g thiên tài đừng tưởng rằng ta không rõ ràng người cùng người thị nữ ở giữa hoạt động đối mặt phương chính tái nhật vô lực lời nói kim châu cười lạnh lắc đầu trước kia coi là đối phương cùng thanh thư đại nhân một dạng là một cái ôn tồn lễ độ thiếu niên nàng bây giờ nhìn rõ ràng phương chính là người hoàn toàn chính là một bộ dáng vẻ tiểu nhân nhất r í còn có một cô mãnh liệt tham muốn giữ lấy chính mình cũng không phải thuộc về nàng phương chính đ ộ vật phương chính yên lặng tắt tiếng chỉ cảm thấy trong cổ họng giống thẻ thứ gì nói không nên lời cũng nuốt không trôi tuổi dậy thì có nữ sinh đối với mình thái độ tốt hơn một chút một chút liền cho là đối phương đối với mình có hào cảm ưa thích chính mình tang u xuẩn đệ đệ a ngươi khi nào mới có thể lớn lên phương viên cũng có tuổi dậy thì tự nhiên là biết được phương chính cái này đối với tình yêu u mê thiếu niên đối với kim châu sinh ra tình cảm bất quá đây cũng là một cái cơ hội tốt nói không chừng có thể giải quyết phương chính cái phiền p h á này sau đó ở trước mặt tất cả mọi người phương viên một tay lấy kim châu ô n vào lòng kim châu tượng trưng c h ố n g cự mấy lần lập tức sủi lơ tại phương viên trong lực toàn trường xôn xao kim châu ngươi giờ k h ắ c này phương chính thế giới sụp đổ hắn vốn cho là chính mình trở thành giáp đảng thiên tài liền có thể siêu v i ệ t ca ca không nghĩ tới chính mình từ đầu đến cuối sống ở ca ca trong bóng tối phương việt từ từ mở mắt lần nữa từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại hắn phát hiện chính mình thân ở một gian rộng rãi xa hoa trong l g h ề vua ta không phải thăng tiên sao tại sao lại ở chỗ này lại đi tới mới m ộ n cảnh phương việt cảm giác đầu một trận nói nói tại hắn sau cùng trong trí nhớ Hắn đã lúc trong ư ớ giới c thế huyết lấy đ ạ cổ t r ù làm hoạch thời â m tiến à là, vào hành thành, n thăng tiên. Nhưng là, hiện tại chính mình trong trong hắn chân truyền, Phong dân chúng trong thành, bách tính an, cư nghiệp. Trong h thế khác. thế bách h tại một trước tu trợ t giới giới, giúp lại cư Lúc La là đạo đức ở gian mấy chục năm vô luận là nhân đạo đạo đức chân truyền hay là máu của mình đạo chân truyền đều nghiên cứu ra rất nhiều thành quả mới ngay tại chính mình chuẩn bị thăng tiên thời khắc không nghĩ tới nhưng lại đi tới trận tiếp theo trong mộ cảnh thẩm k ế t nào thẩm k ế t nào ngươi cút ngay cho ta đi ra đột nhiên lều vải bên ngoài truyền đến một cái thô c ạ n g i ọ n nam sen lẫn độ khí một lát sau lều vải cửa liền bắt đầu lay động thẩm k i ế n nào ai t là sao phương việt hơi s ữ n g sở lập tức ý thức được mình tại nơi này một tầng trong ngộng cảnh vai trò nhân vật tựa hồ là cái kia trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy ngông nên ma quân thẩm k i ế n nào thẩm k i ế n nào bác nguyên ma đạo b ắ c chuyển sâu đ ộ c tiên lúc đó người xưng ngông nên ma quân thiên tư thông minh tài tình tuyệt luân t h a n h tựu lục chuyển sâu đ ộ c tiên thời điểm bởi vì trong tay không có lục chuyển cốt đạo tiên sâu độc cho nên liền tưởng tượng ra một cái đỉnh cấp p h à m đạo sát chiêu bạch cốt chiến xa nó sát chiêu uy lực đủ để so sánh bình thường lục chuyển tiên sâu độc lấy như vậy tinh diệu suy nghĩ làm cơ sở thẩm kiệt ngao đạt thành b á t chuyển tu vi đằng sau lại lợi dụng ba cái b á t chuyển tiên sâu đ ộ c chế tạo ra tới b á t chuyển chiến trường sát chiêu bạch cốt chiến trường bằng vào này sát chiêu hắn liên chiến năm vực cả đời tàn sát trên trăm tên sâu đ ộ c tiên hung danh hiền hách uy danh lan xa lúc đó liền xem như bắc nguyên tất cả gia tộc hoàng kim thậm chí cả trường sinh trời đối mặt hắn đều thúc thủ vô sách chủ yếu là bốn h o a n g tiên nhân ngủ say bắt cực con trấn áp trường sinh thiên hạ t u ầ n không được tùy tiện động hồng liên trong không gian hồng liên tiên hữu người sát chiêu này lại là phi phạm ta cẩn thận d ò n đến vậy mà cũng cảm giác được một tiêm ộ n g cảnh vận coi yên vui ý chí cùng tán dương từ tầng trên cấu tạo thế giới đến xem phương việt cùng phương viên có chỗ tương tự thời gian ngắn khó dễ độ hóa thế là coi yên vui cấu tạo thế giới phá diệt đằng sau hồng liên ý chí bắt đầu tiếp tục bản thể kế hoạch trợ giúp phương việt tăng lên nội t ì n h cùng cảnh giới thông qua quá trình này từ từ ảnh hưởng cải biến phương việt tâm trí dù sao muốn đánh bại phương viên dạng này có hơn 500 năm trăm n ă m kinh lịch lại có các đại tôn giả giúp đỡ ma đầu phổ thông tích lũy tốc độ thật sự là quá chậm liền xem như tại tình diễm diễm phương việt thời gian còn lại với hắn mà nói cũng quá ngắn đối mặt coi yên vui ý chí lấy lỏng hồng liên ý chí lại là k h o á t k h o á t tay cười nói có yên vui tiên hữu lời nói sai rồi ta sát chiêu này mặc dù tham khảo một chút mậu đạo là tính lại không phải giống như ngươi cấu tạo m ộ n g cảnh hạch tâm vẫn như cũng là của ta chủ đạo a hồng liên tiên hữu lời nói ý gì có yên vui ý chí nghi ngờ nói hồng liên ý chí hêm hai nói m ộ n g cảnh sở dĩ là m ộ n g cảnh có thể vây khốn cổ sư sâu đầu tiên là bởi vì trong đó có chất chứa chân thực tình cảm chân ý chính là bởi vì có loại này chân tình thực cảm cổ sư sâu đầu tiên mới có thể bị khốn ở trong mậu cảnh mà cổ sư sâu đầu tiên một khi giải khai mậu cảnh liền có thể đây e m bên trong c h n tăng ý hấp thu, l ê cũng là cùng tiên sâu đọc xuân thu vẽ có dị khúc đồng công tri diệu cũng không hoàn toàn là xuân thu ven là mang theo người sử dụng bản nhân ý chí xuyên việt về đi qua cải biến lịch sử mà ta sát chiêu này lại là để người chúng chiêu ý chí trở lại quá khứ cảm thụ những người khác cả đời kinh lịch không cách nào cải biến lịch sử Tấu chương chương huyết sát Việt thế tại thế tên nhất một thảo tùm, tộc sát, tên. chuyển sâu Nguyên. Bắc nguyên nhiều nhất địa hình một mã bình xuyên đại thảo nguyên, ung chương chương cưới chỗ độc cực Bắc, Bắc Bắc cây tùm, sát, người, trường, Phương hình bình Người, song, lần này rong sân bạn. giới, giới gọi vậy kiếp đại bởi đêm. địa mã là là bộ mà đối thủ của hắn thì là tức giận hai tay nệ đất nguyên bản chính mình coi là đã có thể làm đối thủ của hắn nhưng là bây giờ chân chính quyết đấu mới phát hiện chính mình căn bản không phải hắn kẻ đ ị c h nổi chỉ có thể trơ mắt nhìn phương việt rời đi chúng ta thắng thật không hổ là ngươi k i ế t nao không hổ là chúng ta bộ tộc mạnh nhất thiên tài chính là chính là kiệt cái gì đan vu dạ đốn liền xem như thuốc ngựa cũng không sánh nổi kiệt nao ca ha ha ha vừa rồi thật sự là chết cười ta ta một mực liền muốn nhìn đan vu dạ đốn trên mặt biểu lộ bộ kia không cam tâm thất bại biểu lộ phương việt khẽ gật đầu ra hiệu đáp lại bên người nhảy cấm hoan hô các thiếu niên đan vu dạ đốn chính là hoàng kim bộ tộc đan vu nhà thiếu chủ mà bây giờ hắn thua ở trong tay mình đối với thẩm gia vinh dự cùng kiêu ngạo tự nhiên là không cần nói cũng biết lúc này chung quanh các thiếu niên đột nhiên đều không nói cùng nhau nhìn về phía phương việt sau lưng phương việt quay người nhìn lại là một vị rất có uy nghiêm nam nhân trung niên thế nào ta đã từng nhiều lần đã nói với ngươi không cần cùng đan vu dạ đốn tiến hành luật bàn nghĩa vì sao chính là không nghe tốt ngươi lần này lại thắng hắn ngươi thật đúng là lợi hại a nhưng ngươi cũng đã biết ngươi đây là đánh hoàng kim bộ tộc đan vu nhà mặt m u i ngươi ngươi đơn giản tức chết ta cũng nam nhân trung càng thêm p ẫ n nộ một bàn tay đánh tới đánh cho phương việt một cái lảo đảo miễn cưỡng duy trì ở cước bộ của mình ổn định mới không có ngã s ắ p xuống theo ta đi về vương trướng bị phạt vì ngươi xúc động lô mang trả giá đắt nam nhân trung niên hừ lạnh một tiếng lập tức bay người rời đi phương việt vội vàng đi theo đi vào thẩm gia trung ương vương trướng nam nhân trung niên ngồi tại chân thấp trước bàn đối mặt phạt quỷ trên mặt đất phương việt bất đắc d ĩ thở dài một tiếng còn à, chớ nên trách vi phụ khắc nghiệt ta đều nói cho ngươi bao nhiêu lần tận lực tránh cho cùng những cái kêu hoàng kim bộ tộc xung đột bọn hắn là bắc nguyên chính đạo khôi thủ bọn hắn mới là vùng thảo nguyên này chủ nhân chân chính ngươi lần này mặc dù thắng đan vu g i ả đốn nhưng là nhất định sẽ gây nên đan vu gia tộc cảnh giác chúng ta thẩm ra từ xưa đến nay liền ở tại thổi tiêu thảo nguyên cùng chiếm c ư tại sóc nguyệt sơn cốc đan vu người sử dụng lân cận trong lịch sử đã từng nhiều lần m ư ợ n nhờ đan vu nhà sóc nguyệt sơn cốc tránh né mười năm một lần đại tuyết hai nếu là lần này đan vu nhà thật dùng cái này sự tình làm lý do đầu tự tuyệt chúng ta vào ở sóc nguyệt sơn cốc tình cầu chúng ta lại nên làm thế nào cho phải a giống thiên địa đại ái một nhà minh sinh ra nhớ bên trong cắt ra một dạng muốn dựa vào cường đại bộ tộc đến miễn ở gặp mười năm một lần đại tuyết hai xâm hại sao nghe được chính mình cái này tiện nghi láo cha lời nói phương việt trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều thứ bác nguyên từ khi c ự dương tiên tôn bỏ mình đằng sau mỗi hơn mười năm liền sẽ tạo một trận quét sạch toàn bộ bác nguyên đại tuyết hai băng phong ngàn dặm vạn dặm không ánh sáng hàn phong lạnh thâu xương tuyết trắng đầy trời che khuất bầu trời toàn bộ thật lớn bác nguyên đều sẽ bị băng tuyết đông kết thành một mảnh thế giới trắng xóa mỗi một lần mười năm đại tuyết hai đều sẽ tạo thành đại lượng sinh linh tử vong vô luận l ạ ư n g thực vật sói ngựa thậm chí cả nhân loại cũng không thể may mắn thoát khỏi bác nguyên các nơi tốt tươi cây rong thậm chí cả nguy làm cho cả bắc nguyên lâm vào không có chút nào sinh cơ tử cảnh một dạng nhất là đáng sợ là tại trận này quét sạch bắc nguyên trong tuyết t h a i sẽ sinh ra một loại kỳ diệu đồ vật bay tay tuyết loại này thiên t h a i có thể cướp đoạt cổ sư không k h i ế u bên trong cổ trùng liền xem như đánh nát đằng sau bên trong cổ trùng cũng sẽ biến mất vô tung vô ảnh liên quan tới loại này kỳ diệu t hai hại có người suy đoán là năm đó khai sáng trộm đạo đạo thiên ma tôn du lịch bắc nguyên thời kỳ để lại vết tích đưa đến cũng có người suy đoán chỉ là đơn thuần thiên h a y thiên đạo tổn hại có thừa mà bổ không đủ cho nên mới hạ xuống loại này thái họa để duy trì bắc nguyên cân bằng tại trong do tuyết sẽ còn sinh ra rất nhiều tuyết trách thậm chí còn có dị nhân tuyết dân để vốn là không có bao nhiêu không gian sinh tồn sinh hoạt gian nan bắc nguyên cổ sư đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g bất quá bác nguyên tất cả ngoại tộc cổ sư cũng không biết chính là đây thật ra là cự dương tiên tôn dân trạch hậu bối thủ đoạn bao phủ bác nguyên mười năm tuyết t h a i là hắn vương đình phúc điệu bài xuất thai kiếp hình thành mà bay tay tuyết thì là hắn vì cấp đoạt bác nguyên tài nguyên cố ý thi triển sắc chiêu phương việt đôi mắt nhất chuyển chậm rãi ngầm đầu phụ thân đan vu gia tộc nhìn như cùng chúng ta hiền lành nhưng là kỳ thực còn có lòng lan dạ thú ý muốn chiếm đoạt chúng ta thẩm thậm chí đã từng nhiều lần muốn mời chào chúng ta thẩm ra ra lão ngươi cũng không phải không biết mà lại đại trượng phu sinh ở giữa thiên địa há có thể buồn bực sống lâu dưới người phương v i ệ t lời nói để hắn tiện nghi phụ thân giật này cả mình không nghĩ tới con của mình trong lòng còn có dạng này gia dạ tâm chính mình trước đó thật sự là xem nhẹ hắn bất quá tiểu hai tử dù sao vẫn là tiểu hai tử ý nghĩ của hắn hay là quá ngây thơ rồi còn a như lời ngươi nói ta lại trải nghiệm không biết nhưng là đối phương thế nhưng là kéo dài trên vạn năm hoàng kim bộ tộc thậm chí trên đầu còn có không ít sâu độc tiên tiến tổ động tiên phúc đ i ệ bọn hắn nếu là thật sự lòng mang ác ý chúng ta nho nhỏ một cái t h ầ m ra làm sao phản kháng à. xem ra chính mình cái này lao cha thỏa hiệp thời gian quá lâu đều đã không có bao nhiêu huyết tính phương việt phản bác phụ thân chớ có nói những lời nói buồn bã như thế chúng ta vẫn còn có cơ hội phụ thân còn nhớ đến mỗi mười năm một lần đại tuyết hai đều sẽ nương theo lấy một trận quét sạch toàn bộ bắc nguyên chiến tranh vương đ ỉ n h tranh bá sao nghe vậy phương việt tiện nghi phụ thân mừng rỡ nhưng lập tức tiết hạ khi đến vương đình tranh bá đó bất quá là hoàng kim bộ tộc ở giữa là trò chơi mà thôi bọn hắn liền xem như tại vương đình tranh bá loại này thất bại. Cũng có trận h ể t này tác động đến toàn bộ bắc nguyên chiến tranh là bắc nguyên tất cả tham dự chiến tranh bộ tộc liên minh chém giết lẫn nhau thắng lợi cuối cùng nhất người cùng hắn chỗ liên minh có thể và ở cự dương tiên tôn thành tôn chức ở vương đình trong phúc địa tránh né trận này mười năm tuyết hai vương đình trong phúc đ ị a không chỉ có ẩn chứa vô số cổ sư truyền thừa kỳ diệu cổ trùng h i hữu đàn thú mà lại còn có thiên hạ một tòa duy nhất chuẩn c ử u truyền tiên của úc t á sừng sừng chân dương lâu trong đó càng là ẩn chứa vô số cổ trùng thậm chí sâu độc tiên truyền thừa cùng tiên sâu độc đều có mà hết thẻ này đều là cự dương tiên tôn chuẩn bị cho mình huyết mạch hậu duệ theo thứ tự giúp đỡ bọn hắn tu hành mà những cái kia không phải hoàng kim bộ tộc cổ sư mặc dù không cách nào ăn thịt nhưng là cũng có thể đi theo hút m i ế n canh có thể nói vương đình tranh bá hoàn toàn chính là liệu một phen xe đạp biến motor, nếu là số phận tốt, đặc ạ t đ ư biệt là có cơ hội như vậy là e sợ tại tham dự lời nói làm sao phối là đỉnh thiên lập địa bắc nguyên nam đi đâu cuối cùng phương việt vẫn không thể nào thuyết phục tiện nghi của mình phụ thân tham dự vương đ ỉ n h tranh bá phụ thân của hắn quyết định hay là t r ư ớ c nén lính giận dựa vào đan vu gia tộc vượt qua mười năm một lần đại tuyết hai đằng sau lại nói là đêm nến đỏ sốt cao đưa tiễn tân khách đằng sau phương việt tiến vào phòng cưới bên trong trước đó thời kỳ chính mình không có thể nói phục tiện nghi phụ thân phụ thân ngược lại giúp hắn đem hôn lễ cho xử lý hắn đối tượng kết hôn là thợ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã bất quá thân phận lại là thẩm g i a bộ tộc đã từng chiếm đoạt một nhà thủ lĩnh bộ tộc nữ nhi mặc dù nói dựa theo tiểu thuyết kịch bản tới nói chỉ là chiếm đoạt bộ tộc thu nhỏ căn bản tính không được cái gì mặc dù thanh mai trúc mã đã mất đi bộ tộc nhưng là nàng đạt được tình yêu hẳn là sẽ không ngại đi nhưng là nghĩ đến nơi đây lại là sâu độc thế giới tu tiên phó bản bên trong thảm thiết nhất phó bản một trong yêu đương não đại khái ở thế giới này căn bản không tồn tại đi phương việt đi tới thanh mai trúc mã trước mặt thanh mai trúc mã khẩn trương nắm chặt đ u đề hô hấp thoáng có chút gấp rút không cần khẩn trương về sau chúng ta chính là người một nhà có chuyện gì đều có thể giao cho ta đến giải quyết phương việt nhẹ nhàng nhấc lên đối phương khăn vân đỏ trong lòng thì là oán thầm đứng lên mình tại thế giới chân thật rõ ràng chừa đỏ đón dâu tại m ộ n g cảnh này bên trong đều cưới hai lần thật sự là không hợp t h ó i thường bất quá đại ái tiên tôn giống như càng kỳ v ã i hơn phân thân bảy tám cái lại thêm chính mình cũng chỉ có ngô xoáy tiến hành vào nón dâu khăn văn đỏ xốc lên tân n ư ơ n g tuổi trẻ kiều nộn gương mặt thổi qua liền phá xinh đẹp không gì sánh được chỉ tu sửa mẹ hơi có thâm ý cười nói thế nào còn nhớ rõ lần kia sinh nhật của ta thời điểm sao phương việt nạo vào đầu thoáng có chút xấu hổ bởi vì lúc đó đúng là mình phụ thân mượn lý do này tại đan vu bộ tộc duy trì dưới đánh lén tân lương bộ tộc dẫn đến tân lương bộ tộc chiến bại toàn bộ, bộ tộc bị thổ tính ngay cả tân n ư ơ n g chính mình cũng trở thành nô lệ là chính mình hoặc là nói ngay lúc đó thẩm kiệt ngao tâm hoài ấ y náy nhớ tới tình cũ mở miệng lưu lại nàng lúc này mới có hôm nay hôn lễ chuyện cũ hay là không đề cập tới cũng được phương việt tự giác đối lý lại đột nhiên đã nhận ra cái gì tại phòng cưới bên ngoài tựa hồ có một trận gầm thét chém giết nghe nói động tĩnh phương việt cương muốn đứng dậy xem xét liền bị thanh mai chúc mạ ôm thâm tình hôn một lát sau phương việt tránh ra tân lương hơi có chút xin lỗi nói đường đi ra thẩm lang là ta cấu kết đan v u nhà dẫn tới bọn hắn tối nay đến tiến công người biết chúng ta mặc dù yêu nhau nhưng là bộ tộc mối thủ không đội trời c h u n g ta không thể quyết lại bên ngoài chắc hẳn đã cái chăn vu gia công hãm kẻ thức thời mới là tuấn kiệt đang vu gia tộc thực lực ngươi cũng biết hay là lẳng lặng chờ đợi đầu hàng đi ta sẽ vì ngươi cầu tình là tựa như lúc trước thời điểm một dạng nguyên bản tân n ư ơ n g sẽ coi là phương việt nổi trận lôi đình hoặc là lên cơn giận dữ có thể phương việt lại một mặt bình tĩnh thậm chí một chút để cho người ta không phát hiện được hắn chân thực cảm xúc không cần áy náy tâm tình của ngươi ta có thể lý giải thật phương việt đem tân lương ôm vào trong ngực cảm nhận được trong ngực thân thể mềm mại từ cứng ngắc trở nên mềm、mại. thầm lang ta phương việt khoan hồng độ lượng càng làm cho tân n ư ơ n g nguyên bản cứng rắn báo thủ c h i tâm sinh ra một k i a ấ y n ấ y cảm xúc nhưng sau một khắc một thanh cốt nhận xuyên thủng tân nương trái tim đem nó triệt để phá hủy thầm lang ngươi ngươi không phải nói tân n ư ơ n g một mặt khiếp sợ nhìn xem trước mặt mình người yêu nàng không nghĩ tới trước một giây còn cùng nhan vui mừng sắc phương việt trong nháy mắt liền trở mặt phương việt một tay lấy cốt nhận rút ra đem tân n ư ơ n g đạp đổ tại trên giường cưới hắn sắc mặt vẫn không có biến hóa đúng vậy ta có thể lý giải nhưng là không có nghĩa là ta sẽ tha thứ ta biết ngươi cũng sẽ lý giải ta tân lương một mặt đáng chắc ý cười trong lòng hay là có không đành lòng cảm xúc sinh ra sao xem ra là nhận thân thể nguyên chủ thẩm kiệt ngao ảnh hưởng tới bất quá không quan trọng đây hết thể không quan trọng đây hết thể đều là thẩm kiệt ngao kinh lịch mà không phải bên ta cả n đẩy c ử a đi ra ngoài phương việt nhìn thấy bên ngoài chém giết t r ắ n g cảnh không khỏi k h ẽ n h ư mày t h ẩ m ra gặp phải đánh lén hoàn toàn ở thế yếu hắn tiện tay sử dụng không khíu bên trong là hỏa cầu sâu độc đem phòng cưới nhóm lửa màu đỏ tươi ngọn lửa liếm láp lấy cả gian phòng chớ cần đã lâu nơi này liền sẽ hóa thành một mảnh cho t à n phương việt không quay đầu lại đi xem mà là trực tiếp gia nhập vào trong chiến trường đều do thẩm kiệt ngao tiện nghi láo cha này bài trừ bên ngoài cần ăn nội vương đình tranh b á sắp đến t h ẩ m gia bộ tộc lại vô tâm tham dự đan vu gia tộc làm sao có thể dễ dàng tha thứ đâu coi là không tham dự cường giả ở giữa tr có thể ở chết một góc p h i ngu xuẩn đối với thẩm kiệt nao g lao cha phương việt chỉ có thể nói gìn giữ cái đã có có thừa tiến thủ không đủ tại bác nguyên dạng này chiến loạn liên tiếp phát sinh địa khu vẫn còn muốn làm lòng dạ đàn bà khiếp đảm mềm yếu chi ý thật sự là muốn chết bất quá h ả o nôn khó khuyên quỷ đáng chết nếu sự tình đã phát sinh vậy nói gì liền đều không dùng hay là n g ấ m lại nên như thế nào ứng đối đi nhìn là thẩm gia vị thiên tài kia thiếu tộc trường thẩm kiệt nao nhanh, nhanh nhanh tộc trường đang chiến đấu trước đó cũng đã nói chém giết thẩm kiệt nao người thường nguyên thạch mấy triệu phong vạn phu trường tới tới tới t h ẩ m kiệt ngao mặc dù cường đại nhưng là hiện tại tình hình chiến đấu như vậy hắn căn bản không cải biến được cục diện để cho chúng ta vây công hắn nhất định có thể đem nó chém ở dưới ánh trăng chỉ một thoáng phương việt liền trở thành vùng chiến trường này trung tâm trở thành tất cả đan vu bộ tộc cổ sư săn g i ế t mục tiêu ha ha ha muốn nuốt vào ta cục thịt béo này l i ê n sợ các ngươi không có này tấm tốt g i a n g lợi phương việt ha ha cười lạnh trên thân một t ầ n g cốt giáp màu trắng leo lên trên đến bao trùm thân thể tuyệt đại đa số bộ vị hai vai thì là tạo thành dữ tợn đầu thú miếng ló vai trên thân đồng đậm tứ chuyển khí tức lại không ngăn cản trực tiếp phóng xuất ra dự định bên dưới vải trương bắt đầu đẩy chủ t i ế n hồng liên ma tôn đoạn này kịch bản là vì cho nhân vật chính thăng cảnh giới chỉ là ta có chút không cầm nổi cái này độ tăng lên bao nhiêu cái cảnh giới bao lớn cảnh giới mới không coi là khác người máu hồn xương luyện người thông sư t ấ u trương s o n g